Liệu công công vội vàng nói, không cần phải gấp gáp, nói trước xong, bản vương có linh thú phi hành, từ nơi này đến hoàng cung, không cần một nén nhang. Long Hiên cười nói, được, người xem ta, đều gấp xấu. Liệu công công nghe xong, nhất thời thở vào một cái, sau đó đem toàn bộ sự tình nói liên tục. Long Hiên không ngừng gật đầu, rất nhanh hiểu ra, cái này hiến quốc thái tử, tổng cộng mang 6 người lại đây, 6 người này phân biệt được xưng Yến quốc câu đối chi vương, kiếm thánh, trận tiên, đan thần. Vũ Hoàng, Thú Tôn, danh như ý nghĩa, chính là phân biệt giỏi câu đối, kiếm pháp, trận pháp, luyện đan tu luyện, ngự thú mấy người. Những người này, đều là trẻ tuổi người, này nô hoàng càng là đã đạt tới linh Đan ngũ trọng đình phong. Hiện tại vậy đối với liên trì vương đã xuất thủ, ra sáu cái câu đối, tần quốc hàn lâm viện, lại không một người có thể chống lại, Long Tinh Hà cũng chỉ chống lại một cái. Bản vương minh bạch, hóa ra là sáu cái rất rưỡi, lãnh ngọc, làm phiền người đem băng liên gọi tiến cùng đến. Liền nói bản vương tìm nàng hỗ trợ. Nhật Thiên, ngươi theo bản vương tiên cung, đi thôi, Lưu Công Công. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là cho gọi ra huyền linh bằng, thực sự ở trên lưng. Phan Lánh Ngọc vẻ mặt mộng bức, loại này liên quan tới Tần Quốc Vinh nục sự tình, gọi băng liên nha đầu này làm gì? Cái này, cái này thì xong. Lưu Công Công vẻ mặt mộng bức, hắn cảm thấy vậy đối với liên tri vương quả thực lợi hại, thật không cần khác chuẩn bị sao. Đủ, vốn là rác rưỡi, cần gì phải cường giả đối phó Bản vương xuất thủ, đều cảm thấy tại lãng phí thời gian. Hàn Lâm viện đám người kia, phu hoàng quả thật ủng công nuôi bọn họ, đi thôi. Long Hiên lắc đầu. Lưu Công công nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, rắc rưởi. Hiện tại cái này sáu cái rất rưởi, thế nhưng cơ hồ đem chọn cái Tần quốc làm khó. Điện hạ bọn ngươi hội liền biết vậy đối với Liên tri vương mạnh bao nhiêu, thằng này là Yến quốc công nhận ra câu đối cùng đối câu đối người mạnh nhất. Chuyên môn đến giẫm đạp Tần quốc ca. Có thể nói, Yến quốc vì thắng được Tần quốc đã không chỗ nào không cần vô cùng. Vèo. Long Hiên lại chẳng ngó ngàng gì tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Linh bằng chính là hóa thành một vệt bóng đen, hướng về phía giảng Vũ Điện bắn mạnh tới. Hiện tại Long Tinh Hà cùng Yến Quốc Thái tử Yến Vô Khuyết đám người, ngay tại giảng Vũ Điện. Không cần suy nghĩ, hiện tại Yến Quốc người khẳng định tại cổ động lục nhã Tân Quốc. Yến Vô Khuyết, quả thật thật là cuồng vọng tên, bất quá chờ chút, bạn Vương phải đem ngươi giam đến đổi tên gọi Yến Vô Ưu. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng vệnh lên nói. Giảng Vũ Điện. Đúng như cùng Long Hiên đoán như vậy, lúc này Long Tinh Hà Nội tâm nóng nảy, phụ trách tiếp đại Hiến quốc Thái tử Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Bởi vì bọn họ hai người, dọc theo đường đi không ngừng bị cái này Hiến vô khuyết người cười nhạo châm trọc, Hiến vô khuyết càng là không có nhìn tới bọn họ. Ở trong mắt bọn hắn, hai người bọn họ càng là thành một con chó, chỉ sẽ lộ ra nụ cười cầu, điều này có thể không để cho bọn họ tức giận có thể Bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hiện tại tay kia duy trì quạt giấy, án mặc quần áo màu trắng thanh niên nho sinh tống dật nhiên, cũng chính là này Yến Quốc câu đối chi vương, chính khỏe miệng vẻn lên nhìn Tần Quốc mọi người, Khỏe miệng còn treo một vẻ trầm trọng. Không nghĩ tới toàn bộ Tần Quốc, nhưng chỉ có Tần Hoàng có thể đối được tiểu sinh một đôi câu đối, vẫn là đơn giản nhất một bộ, xem ra Tần Quốc không người a. Một giờ, thế nhưng nhanh đến nha. Tiên Quốc mọi người rồi rít cười lạnh, không nghĩ tới ta năm người cũng không cần xuất thủ cũng có thể thắng, tần quốc tất cả đều là rác rưỡi à. Tần quốc mọi người nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này tống giật nhiên lời nói này, đơn giản là hoàn toàn đưa bọn họ dâm ở dưới chân, để cho bọn họ vô pháp xoay mình. Hàn lâm viện đám người kia, càng là sắc mặt hồng thấu, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tống giật nhiên thật không ngờ lợi hại, ra thành đôi, cơ hồ không người có thể đối với. Long tinh Hà Nội tâm than thở, xem ra cái này hiến quốc có thể cường đại, cũng không phải là không có đạo lý ai mặc cảm à. Chuyện hôm nay, chuyển tới nó tám quốc thời điểm, tần quốc chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một chê cười. Ai nói, ta tần quốc không người. Đang lúc yến quốc mọi người châm trọc tần quốc, tần quốc chúng người lúc tuyệt vọng, một đạo nhàn nhạt thanh âm, theo dạng vũ điện cửa chuyển tới, làm cho mọi người sướng sốt một chút. chương 239, cái này mấy cái liên như thế rắc rưỡi. Tống giật nhiên nghe vậy sướng sở, nội tâm ám đạo chẳng lẽ tần quốc còn có người không được. Hắn ngưng mắt nhìn đi Chỉ thấy được một người mặc kim sắc dao long phục, bên hông là hát sắc liên câu lôi văn ngân màng, tóc dài phiêu dở, buộc tóc mũ nón kê thiếu niên, theo dạng vũ điện bên ngoài đi tới. Thiếu niên hai tay chấp sau lưng, bên cạnh vẫn là theo không người lưu công công, hiển nhiên là địa vị tôn quý người. Người này, tự nhiên chính là Long Hiên. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Long Hiên trên thân, mộ vô song cùng từ chỉ nhiên sớm ở chỗ này, chứng kiến Long Hiên đến sau, an lòng rất nhiều. Cũng chẳng biết tại sao. Chứng kiến hắn, các nàng cũng cảm giác mọi chuyện cũng có thể thay đổi, có thể là người này sáng tạo nhiều lắm kỳ tích đi. Này đến quốc người, đối với cái này sợ hai tống giật nhiên thiếu niên, giống vậy có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này, đến cùng là người nào, lại dám nói tần quốc có người, có thể đối với xuống này năm liên. Thấy là Long Hiên đi vào, Long Nạo Thiên cùng Long Lăng đều sinh lòng không thích, bất quá lúc này, trong bọn họ tâm cũng hy vọng Long Hiên có thể giấm đạp đến quốc một chân. Dù sao như lại không người đối phó này Tống Dật Nhiên, nay toàn bộ tần quốc đều phải bị khuất đủ. Không cho phép bọn họ không muốn A. Dám hỏi các hạ là Tống Giật Nhiên xem Long Hiên hành tàu giữa, kèm theo một cổ khí phách, làm cho lòng người sinh ra thôi ý, cho nên không nhịn được hỏi. Bái kiến phụ hoàng. Hiên tới chậm. Long Hiên lúc này cũng không thèm nhìn tới này Tống Giật Nhiên, chẳng qua là không người nói. Hiên miễn lễ. Người học phú ngũ sa, chắc hẳn có thể đối với gia còn thừa lại cái này thật khó năm liên. Long tinh hà mừng rỡ nói. Tuân chỉ. Long hiên gật đầu. Ồ. Các hạ chẳng lẽ chính là lãnh binh lui ngụy quốc 100 vạn đại quân Long hiên hoàng tử. Tống giật nhiên trong mắt lướt qua vẻ kỳ dị nói. Cái gì lánh binh lui 100 vạn đại quân, bị thần hóa đi, chẳng qua chỉ là này Nguy thiên sư vô năng, liền thành đều công không được a Nếu là bản cung xuất thủ, nhất định có thể tàn sát hết này 100 vạn đại quân, không giống ngươi thả bọn hắn thoát. Bên cạnh Yến vô khuyết cười lạnh nói. Là cái gì rác rửa lại đều? Điều nữa một lần nghe một chút. Nghe được bản cung hai chữ, Long Hiên biết là này Yến vô khuyết nói chuyện, nhất thời làm bộ kinh ngạc nói. Đồ khốn, người nào cho ngươi lòng can đảm, dám đối với ta đường đường Yến quốc thái tử nói như vậy. Yến vô khuyết cả giận nói. Ai nha, gọi gọi, thật nghe lời A, so với bản vương nhà Nhật Thiên đều phải nghe lời. Long Hiên cười nói. Gâu gâu gâu. Ngay trời mới biết Long Hiên ý tứ, vô cùng phối hợp gọi ba tiếng. Ngươi. Ngươi lại dám làm nhục bản cung là cậu. Vũ Hoàng, giết hắn. Yến vô khuyết mắt lộ sát ý nói. Đủ. Yến Thái Tử, là người đưa ra tỷ thí ở phía trước, hiện tại người lại đang tỉ thí trên đường động thủ, tính toán là chuyện gì xảy ra. con ta không bị thường, đây là giới hạn, nếu là mạo phạm giới hạn, đến lúc đó chấm vừa ngoan tâm, các ngươi ngấm lại hậu quả đi. Long Tinh Hà buộc phát ra Linh Đan bắt trọng khí thế nói. Ừ. Được, Long Hiên đúng không, đủ phách lối, có bản cung phong độ. Bất quá cái này năm liên. Nhìn ngươi đối phó thế nào, phàm là có một liền không đối ra được, các ngươi liền chuẩn bị vì ta hiến quốc xuất binh đi. Hiến vô khuyết cảm nhận được cổ khí thế này, hơi biến sắc mặt, cũng biết không có thể chọc giận Long Tinh Hà, bởi vậy cười lạnh nói. Chỉ cần có thể thắng bất kỳ một ván, hiến quốc liền có thể thắng, bởi vì bọn họ là cường thế một phương A. Nhược quốc, cuối cùng là nhược quốc, như thế nào đi nữa phản kháng, hay yếu. Theo con kiến hôi một cái đạo lý, cái gì cho ma câu đối, bản vương nhìn một chút. Long Hiên ánh mắt híp lại, lạnh rên một tiếng sau, chính là nhìn về phía này 6 đôi câu đối, nhìn một cái bên dưới, cũng có nhiều chút kinh hãi. Bên trong một bức câu đối trên là 1, 12345670, tập đoàn Thập Mỹ. Long Tinh Hà đối với ra là 10987654321, một sướng một họa. Long Hiên gật đầu, cái này một bộ xác thực không khó, có thể còn thừa lại năm phó, chính là không giống nhau. Hai bức câu đối trên là: 500 La Hán qua sông bên bờ sóng tâm thiên vật con. Mấy con số này là quan trọng. Ba bức câu đối trên là: Tam tải thiên điệu nhân, nhìn đơn giản, nhưng cái này tam chữ chính là gắt gao hạn chế số chữ, so với hai bức khó. Bốn bức câu đối trên là: 60 tuổi mở lại, cộng thêm tam thất tuyết nguyệt, này liên khó địa phương đã ở tại sổ tự sẽ đối ứng, hơn nữa cái này số tuổi cộng lại là 141, muốn đối với gia câu đối dưới, cũng muốn 141, khó. Bốn bức câu đối trên là: đồng tử xem diêm, 1 2 3 4 5 6 7 Cái này câu đối trên vẫn là số tự, vẫn là hàm chứa đến một cái 10 câu đối dưới muốn đối với ra, còn cần hợp với tình thế mới là, cũng khó. năm bức câu đối trên là, một chiếc thuyền đơn độc, ngồi hai ba vị thi sĩ, khởi động 4 mái chèo 5 vườn, đi qua 6 than 7 vịnh, trải qua 8 đỉnh 9 bá, có thể thấy thập phần chật vợ. Khe nằm cái này vẫn là số tự, hơn nữa cũng là đến một cái mười, cái này tống giật nhiên xem ra là ra sổ tự liên cao thủ A. Không trách dám xưng câu đối chi vương. Vẫn có chút bản lĩnh. Cái này năm liên, liên liên đều khó khăn. Điều này cũng tại không thể phụ hoàng cùng hàn lâm viện đám lao ra kia đúng không ra. Long hiên điện hạ, nhìn đến như thế nào. Không biết có thể đối với ra bên trong một liên hay không. Tống giật nhiên mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng rung, trong lời nói mang theo mấy cái cương quyết, trong thanh em ẩn chứa vài tia chấm trọng hiển nhiên là đối với mình câu đối cực kỳ tự tin, mới dám nói như vậy nói. Hắn có thể đúng cái thí, cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Yến Vô Khuyết tìm được thời cơ, nhất thời cười lạnh nói, "Yến Vô Khuyết bên người người, cũng là cười ra tiếng, các ngươi Hàn Lâm viện người còn đúng không? ra, một mình ngươi chưa dứt sữa Mao đầu tiểu tử, còn có thể đối với ra. Khôi hài đâu. "Đi." Tân Quốc mọi người trong lòng lo âu, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, điện hạ không biết lần này có được hay không. Cái này mấy cái liên như thế rắc rưởi, Bản Vương nói tới vẫn là đúng là không sai, ngươi lại dám cũng dám thả ra, được sưng, câu đối chi vương. Xem ra Yến Quốc Thật là không người a Nhưng vào lúc này, Long Hiên đống nhiên cười khẽ một tiếng nói. Cái gì? Đã như vậy, còn mời Long Hiên điện hạ một cặp, chớ có nói xuông chứ không làm, tránh cho chọc người chê cười. Tống giật nhiên bị nói như thế, nhất thời phất tay háo hử lạnh Được, này bản vương tiểu cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục Cái này hai liên, 500 la hán qua sông bên bờ sóng tâm thiên Phật con, bản vương đối với, một người đẹp nhìn trăng nhân gian trên trời lưỡng thiền quên. Long Hiên hỉ hỉ cười nói. hai nàng nghe vậy Nhất thời tối phun, người ta ra phẩn giáo, ngươi ngược lại nhẹ như vậy phủ, không biết xấu hổ. Hừ. Tam liên đây. Tống giật nhiên nghe vậy cười khenh khách, chỉ có thể hừ lạnh nói. Tam liên tam tài thiên điệu nhân, bản vương đối với, tứ thơ phong nhã tụ. Long hiên cười nói. Bốn liên. Tống giật nhiên cắn răng. Bốn liên 60 tuổi mở lại, cộng thêm tam thất tuyến nguyệt, bản vương đối với, 70 song khánh, bên trong nhiều xuân thu. Long hiên tử tổn nói. Nam liên. Tống giật nhiên gương mặt bắt đầu biến sắc. 5 liên đồng tử xem diêm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 70, bản vương đối với, tiên sinh giảng mệnh, giáp đất bính đinh mộ kỳ canh tân nhân quý. Long hiên chật chật thở dài nói, 6 liên, tống giật nhiên nói chuyện bắt đầu run dậy. 6 liên, một chiếc thuyền đơn độc, ngồi hai 3 vị thi sĩ, khởi động 4 mái chèo 5 vườn, đi qua 6 than 7 vịnh, trải qua 8 đỉnh 9 bá, có thể thấy thập phần trật vợ. Bản vương đối với, 10 năm gian khổ học tập. Trải qua 98 cái tiệm thư viện, bỏ đi thất tình lục rủ, khổ ngũ kinh tứ thư, kiểm tra lại nhiều lần, năm nay nhất định phải bên trong. Long Hiên nói chuyện lớn tiếng, trong giọng nói hàm chứa linh khí, làm cho Tống Giật Nhiên màng nhị chấn động. Phúc! Lại toàn bộ, hoàn toàn đúng thượng, ta năm cái tuyệt đối, lại toàn bộ bị chống lại. Tại sao có thể như vậy? Tống Giật Nhiên nghe xong trong ngáy mắt, chính là mánh liệt đói một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này thế nhưng hắn vẫn lấy làm hào sổ tự liên A. Yến quốc bên trong không một người đối với gia, tha phương mới bắt được tấn quốc đến. Nhưng không nghĩ, bị thiếu niên trước mắt này, liếc mấy lần sau, liền toàn bộ đối với gia. Bọn người người, trong mắt đồng dạng là một mảnh thứ gia. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói, chương 240, ra tên lính quẹn là được. Cái này như thế khó đối 5 liên. Thật không ngờ hời hợt bị Long Hiên đối lên. Yến vô khuyết sắc mặt khó coi, vừa rồi hắn vẫn là châm chọc Long Hiên không được, nhưng không nghĩ một giây kế tiếp liền bị Long Hiên đánh mặt, vẫn là đánh đau vô cùng. Tên khốn này xem ra quả thật ăn no thi thư à, bằng không sao có thể làm đến mức độ như thế. Tân quốc kẻ khác chứng kiến Yến vô khuyết là loại thần sắc này, một thời gian cũng là không dám nói lời nào. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, bọn họ vừa hy vọng Long Hiên có thể thắng, nhưng lại không hy vọng Long Hiên thắng Bây giờ là như thế nào bọn họ đều không cao hứng nổi. Hàn lâm viện đám người kia, chấn mắt hốc mồm thời điểm, cũng là mặt đầy vẻ thẹn, tề vương điện hạ chính là tề vương điện hạ, bụng đầy kinh luân, bọn họ không thể so sánh à. Được. Không hổ là con ta, tiến thái tử, ván này, ngươi còn có gì nói. Long tinh hà trong lòng thán phục, sau đó ha ha cười nói. Hừ. Tân Hoàng, nay cục, chúng ta nhận thua, bất quá còn có khác năm cục đây, các ngươi Phàm là thua một ván tự gánh lấy hổ quả a. Yến Vô Khuyết Như cũng hừ lạnh nói, "Trở phép bước, tiếp theo chiến các ngươi muốn so cái gì?" Long Hiên Tử Tốn nói, "Tiếp theo chiến, tiểu so kiếm pháp. Kiếm Thánh. Các ngươi bên này, chỉ cần có một người tuổi còn trẻ đồng lửa, có thể kích phá kiếm thánh kiếm pháp, chúng ta đây liền nhận thua." Yến Vô Khuyết rêu cẩn nói, "Ta tới." Long Nạo Thiên nghĩ, cũng nên đến chính mình biểu hiện xuống, cái này cái gì kiếm thánh, hắn cũng không tin làm không hết. "Xin mời." Tiến vô khuyết phương này, đi ra một người thân thượng lưng đeo kiếm sát, ánh mắt che miếng vải đen, thân cao tám thức thanh niên, hắn chậm rãi từ phía sau lưng xuất ra thiết kiếm, làm một cái mời tư thế. Long Nạo Thiên nhìn đối phương càng là che hai mắt, ám đạo chính mình thắng tỷ lệ hắn rất lớn. Đương lúc làm việc tức thủ trưởng nắm chặt, một cái thiết kiếm xuất hiện ở thân thể trong nháy mắt, thân thể chính là hóa thành ảo ảnh chạy thẳng tới kiếm kia thánh. Vèo. Cứ ngay trong nháy mắt này, kiếm thánh Lô Thai động động, tay phải thiết kiếm nhanh liệt ra. Đồng thời khều một cái, tại Long Ngạo Thiên này kinh ngạc trong ánh mắt, Long Ngạo Thiên thiết kiếm chính là bị đánh bay. đ a Long Ngạo Thiên thiết kiếm rớt xuống đất, làm cho Long Ngạo Thiên vẻ mặt thử ra, đối phương xuất kiếm tốc độ, cũng quá nhanh đi. Lại một chiêu, liền đem hắn thiết kiếm đánh rớt. Ha ha ha, không chịu nổi một kích, cái kế tiếp. Tiến vô khuyết cười to nói. Long Lăng cũng không phục thua, lập tức lên sân khấu, chỉ là đồng dạng là mấy hơi thời gian. Kiếm thánh trưởng kiếm chính là chỉ tại long lăng trên cổ họng, làm cho long lăng thân thể run dậy. Rác rửa rác rửa, cút về luyện thêm mấy năm đi, còn có ai? Tiến vô khuyết vui vẻ vô cùng, hướng về phía tần quốc người ngoác ngoác ngón tay nói. Tần quốc thanh niên tài tuần rối rít tức giận không thôi, rối rít xuất chiến, kết quả đều bị kiếm kia thánh nhất tuyển đánh bại. Người xấu, nếu không để cho ta xuất chiến, ta vô song kiếm pháp muốn gặp gỡ hắn kiếm pháp. Mộ vô song thấp giọng nói với long hiên. Không cần quá mạnh Đối phó một cái như vậy rất rưỡi, làm sao có thể làm cho vô song ngươi ra sân đây? Long hiên lại không tị hiểm, cười lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi lại dám làm đục ta, ta tự xưng kiếm thánh, kiếm pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh, ngươi có thể dám đi lên đánh một trận Ta tu vi là linh đàn tam trọng, có thể áp chế ở linh mạch cửu trọng đánh với ngươi, chỉ luận kiếm pháp. Kiếm thánh ngay vậy, lần đầu lên tiếng nói. Bản vương nói qua, ngươi nghĩ tại bản vương trong mắt quá rắc rưỡi, còn chưa xứng bản vương xuất thủ Chớ biết, bản vương làm cho bản vương yếu nhất đồ đệ đánh với ngươi. Long Hiên dễ ước nói, tức chết ta vậy, tốt, ngươi đã như thế cuộn vọng, ta đây trước hết đánh bại ngươi đồ đệ, sau đó sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó, nhìn ngươi vẫn là như thế nào phách lối. Thuân Tiên nói, tại bản kiếm thánh trong mắt, các ngươi tần quốc người, cũng toàn bộ là giấc rưởi Kiếm thánh nắm chặt chuôi trường kiếm cười lạnh nói, ha ha ha, nói không sai, bản cung cũng cho là như vậy, ngươi đồ đệ người đâu, làm cho hắn đi ra. Diễn vô khuyết hài lòng cười nói: "Gấp cái gì, đợi nàng đến đây đi, chắc nhanh đến." Long Hiên lắc đầu. Lý Băng Liên tham kiến bệ hạ. Đại khái mấy phút sau, Lý Băng Liên mới đến, tiến vào giảng Vũ Điện lúc, hung hăng gọt Long Hiên liếc một chút, sau đó quỷ xuống nói: Bình thân, Lý Băng Liên, ngươi tại sao lại tới nơi này?" Long Tinh Hà nghi ngờ: "Trở về phụ hoàng, Băng Liên chính là thần gọi tới, đối phó cái này cái gọi là kiếm thánh. Người khắc quá mạnh, thần sợ giết kiếm thánh, cho nên" Long Hiên đứng ra nói: "Cái gì? Ngươi nói bản tiểu thư rất yếu?" Lý Băng Liên lập tức sù lông, loại chuyện này nàng làm sao có thể chịu đựng. Khác nói nhiều, bây giờ là hai nước tỉ thí thời cơ, cá nhân tranh chấp chờ tỉ thí sau khi kết thúc lại nói. "Hiện tại, ngươi đi đối phó cái kia kiếm thánh, nói cho ngươi biết, Long lão Thiên vừa rồi bị kiếm kia thánh một chiêu đánh bại." Long Hiên nghiêm túc nói: "Cái gì? Long lão Thiên bị một chiêu đánh bại?" Lý Băng Liên kinh ngạc, Long lão Thiên kiếm pháp nàng đã gặp Nàng tự nhận là so ra kém, Long ngạo thiên nếu như liền một chiêu đều không cách nào tới, nàng kia đi lên không là chịu chết. Hôn đản ngươi để cho ta chịu chết. Lý băng liên thấp giọng nói. Nghe bản vương, bản vương có thể nhường ngươi mấy chiêu giết chết hắn, có muốn học hay không, học có khả năng đánh bại ta nha. Long hiên như mày. Được, ngươi nói, nếu là không có thể mấy chiêu đánh bại kiềm thánh, bản cô nương không để hiên cho ngươi. Lý băng liên cắn răng nói. Nay phải có thể a Chờ chút nghe ta chính là, kiếm 23 đều luyện qua một lần đi." Long Hiên cười hắc hát, hát nói. Lý Băng Liên gật đầu. "Long Hiên điện hạ, ngươi không phải là làm cho cái này linh nguyên cảnh nữ tử theo ta đánh nhau đi a? Bản kiếm thánh thanh minh trước, cái này tại chiến đấu kinh nghiệm thượng ta là chiếm tiện nghi rất lớn. Kiếm thánh rêu cận. Đều nói ngươi là rác rưởi, đối phó rác rưởi, tùy tiện ra tên lính quèn là được, Băng Liên, đi đi." Long Hiên cười nói. Lý Băng Liên nghe vậy, nội tâm tức giận, tên hôn đản này Lại nói nàng là lính quẹn, không biết xấu hổ vương bắt đản Kiếm thánh đúng không? bản tiểu thư muốn một chiêu làm thiệt ngươi. Lý băng liên không có khả năng đối Long Hiên phát tiết tức giận, chỉ có thể đem mục tiêu rời đi, cho nên hung hăng nói với kiếm thánh. Vẹo. Nói xong, nàng cũng là hóa thành một đạo thân ảnh, chạy thẳng tới này cái gọi là kiếm thánh đi. Kiếm thánh lô thai khinh động, ngây thơ, chỉ cần ngươi đến ta hai trượng bên trong, ta liền có thể một kiếm đánh bay ngươi trưởng kiếm. 10 8 6 trượng, 4 trượng. Kiếm Thánh hơi hơi chuyển động trường kiếm, thân kiếm bởi vậy hiện ra hàn quang, đồng thời nội tâm đếm lý băng liên theo hàng cách. Đợi đến đến 4 trượng trong nháy mắt, kiếm Thánh khỏe miệng vểnh lên, trường kiếm trong tay nhất động, hóa thành ảo ảnh, chạy thẳng tới lý băng liên đi. "Ngươi xong, thiểu cô nương." Kiếm 5 tiếp nối kiếm bát, kiếm bát sau tiếp nối kiếm 13. Chẳng qua là kiếm Thánh cho là mình đắc thủ trong nháy mắt, long hiên thanh âm vào thời khắc này trong nháy mắt vang lên, làm cho hắn sửng sốt một chút. Đương nhiên, trường kiếm trong tay của hắn cũng không có đình trệ. Chẳng qua là kiếm thánh lần này kinh ngạc phát hiện, hắn trường kiếm lại không có đụng phải Lý Băng liên trường kiếm. Hắn, một lần, thất bại. Giữa 13, không trung lột, kiếm 20, rất tốt. Kiếm 22, một chiêu cuối cùng, kiếm 23. Long Hiên nhìn Lý Băng liên động tác, đều đâu vào đấy chỉ huy nói. Kiếm thánh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chẳng qua là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lại đâm vào không khí. cái này Đến là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng cảm giác Lý Băng Liên ngay ở bên cạnh, trước một hơi thở vẫn còn, sau một giây lại không. Đương nhiên, kiếm thánh sẽ không biết, Long Hiên chứng kiến kiếm thánh kiếm pháp lược điểm, Long Hiên tại chỗ làm cho Lý Băng Liên ra chiêu, toàn bộ đều là nhằm vào kiếm thánh kiếm pháp mà ra. Làm kiếm thánh theo thói quen sử dụng ra một chiêu kia thời điểm, Lý Băng Liên đã sử dụng ra chiêu tiếp theo. Vẹo. Một sát na này, Lý Băng Liên biến thành làm một vệ bóng đen, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng kiếm thánh kiếm thánh Một giây kế tiếp, kiếm thánh trưởng kiếm chính là bay về phía không trung, rớt xuống đất. The ANGD. Kiếm thánh trưởng kiếm mũi kiếm trước tiên chạm đất, đóng ở trên mặt đất, phát ra ra một tiếng, trôi kiếm thân kiếm không ngừng lay động, Hoàng Long không rước. Kiếm thánh ngơ ngác nắm quả đấm mình, lần thứ nhất hắn cảm nhận được không hư cảm, không có kiếm không hư cảm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người thiếu niên chỉ huy một cái linh nguyên cảnh thiếu nữ, lại đánh bại kinh nghiệm vô cùng phong phú hắn. Cái này, tựa hồ có thể tính làm một cái kỳ tích đi. Ư, ta thắng, thắng. Lý băng liên chứng kiến thật đánh bại kiếm thánh, hương phấn hoa tay múa chân đạo. Hí, lúc này tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn về phía Long Hiên, miệng há đại, cảm giác Long Hiên chính là một cái quái vật. Kiếm này thánh, có thể không phải là cái gì yếu gân gà, thế nhưng thiêu khắp tần quốc tối cao cấp dùng kiếm thanh niên, ngay cả Long Nạo Thiên đều không phải là kiếm thánh một hiệp địch. Nhưng, chính là cường đại như vậy địch nhân, lại bị Long Hiên hướng dẫn một cái rất nhỏ yếu nữ hài đánh bại. Cũng không tệ lắm phải không, tuy nhiên ta là ngày hôm qua mới luyện thánh linh kiếm pháp. Lý Băng Liên vui vẻ nói. Long Hiên gật đầu. Cái gì? Nha đầu này dĩ nhiên là hôm qua mới luyện kiếm pháp này. Cơ hồ tất cả mọi người thân thể người đều lướt qua một tia chớp, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Sao? Làm sao có thể? Nói như vậy, vẫn là Long Hiên thật đáng sợ, quá kinh khủng. chương 241, ai nói với ngươi, ngươi có thể thắng. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công. Cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng vẻ mặt ngộp bức, lập tức khỏe miệng co giật, liệu nó, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Bọn họ đem hết toàn lực, còn không phải kiếm kia thánh một hiệp chi tướng, Long Hiên lại hờ hợt dạy một cái linh nguyên cảnh nữ hài ra chiêu, chính mình căn bản không lên sân khấu, sau đó liền đem kiếm thánh đánh bại. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ liền một cái linh nguyên cảnh nữ hài cũng không bằng. Hôn trướng, hiến vô bản vương nói ngươi người là dã rưởi. Nói sai sao? Lúc này Long Hiên nhìn Yến Vua Khuyết, từ tốn nói. Yến Vua Khuyết liên bại lưỡng trận, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Không là bọn hắn bên này yếu, mà chính là Long Hiên quá mạnh, bọn họ có thể treo lên đánh Long Ngạo Thiên, Long Hiên lại có thể treo đánh bọn họ. Cái này tương phản, vô cùng rõ ràng. Long Hiên, ngươi chớ đắc ý, lần này chúng ta tỉ thí luyện đan 2 giờ làm hạn định, chúng ta song phương mỗi người phái người luyện chế một loại tam phẩm đang ăn dược, người nào luyện chế gia phẩm chất cao, người đó thắng được Nghe nói các ngươi tần quốc xưa nay không có gì biết luyện đan người, liền một cái luyện đan sư tứ phẩm cũng không có, ngay cả tam phẩm đan dược cũng rất khó luyện chế, lần này xem ngươi nhóm làm sao còn phách lối." Yến Vô Khuyết sau khi hít sâu một hơi, thử lạnh nói: "Luyện đan sư cùng đan dược đều là chia làm đến một cái cựu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm tối cao, phía sau hán, thế nhưng tối cao cấp tam phẩm luyện đan sư, chỉ thiếu một chút, cũng có thể đi vào luyện đan sư tứ phẩm. Tỷ thí lần này luyện chế tam phẩm dược Sau lương vị này tuyệt đối không thể nào thua. Ta, Yến Quốc lợi hại nhất luyện đan sư, Tam phẩm luyện đan sư Tống Thành, chúng ta tỉ thí luyện chế Tam Vân Thanh Linh đan, các ngươi phải ra người nào? Một cái thanh niên mặc áo vàng rất nhanh đứng ra, nhìn Long Hiên, từ tốn nói. Trong mắt của hắn hàm chứa khinh thường, phản phất kẻ khác không có cách nào ảnh hưởng hắn, dù sao tần quốc luyện đan sư khan hiếm, đây là mọi người đều biết, nếu là hắn đều không cách nào đánh thắng, đây chẳng phải là chê cười. Trương Vân Minh, ngươi đi xuất chiến. Long Tinh Hà nhìn về phía một người thanh niên. Trương Vân Minh đáp dạ, sau khi hít sâu một hơi, đi tới tòa nào đó luyện đan đài bên cạnh, chuẩn bị luyện đan. Cái này luyện đan đài nguyên bản giảng vũ điện cũng không có, chính là vì luyện đan mới thêm. Trương Vân Minh, vô danh tiểu bối, đoán chừng là mới vừa tiến vào tam phẩm không lâu đi. Tống thanh chứng kiến Trương Vân Minh bước ra khỏi hàng, lập tức cười lạnh nói. Trương Vân Minh cùng Long Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, tuy nhiên bọn họ không nói. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Tống Thanh nhãn quang như thế cây độc, lại liếc mắt liền nhìn ra. Chứng kiến Trương Vân Minh không trả lời, Tống Thanh cười lạnh sâu hơn. Long Hiên, ngươi không thể nào mọi thứ đều biết, lần này luyện đan ngươi còn có thể thế nào? Yến Vô Khuyết Trâm trọng nói. Xác thực, bản vương vẫn đúng là không biết luyện đan Long Hiên đúng vai, cái này ngược lại không cần phải trang. Cái gì? Tề vương điện hạ lại không biết luyện đan Tân Quốc mọi người nhất thời kinh hoàng nếu là tề vương điện hạ không hội thoại. Vậy lần này Trương Vân Minh rất có thể muốn thua a Long hiên nghe vậy, trấn mắt một cái, niệm nó, khắc lao dựa vào lao tử được mà, lao tử thật không phải là toàn năng. Mộ vô song cùng từ chỉ nhiên chính là nghi ngờ, người này không biết luyện đan. Này một ít đan dược là thế nào đi ra? Ha ha ha, muốn đến ngươi cũng biết ngươi không thể nào thắng được, bởi vậy cũng không làm dễ rùa thật sao? Muốn không dứt khoát nhận thua đi. Tiến vô khuyết hưng phấn cười to nói. Long nạo thiên cùng long lăng sắc mặt cũng một chút khó coi. Long Hiên cái này hốn trướng nếu như cũng không hiểu, này Tần Quốc Há chẳng phải là thật muốn thua. Con mẹ nó ngươi làm sao nhiều như vậy bức lời nói. Khẩn trương so với. Long Hiên lắc đầu nói. Ngươi. Tống Thanh, nhất định phải đem Tam Vân Thanh Linh đan luyện ra Tam Vân. Tiến vô khuyết nghe được Long Hiên vẫn là là lớn lối như thế, tiếng cười nhất thời hơi ngừng, nội tâm nổi nóng, tên hôn đả này nói chuyện làm sao giống như một phố phường vô lại. Rõ ràng là có thể đối ra năm phó tuyệt đối người nghĩa nó chính là cái này loại tố chất sao? Thái tử yên tâm, cái này Tam Vân ta Tống Thanh luyện định." Tống Thanh khỏe miệng vênh lên nói. "Vèo." Tống Thanh nói xong, chính là xuất ra đan lô, sau đó bắt đầu nổi lửa, khống chế hỏa diễm, bỏ vào dược tài, dùng dụng ý niệm đem dược tài đặt ở trên ngọn lửa, chậm rãi cháy. Đợi đến dược tài tạo thành dịch thể về sau, đem đặt ở bình nhỏ màu trắng bên trong, theo sau bắt đầu tiếp tục luyện chế khác dược tài. Trương Vân Minh thao tác, theo Tống Thanh cũng là giống nhau như đúc. Nguyên lai like cái này Tam Vân Thanh Linh Đan, phẩm chất tốt nhất là Tam Vân. Long Hiên hiểu ra, cho nên chờ chút xem Tam Vân Thanh Linh Đan đan hoa văn, liền biết cao thấp. Hắn chưa bao giờ luyện qua đan dược, cũng không biết đan dược phải thế nào luyện, bất quá mà. Hắn thiên nhãn, có thể thấy được bất kỳ luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan không đủ, hệ thống cũng sẽ rõ ràng đem không đủ biểu hiện ở trên mặt bản. Lời như vậy, cũng rất có ý tứ. Lúc này giảng vũ điện bên trong, hai vị hai nước tối cao cấp luyện đan sư. Mỗi người đang thi triển lấy chính mình tối cao cấp thủ pháp, điều khiển hỏa diễm, đem từng bội bỏ vào trong ngọn lửa dược tài luyện thành thuốc nước. Nửa giờ không đến lúc đó giữa, song phương đều là đem thuốc nước luyện chế xong tất, bước kế tiếp chính là thuốc nước dung hợp. Tống Thanh khỏe miệng vẻ lên, tại đem trong bình thuốc nước đổ ra về sau, bắt đầu thi triển hắn thủ pháp độc môn, nhanh chóng đem thuốc nước dung hợp vào một chỗ. Cái này, đây chẳng lẽ là được Xưng yến quốc bên trong tối cao cấp thủ pháp luyện đan, thanh thảo biến. Tân quốc bên này mặt khác luyện đan sư Chứng kiến Tống Thanh thủ pháp sau, biến sắp nói: "Cái này Thanh Trọc Biến nghe nói chính là tứ phẩm thủ pháp luyện đan, có thể ở một trình độ nào đó gia tăng luyện đan tỷ lệ thành công cùng với phẩm chất thuốc. Cái này Tống Thanh, càng là hội loại thủ pháp này." "Hử? Xem ra các ngươi cũng không làm mít đắc tiểu, không sai, Tống Thanh sử dụng thủ pháp chính là Thanh Trọc Biến. Dùng tứ phẩm thủ pháp luyện đan, đi đối phó bọn ngươi nhược quốc, các ngươi cũng nên biết đủ." Yến Vô Khuyết nghe vậy, rất là đắc ý. Sau đó phất tay hào nói, lại quả thật thanh trọc biến, lúc này hỏng bét. Tân quốc mọi người nghe vậy, nội tâm dối rít than thở, cái này tống thanh vốn là tam phẩm đỉnh phong luyện đan sư, hiện tại lại tăng thêm cái này thành trọc biến, Trương Vân Minh sợ rằng phải thua không thể nghi ngờ a Trương Vân Minh giống vậy nghe được người khác thanh âm, nội tâm đã cực kỳ khẩn trương, tay run một cái, trong tay hỏa diễm độ nóng chính là nâng cao nhiều chút, bên trong một vị thuốc thuốc nước chính là hóa thành cho bụi. Tệ hại! Trương Vân Minh sắc mặt đại biến. Vội vàng đem dung hợp thuốc nước rút lui ra khỏi, lúc này mới tránh cho còn thừa lại thuốc nước hủy diệt Bất quá như vậy thuốc nước, coi như có thể đem đan dược luyện chế thành công, cũng không khả năng là tam vân đan dược. Long tinh Hà thấy vậy, cũng là cắn chặt hàm răng, chết tiệt, cái này Tống Thanh làm sao sẽ mạnh mẽ thành như vậy. Ha ha ha, nói các ngươi nhược kê, các ngươi chính là nhược kê, đại gia ta tam vân đan dược chẳng mấy chốc sẽ thành. Chứng kiến trương vân minh thất bại, Tống Thanh cười ha ha, đối phó loại rác dưới này đối thủ. Quả thực quá dễ dàng, không có thành tựu chút nào cảm giác ra. Sau một nén nhang, Tống Thanh Tam Vân Thanh Linh Đan đan hoàn thành hình, thượng phủ đầy gập gềnh lõm dấu vết. Lại sau một nén nhang, Tống Thanh dùng hỏa diễm từ từ luyện chế đan hoàn, phía trên lõm dấu vết bắt đầu dần dần biến mất, đan dược sắp thành hình. Ông. Sau một hồi, một đạo ba động theo đan dược thượng tản ra, Tống Thanh thấy vậy đại hỉ, mạnh mẽ đập luyện đan đài. Một quả như lớn chừng trái nhãn hình tròn đan dược, theo trong lò luyện đan nhanh chóng nhảy ra. Dừng lại ở tống thanh trong tay Mọi người ngưng mắt nhìn một cái Phát hiện phía trên kia Càng là có ba đạo thanh sắc đường vân Bên trong lưỡng đạo là màu xanh đậm Một đạo là màu xanh nhạt Ha ha ha Tam vân đang rực thành Các người đã thua Tống thanh cười to Tiến vô khuyết thấy vậy Cũng là cười to Chàng này bọn họ rốt cuộc phải thắng Tân quốc người chính là song quyền nắm chặt Song Lần này thật song Ai nói với ngươi Ngươi có thể thắng Đang lúc này Một đạo nhàn nhạt thanh âm Ở nơi này giảng vũ điện bên trong truyền bá ra, làm cho mọi người cả kinh. chương 242, hệ thống quá châu bò. Ai nói với ngươi, ngươi có thể thắng. Làm đạo này nhàn nhạt thanh âm tản mát ra lúc, mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh âm kia phát ra địa phương, phát hiện người này, chính là Long Hiên. Tất cả mọi người đều là nghi ngờ, ngươi không phải sẽ không luyện đàn sao. Hừ, Long Hiên, vẫn còn ở phách lối cậy mạnh, Tam Vân đang ăn được, thấy không? Ngươi bên kia cái kia rác rưởi bên trong rác rưởi Trường Vân Minh, có thể luyện chế được. Không cần nói Tam Vân, hiện tại Tam phẩm đan dược cũng không có luyện chế được đâu. Ha ha ha. Yến Vô Khuyết tìm được thời cơ, điên cuồng cười nhạo nói. Không phải còn có một cái canh giờ sao? Gấp cái gì? Long Hiên Tử Tốn nói. Xách xách xách, chết cười ta, coi như cho ngươi 2 giờ, ngươi thì phải làm thế nào đây? Rác rưởi cuối cùng là rác rưởi, như thế nào đi nữa luyện chế cũng vô dụng. Yến Mô khuyết khỏe miệng một màn kia châm trọng, cũng là càng ngày càng mở rộng. "Hiên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Cực kỳ lo âu Long Tinh Hà, không nhịn được đặt câu hỏi. "Phu hoàng yên tâm, thần mặc dù không biết luyện đàn, nhưng muốn thắng nổi Tống Thanh, chắc hẳn vẫn là không khó." Long Hiên trả lời. "Được." Long Hiên điện hạ, ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì phơi bày một ít ngươi đang luyện đan thượng bản lĩnh đi. Tống Thành nghe vậy, giống vậy khỏe miệng vênh lên nói, hắn cũng không tin, ngươi cũng có thể luyện ra Tam Vân đan dược đến? Trương Vân Minh, tiếp theo nghe bản vương, toàn bộ chiếu theo bản vương đi làm. Long Hiên không có trả lời Tống Thanh, chẳng qua là nhàn nhạt theo Trương Vân nói do nói. Tống Thanh ở một bên nhìn đến cắn răng nghiến lợi, cái này Long Hiên quả thật phách lối. Vâng. Trương Vân Minh nghĩ đến trước lưỡng cuộc tranh tải, Long Hiên đều mạnh thế thắng được. Vào giờ phút này, hán chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Long Hiên điện hạ tốt. Đốt lửa, độ nóng tạm thời giữ 76 độ, đầu tiên tẩy quất hòa. Long Hiên nói ra hệ thống màn hình luyện chế Tam Vân Thanh Linh Đan trình tự nói: "Hệ thống phía trên, sửa chữa sai lầm sau, sẽ xuất hiện chính xác luyện chế trình tự, chỉ cần chiếu theo phía trên đi làm thì sẽ không sai." "À, lại trước luyện chế Tẩy Cốt Hoa, Tẩy Cốt Hoa tính hàn lạnh, ngươi nếu như trước luyện chế, đan lỗ hội bao phủ hàn khí, chờ ngươi luyện chế tính ấm áp thanh diễm thảo thời điểm, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Tống Thanh thấy vậy, nhất thời giễu cợt, Tẩy Cốt Hoa đồng dạng đều là sau cùng luyện chế, ngươi lại trước hết chế. Ngủ ngốc. Tân quốc trúng luyện đan sư nghe vậy cũng lo âu, điện hạ sẽ không ra sai đi. Bước thứ hai, độ nóng lên cao 5 độ, hát thiên ma. Long hiên như cũ không để ý tới Tống Thanh, ra lệnh. Trương Vân Minh gật đầu, hán đối Long hiên có cực lớn lòng tin, bởi vậy bên trong lòng an ổn rất nhiều, an tâm thi hành Long hiên mệnh lệnh. hắc thiên ma. Tống Thanh thấy vậy, loại này thuộc về mang theo hàn tính dược tài. Bước thứ hai ngược lại là không có ảnh hưởng, Long hiên đến muốn làm gì? Cái gì? Hắc thiên ma luyện chế được thuốc nước, thật giống như nếu so với ta linh khí muốn nồng nặc nhiều chút, tạp chất cũng muốn càng ít hơn nhiều chút. Chẳng lẽ, Long Hiên là muốn dùng tẩy cốt hoa lưu lại này một chút hàn tính, gia tăng hắc thiên ma thuốc nước chất lượng. Một lúc sau, nhãn quang cây đọc Tống Thanh liếc liếc một chút, nội tâm kinh ngạc, một chút phân tích sau, Tống Thanh chính là hiểu được. Thì ra là như vậy, tên khốn này cũng không phải là càng quái, chỉ là làm sao sẽ nghĩ đến làm như vậy. Bước thứ ba, độ nóng lên cao 10 độ, thiên linh thảo Long hiên tiếp tục phân phó. Thiên linh thảo, cũng là mang theo hàn tính, hơn nữa so với hát thiên ma hàn tính yếu hơn một điểm. Cái gì, ngàn linh thảo dược dịch linh khí, cũng so với ta muốn nồng nặc, tên khốn này, quả nhiên đang lợi dụng tẩy cốt hoa hàn tính. Tống thanh rất nhanh liền một một phân tích ra được, Long hiên vừa mới bắt đầu tẩy cốt hoa linh khí, chính là gia tăng về sau dược tài linh khí, đồng thời còn có thể giảm bớt tạp chất. Linh khí càng nhiều, tạp chất càng lúc, đến lúc đó đan dược thành hình lúc, chất lượng cũng sẽ càng tốt Xem tình hình này, đến lúc đó đan dược sợ rằng. Tống thanh bắt đầu nắm chặt quyền đầu. hử Ta cũng không tin, tấm này vân minh một bước cũng sẽ không sai. Tống thanh hừ lệnh nói. Ẩm. Sau đó quả nhiên là không ra tống thanh đoán, cứ việc Long Hiên chỉ huy không sai, nhưng trương vân minh cuối cùng là mới vừa tiến vào tam phẩm luyện đan sư, đang luyện chế thanh linh đẳng thời điểm, bởi vì độ nóng quá cao, tương thanh linh đẳng hứ mất. Ha ha ha. Xách xách xách, nói không được, lại không được đi. Yến vô khuyết lại lần nữa cười to. Tống thanh rêu cợt, quả nhiên, đúng là vẫn còn rác rưỡi. Không sao, luyện hủy rất lợi hại bình thường, trở lại. Long Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Được. Trương Vân Minh rất là cảm động, sau khi hít sâu một hơi, lại lần nữa bắt đầu luyện chế thanh linh đẳng, lần này, ngược lại không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tân Quốc mọi người lúc này nội tâm vô cùng khẩn trương và lo âu không có bao nhiêu thời cơ cùng thời gian, có thể ngàn vạn lần chớ lại sai. rất nhanh Trương Vân Minh tướng sau cùng một vị thuốc, Thanh Diễm Thảo luyện chế song tất. Tống Thanh nhìn đến ánh mắt hiếp lại, quả nhiên, tẩy cốt hoa linh phát cáo phía sau, đã bị ta dược tài hấp thu, luyện chế Thanh Diễm Thảo thời điểm đã không có, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Diễm Thảo. Long Hiên ở đâu là không biết luyện đan rõ ràng là cái luyện đan cao thủ, loại này hoàn mị trình tự, liền hắn đều không có nghĩ tới. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống tử nói th Đan dược còn không có luyện chế thành công đây, bản vương tiểu tinh tướng. Long Hiên kinh ngạc. Bản hệ thống quá trâu bò, không phải bình thường phụ trợ có thể so sánh, không có biện pháp. Hệ thống muội tử nói. Ha ha ha, có thể. Long Hiên nội tâm cười nói. Đợi đến Trương Vân Minh tướng sở hữu dược tài luyện chế đều hoàn tất thời điểm, liên bắt đầu đem dược tài dung hợp. Một hơi thở sau, hỏa diễm độ nóng ra tăng 2 độ, tam hơi thở sau, hỏa diễm độ nóng lại ra tăng độ. Rất tốt, năm hơi thở sau Độ nóng hạ xuống 1 độ, 10 hơi thở sau, độ nóng ra tăng 5 độ. Long Hiên từng điểm từng điểm chỉ huy, Trương Vân Minh cũng không dám chút nào sơ xuất, toàn bộ chiếu theo Long Hiên lời muốn nói đi làm. Đợi đến nước hai nén nhang sau, thuốc nước dung hợp thành công, đan hoàn xuất hiện. Trong chấp nhóm này, Trương Vân Minh thở vào một cái, Long Hiên cũng thở vào một cái, Tần Quốc Người cũng toàn bộ thở vào một cái, dù sao nếu như Trương Vân Minh lần này thật thất bại, vậy thì quả thực không có thể văn hồi. Tống thanh cùng yến vô khuyết nhìn đến cũng là thầm hận, lần này lại không có thất bại, chết tiệt, tấm này vân minh lại cũng có vận khí tốt thời điểm. Hồi lâu sau, đan hoàn tạo thành đan dược, một cổ ba động từ phía trên tản ra, cái này tỏ rõ đan dược đã thành hình. Trương vân minh lúc này lại hỷ, đang muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thuốc khống chế khi đi tới, nhưng không ngờ ngoài ý muốn phát sinh. Giang giác, ẩm, trong chấp nhóm này, đan lô xung quanh càng là phủ đầy vết rách, sau đó tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt. Ẩm ẩm nổ lò, cho bùi tư tán, khói đen nhất thời trắng ngậm, che phủ người khác tầm mắt. Tệ hại. Nổ lò, như vậy vừa rồi tạo thành đan dược hội hủy diệt Tân quốc mọi người thất kinh, Trương Vân Minh càng làm một bước, khi phản ứng lại, đã sát mặt đại biến. Một giây kế tiếp, đan lô chính là vỡ vụn bay tứ phía, đan dược tựa hồ cũng đã không thấy tâm hơi. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, vừa rồi luyện thành đan dược, liền bị nổ không có. Tiến vô khuyết cùng Tống Thanh cũng là sửng sờ. Đợi đến sau khi phản ứng, điên cuồng cười to, xem ra tần quốc cuối cùng là xui xẻo. Thật sao? Long Hiên bỗng nhiên cười khẽ. Tống thanh cao mày, Long Hiên làm sao rời động vị trí, vừa rồi rõ ràng ở bên tay phải của hắn, bây giờ là bên tay trái. Chẳng lẽ? Tống thanh trong nháy mắt này, náo hải cũng lướt qua một tia chớp. chương 243, có thể nói kỳ tích. Bệnh. Long Hiên lời nói hạ xuống, ánh mắt mọi người chính là đồng loạt nhớ hắn nhìn. Sau đó phát hiện Long Hiên vườn tay phải ra, lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Ông! Một cổ thuộc về Tam Vân Thanh Linh đan đan thuốc ba động nhất thời tòng Long Hiên lòng bàn tay lan ra. Mọi người liền kinh ngạc chứng kiến, này nguyên bản đã bị đan lô nổ hư đan dược, lúc này càng là hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở Long Hiên trong tay. Giác rưỡi! Coi như luyện chế được thì thế nào, cũng nhiều nhất là phổ thông tam phẩm đan dược, chờ một chút. Tam Vân! Màu xanh đậm! Cái này, điều này sao có thể? Viên vô khuyết cứ theo lẽ thượng trâm trọng, chẳng qua là chứng kiến Long Hiên trong lòng bàn tay đan dược đan văn thời điểm, đồng tử mạnh mẽ có rút. Chỉ thấy được viên kia cỡ quả nhãn cười hêm dịu đan dược thượng, ba đạo màu xanh đậm đường vân, vô cùng chói mắt. "Không, không thể nào, dĩ nhiên là ba đạo màu xanh đậm đường vân, đây chính là phẩm chất cực tốt Tam Vân Thanh Linh Đan, tấm này Vân Minh làm sao có thể luyện chế được a?" Thế nhưng linh khí này mức độ đậm đặc, còn có hơi thở này, lại chế tạo không giả. Tống Thanh thân thể phát run, nội tâm kinh hãi. Như muốn rơi đổ. Quá tốt, thành công, ta luyện chế thành công ra ba đạo đan văn Tam vân thanh linh đan Trương Vân Minh ngơ ngác nhìn Long Hiền trong tay đan dược, về sau mừng như điên lên tiếng, hủ ở tay múa chân nói. Loại này đỉnh cấp tam phẩm đan dược, hắn có lẽ không luyện chế thành công qua, nếu không phải Long Hiên điện hạ hỗ trợ, hắn hôm nay chỉ sợ cũng phải gặp người cười nhạo. Nghĩ tới đây, Trương Vân mắt sáng bên trong càng là chạy xuống nước mắt. Hiền, Tân Quốc quả nhiên vẫn là phải dựa vào người A. Long Tinh Hà cũng nhanh liệt theo chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt kích động nói: "Tề Vương Điện hạ Huy Vũ, Tề Vương Điện hạ Huy Vũ." Tân Quốc Bách Quan cùng luyện đan sư thấy vậy, bắt đầu hưng phấn hô to: "Người này, lại lợi hại như vậy." Lý Băng Liên nhìn Long Hiền, che miệng kinh hô, Long Hiên lần này, thế nhưng thay đổi nguyên bản thất bại cục diện, thời khắc mấu chốt, vẫn là giữ được đàng dự. Phải biết, trong lúc này, phạm là bất kỳ một cái nào chỉnh tự xuất sai lầm, đều cơ hội hội đưa đến không sao vãn hồi thất bại. Có thể, Long Hiên tiểu dưới tình huống này, làm cho Trương Vân Minh miễn cưỡng đem đan dược luyện chế thành công. Cái này không thể không nói, có thể nói kỳ tích. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường lưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên mắt giá trị đạt tới 54 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bản, đạt được một lần rút thưởng thời cơ nha Hệ thống muội tử nói. Long Hiên cười gật đầu, vừa rồi đan lô nổ hư thời điểm, hắn thi triển du Long Bộ. Lấy cực kỳ nhanh trong độ, mới tại nghìn cân treo sợi tóc thời khác, bắt được đang hăng Bằng không, hiện tại Tần Quốc đã thua. Yến vô khuyết, hiện tại ngươi còn có gì nói? Long Hiên khẽ cười nói. Mẹ, vận khí tốt, hoàn toàn là các ngươi vận khí tốt, lần này để cho ngươi thắng được cuộc tranh tài này. Bất quá, còn có 3 ba trận đây, ngươi đừng quá đắc ý, tiếp đó, tỉ thí thuần thú. Bản cung muốn cho ngươi xem một chút, tại ta Yến quốc tuần thú sư trước mặt, các ngươi Tần Quốc tuần thú sư, là thật rắc rưỡi. Tào Vân. Yến vô khuyết lạnh lùng nói. Có mặt. Yến vô khuyết lời nói hạ xuống, cả người áo đen, mục vô biểu tình, mi tâm có khắc một con linh thú ân kỳ thanh niên, hướng về phía trước thực sự một bước, đồng thời thân thể tản mát ra linh mạch cựu trọng khí thế. Tân Hoàng, các ngươi tùy tiện phái ra các ngươi bất luận kẻ nào, còn có hai đầu linh thú, trong vòng một canh giờ, xem ai tuần thú sư có thể thuần phục hai cái này đầu linh thú, vậy liền coi như người nào thắng. Yến vô khuyết nói ra quy củ. Có thể. Quy tắc không có vấn đề, ngự thú ti, người đi trước kéo hai đầu vô chủ tam phẩm linh thú lại đây. Long Tinh Hà gật đầu, theo sau phân phó nói. Ngự thú ti đáp dạ rời đi, chờ về được lúc, hai đầu tật phong lang chính là theo sát ngự thú ti mà tới. Mọi người nhìn thấy, hai cái này đầu tật phong lang, trong mắt hiện ra lục quang, cảnh giới là linh mạch ngũ trọng. Nếu không phải bị ngự thú ti linh mạch thất trọng khí thế đẻ, lúc này rất có thể sẽ công kích người. Ngự thú ti sau cùng đem hai đầu tật phong lang buông ra. Hai đầu tật phong lang nhất thời kêu to. Mọi người âm thầm gật đầu, cái này đúng là vô chủ linh thú, bởi vì phạm là linh thú có chủ, linh thú cái trán liền sẽ xuất hiện một cái khế ước ấn ký, hai cái này đầu tận phong lang hiển nhiên không có. Các ngươi tới trước đi, Bản Vương rất lợi hại muốn nhìn các ngươi một chút bản lĩnh. Long Hiên cười khẽ, bởi vì tảo văn dùng một chút, hắn nhìn một cái liền có thể học trộm lại đây, nếu như dễ sử dụng, hắn sẽ không để ý học một ít. Hử? Các ngươi t quốc những thứ này mít đặc hạ người. Tiếp theo tiểu cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới là đỉnh phong thuần thú thuật. Ta vẫn nhìn thấy Tật Phong Lang, thân thể tản mát ra linh mạch cự trọng khí thế, cũng ép tới hai đầu Tật Phong Lang run lẩy bẩy. Trong chấp nhóm này, Tào Vân mi tâm linh thú ấn ký phát ra hồng quang, quang mang vô cùng yếu ớt, bất quá này hai đầu Tật Phong Lang chứng kiến hồng quang trong náy mắt, ánh mắt liền bắt đầu trở nên trống rông đứng lên. Rất nhanh, Tật Phong Lang trong mắt lục quang, hoàn toàn biến thành hồng quang. Ngao. Không đến thời gian một nhang, Hai đầu tật phong lang chính là gọi mấy tiếng, sau đó tại Tào Vân dưới sự không chế, đi tới Tào Vân bên người. Ha ha ha. Quá dễ dàng, không có ý tứ, cảm tạ quý quốc biếu tạo, hai cái này đầu tật phong lang, ngỏ Tào Vân nhận lấy. Tào Vân thấy vậy, lưỡng tay sờ soạn lấy hai đầu tật phong lang đầu lâu, đại cười nói. Lại lập tức tự thuần phục, cái này, đây không khỏi quá kinh khủng đi. Tân quốc mọi người đều là kinh hãi, cái này thoa hai cái liền đem linh thú thuần phục, người này không đơn giản a Rất ít người chú ý tới tạo vân mi tâm linh thú ấn ký quang mang, trong lòng thư thái, xem ra cái này tạo vân trời sinh có cực cao thuần thú thiên phú. Cái này ấn ký, nhất định chính là thuần thú mà sống. Long hiên tự nhiên cũng chú ý đến, lúc này tâm trạng ngạc nhiên, cái này tạo vân xem ra theo yêu yêu mở dạng, đồng dạng là trời sinh thuần thú sư, còn có đặc thù kỹ năng. Lúc này chúng đau, yêu yêu không ở, hắn cũng không tốt phá giải đối phương linh thú này ấn ký quang mang a Như thế nào đây? Sợ sao? Các ngươi tần quốc người nào dám can đảm đánh với ta một trận. Tào Vân cười đắc ý, hắn loại thiên phú này, bẩm sinh, hắn từ lúc biết dùng tới nay, chưa bao giờ bị bại. Bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành yến quốc lợi hại nhất tuần thú sư, bị trở thành thú tôn, bị thái tử mang tới nơi này. Ta tới. Tần quốc một cái tuần thú sư tức tối, lập tức đứng ra, đi tới hai đầu tật phong làng trước mặt, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hắn thi triển ấn pháp, đáng tiếc tựa hồ cũng không có chỗ hữu dụng. Sau cùng ngược lại làm cho Tàu Vân không chế tật phong làng, đưa hắn cắn thương tích khắp người, ngã xuống đất gào thét bi thương. Ta cũng tới. Ta cũng phải thử một chút. Tân quốc khác tuần thú sư, rồi giít thi triển bí pháp, kết quả lại giống như trước hết tuần thú sư giống như vậy, căn bản là không có cách ảnh hưởng tật phong Lang chút nào. Long Hiên nhìn đến âm thầm gật đầu, cái này Tàu Vân dám lớn lối như vậy, đổ cũng là có chút điểm bản lĩnh. Một giây kế tiếp, Long Hiên liền cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì hắn cảm giác tần quốc ánh mắt mọi người, lại hướng hắn nhìn tới. Được, thành cứu thế chủ, thế nhưng lần này thật sự là. Long Hiên trận mắt một cái, nội tâm bất đắc dĩ, hắn thật không phải là toàn năng A. Lần này, ta đại biểu tần quốc xuất chiến. Đang lúc Long Hiên đang lúc nghi hoặc, giảng vũ điện bên ngoài, chuyển tới một đạo thanh thúy thanh thanh âm. chương 244, Nhật Thiên Cầu. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, chẳng lẽ lại có năng lực người đến. Chỉ thấy được một thân mặc màu vàng sắc khói làn trong nước váy Eo buộc bên trong thất bại khổng tức hoa văn thắt lưng phong đáng yêu nữ tử, đang chậm rãi đi tới, trên trán nàng lại cũng có lưỡng đạo ơn ký. Cẩn thận nhìn lại, này lưỡng đạo ơn ký, càng là đằng xà cùng trọng minh điểu. Đàn bà này y phục không gió mà bay, chân ngọc nhẹ nhàng, mỗi một đi một bước, thân thể khí thế chính là trợt gia tăng nhất trọng, rất nhanh theo linh mạch cảnh tấn nhập linh đăng cảnh, sau mấy bước, đã đạt tới linh đan tứ trọng đỉnh phong. Đang xa cùng trọng minh điểu, ngươi, ngươi đến là ai Tào Vân đối vốn có thuần thú thiên phú người cực kỳ mẫn cảm, xem đến cô gái này trong nháy mắt, hắn thì biết rõ, hắn gặp phải địch thủ. ông xòm. Nữ tử nghe vậy, thân thể hơi chậm lại, ngọc thủ đào qua, một đạo linh khí thất luyện bắt đầu từ trong tay nàng xuất hiện, trực tiếp đụng vào Tào Vân trên thân. Phúc. Tào Vân đồng tử co rụt lại, manh liệt đói một ngụm máu tươi, trọng thương bay ngược. Khí. Không ít người thấy vậy, đều là hít một hơi lên khí, đàn bà này thực lực thật là mạnh mẽ. Tính cách cũng thật là mạnh thế, một lời không hợp chính là công kích. Chẳng qua là, nàng đến là ai. Yêu yêu, người xuất quan. Đợi đến cô gái kia đi tới Long Hiên trước mặt lúc, Long Hiên chính là đang lúc mọi người thử ra trong ánh mắt, bóp bóp đàn bà này mà đẹp. Đúng nha, ta tại thần thú trong ao đạt được đằng xà cùng trọng minh điệu chi hồn, trước giờ hoàn thành nghi thức, cho nên xuất quan á. Tần yêu yêu nhìn Long Hiên, chẳng những không làm bất kỳ phản kháng, hơn nữa còn ngọt ngọt cười nói. Ồ, thì ra là như vậy. Nhà ta yêu yêu chính là lợi hại, vẫn là lên tới Linh Đan Tứ Trọng đỉnh phong, vậy làm sao ngươi biết nơi này có trận đấu đây?" Long Hiên gật đầu hỏi. "Ừm ừm, ta ngồi linh thú phi hành tới, vốn là muốn đi ngươi phủ đệ tìm ngươi, nhưng không nghĩ lúc ta tới, ngươi đã không ở." Kim Tỏa tỷ tỷ theo sau theo ta giải thích, nghĩ tới đây trận đấu khả năng cần ta, thì ta tới rồi." Tần Yêu Yêu nhận được Long Hiên khen ngợi, tâm lý ngọt ngào, sắc mặt trở nên hùng nói, "Làm tốt lắm, yêu yêu thật thông minh." Long Hiên cười nói. Ấn ơn, ơn. Tân yêu yêu nhất thời giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu một cái. Một đám người trận mắt hốt mổm, mẹ hắn. Vừa rồi vẫn là cường thế như vậy nữ tử, đến Long Hiên nơi đó, thì trở thành một cô bé. Khúc khục, Hiên, bây giờ còn đang trận đấu thời gian, các ngươi nếu như muốn nói chuyện cũ, về sau còn rất nhiều thời gian. Long Tinh Hà thấy vậy, cũng đại khái hiểu hai người quan hệ, vội vàng ho khăn nói. Yêu yêu, đi đi, ván này ta đang giàu không có biện pháp giải quyết đây. Long Hiên cười nói. Hiên ca ca cứ việc yên tâm, yêu yêu mới từ thần thú trì đi ra, chính muốn thử một chút tiến bộ đến mức nào đây. Tần yêu yêu cười khẽ, thân thể nhẹ nhàng lộn lại, nhìn về phía Tào Vân đám người. Trong chấp nhóm này, tần yêu yêu con ngươi lại lần nữa trở nên băng lánh lạnh xuống, trong mắt phẳng phất ẩn chứa vô tận hẳn ý. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tào Vân kinh hãi, đàn bà này quả thực không đơn giản, hơi thở này càng là có thể tùy ý hoán đổi, chút nào không nhìn ra nàng trước mấy hơi còn là một tiểu nữ hài. Tần yêu yêu cũng không tiếp lời, chẳng qua là môi đỏ mọng câu khởi một vệ hoàn mỹ độ cong, trong miệng bắt đầu mặc niệm phát quyết. Trong chấp nhóm này, nàng đằng xà cùng trọng minh điểu ấn ký cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Bất quá nàng quang mang theo Tào Vân không giống nhau, nàng là kim quang. Đồ chơi gì, tại cố lộng huyền hư. Tiến vua khuyết không hiểu đây là cái gì, hư lạnh nói. Tào Vân cảm giác Tần yêu yêu lưỡng đạo ấn ký bất phàm hư áp nội tâm ám đạo không được, nàng đến muốn làm gì. ấn đến mấy hơi về sau Tần yêu yêu ngọc thủ một chảo, trong phút chốc, Tào Vân trên trán linh thú ấn ký phát ra lục quang, theo sau lục quang tăng mạnh. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tào Vân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo sau con linh thú này ấn ký càng là miễn cưỡng bị bốc ra, lướt về phía tần yêu yêu Mỹ tâm. Vẹo! Linh thú ấn ký đụng phải tần yêu yêu đằng xà ấn ký cùng trọng minh điểu ấn ký thời điểm, hai cái này đạo ấn ký thật giống như sinh hoạt giống như vậy, kim quang trật l Đem linh thú này ấn ký nuốt vào. Phúc. Tào vân linh thú ấn ký bị tức đoạt thôn phệ, lại lần nữa phun mạnh máu tươi, cảnh giới trực tiếp theo linh mạch cửu trọng xuống đến linh mạch lục trọng, khi tức hể bại đến mức tận cùng. Ấn, ấn ký thôn phệ phương pháp, đồng dạng đều là tông môn thánh nữ thánh tử cao cấp bí pháp, ngay cả ta cũng sẽ không, ngươi, ngươi làm sao sẽ. Tào vân sắc mặt tái nhật, thân thể phát run chỉ tần yêu yêu nói. Tần yêu yêu không có tiếp lời, thôn phệ song ấn ký trong nháy mắt. Thân thể nàng khí tức lại lần nữa đột nhiên biến đổi, trực tiếp theo linh đan tứ trọng đỉnh phong tấn nhập linh đan ngũ trọng. Cùng lúc đó, này đằng xả thanh âm cùng trọng minh điệu thanh âm cũng tăng ra, phản phất hai cái này đạo ấn ký lực lượng cũng tăng cường. Long Hiên nháy mắt mấy cái, nha đầu này lại tăng thêm một hạng gia tăng thực lực phương pháp a, còn có cái này đằng xà cùng trọng minh điểu tựa hộ hội tiến hóa, chẳng lẽ Long Hiên trợ hồ minh bạch cái gì? Sau cùng âm thầm gật đầu, thần thú tông thánh nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần khí cũng không tệ lắm, lại để cho ta thăng cấp." Thần Yêu Yêu cười khẽ, một giây kế tiếp nàng liền nhìn về phía này hai đầu tật phong lang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tật phong lang chính là ngoan ngoãn hướng nàng đi tới, nằm ở nàng dưới chân, vô cùng nhu thuận. "Chờ một chút, Thần Quốc biên giới, cường đại nhất thuần thú tông môn là Thần thu Tông, chẳng lẽ ngươi là?" Tao Vân tinh tế suy tư, theo sau đột nhiên lên tiếng nói. "Vẫn không tính là quá ngu." Thần Yêu Yêu tự tổ nói. "Chết tiệt, lại quả thật Thần Thú Tông." Vậy ngươi nhất định là thánh nữ, không nghĩ tới ngươi vẫn là kế thừa đằng xà ơn ký cùng trọng minh điều ơn ký. Tào vân minh bạch, sắc mặt càng thêm khó coi, lúc trước thần thú tông thánh nữ thánh tử, vẫn là thật không có có thể kế thừa cái này hai thần thú ơn ký, hắn càng không có nghĩ tới, cái này thánh nữ càng là lòng hiền nữ nhân. Thiên toán và toán, đều không tính tới một điểm này a Cái gì? Thần thú tông thánh nữ? Ngay vậy, không chỉ là Yến quốc bên này người, ngay cả tần quốc bên này người, cũng đều kinh hãi. Không nghĩ tới Long Hiên chẳng những giải quyết thần thu tông, ngay cả người ta thánh nữ, cũng đều giải quyết ta. Xem vừa rồi bộ ráng kia, cái này thánh nữ đối với Long Hiên, vẫn là vô cùng ngoan thuận cái loại đó. Niệm đó, quả thật người so với người, tức trên người. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng cũng là vẻ mặt tức giận, bọn họ làm sao lại không có gặp phải thánh nữ đây? Tiến vô khuyết, ván này, người còn có gì nói? Long Hiên ôm qua sắc mặt trở nên hồng tần yêu yêu, sau đó như cũ từ tồn nói. Hôn trướng, Tiếp đó, chúng ta vũ đấu. Vũ Hoàng. Yến vô khuyết nhìn Long Hiên bộ dáng, nội tâm liền vô cùng khó chịu, cuối cùng lại chỉ có thể hét lớn một tiếng nói. Yến vô khuyết lời nói hạ xuống, một cái gầy tiểu thanh niên ứng tiếng đứng ra, trong tay hắn không có chút nào binh khí, thân thể lại tản ra linh đàn ngũ trọng đỉnh phong khí thế. Nhật Tiên, người thượng. Long Hiên nói. Gâu gâu gâu. Bạn đang buồn ngủ Nhật Tiên, nghe vậy mở mắt, sau đó gọi mấy tiếng. Long Hiên. Ngươi lại gọi một con chó đến đánh với ta Vũ Hoàng tức giận nói Nó có thể là chúng ta tần quốc lợi hại nhất cầu Nhật thiên cầu, có phải hay không sợ Sợ khẩn trương nhận thua Long hiên cười nói Vũ Hoàng khỏe miệng co giật Đây quả thực là làm lục hắn, hôn trứng A Vũ Hoàng, thượng, đánh thắng một con chó là có thể thắng cớ sao mà không làm đây Tiến vô khuyết cười lạnh nói Long hiên rốt cuộc cũng ngu ngốc hồi một Vũ Hoàng gật đầu Theo sau cũng cười lạnh, nếu chó này muốn chết Vậy Lao tử thành toàn cho ngươi. Một giây kế tiếp, Vũ Hoàng liền hóa thành ảo ảnh, chạy thẳng tới Nhật Thiên đi. chương 245, 3 trận pháp lớn. Nhật Thiên xem Vũ Hoàng ra tay một cái chính là đem hết toàn lực, nó ngược lại không theo Vũ Hoàng cứng đối cứng, mà chính là mãnh liệt hướng bên cạnh Lao đi né tránh công kích. Chỉ có thể chạy trốn cầu. Vũ Hoàng mắng to, hiện tại theo một cái cầu đỏ sức, vốn cũng không phải là hào quang sự tình, hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Nhật Thiên không để ý tới. Cái này Vũ Hoàng là linh đàn ngũ trọng đỉnh phòng, nó là linh Đan ngũ trọng, làm sao có thể ngạnh bính đây, đây chẳng phải là ngu ngốc sao. Vũ Hoàng thấy vậy, vội vàng sử dụng ra hung mánh hơn chiêu số cùng nhanh hơn thân pháp, muốn đem Nhật Thiên chạy tới khắp ngõ ngách, một chiêu đánh chết. Nhật Thiên thấy vậy, ánh mắt hiếp lại, tiếp tục như vậy, nó tửa hồ rất không ổn A Người xấu, người cầu muốn song. Mộ vô song than thở. Chưa chắc, Nhật Thiên tinh lắm đây. Long Hiên cười khẽ. Mộ vô song ngạc nhiên Chó này mặc dù không biết rõ từ nơi nào tập được thân pháp, có thể tránh có thể trốn, nhưng mà vũ kỹ so ra kém này vũ hoàng, chờ bức đến góc chết lúc, nhất định sẽ tháo chạy mới được. Long Hiên lại nói chó này còn có cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Cậu chính là cậu, cuối cùng không biết đánh nhau, chỉ có thể cắn người A. Yến vô khuyết đám người cười lạnh nói, thanh âm còn nói é e rằng so với đại, Hiển nhiên cũng là tại châm trọc tận quốc, lại phái ra một con chó. Long Nạo Thiên đám người nghe vậy, sắc mặt khó coi. Long hiên tên khốn này lại thật phái ra một con chó làm tần quốc đại biểu, lúc này toàn bộ mẹ nó xong, mặt cũng mất hết. Rất nhiều quan viên nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng cảm thấy bất ức, bất quá vẫn là thật không có cách nào, nơi này mọi người, tựa hồ không có bao nhiêu cái có thể so với con chó kia. Người không bằng chó A. Gâu gâu gâu. Mọi người suy nghĩ giữa, Nhật Thiên cũng rốt cuộc bị bức ép đến góc tường, Vũ Hoàng thấy vậy đại hỉ hai chân quán tru linh khí, mánh liệt hướng về phía Nhật Thiên hung hăng đa xuống. Chó chết. Ngươi rốt cuộc xong, lão tử muốn giết chết ngươi." Vũ Hoàng nội tâm cười to nói. Vèo. Nhật Thiên nhìn Vũ Hoàng một khắc này, trong mắt hơi híp, sau đó trong nháy mắt nhảy cẫng lên, lập tức thi triển thân pháp, tại Vũ Hoàng này khiếp sợ trong ánh mắt, hung hăng cắn lấy Vũ Hoàng nơi đũng quần. Răng rắc. Trong chấp nhóm này, tựa hồ là có vật gì vỡ vụn, hai âm thanh nhất thời theo Vũ Hoàng nơi đó chuyển tới. Loại thanh âm này, tất cả mọi người đều nghe được. A. Vũ Hoàng trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, sau đó trắng bệch. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, bụng lấy nơi đùng quần không ngừng lăn lộn. Nam chứng kiến cảm giác trước mặt một hồi lạnh lẽo, nữ chứng kiến cũng hít một hơi lãnh khí, con chó này quá vô sỉ. Rất nhanh, Vũ Hoàng chịu đựng không nổi này cổ đau nhức, ngất đi. Gâu gâu gâu. Nhật Thiên đá mấy đá Vũ Hoàng Hậu, đứng lại Vũ Hoàng trên mặt, hai tay chống lạnh, liêu liêu lông tóc, rất là vênh báo. Phục Suy, ngươi cẩu làm sao với ngươi một dạng, như vậy hội dùng loại này thấp hèn chiêu số. Mộ Vô xong che miệng cười một tiếng. Sau đó đánh Long Hiên một chút nói. Chiêu này miệng cho trộm đào thật không phải là bản vương dạy. Long Hiên nháy nháy mắt nói. Quỷ mới tin ngươi. Mộ vô xong trận mắt một cái. Long Hiên. Hôn trướng, ngươi lại dám đánh chết chúng ta yến quốc người. Yến vô khuyết thấy vậy, sắc mặt đại biến nói. Không có chết, tiêu cái gì đây, lại nói, chết thì thế nào, vừa rồi quy củ thượng cũng không nói không thể giết chết đối phương, chúng ta không vi phạm quy lệ. Long Hiên trả lời. Yến vô khuyết khẽ cắn răng làm cho người kiểm tra, về sau phát hiện Vũ Hoàng xác thực không có chết, lúc này mới thở phào. Dù nói thế nào, Vũ Hoàng cũng là linh đan ngũ trọng đỉnh phong cường giả, có thể không chết cực tốt không chết. Không nghĩ tới các ngươi tần quốc người, đều lại như thế bị hội. Yến Vũ khuyết trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói. Lời này bản vương tiểu không thích nghe, ngươi vừa rồi đều nói Nhật Thiên chỉ có thể cắn người, nó không cắn vẫn chờ bị đa à, nhà, lại nói tiếp cái này đến Yến Huynh ngươi nhắc nhở Nhật Thiên. Long Hiên buồn cười nói. Ngươi! Yến vô khuyết càng phẫn nộ, lại là không thể làm gì, sau cùng chỉ có thể hít một hơi lanh khí, bình phục tâm tình. Nói nhiều vô dụng, sau cùng một hồi trận pháp tỉ thí, khẩn trương bắt đầu đi, các ngươi thua cút nhanh lên, đỡ cho ngại bản vướng mắt. Long Hiên chắp tay nói. Tốt phách lối cuồng vọng Long Hiên, tốt, các ngươi đã tự tin như vậy, chúng ta đây tiểu tới xem một chút, cái này một ván cuối cùng, người nào có thể thắng được đi. Yến vô khuyết phất tay háo, cười lạnh. Yến vô khuyết nói xong trong ngáy mắt. Một người đàn bà chính là đi ra, đàn bà này nhìn qua chừng 20 tuổi, dung mạo giống như vậy, thần sắc lại hơi lộ ra băng lãnh, cảnh giới cũng đã đạt tới linh đàn lục trọng. Cổ khí thế này, làm cho mọi người hơi kinh ngạc. Nàng ngọc thủ không ngừng thi triển ấn pháp, ngưng kết trận ấn, cầu thông pháp tắc. Chúng biết đến nàng muốn bố trí trận pháp, rồi rít bắt đầu lui về phía sau, tha phương tròn 5 m bên trong, rất nhanh không thấy bóng dáng Không người quay rời, một cái vô hình trận pháp theo sau liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong trận pháp xuất hiện một cổ vô hình cự lực, làm cho bên ngoài trận pháp sắc mặt người đều hơi đổi. Một tòa trận pháp bố trí thành, nàng không có lập tức đỉnh trệ, mà chính là tiện tay giữa, liền đem hai tòa trận pháp bố trí thành. Mọi người lại lần nữa ngưng mắt nhìn đi, phát hiện trận pháp này khí thế biến đổi, trong trận pháp càng là xuất hiện vô số đau thương kiếm kích, ở trong trận pháp trước mặt phi hành toán loạn. Đây là trận pháp linh khí hóa vật. Mọi người dối rít thất kinh nghe nói đây là tứ phẩm trận pháp mới có thể đạt tới hiệu quả. Long Hiên gật đầu, cô gái này cũng không đơn giản, đã coi như là tứ phẩm trận pháp sư, thần quốc cũng không có tứ phẩm trận pháp sư. Linh khí hóa vật, võ giả cần đạt tới linh hải cảnh mới được, linh đăng cảnh, chỉ có thể phóng ra ngoài. Cho nên đây cũng là trận pháp chỗ lợi hại, chỉ cần đạt tới tứ phẩm, tùy tiện hóa vật, huy lực cũng đồng dạng không kém. Ông Long Hiên suy nghĩ giữa, trận này tiên đã bố trí ra 3 tòa trận pháp Bất quá lần này lại không có thay đổi gì, làm cho người đầu góc mơ hồ, không biết trận này để làm gì. Ta trận pháp này, vừa là cự lực trận, bên trong có liên tục không ngừng lực lượng xung ra, nếu là thiếu lơ là, sẽ gặp bị trận pháp đả thương. Nhị vì linh khí trận, bên trong có các loại từ linh khí biến hóa mà thành binh khí, thực lực quá người yếu, một khi dính vào, sẽ gặp khoảnh khắc tử vong. Tam vị ngự năng trận, chính là một cái đại trận đơn giản phiên bản, đại trận kia nghe nói có thể chống đỡ đại năng, phòng ngự lực cực mạnh. Căn bản không người có thể phá. Lời nói đã đến nước này, các ngươi nếu là có thể bố trí ra ta trận pháp, phá hỏng ta đây tam tòa trận pháp, hoặc là trực tiếp phá hỏng ta trận pháp này, ta đây liền chắp tay nhận thua. Này trận tiên lạnh lùng nói. Hừ, ta cũng không tin ngươi chó này dám trận pháp, thật lợi hại, ta tới sông xáo này cự lực trận. Long Nạo Thiên thầm nghĩ đây chỉ là một cổ cự lực, tiến vào trận pháp chi sau, chỉ cần thêm chút tới là được, sau đó sẽ nhất quyền đoánh phá, chắc hẳn trận này có thể phá. Nếu có thể phá, hắn cũng có thể lập công, cho nên thời cơ không sao bỏ qua cho. Mời, ta trận pháp, đều là đường tính 5 m tự các ngươi cẩn thận, cũng không nên bị đánh bay. Trận tiên nhàn nhạt liếc một cái Long Ngạo Thiên nói. Tiểu tiểu trận pháp, có sợ gì cái đó? Long nạo Thiên cảm giác mình bị coi thường, nhất thời phân nộ, một chân bước vào cái này cự lực trận. Chẳng qua là một giây kế tiếp, Long Ngạo Thiên chính là sắc mặt đại biến, cả người càng là trong nháy mắt bị trận pháp đánh cho bay ngược. Cái này... Trận pháp này càng là có linh đan lục trọng lực lượng. Long nạo Thiên ở không trung cả kinh nói. Tần quốc mọi người thất kinh, linh đan lục trọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? chương 246, toàn bộ đều là giác rưởi Linh đan lục trọng. Long Tinh Hà vội vàng dùng linh khí tiếp Long Ngạo Thiên, đồng thời hơi biến sắc mặt, hắn nhưng là một cái linh đan lục trọng thủ hạ cũng không có, coi như đi lên, kết quả chỉ sợ cũng phải theo Ngạo Thiên một dạng, phải làm sao mới ở đây? Ta đi thử một chút. Long Tinh Hà đang lúc nghi hoặc, Long Lăng đứng ra, trong mắt mang theo một cương quyết. Đúng, Lăng ngày thường ngược lại thỉnh thoảng sẽ nghiên cứu trận pháp, lần này không ngại làm cho hắn thử một lần. Long Tinh Hà nội tâm vui vẻ nói. Long Lăng vô cùng tự tin, hắn nhìn Long Ngạo Thiên, khinh bị liếp một chút, làm cho vốn là bị thương Long Ngạo Thiên tức giận hơn. Đi tới Long Hiên trước mặt lúc, Long Lăng lại nhàn nhạt liếc một cái Long Hiên, phản phất lại nói, lần này phải dựa vào lao tử hiểu biết cục đi. Đần đột. Long Hiên cũng nhàn nhạt nói: "Ngươi chờ đó, chờ ta hiểu biết trận pháp, trở lại cười nhạo ngươi." Long Lăng gần xanh lộ ra, nghĩ nó, cái này nghe một chút chính là đang mang hắn, tên khốn này quá kiêu ngạo. Nói xong, Long Lăng trực tiếp đi suốt hướng này ngự năng trận, ngu ngốc mới đi hướng này linh khí trận đây. Rất đơn giản mà, một điểm áp lực cũng không có, cũng không có công kích, trận này hấn mặc dù là nhiều một chút, nhưng mà không có uy lực a. Xem ra trận pháp này rất dễ dàng liền có thể phá hư, rắc rưởi trận pháp. Phá hỏng cũng không thành tựu cảm giác ca. Long lăng bước vào ngự năng trận về sau, thở dài nói. Đã như vậy, vậy liền mời vị hoàng tử này đi ra đi, trận pháp này cường đại nhất địa phương, là phòng ngự. Người nếu có thể đi ra, đó mới tính toán phá trận pháp. Trận tiên nhìn Long lăng, lắc lắc đầu nói. Thật sao, bản hoàng tử nhìn một chút, ân, trận pháp này kỳ thật vẫn không tệ, kết cấu tinh tế, trận ấn phối hợp khéo léo, còn có thể câu thông bộ phận pháp tác. Cứ việc chỉ dẫn dắt mô đạo pháp tắc 0,1% phần trăm lực lượng, nhưng trận pháp này kỳ thật cũng bất phàm. Long lăng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chầm rãi nói. Tần quốc mọi người kinh ngạc, cái này lục hoàng tử lợi mở đầu không hợp sau ngữ, muốn làm cái gì? Phá hỏng a rắp rưỡi, sau một nén nhang, nếu là còn không có phá giải, ngươi sẽ hóa thành nước mũ. Yến vô khuyết cũng không nghề mặt Long lăng, cười lạnh đe dọa. Ngươi, ngươi không nên gạt ta. Long lăng trong lòng hoảng sợ, hai chân phát run Lần này Hiến vô khuyết lười trả lời, cái này rắc rưỡi, liền làm cho hắn mở miệng cũng không xứng, theo Long Hiên kém nhiều. Ta, ta sai, ta không giải được trận pháp này, mau thả ta đi ra ngoài. Long Lăng nuốt một bãi nước miếng, sau đó gấp vội xin tha nói. Ngươi quỷ xuống chúng ta mới thả, bằng không ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Hiến vô khuyết trợt cảm thấy thú vị, rêu cật nói. Ta quỷ xuống, ta quỷ xuống. Long Lăng sợ hãi vô cùng, nghĩ đến mạng nhỏ mình, nghĩ đến chính mình tài phú cùng mỹ nữ. Hắn lập tức quỳ xuống. Long Tinh Hà thấy vậy thở dài một tiếng, Lăng lần này cuối cùng là đem Tần Quốc mặt mũi nem sạch. Long Hiên lắc đầu một cái, đần độn chính là đần độn, cái gì cũng sẽ không, lại nhất định phải tìm cốt nhục. Ha ha ha, nguyên lai Tần Quốc cũng có vô dụng như vậy người, trận tiên, thả hắn. Yến Vô Khuyết cười ha ha, nội tâm sảng khoái cùng cực, vừa rồi bị Long Hiên đè xuống hòa khí, cũng trong nháy mắt biến mất. Long lăng sau khi ra ngoài, chạy mau trở về vị trí của mình đứng ngay ngắn. Ngô Xuân Vừa rồi là đe dọa ngươi, cái gì nước ngủ, chính mình không biết phân biệt sao. Long Hiên cười lạnh. Long lăng mặt lộ vẻ thẹn, không dám trả lời. Long Hiên, bản cung nhìn ngươi lần này cũng không được đi, ngươi bất quá linh mạch cửu trọng, chật chật, dám đi lên sao. Hiến vô khuyết tìm được thời cơ, châm chọc nói. Bản vương nếu như đem trận pháp toàn bộ phá giải, ngươi quỳ xuống sao. Long Hiên trả lời lại một cách nghiệm ai. Ngược lại có thể nói, ngươi nếu như có thể đem cái này tam tòa trận pháp toàn bộ phá hỏng Bản cung lập tức quay đầu liền đi, không bao giờ quay rời người Tân quốc. Tiến vô khuyết hử lạnh. Người đã đều nói như vậy, được đi, bản vương tiểu miễn vì khó xuất thủ một lần. Cho các người biết, các người trận pháp, là thật giác rưởi Long Hiên cười khẽ, rất nhanh đi tới cự lực trận trước mặt, bước vào trong trận pháp. Tân quốc mọi người lo âu lần này Long Hiên không biết có được hay không, dù sao Long Hiên mới linh mạch cựu trọng Tiến vô khuyết ánh mắt sáng lên, nội tâm đại hỉ, ha ha ha, chờ xem tên khốn này bị đánh bay đi Chẳng qua là một giây kế tiếp, tiến vô khuyết muốn thấy được chàng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, hán ngược lại chứng kiến Long Hiên ở trong trận pháp trước mặt, tùy tâm sở rụng đi, giống như đi bình thường đường. Cái này cũng chả có gì đặc biệt, không có áp lực chút nào. Long Hiên theo cự lực trong trận đi ra lúc, từ tôn nói. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. Không, cái này không thể nào, ngươi tại sao không có bị đánh bay, làm sao sẽ... Trận tiên đồng tử co rụt lại, trận pháp này rõ ràng vẫn còn, nàng có thể cảm nhận được, thế nhưng vì cái gì Long Hiên không việc gì. Tiến vô khuyết cũng là một hồi mẫu bức, mẹ hắn chính là một cái linh mạch cựu trọng rác rưỡi, lại có thể tới linh đan lục trọng trận pháp áp lực. Không thể nào a loại chuyện này, không thể nào xuất hiện mới đúng a Tân quốc người bên kia, trên mặt cũng lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, tề vương điện hạ cái này, cái này là làm sao làm được. Rác rưỡi, xem bản vương như thế nào phá xuống mặt khắc lưỡng tòa trận pháp Long Hiên cười ha ha, hai tay chóc sau lưng, chậm dài hướng đi linh khí trận. Chỉ cần trận pháp dẫn dắt pháp tắc chi lực không có đạt tới 100%, vậy liền có khuyết điểm, chỉ cần có khuyết điểm, hán thiên nhãn liền có thể nhìn một cái không sót gì. Hương chi, những trận pháp này dẫn dắt pháp tắc chi lực, mới chỉ có chính là 0,1% đây. Vừa rồi hai chân đạp ở trận pháp khuyết điểm trong ngáy mắt, cự lực trận cự lực liền hoàn toàn biến mất, sao có thể thương tổn hắn chút nào. Ẩm. Lần này, Long Hiên nhưng không nghĩ đi Đi tới linh khí trận tiền lúc, hắn mạnh mẽ chân đá tới. Một giây kế tiếp, linh khí trận chính là đang lúc mọi người này thử ra trong ánh mắt, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số đạo quang sáng, các loại binh khí cũng là như vậy, toàn bộ biến mất ở trong mắt mọi người. Nay một tòa ngự năng trận, Long Hiên đồng dạng là như thế cách làm, một chân đá vào, chính giữa trận này lớn nhất khuyết điểm, ngự năng trận rất nhanh cũng biến mất ở giảng vũ điện bên trong. Long Hiên không phiền chán, đang lúc mọi người mộng bức trong ánh mắt, lại trở về qua đánh một chân cự lực trận. Sau đó cự lực trận cũng hóa thành đạo đạo linh quang. Ai, thứ cho bản vương nói như vậy, vừa rồi tam tòa trận pháp, toàn bộ đều là rấp rưỡi. Quả thật một điểm cảm giác thành tiểu cũng không có A, có phải hay không lục đệ. Long Hiên cũng thở dài một tiếng nói. Yến vô khuyết cùng Long lăng nghe, đều là khỏe miệng co giật, mặt sạm lại, tên hôn đản này quá kiêu ngạo đi. Lúc này, không chỉ là Yến quốc người, ngay cả tần quốc người, nhìn Long Hiên, cũng như gặp quỷ mị, hít một hơi lanh khí, trong lòng kinh hãi. Tâm tỉnh giống như trên biển sóng lớn, không ngừng lan lộn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Long Hiên đây cơ hội là lấy lực một người, còn ăn hiếp tiến quốc mọi người a Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía Yến vua khuyết. Đám bỏ đi, còn có lời gì muốn nói sao? 6 trận chiến đều thua, còn chưa cút ra tần quốc biên giới. Hừ! Lại dám như vậy nói chuyện với bản cung. Bản cung nhịn ngươi rất lâu, hôm nay bản cung nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Tiễn Vô Khuyết nội tâm giận dữ, nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, quyền đầu nắm chặt, nhất quyền đánh phía Long Hiên. Tân Quốc mọi người, bao gồm mộ vô xong, tần yêu yêu đều là kinh hãi, tệ hại, hiện tại điện hạ vẫn là tại Nguyên Bồn trận pháp vị trí, cái này khiến Vô Khuyết lại đánh bất ngờ, bọn họ không kịp cứu viện. Cái này khiến Vô Khuyết có thể là linh đan nhị trọng cảnh giới. Điện hạ phải bị thương. Chương 247, ra lại nội Well, tiến vô khuyết phối hợp này cực nhanh thân pháp, trong nháy mắt đi tới Long Hiên trước mặt, thủ trưởng nắm chặt thành quyền, đối với hung hăng đệm xuống. Lại dám ra tay với bản cung, ngây thơ. Tiến vô khuyết nhìn giống vậy hướng về phía hắn một quyền đánh tới Long Hiên, nhếch miệng lên một vệ châm trọng nói. Chính là linh mạch cửu trọng, còn muốn với hắn chống lại, quả thật không biết trời cao đất rộng. Ẩm. Hai người quyền đầu va chạm, hai cổ bất đồng sóng linh khí, nhất thời lấy hai người quyền đầu làm trung tâm, giống như bão như gió. Liên tục không ngừng khuyết tán ra. Muốn trách thì trách ngươi nhiều lắm miệng cùng với thực lực quá thấp đi, ngu ngốc, cho bản cung bại đến. Yến vô khuyết cười lạnh nói. Thật sao? Ngươi không có cảm giác được bản vương quyền đầu, có chút nóng sao. Long hiên khỏe miệng vỉnh lên, một cầu ngọn lửa màu nhũ bạch, nhất thời bọc lại hắn quyền đầu, khi thế cũng ẩm ẩm hướng về phía Yến vô khuyết quyền đầu đánh tới. Cái này, cái này đến là ngọn lửa gì? Phúc! Tĩnh liên yếu hỏa dâng lên trong ngáy mắt Tiến Vô Khuyết liền cảm giác một cỗ cực hạn lực lượng vào tới, chạy đến trong thân thể của hắn, càng là đưa hắn trực tiếp đánh bay. Tiến Vô Khuyết cổ họng ngoan ngoãn, máu tươi kèm theo dòng máu của hắn, từ miệng bên trong trực tiếp phun ra. Ẩm. Đợi đến hắn rơi xuống đất lăn lộn thời điểm, toàn bộ giảng vũ điện cũng bởi vậy bao phủ một chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Sao? Làm sao có thể? Một mình ngươi linh mạch cự trọng, lại nhất quyền tử, liền đem ta đánh bay. Tiến Vô Khuyết thân thể run rẩy, chất vật từ dưới đất đứng lên, nhìn Long Huyên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nói, Tiên quốc bọn người người cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Long Hiên, cái này Long Hiên chiến lực không khỏi thật đáng sợ đi a. Tân quốc trong mắt mọi người đồng dạng là tràn ngập vẻ khó tin, cái này, cái này linh mạch cảnh đánh linh đan cảnh bọn họ nghe nói qua, nhưng mà linh mạch cự trọng nhất quyền đánh bạo linh đan nhị trọng, mẹ hắn thật chưa nghe nói qua a. Long Hiên điện hạ cái này là tu luyện thế nào a? Hí. Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công đều là hít một hơi lánh khí. Tiểu tử này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, trực tiếp theo Linh võ tư trọng nhảy đến Linh mạch cựu trọng, vẫn là nhất quyền đánh bạo Linh đan nhị trọng Yến vô khuyết. Thật muốn đến Linh đăng cảnh, đây chẳng phải là có thể hành hung Linh đan tam trọng võ giả. Không có thể phải không? Vậy có muốn hay không bản vương lại đánh nổ ngươi hồi một? Để cho ngươi tin tưởng. Long Hiên buông ra quyền đầu, vây vây tay sau, lại lần nữa nắm chặt thành quyền nói. Ngươi, ngươi dám. Bản, bản cung thế nhưng Yến quốc thái tử. Yến vô khuyết đồng tử co rụt lại, khẩn trương che ngực lui về phía sau nói Long Hiên, ngươi quá cắn rỡ Vũ Hoàng kiếm thánh đám người ngăn ở Yến vô khuyết trước mặt, xanh cả mặt Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, cái này tần quốc bên trong vẫn là có lớn lối như thế hoàng tử Liên đương đường Yến quốc, lại đều không coi vào đâu Ai nha, chỉ đùa một chút á, xem đem Yến thái tử bị dọa sợ đến, không có ý tư a Long Hiên khỏe miệng đống nhiên lộ ra nụ cười, nhìn như nói xin lỗi Bất quá trên mặt cũng chỉ có vẻ hài hước Không chút nào nói xin lỗi ý Ngươi Yến vô khuyết ngay vậy Đưa biết do bị Long Hiên đùa bỡn Thân thể lần nữa giận đến run lầy bẫy Hận không được đem Long Hiên nuốt sống lăng chỉ Tân Hoàng Ngươi nhất định sẽ hối hận Tống Quốc xưa nay tiếp giáp Nguyễn Quốc Ngươi không giúp ta Yến Quốc tiêu diệt Tống Quốc Đến lúc đó Tống Quốc nếu là cùng Nguyễn Quốc liên hợp lại Các ngươi Tần Quốc nhất định mất Yến vô khuyết cười lạnh nói Muốn hợp tác Chỉ các ngươi loại thái độ này Suy nghĩ thật kỹ các ngươi vì sao lại thất bại đi. Long Hiên ngước mắt lên mắt, nhàn nhạt nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi tần quốc còn muốn làm lãnh đạo giả. Các ngươi cũng nhìn một chút thực lực các ngươi, cũng có mặt đưa ra cái này. Yến vô khuyết nghe vậy rêu cận nói. Ra lại nột. Long Hiên ánh mắt hiếp lại nói. Mẹ, chúng ta đi, các ngươi tần quốc chờ chết đi. Yến vô khuyết khỏe miệng co giật, sau khi hít sâu một hơi, chính là mang người, vẻ mặt phẫn nộ cùng ngất ức ly khai giảng vũ điện. Phu Hoàng Chúng ta tần quốc Nam lân cận Nguy quốc, Tây lân cận Tống quốc, Yến quốc muốn tấn công Tống quốc, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ chúng ta địa hình sắp bén. Long Hiên trầm tư rồi nói ra. Xác thực, chỉ là chúng ta tần quốc binh lực xưa nay so ra kém Yến quốc, lần này cũng không biết này Yến Hoàng hội sẽ không xuất binh. Long Tinh Hà lo hâu. Phu Hoàng không cần lo lắng, chỉ cần cơ quan điểu cùng thiên cơ nỏ chế tạo thành công, đến lúc đó Yến quốc nếu là dám đến phạm, chúng ta định làm cho hắn đã đi là không thể trở về. Long Hiên cười nói Ha ha ha, tốt, chuyện hôm nay, đều dựa vào hiên ngươi, ngươi muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói. Chỉ cần Phụ Hoàng có thể làm được đến, tiểu nhất định hết sức giúp ngươi làm được. Long Tinh Hà hài lòng xem Long Hiên liếc một chút sau, đại cười nói. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng nghe vậy, nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút, Phụ Hoàng đối với Long Hiên lại tốt tới mức này, muốn tùy tiện cho. Đầy chiều văn Võ cũng là âm thầm kinh hãi, không là bọn hắn cần chê bai bệ hạ, bọn họ thể Đây là bọn hắn nghe qua bệ hạ nói lớn nhất hào khí một câu nói, không ai sánh bằng. Ơn, phải biết bệ hạ bình thường, thế nhưng liền trăm lượng hoàng kim đều không nỡ bỏ tưởng thường, cái này tùy tiện khen thưởng, quả thực nịch thiên được chứ. Khu, cái kia, phụ hoàng, thần sắc thực có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Long hiên lược nhỏ có chút ngượng ngùng. Giảng, có cái gì không làm giảng. Long tinh hạ vung tay lên nói. Nếu phụ hoàng đều nói như vậy, này thần tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Thân thỉnh cầu, về sau mỗi ngày có thể không vào chiều sớm, nhưng nếu có việc, phụ hoàng có thể sai người mệnh thần tiến cung liền là. Long Hiên cười nói, mộ vô song cùng từ chỉ nhiên hai nàng nội tâm tối phun, người này không lên chiều, không phải là không nghĩ tới giường, sau đó làm loại chuyện đó sao? Thần yêu yêu ở một bên, ngược lại không nhịn được che miệng khẽ cười. Không được, tiểu tử ngươi sao có thể như vậy, như vậy đi, ngươi cách mỗi ba ngày thượng chiều một lần, bằng không còn thể thống gì. Long tinh hà sắc mặt nghiêm một chút, nội tâm chính là buồn cười nói. Đà tạo phụ hoàng. Long hiên không người nói cảm ơn, nội tâm mừng thầm, cái này thì tương đương với một tuần thượng một hai lần triệu A, thoải mái méo mó. Bách quan nghe vậy, âm thầm hít một hơi lenh khí, như vậy cũng không ra thể thống gì được chứ. Xem ra tể vương điện hạ không phải là người bình thường có thể so sánh A. Long nạo thiên cùng long lăng âm thầm nổi giận, cũng không dám phát một lời, người nào để cho bọn họ không có long hiên lợi hại đây. Ừ. Lý băng liên, tấn yêu yêu lần này làm khá vô cùng, các người muốn cái gì tưởng thưởng. Long tinh Hà tâm tình vui mừng nói. Gâu gâu gâu. Nhật thiên nghe vậy không cao hứng, nó tốt xấu là đường đường linh đan ngũ trọng cậu A, làm sao có thể không cho khen thường đây. Bởi vì mà lập tức gọi mấy tiếng. Hả, suýt chút nữa quên cái này cậu, cảnh giới thật là cao cậu A, hiên, nó muốn cái gì. Long tinh hạ sững sở sau cười nói. Cái này, nó muốn mấy cái tôn quý cho cái, thật không có tiền đồ. Long Hiên nâng nâng chán đầu nói, ai, lời ấy sai rồi, nó yêu cầu làm sao có thể không thỏa mãn đây, chậm đồng ý, chờ chút tiểu người đưa đến chỗ ở của ngươi. Long Tinh Hà cười to nói, ngay vậy, Nhật Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bậy hạ, yêu yêu không cần tưởng thưởng yêu yêu trợ giúp Hiên ca ca, chính là yêu yêu phải làm. Thần yêu yêu rất nhanh xuất đến, sắc mặt trở nên hùng nói. Nàng ý là, nàng là Long Hiên nữ nhân, loại chuyện này, tiểu không cần nhiều hơn tưởng thượng. Hồi bẩm bệ hạ, Băng Liên muốn cùng theo tể Vương điện hạ tu luyện, mời bệ hạ nhất định phải làm cho điện hạ đối với tiểu nữ chỉ điểm thêm. Lý Băng Liên biết Long Hiên rất lợi hại sau, liền muốn thật tốt khanh khanh hắn. "Nếu Băng Liên ngươi học giỏi như vậy, lại là Lý Tĩnh con gái, tốt, chấm chuẩn." "Hiên A, Băng Liên nếu như muốn hướng ngươi lành giáo đồ vật, không cho phép ngươi giầu dêm a, thật tốt dạy nàng." Long Tinh Hà ra lệ. "Tuân chỉ." Long Hiên huệ ngoại trả lời, cờ mở nở phiến toái, Lý Băng Liên dây dưa tới hắn là đi. Lão tử luôn cảm thấy về sau tạo nhân thời điểm sẽ bị nàng ảnh hưởng A Lý băng liên chính là đắc ý xem Long Hiên liếc một chút, thật giống như lại nói thấy không, dám trêu bản cô nương, chính là cái này kết quả. Long Hiên trận mắt một cái, tạo chiều tản đi sau, hắn lại nghe được một cái làm cho hắn giật mình tin tức. chương 248, tế thần thạch đột biến. Tế đàn kia thượng tế thần thạch, trong lúc bất chợt vỡ vụn, thần khí tức bởi vậy tiêu tan rất nhiều. Long Hiên hiểu biết sau, mới biết, cái này cái gọi là thần khí tức chính là này 9 vị tổ tiên khí tức. Tế thần trong đá có bọn họ đủ khí tức, đồng thời hậu nhân tích huyết sau, mới có thể cùng bọn họ câu thông. Cái này, chính là cái gọi là cầu thần, vẫn là một bước. Bước thứ hai, còn phải xem cầu thần cầu ra 9 vị tổ tiên, thân thể phát ra quang trụ cường độ, càng cao càng sáng, nói rõ tổ tiên đối với Long Hiên càng là hài lòng. Ở trong đó thần khí tức, bản là mới vừa đủ câu thông 9 vị tổ tiên, hiện tại không có một ít, này câu thông độ khó khăn dĩ nhiên là tăng lớn thậm chí có khả năng câu thông không. Một khi vô pháp cầu thần, đến lúc đó Long Hiên thái tử này tự nhiên vừa làm không được. Ngự thư phòng. Làm Long tinh Hà biết được chuyện này sau, chính là thở dài, đây đều là thiên mệnh a, chẳng lẽ là thượng thiên không cho Hiên trở thành thái tử sao? Lưu công công cũng là không ngừng lắc đầu, tế thần đại điện về sau, Long Hiên nếu là không làm cho nhiều hơn phân nửa tổ tiên đi ra, đó là không được a. Đến lúc đó cho dù là bệ hạ có ý, không ít các đại thần cũng sẽ có ý ngăn trở. Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng càng phải như vậy. Này Long Hiên thì chưa chắc có thể danh chính nôn thuận làm thái tử. Chuyện này không biết Hiên hội ứng phói như thế nào. Long Tinh Hà lo âu Bệ hạ yên tâm, thề vương điện hạ tự nhiên sẽ có biện pháp con. Liệu công công an ủi. Long Tinh Hà cười khổ, hy vọng như thế chứ, bằng không hắn cưỡng ép đến, đến lúc đó cứ việc cũng có thể làm cho Hiên làm thái tử, nhưng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Không đến thời khắc sống còn, hắn sẽ không cưỡng ép giúp Hiên suốt đầu. Long ngạo thiên phủ đệ. Long ngạo thiên hiểu tế thần thạch hư mất về sau, nội tâm mừng như điên, bên cạnh cùng nhau thương nghị sự tình long lăng cũng giống như vậy. Xem ra, quả thật thiên trợ bọn họ à, tế thần thạch không có thần khí tức, này cầu cái dám a Long hiên nhất định phải thất bại. Ha ha ha, không nghĩ tới tế thần thạch sẽ có như vậy phát sinh ngoài ý muốn, lúc này người nào cũng đừng nghĩ làm thái tử. Long ngạo thiên cười như điên nói. Không sai, Tân quốc mấy trăm năm qua. Chưa từng nghe qua có phế thái tử thông qua vỡ vụn tế thần thạch, cầu thần thành công. Lần này, chúng ta lại có lúc giữa vận ngã Long Hiền. Long Lăng cũng mắt lộ sắc mặt vui mừng nói. Hắc hắc, chờ tế thần đại điện sau khi đi qua, Long Hiên nhất định không phải thái tử. Chúng ta trong lúc ở chỗ này nhiều tìm một chút gây bất lợi cho hắn sự tình. Sau khi tìm được, nhất định phải hắn chết không được tử tế. Long Ngạo Thiên Ánh mắt lộ ra sát ý nói. Long Lăng gật đầu, lời này không sai. Long Hiên phủ đệ. Hôm nay không cần lên chiều, chính là thoải mái A Băng liên à, kiếm tốc độ chậm một chút, nhẹ nhàng một điểm, nối liền một điểm, rắn người nhẹ nhàng một điểm, nha, chính là màu đỏ tím. tỏa tỏa bồ đào đây, nhanh đốt bản vương. Long Hiên nhìn nhẹ nhàng khởi vũ lý băng liên, thị rắc một hồi hưởng thụ, sau đó nghi ngờ nói. Ăn xong á. Kim tỏa cười nói. Cái này thì ăn xong. Ai nha, tỏa tỏa hái đến bồ đào chính là đồ ăn ngon, theo điều thiền, đắt kỷ thủ nghệ ngon giống vậy. Long hiên tán dương. Kim tỏa, điều thiền, đắc kỷ ngay vậy, nhất thời cười duyên một tiếng, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Lý băng liên ở bên cạnh nghe tắn răng nghiến lợi, nàng đến tìm tên khốn này luận bàn kiếm pháp, làm thế nào cảm giác tên khốn này lại khiến nàng múa kiếm đây. Còn có tên hôn đả này quả thật cái hoa tâm bại hoại, bên cạnh lại có nhiều mị nữ như vậy. Quan trọng hơn là, trừ kim tỏa, nàng cảm giác người người đều không thua gì với nàng, riêng là này điều thiển đắc kỷ, quả thực còn ăn hiếp nàng A Long Hiên nếu là biết Lý Băng liên nội tâm ý tưởng, sợ là sẽ phải cảm giác buồn cười. Điêu thiền, đắt kỷ đó là mười phân mị nữ, không sơ hở nào để tấn công, có thể không còn ăn hiếp người bình thường sao. Điện hạ, Minh Dương công chúa đến. Hắc sảng đột nhiên đi vào nói. Hiên ca ca, Minh Dương công chúa là mội mội của người đi à. Thần yêu yêu hiếu kỳ nói. Đúng vậy, nàng là tam công chúa, rất đẹp đấy. Long Hiên đem tần yêu yêu ôm vào trong ngực nói. Phải không, này yêu yêu hẳn là nhỏ hơn nàng. Về sau yêu yêu đứng nên xưng hô như thế nào nàng? Thần yêu yêu chớp chấp mắt to nói. Cái này vẫn là thật phiên phức, ngạch, các ngươi hiện tại không quen. Ngươi gọi nàng Minh Dương công chúa liền có thể, nếu như quen thuộc, tiêu nàng Mạc Nôn tỉ đi, nàng tên thật gọi Long Mạc Nôn, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tính cách cứ tốt. Long hiên nhớ lại một chút nói. Thật mà, yêu yêu đối với cầm kỳ thư họa cũng so sánh cảm thấy hứng thú, yêu yêu cũng muốn cùng với nàng học một ít. Thần yêu yêu vui vẻ nói. Ngươi cẩn thật muốn học. Với ngươi một ly tỷ tỷ học liền có thể á, nàng cũng giống vậy tinh thông, tính cách cũng tốt đến không thể tốt hơn. Long Hiên cười cười, cạo cạo tần yêu yêu múi. Thật sao? Ta lại có tốt như vậy a Nữ hoàng tử đàng xa chậm rãi đi tới, môi đỏ mọng vén lên, khẽ cười nói. Nay phải, ly ly ngươi không gì không biết, riêng là phương diện nào đó sự tình, tại bản vương giáo dục xuống, cũng nhanh chóng tinh thông, học tập năng lực cũng siêu cường. Long Hiên mặt cũng không đỏ nói. Phun. Nữ hoàng tối phun một tiếng, sắc mặt trở nên hồng, nàng gần đây xác thực bị điều giáo đến không sai biệt lắm cái gì cũng biết, trừ một ít tư thế. Hoàng Huynh, Minh Dương tới rồi, nghe nói Hoàng Huynh người gần đây đại xuất danh tiếng, nhưng thật lâu không đến xem Minh Dương đây, Minh Dương chỉ có thể tự mình đến tìm người Á, ngạch. Long mặc ngôn vẻ mặt cao hứng chạy tới, đợi đến chứng kiến Long Hiên bên người các loại tuyệt sắc nữ tử thời điểm, không nhịn được sửng sốt một chút. Những cô gái này, tựa hầu người người đều không so với chính mình kém có so với chính mình còn vượt qua. Nàng nhất thời tương đối, lại là có chút ngây ngô. Minh Dương, nhìn cái gì chứ? Ngốc cả nha. Long hiên long mặc ngôn cái bộ dáng này, nhất thời có chút buồn cười nói. Không trách hoàng huynh không tìm đến Minh Dương, hóa ra là kim ốc tảng kiều đây, nơi nào cam lòng tới tìm ta. Minh Dương công chúa cái miệng nhỏ nhắn chế lên, hơi có chút oán giận nói. Khu, cái này, người hoàng huynh ta xác thực rất bận rộn, thật. Long hiên hơi có chút lúng túng. Mười mấy cái công chúa, một đám hoàng tử, hắn đi từng cái thăm viếng, vậy còn không bận rộn chết, hắn phiền nhất những thứ này. Được rồi, Minh Dương chẳng qua là chỉ đùa một chút, hoàng huynh à, gần đây tế thần thạch xấu, ngươi làm sao bây giờ nha? Minh Dương công chúa hỉ hỉ cười nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cả nhà, thượng thiên phá hư nó, ngươi hoàng huynh ta cũng không có biện pháp a Lại nói ngươi nhà đầu này làm sao có rảnh rối đến chỗ của ta, có chuyện có đúng hay không? Long hiên bất đắc dĩ. Sau đó đột nhiên giật mình một cái nói. Chẳng lẽ Minh Dương không có chuyện thì không thể tìm ngươi à Hoàng huynh không có chút nào thương ta. Minh Dương công chúa hoán giận nói. Đông, đông, đông. Long hiên ám đạo ta miệng nói nhức đầu a Nha đầu này hôm nay đến sao? Hoàng huynh A ngươi có thể hay không cho Minh Dương làm bài thơ? Chính là khen ta, có được hay không vậy? Minh Dương công chúa nháy nháy mắt, giật nhẹ Long hiên y phục nói. không khục cảm tình ngươi là vì chuyện này, được, được. Được, ta nói, sau đó một ly viết. Long Hiên minh bạch sau, nhất thời ho khăn nói. Không được, người viết, Minh Dương cần người viết. Minh Dương công chúa trừng một cái. Long Hiên. Nữ hoàng cùng tấn yêu yêu ở bên cạnh nhìn đến một hồi cổ quái. Cái này Minh Dương công chúa thật giống như đối với Long Hiên. Có chút không giống nhau cảm tình A. chương 249, ngàn dặm truyền vật thuật. Người chuyện gì xảy ra? Lão mội. Long Hiên trận mắt một cái. Minh Dương không giả. Minh Dương công chúa nhô lên miệng. Cái này, ngươi hoàng huynh ta bình thường chỉ sách, không luyện chữ. Long hiên một hồi lung túng, hắn sẽ không bút lông viết chữ. Cái này nhị hóa trong ngày thường cố lấy cưới nữ nhân, cũng không luyện thế nào chữ. Được rồi, vậy để cho ngươi một ly viết đi. Minh Dương công chúa có chút hữu hoán. Điện hạ, một ly chuẩn bị xong, ngươi đọc đi. Nữ hoàng chứng kiến Minh Dương công chúa bộ dáng như vậy, mày tốt mực, bày tờ giấy, bút lông sói nhẹ một chút mặc thủy sau nói. Đề mục kiểu kêu là tặng mặc luôn đi, nội dung là, vẫn muốn y phục hoa tưởng dùng vui sướng lướt nhẹ qua hạm lộ hoa đồng Nếu không phải quần ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Nha đầu, tưa thích đi ha. Long hiền sau khi nói xong, hồ mục ly cũng đã viết xong, nhẹ nhàng thổi một cái, sau khi gật đầu liền đem đưa cho Minh Dương công chúa. Minh Dương công chúa vội vàng nhận lấy, ngơ ngác nhìn phía trên thơ, gương mặt tường đỏ, đôi mắt giữa tất cả đều là hoan hỷ. Hoàng huynh, Minh Dương còn có việc, liền đi trước cá, bài thơ này Minh Dương hội thật tốt sưu thầm. Minh Dương công chúa tâm tình bỗng nhiên có chút khẩn trường, khẽ không người sau, liền không dám nhìn Long Hiên, sau đó vội va đi. Ai ai ai, nha đầu này đến thơ liền đi. Mẹ nhà nó liệt, chạy nhanh như vậy. Long Hiên vẽ mặt một bước, bài thơ này là đường huyền tông làm cho Lý Bạch cho Dương Ngọc Hòa làm, tài văn trương tài ba vậy dĩ nhiên là không thể chê, hắn chính là không nghĩ tới, nha đầu này ưa thích thành như vậy. Điện hạ. Ngươi cái này hoàng ngựa, tựa hồ không phải phụ hoàng ngươi ruột thịt nha. Trực giác nói cho một ly, nàng khả năng đối với người động tâm đây. Hồ một ly buồn cười nói. Không biết, hình như là phụ hoàng ngự giá thân chính sau ông trở về đến, bất quá đây chỉ là lời đồn đãi, trời mới biết thật giả Về phần động tâm, không thể nào, Minh Dương nha đầu này, bản vương vẫn đúng là không có làm sao tiếp xúc. Cái này có thể làm trái phạm vi luân lý. Chuyện này không muốn để, tránh cho trong hoàng thất chuyển ra cái gì không lời hay. Đến lúc đó phụ hoàng còn không phải là tìm bản vương tính sổ, bản vương phiền nhất những chuyện xấu này. Long Hiên lắp đầu. Nữ hoàng cùng tấn yêu yêu che miệng cười khẽ, có vài thứ hoặc người à, cũng không phải là ngươi không muốn, là có thể không muốn đây. Bên cạnh Lý Băng liên nghe vẻ mặt nghi ngờ, người này mội mội ưa thích hắn, trao hồi chết biến thái. Về sau Long Hiên bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một lần rút thưởng thời cơ vô dụng, hắn lập tức cờ lập rút thưởng. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được ngàn giảm truyền vật thuật. Thuật này có thể cho ngươi cùng phân thân tùy ý chuyển tống đồ vật, dĩ nhiên, chỉ hạn ngươi và phân thân, chỉ hạn ngàn hàn giảm. Hệ thống mội tử nói, này đồ chơi này, tạm thời còn không có dùng. Long Hiên bất đắc dĩ, tuy nhiên có thể chuyển vào 50 vạn mét xa, đã có 1 phần 3 ba cái tần quốc chiều rộng, nhưng là bây giờ phân thân tại Hầm dương. Nói không chừng, về sau hữu dụng đây? Hệ thống mội tử cười nói, Long Hiên gật đầu, hán cái này phân thân rất trọng yếu, có lúc nói không chừng vẫn đúng là đến truyền điểm đồ vật Con thỏ, phạm lại bên kia ngươi liên hệ sao? Long hiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, gọi con thỏ lại đây sau hỏi. Hả, liên hệ, vừa rồi phạm Lãi vẫn là nói với ta, hắn lấy được 50 vạn lượng bắt đây. Hắn đã biến thành ngân phiếu, phòng chừng mấy ngày nay tiểu trả lại. Thỏ hoàng nói. Chờ chút, bao nhiêu? Long hiên có chút không dám tin tưởng. 50 vạn lượng A, rất nhiều sao? Thỏ hoàng cảm thấy vài chục vạn lượng bạch ngân cũng tiểu có chuyện như vậy, nghi ngờ nói. Con Cái này miệng nó ở đâu là rất nhiều, quả thực theo dực tiền một dạng tốt sao. Hắn làm sao làm được? Long hiên nghe trận mắt hốt mồm thằng này cũng quá trâu bỏ đi. Cái này ta hỏi, phạm lãi cấu kết đến ngụy quốc hoàng tử, bọn họ làm một loại gọi là xổ số đồ vật. Ta cũng không biết đây là gì đồ chơi, bất quá nghe nói một ngày ít nhất lợi nhuận mấy ngàn lượng, có lúc mấy cái vạt lượng. Thỏ hoàng nhún nhúng bay đối với bạc cũng không mẫn cảm hắn, cũng không thế nào kinh ngạc. Khe nằm, sổ số, số. Hiểu. Bản vương hiểu, cái này rời ạ không trách, đồ chơi này quan phương vừa phát ra đến, không kiếm tiền mới là lạ. Long Hiên ánh mắt trợn to, trong nháy mắt hiểu ra nói. xổ số một khi có người bên trong nhất đảng phân thưởng, đó chính là số lượng lớn, tuyệt bức là rất hấp dẫn người khác, đồ mới mẻ ngụy quốc người, vậy còn không đến điên cuồng đi lên mua xăm a hắn trên địa cầu thời điểm, đều một nhóm người ngày ngày mua vé số, bên trong mua, không chúng cũng mua, càng không cần phải nói đồ chơi này vừa mới xuất hiện tại ngụy quốc. Vậy tuyệt bức có thể vén lên mua mua vé số nhiệt chiều a. Trên thực tế, Ngụy Quốc bên kia, sắc thực giống như Long Hiên suy nghĩ như vậy, vén lên mua mua vé số nhiệt chiều. Bởi vì này sổ số, số vừa rồi đi ra, mỗi ngày đều bị mua sắm hết sạch, mấy ngàn chú mấy ngàn chú căn bản không đủ mua. Chính vì vậy, mỗi ngày đều có thể mở cực phẩm phần thưởng a. Nhất đặng phần thưởng a cái gì, Ngụy Quốc bách tính chứng kiến người khác mua vé số sau, đến 1 ngàn lượng bạc, trong nháy mắt giàu đồn nột, đỏ con mắt không ngừng điên một dạng đi lên mua. Mỗi ngày đều như vậy, có người giàu đột nột, có người điên cuồng. ngụy quốc hoàng thất bên kia, ngăn cản sao? Khẳng định không ngăn cản à, bọn họ trong nước chăm yêu làm loạn, con thỏ trộm đồ, hôn loạn tương bừng, rất nhiều nơi người chết đói khắp nơi, cứu trợ thiên thai giúp đến bạc cũng sắp không có. Lúc này, không khẩn trương búp lột vương thành bách tính cùng quan to quyền quý tiền, còn chờ cái gì thời điểm. ngụy vô cực chẳng những không phản đối, ngược lại lớn đại khen ngợi người hoàng tử kia cùng phạm lãi, ủng hộ bọn họ đi làm Phạm Lãi thật mẹ nó như bức à, một tháng đều không dùng, giúp bản vương theo ngụy quốc bên kia vơ vết 50 vạn bạch ngân lại đây. Long Hiên nghe xong thỏ Hoàng sau khi giải thích, cũng biết Phạm Lãi lúc trước đưa ra phân chia 5 năm, liền nguyện giúp Hoàng Thất kiếm tiền. Lúc trước Hoàng Thất vẻ mặt nghi ngờ, ngược lại nguyện ý thử một lần, chẳng qua là không nghi tới, hiệu quả này tốt như vậy, mỗi một người đều nhanh điên. Về sau ngụy quốc Hoàng Thất muốn giết Phạm Lãi, độc chiếm lợi nhuận, nhưng không nghĩ chẳng những giết không. Hơn nữa ngược lại bị phạm lãi vô địch phòng ngự hoàng sợ đi tiểu, tưởng rằng phạm lãi là thiên thần hạ phạm, từng cái điên cuồng chạy trốn, không dám tiếp tục tìm phạm lãi phiền thoái. Chủ công, phạm lãi như vậy cũng không giúp ngụy quốc kiếm tiền sao. Thỏ hoàng không hiểu. Con thỏ à, ngươi sai, cái này sổ số chỉ sẽ để cho hoàng thất phong phú hơn, nhưng bách tính nghèo hơn mà thôi. Có hai cái từ gọi là hang quá hóa dở, vật cực tất phản, những bạc này nơi nào đến. Vô số ngụy quốc bách tính trong tay. Nguy quốc hoàng thất không biết ngăn lại, chỉ biết là đòi lấy, bồi dưỡng quân đội, đến lúc đó thì có trò vui xem. Người tin tưởng, nếu như một người tuyệt lộ, như vậy hắn sẽ làm gì chứ? Long Hiên giật nhẹ thỏ hoàng màu trắng lộ thai dài nói. Chủ công, ngài là nói, Ngụy quốc chẳng mấy chốc sẽ có người tạo phản. Thỏ hoàng ánh mắt trở to, sau đó kinh ngạc hỏi. Không sai, phạm lại không hổ là kiệt xuất chính trị ra, hắn tuyển chọn số số, cũng không phải là vì kiếm tiền đơn giản như vậy. Nguyễn Quốc chẳng mấy chốc sẽ nổi loạn. Với vạn, khi đó, chúng ta không quân chắc hẳn cũng xây dựng xong, Ngụy Quốc này phải thì phải uống chung chí miết. Long Hiên hai tay chấp sau lưng, nhìn về phía ngụy Quốc phương hướng, khỏe miệng bệnh lên nói. Khí! Lần này không chỉ là thỏ hoàng, hồ một ly cùng tấn yêu yêu mấy người cũng là hít một hơi lanh khí. Điện hạ thủ hạ, người người đều là nhân tài trong thiên tài, không một người yêu A. Ra cắt lượng trí kê kinh hãi quỷ thần, hoa đả vô bệnh không thể trị Lỗ ban chế tạo cơ quan điều cùng thiên cơ nhỏ, Tô Tần Trưng Nghi, một người lui 10 vạn đại quân. Lần này phạm lãi kinh khủng hơn, chẳng những một người tại ngắn ngủi trong một tháng, kiếm lời 50 vạn lượng bạch ngân, hơn nữa đảo loạn toàn bộ Ngụy quốc cục thế. Lúc này, toàn bộ Ngụy quốc thì có thể dễ như trở bàn tay. Đáng sợ, đáng sợ a. Chương 250, tiểu thì 50 vạn lượng. Chúng ta đi nhìn một chút lỗ ban cơ quan điều cùng thiên cơ nhỏ. Long Hiên cười khẽ, sau đó tiếp tục hướng đi lỗ ban nơi ở. Chủ công, một cái này cơ quan điểu cùng một cái thiên cơ nhỏ Lô Ban đã chế tạo hoàn thành. Nhìn thấy Long Hiên, Lô Ban không người xá một cái, sau đó chỉ chỉ bên cạnh cơ quan điểu nói. Long Hiên gật đầu, chiều cơ quan điểu nhìn lại, chỉ thấy được một cái phía trên nước có thể đứng hai người, cánh dài một mét, móng đuốt cùng cái đuôi đều có một chế màu nâu đại điểu, đang không ngừng vỗ cánh. Cơ quan này điểu bên trong, thẩn chứa rất nhiều cơ quan, còn có linh thạch cùng với cấp 3 tụ linh trận, cho dù trong thiên địa không có linh khí linh thạch cũng đủ cơ quan điệu vận chuyển một hồi. "Chủ công ngươi chỉ cần tích huyết tiến vào cơ quan điệu cái trán, nó liền có thể mở mắt, sau đó vận động." Lô Ban cười nói. Long Nhiên gật đầu, theo lời mà làm, rất nhanh cảm giác hắn và đầu này cơ quan điệu thành lập ý niệm liên hệ. Một giây kế tiếp, cơ quan điều chính là mở mắt, lướt hướng thiên không, tốc độ quá nhanh, càng là đồng dạng linh thú phi hành gấp đôi trở lên. Cơ quan điệu thiết kế thời điểm, cánh máy bay đã cải tạo nhiều lần, hiện đang hiện ra là cực hạn lưu tuyến hình kết cấu. So với không có cải tạo điều loại, bay nhanh hơn. Lô Ban giải thích. Mọi người bên cạnh nghe âm thầm thán phục Lô Ban quả thật là lợi hại. Không sai a Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ quan điều chính là giống như Transformer như vậy biến ảo, biến thành một cặp đến gần 2 m đại hình cánh, cánh lướt đến, trong khoảnh khắc tiếp tại Long Hiên phía sau. Rất nhanh, Long Hiên cánh tay đến bụng dưới phụ cận thân thể bộ phận, có hộ giáp khôi giáp dọc theo mà ra, đem bảo vệ. Vèo. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới bầu trời, hắn một chút phỏng trường xuống một cái, hẳn là một giây khoảng 150 m Đương nhiên, cái này cùng phi bằng hình thái cánh không cách nào so với phi bằng hình thái cánh, chí ít một giây 300 m Bất quá, cái này cũng cực tốt, đồng dạng linh thú phi hành cũng không nhanh như vậy, về sau hẳn là vẫn là có thể cải tiến. Cơ quan này đều rất tốt, đến lúc đó liền để binh lính sử dụng, mũi tên nếu như bắn xong, trực tiếp hóa thành cánh, theo bầu trời là người. Long Hiên gật đầu nói. Đa tạ chủ công khen ngợi, chủ công mời tiếp tục xem thiên cơ nỏ. Lỗ ban không người cười nói. Long Hiên gật đầu, cầm lấy cái này thiên cơ nỏ, cái này nỏ bề ngoài cùng bình thường nỏ ngược lại không khác nhau nhiều. Theo sau hắn bóc cỏ, phát hiện càng là có thể bắn liên tục 15 mũi tên. Đổi mũi tên thời điểm, phía trên hội có một cái dự chữ tiến hạp, dùng hết 15 chi, tự bổ túc 15 chi. Nói cách khác, bắn xong 30 mũi tên sau, mới cần bổ dưỡng mũi tên. Tốt vô cùng. Chờ sáng sớm mai lên chiều, bản vương đi ngay bẩm báo Phụ Hoàng, làm cho công bộ nhóm lớn số lượng chế tạo những thứ này. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hạch tâm bộ phận cơ quan chế tạo đồ, ngươi muốn đích thân chế tác, nói thí dụ như bố trí trận pháp, hiểu không? Long Hiên phân phó nói. Hiểu biết. Lộ ban trả lời. Long Hiên gật đầu, không có trận pháp, cơ quan này điều chính là một cái không xác, cho dù dùng linh thạch, cũng không cách nào khởi động, coi như có thể biến ảo hình thái, cũng không cách nào biến ảo đến hoàn mỹ nhất mức độ Đây cũng là Hải Tâm. Ngày thứ 2, phạm Lãi ngân phiếu cũng đến, Long Hiên cười hắc hắc, sau khi nhận lấy, chạy tới Kim Loan Điện tạo chiều. Bách quan chứng kiến Long Hiên đều rất một bức, không phải 3 ba ngày một lần tạo chiều. Điện hạ lúc nào trở nên như vậy chuyên cẩn. Long Hiên chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục tiến vào Kim Loan Điện. Hồi bẩm phụ hoàng, thần đã đem cơ quan điều cùng thiên cơ nọ chế tạo hoàn tất, mời phụ hoàng nghiệp thu. Rất nhanh, Long Hiên bước ra khỏi hàng, đem cơ quan điều cùng thiên cơ nọ xuất ra sau đó lại một lần nữa nói rõ cấu tạo cùng công năng, sau cùng biến ảo bộ ráng. Bữa tiệc này thao tác, nhất thời làm cho bách quan hà hấp mồm Cơ quan này điều tốc độ phi hành nhanh như vậy, vẫn đúng là có thể biến thành cánh, theo tể vương điện hạ hợp thể, vẫn là tạo thành hộ thể khái giáp, thần kỳ, thần kỳ A. Long nạo thiên long lăng nhìn đến cắn răng nghiến lợi, giống vậy ở một cái dưới mái hiên học tập tri thức, giống vậy học tập giống nhau năm ấy, làm sao long hiên tên hôn đả này cứ như vậy kiệt xuất. Cơ quan điều cùng thiên cơ nọ loại đồ chơi này, tên khốn này là thế nào nghĩ ra được. Được. Hiên, chuyện này ngươi thật làm quá tốt, nhóm lớn số lượng chế tạo sự tình, cứ giao cho ngươi toàn quyền tổ chức đi. Long Tinh Hà gật đầu cười nói. Long lão Thiên cùng Dương Công nghe vậy, tâm lý hơi hồi hộp một chút, toàn quyền tổ chức. Đa tạo phụ hoàng, bất quá thần còn có một cái đồ đệ, hắn học được thần 99% bản lĩnh, gọi Lô Bàn, mời phụ hoàng cho phép thần cũng dẫn đi. Long Hiên tăng hứng một cái, trước vị tinh tướng Dấu dếm lô ban, hiện tại đến giải thích một chút. Loại chuyện nhỏ này, tiểu không cần nói cho chấm. Long tinh hà lắc đầu. Khu, phu hoang thần hôm nay trước giờ vào chiều sớm, cho nên thần hẳn là sau 5 ngày lại đến thêm đi. Long hiên vội vàng nói. Được được được, xem ở tiểu tử ngươi thật làm ra cái này hai thần khí Phấn thượng, 5 ngày tiểu 5 ngày đi. Long tinh hà dở khóc dở cười nói. Bách quan nghe vậy, khỏe miệng co giật, điểm nó 5 ngày không cần lên chiều. Tâm lý cái kia ghen ghét Long hiên cười hắc hắc, hài lòng gật đầu một cái, thua thiệt là không thể ăn hắc hắc. Đúng, phụ hoàng, thần gần đây có chút rảnh rỗi, sau đó tiểu lợi dụng những thứ này thời gian ở không, kiếm lời ít bạc. Long hiên tử tổ nói. Kiếm lời mấy cái đồng tiền, tại triều đình thượng nói cái gì. Cũng không ngại mất thể diện. Long nạo thiên cùng long lăng đều là cười ra tiếng, một ít quan viên cũng là âm thầm dễ cận. Long hiên hôm nay là ngốc đi. Ồ! Hiên! Ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền? Long Tinh Hà cũng không ở ý, cảm thấy buồn cười nói. Tiểu 50 vạn lượng đi, ân, xác thực là có chút thiếu. Long Hiên như cũ tử tổ nói. Chờ một chút, nhiều, bao nhiêu? Long Tinh Hà trong nháy mắt cả lăm. Hồi bẩm phụ hoàng, 50 vạn lượng. Long Hiên lớn tiếng nói, thanh âm vô cùng lenh lạnh, tại trong điện kim loan nhanh chóng truyền bá ra, làm cho mỗi người thậm chí rõ ràng có thể nghe. Long Tinh Hà cùng lưu công công nhất thời chố mắt nhìn nhau. 50 vạn lượng. Long hiền, thiếu ở nơi nào ăn nói bờ bãi, 50 và lượng, ngươi tại sao không nói 5 triệu lượng đây? Thật sự cho rằng tiền tốt như vậy kiếm lời. Long nạo thiên nghe vậy, nhất thời cười lạnh. Niệm đó, người ta bách tính bán một cái túi tử tài mấy cái đồng tiền, 1.000 đồng một lượng bạc trắng, vẫn là 50 và lượng, con mẹ nó ngươi cấp cũng không giành được nhiều như vậy à? Lừa ai đó? Bách quan cũng là dối rít lắp đầu, biểu thị không tin, tề vương cái này qua tề dương cũng liền hơn một tháng. Cần nói như vậy, mỗi ngày kiếm lời một đến hai vạn lượng bạc. Đây không phải là khôi hài mà, quỷ mới tin đây. Hiền, không thể tin cửa nói bậy, 50 vạn lượng, một cái đỉnh phong thương nhân, trong một tháng, sợ là cũng không thể kiếm được, lui ra. Long tinh hà sau khi hiểu rõ, nhất thời bị tức gửi, tiểu tử này, loại này đùa giỡn khởi là có thể loạn khai. Phu Hoàng, thần không có loạn chuyện đùa, ừ, đây là 50 vạn lượng ngân phiếu, một tấm một vạn lưỡng, người xem đi. Long Hiên bên phải rối tay ra, 50 tấm ngân phiếu ra bây giờ trên tay, này ngân phiếu bên trên ghi rõ tần quốc ngân hàng tư nhân quân phiếu. Đây cũng là phạm lãi trước giờ nghĩ đến, vàng không ngụy quốc ngân phiếu tại tần quốc thì không cách nào sử dụng. Cái này nhanh, nhanh chỉnh lên. Long Tinh Hà kinh hãi. Lưu công công gấp vội vàng đi tới, đem ngân phiếu hai tay nhận lấy, sau đó chỉnh cho Long Tinh Hà. Thật ngân phiếu? Dĩ nhiên là thật ngân phiếu. Long Tinh Hà chứng kiến ngân phiếu này trong nháy mắt, đồng tử hơi co lại nói. Cái gì? Thật. Lại quả thật thật. Bách quan nghe vậy, trong mắt tràn ngập khó tin thần sắc, cơ thể hơi run dậy, toàn bộ kinh hô thành tiếng, trong thanh âm, vẫn là mang theo tư tư run dậy tri âm. Điều này sao có thể, làm sao có thể a chương 251, đòn sát thủ. Đinh. Chúc mừng long long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói. Hiên, ngươi, ngươi là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Long tinh hà hai tay có chút run dậy, ngắn ngủi hơn một tháng, cái này, điều này kỳ thật có chút khó tin. Hồi bầm phụ hoàng, chuyện này chuyện liên quan đến bí mật, trên triều đình, không tiện nói. Long hiên cười ha ha, trời mới biết bách quan bên trong, có hay không ngụy quốc gian tế, nếu là có, này phạm lại tại ngụy quốc tiểu kiếm lời không tiền, đây chẳng phải là tự tuyệt đường lui sao. Thứ ngu ngốc này sự tỉnh hắn cũng sẽ không làm. Được, tạo chiều sau, ngươi tới theo chấm nói một chút. Long Tinh Hà sau khi hít sâu một hơi nói. Tuân chỉ. Long Hiên đáp dạ. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng hai người lại lần nữa kinh hãi. Long Hiên tên khốn này đầu, đến là thế nào dài. À. Niệm nó, loại chuyện này, nói đúng kỳ tích, cũng không quá đáng chút nào a Gần đây ngụy Quốc bên kia, tựa hồ lại dục dịch. Mạnh ngạn, ngươi lúc này lập tức trở về thủ tề Dương Thành, để phòng bất chắc. Long Tinh Hà nói. Tuân chỉ. Mạnh ngạn bước ra khỏi hàng, đáp dạ nói. Tào chiều sau. Ngự thư phòng. Long Hiên đem sổ số sự tình giải thích một lần. Sổ số. Phương pháp kêu kiếm tiền nhanh như vậy, chúng ta nếu không cũng áp dụng nhìn một chút. Long Tinh Hà ánh mắt sáng lên nói. Phụ hoàng không thể, thần có người chính đang ngụy quốc kiếm tiền, nếu như chúng ta cũng áp dụng, đến lúc đó ngụy quốc người sẽ hoài nghi thần thủ hạ, vậy hắn cũng liền kiếm lời không tiền. Nếu như phụ hoàng làm thật muốn phát hành số số, vậy cũng phải chúng ta đem ngụy quốc đánh hạ về sau, hơn nữa tạm thời chỉ có thể ở Hàm Dương thành thực hành. Long Hiên trả lời. Vì sao chỉ có thể ở Hàm Dương Thành? Long Tinh Hà không hiểu. Bởi vì sổ số có thể nhanh chóng theo dân chúng trong tay kiếm tiền, nếu là không hạn chế lời nói, vương thành dân chúng một dạng sẽ biến thành nghèo. Khi đó, một nhóm vấn đề sẽ hiện lên, mâu thuẫn gia tăng, vậy thì có chúng ta nhức đầu. Cụ thể làm sao tới, đến lúc đó xem tình huống mới có thể nói. Long Hiên cười nói. Ha ha ha, hay là ngươi tiểu tử cân nhắc chú đáo, này tế thần thạch ngươi làm sao bây giờ? Còn có mấy cái trời chính là tế thần đại điện. Long Tinh Hà cười nói. Phu hoang à, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chuyện này thần lại nghĩ biện pháp đây, tổng có thể giải quyết. Long Hiên sắc mặt nghiêm một chút, sau đó tự tin nói. Chấm làm sao cảm giác, ngươi đã có biện pháp đầu Tính toán, chấm cũng không bắt buộc ngươi, qua công bộ đi. Dương công thế nhưng ngạo thiên cha vợ, hắn khẳng định không phục ngươi. Long Tinh Hà ánh mắt híp lại nói. Thần biết. Long Hiên gật đầu, không người thối lui. Ly khai ngự thư phòng sau, Long Hiên lập tức mang theo Lưu Công Công cùng lỗ ban chạy tới công bộ. Công bộ. Dương Công đây, cút ra đây tiếp chỉ. Long Hiên đi tới công bộ sau, cười hát hát nói. Dương Công tiếp chỉ. Dương Công nghe được Long Hiên lớn lối như thế kêu hắn, nội tâm phẫn nộ, cũng không dám nói một chữ không, chỉ có thể quỷ xuống nói. Bên cạnh Lưu Công Công chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái Dương Công, sau đó tuyên Long tinh hạ ý chỉ. Dương Công tiếp chỉ sau, mặt xám như cho tàn. Nếu là tần quốc không quân thật xây dựng xong, này nạo thiên tiểu quả thực không đất đặt chân. Nhưng trước mắt, hắn cũng làm không cái gì A Dương Đại Nhân, bắt đầu đi, làm tốt lắm đây, là bản vương công lao, làm không được khá chính là ngươi vấn đề, hiểu. Long Hiên cười híp mắt nói. Ngươi, Dương công trong lòng mắng to, tiểu tử này quả thực vô sỉ, vẫn là trắng trận nói ra. Long Hiên chậm rãi quan sát một hồi, xác định lô ban bên này không thành vấn đề sau, Long Hiên trở lại, lại lại nghe được mặt khác tin tức làm cho hắn khẽ như mày. Gần đây hàm dương thành phụ cận, có không ít hoàng tộc mọi người, quan hoạn tử đệ, tại tụ tập dân chúng gây chuyện. Kim tỏa ở trên đường, nếu không phải ảnh sát phụ bồi, thiếu chút nữa thì bị điều bộ phim, sau cùng ảnh sát phế những nhân thủ đó chân. Bên trong một cái bị phế người, chính là công bộ thị Lang con, công bộ thị Lang là dương công bộ hạ. Chủ nhân, chúng ta không ra tay chỉnh đốn một chút sao? Ảnh sát hỏi. Không nóng nảy, hiện tại bản vườn trong tay không có thực quyền. Chờ bản vương thành thái tử, mới dễ làm sự tình. Bọn họ nếu như còn dám gây phiền phức cho các người, bất kể là ai, hết thẻ không bản, toàn bộ đánh gây tay chân, xảy ra chuyện bản vương chịu trách nhiệm. Long Hiên cười lạnh nói, mấy ngày nữa, đám người này hắn sớm muộn phải giết chết. hành sát gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Thời gian nhanh chóng đi qua, mấy ngày sau, cũng đến tế thần đại điện thời gian. Long Tinh Hà lần nữa dẫn bách quan, tề tụ Long Hoàng Sơn, lên tiếng cầu phúc, cầu nguyện nguy Hy vọng Thượng Thiên có thể hạ xuống ngân Trạch làm cho tần quốc lớn mạnh. Chẳng qua là lần này không giống nhau là, có thể đứng ở chính giữa tế đàn, chỉ có Long Hiên một người. Đại ca, tế thần thạch xấu không quan hệ, chờ mấy chục năm sau tiểu sửa chữa tốt, chúng ta là tu lệ giả, cái này chút thời gian vẫn có thể chờ nổi đúng không? Long Ngạo Thiên Trâm chọc nói. Tam ca, lời này của ngươi thì không đúng, làm sao có thể vài chục năm đây, tế thần thạch không có trăm năm làm sao có thể sửa chữa tốt đây? đại ca Ngài hẳn rất nhanh là có thể đạt tới Linh Đăng Cảnh, trăm năm thọ mệnh mà thôi, đơn giản á. Long Lăng cười nhạo đến sâu hơn nói, chờ bản vương trở thành thái tử, cũng nên làm thịt người nhóm. Long Hiên lần này chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, tiếp tục hướng đi chính giữa tế đàn. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng nghe vậy kinh hãi, Long Hiên rốt cuộc phải động thủ sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sẽ chết sao? Không, không thể nào, Long Hiên nếu như muốn động thủ, khẳng định đã sớm động thủ, tên khốn này nhất định là tại đe dọa bọn họ. Chẳng qua là, hai người này không biết là, Long Hiên trước không động thủ, là bởi vì hai người còn có giá trị lợi dụng. Như Long Hiên trở thành thái tử, này hai người này liền không có giá trị lợi dụng. Long Hiên hướng đi tế đàn lúc, chứng kiến chính giữa tế đàn chậm rãi dâng lên một khỏa cự thạch, độ cao có 3m, chiều rộng có 2m, phía trên có mấy đạo huyết thủ ấn. Những thứ này thủ đấn, đều lúc trước phế thái tử phá vỡ tay mình tâm sau, đè lên, có sau cùng thành công, có lại thất bại. Hiện tại Cái gọi là thần khí tức không gặp, sợ rằng càng khó mà thành công đi. Lúc này, Bách Quan nhìn chăm chú, Long Tinh Hà nhìn chăm chú, các vị hoàng tử công chúa nhìn chăm chú. Thành bại, thì ở lần hành động này, Long Hiền cũng xuất ra đao tử, phá vỡ bàn tay mình, chứng kiến huyết dịch sau, hắn đẻ ở trên đá lớn. Trong phút chốc, máu tươi theo cự thạch một ít đường vân lưu lại, cũng theo cổ tay mình lưu lại. Trong không khí, cũng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh. Minh Dương công chúa nắm thật chặt quên đầu. Ngáy mắt một cái cũng không ngáy mắt, nàng cảm giác được rõ ràng, tim đập tốc độ tăng nhanh. Đây là khẩn trương đến mức tận cùng biểu hiện. Long Nạo Thiên Long Lăng cũng là chú ý nhìn cự thạch chung quanh, quan sát có hay không có tổ tiên linh hồn hiền thân. Hồi lâu sau, không có chút nào độc tính, cự thạch chung quanh trừ Long Hiên, cũng tìm không được nữa khác thân ảnh. Lưỡng trên mặt người bắt đầu lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quả nhân a cái này thần khí tức không có, Long Hiên căn bản không khả năng cầu thần thành công cũng làm không được thái tử ha ha ha. Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công thấy vậy, đều là thở dài một tiếng, thiên ý như thế, bọn họ cũng vi phạm à không? Minh Nguyệt công chúa ánh mắt lộ ra vẻ hàm đạm, chẳng lẽ Hoàng Huynh cứ như vậy? Thất bại sao? Ước chừng một khắc đồng hồ sau Thất bại? Đã như vậy? Long Hiên lắc đầu một cái, hơi thở này quả nhiên không đáng tin cậy, xem ra, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. chương 252, cho bản vương trả lời. Hiên, xuống đây đi. Long Tinh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho Long Hiên đi xuống, dù sao lấy hướng về phế thái tử cầu thần, đều là nhấn một cái thì có phản ứng. Nào có ấn một khắc đồng hồ đều không có phản ứng, cái này rõ ràng cho thấy thất bại. Đều nói Thượng Thiên không cho ngươi làm thái tử, con mẹ nó ngươi vẫn còn ở ấn, muốn điểm mà sao. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng nhìn Long Hiên, nội tâm không nhịn được cười ra tiếng, rốt cuộc đến phiên chúng ta thành công cười nạo ngươi. Ngươi không có khả năng cầu thần thành công, ngươi chính là rấp rưỡi, chính là phế vật. Hà hà hà, ủng hộ long nạo thiên long lăng quan viên, khỏe miệng cũng mang theo mấy cái lau chấm trọng sau đó chậm rãi nết lên, long hiên thái tử chi mộng, cần sụp đổ. Tam thể tướng cũng là âm thầm than thở, nếu như tể vương điện hạ không có khả năng cầu thần thành công, cho dù ngày sau lên làm thái tử, cũng sẽ bị người mũ nón thượng một cái danh bất chính, luôn bất thuận danh tiếng. Cái tên này tiếng, là vĩnh viễn tiêu tan không đi, thậm chí có có thể sẽ ảnh hưởng thống trị. Có thể, hiện tại nhưng không có biện pháp gì A Phu Hoàng, ai nói thần không có thể thành công cầu thần? Mọi người hoan hỉ ưu sầu giữa, Long Hiên tiếng cười khẽ, đồng nhiên chuyển tới. Ngươi, thật có biện pháp. Long Tinh Hà dung một cái nói. Hừ, cố làm chấn định, không có thần khí tức, còn muốn cầu thần. Long Ngạo Thiên hai người cao mày, theo sau cười lạnh, trang, tiếp tục giả vờ khi mọi người ngốc đây. Mội tử, những tổ tiên này, cho dù đi ra, chắc cũng là linh hồn đi à. Long Hiên hỏi hệ thống mội tử nói. có lẽ đi Cái gọi là cầu thần, chính là dẫn những thứ này linh hồn vỡ nát đi ra mà thôi. người tổ tiên à, sở dĩ không ra, còn cố ý thả ra thần khí tức, hình như là bởi vì sợ ngươi bá hoàng chi khí. Bá hoàng chi khí, thành dương cương thuộc tính, đối với linh hồn, có rất lớn chấn nhiếp lực, trừ phi long long ngươi không nhằm vào bọn họ. Hệ thống mội tử giải thích. Không trách, ta mịa nó nói sao, cái này tế thần thạch sớm mất thoái, muộn không nát, hết lần này tới lần khác lao tử định cầu thần, tử nát. Rơi à chờ ta gọi bọn họ đi ra, thật tốt dọa một chút bọn họ. Lại nói cái này bá hoàng chi khí, vừa có khả năng tấn công, nếu có thể trấn nhiếp bọn họ, bọn họ trước kia cũng là hoàng đế, nếu ta đem bá hoàng chi khí ra chỉ tại trên người bọn họ, bọn họ khí tức cũng có thể tăng cường đi a. Long hiên mặt sầm lại, sau đó nghi ngờ nói: "Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý." "Dĩ nhiên, loại này không có khả năng duy trì quá lâu, Long Long ngươi muốn làm gì?" Hệ thống muội tử không hiểu nói: "Ngươi không phải nói mà?" Cái này phá tế thần đại điện, cầu thần thành công vẫn không tính là, còn phải xem lấy chính Lao ra hỏa khí tức đưa tới quang trụ như thế nào, nếu là không đạt tiêu chuẩn, cũng không thông qua. a Lao tử dùng dẫn hồn phụ, lần này xem ngươi nhóm vẫn là co đầu rút cổ không. Long Hiên khỏe miệng vỉnh lên, lập tức tại trong hệ thống sử dụng ẩn thân phụ. Long Hiên, ngươi không phải nói ngươi có thể. Long Nạo Thiên gặp Long Hiên lâu như vậy không động tác, không nhịn được suy cười ra tiếng, chẳng qua là chưa nói xong, đồng tử chính là hơi co lại. Hô! Trong chấp nhóm này, toàn bộ trung quanh tế đàn, đều nổi lên trận trận phong, thổi Long Hiên sợi tóc sốc xiết, thân thể cũng không nhịn được rũ xuống. Trung quanh bách quan cũng cảm giác dùng cả mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Long Nạo Thiên ôm chặt thân thể, đây là cầu thần. Làm sao cảm giác đang cầu xin quỷ A? Nghiệm nó, đây là âm phong A. Luôn cảm giác không đúng, tại sao có thể có âm phong? Trung quanh đây hẳn là tồn tại khác biệt đồ vật, tại ảnh hưởng tế đàn. Long Hiên cao mày! Cái này đến là vật gì? Quả thật có chút kỳ quái, xem tình thế mà làm đi. Hệ thống mội tử nói. Vèo. Trong chấp nhóm này, một vẹt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Long Hiên trước mặt, hắn người khoác Tần Quốc Long Bảo, trước mặt hiện lên uy nghiêm, ánh mắt lại cử câm lệnh. Vèo. Vèo. Vèo. Theo sát một đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, hai đạo nhân ảnh, ba đạo nhân ảnh. Không đến chín hơi thở, cửu đạo ăn mặc Tần Quốc Long Bảo bóng người, chính là lần lượt xuất hiện thân thể càng là tản mát ra vài tia linh hải cảnh khí thế. Bọn họ nổi đồng bền giữa không chung, bệ nghệ lấy mọi người, chứng kiến long hiên lúc. Cao mày một cái. Bọn họ từ trên người thiếu niên này, cảm giác này một cổ quen thuộc bá đạo khí tức, cổ hơi thở này, cũng vô ý thức làm cho cho bọn họ không muốn đi ra. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, nếu như đi ra, nhất định sẽ bị cổ hơi thở này nghiền ép, đến lúc đó bọn họ huy phong liền cũng không. Lại, lại quả thật chín vị tổ tiên, bái kiến tổ tiên. Long Tinh Hà thấy vậy, trong lòng rất là khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống nói. Long Ngạo Thiên Long Lăng cùng với bách quan đám người, thấy vậy cũng là rất là kinh hãi, vội vàng đi theo quỳ xuống. Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng khỏe miệng hiện ra khổ sở, bọn họ tưởng rằng Long Hiên nhất định sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng, tên khốn này chẳng những không có thất bại, hơn nữa còn đem 9 vị lao tổ dẫn ra ngoài. 9 vị, loại cảnh tượng này, đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện A. Bất quá không cần lo lắng, lục đệ. Coi như tên khốn này có thể đem 9 vị tổ tiên dẫn ra, cũng chưa chắc làm cho tổ tiên quang trụ cao đến trăm trượng. Chỉ cần không đủ 5 cái, quang trụ vô pháp đạt tới trăm trượng, chúng ta đây đều có lý do nói không đủ nửa số cùng không đạt tiêu chuẩn. Long Ngạo Thiên lại lần nữa rêu cực nói. Đúng, bốn cái tổ tiên còn không tính là 1 2, húng chi, Long Hiên chưa chắc làm cho một cái tổ tiên quang trụ cao đến trăm trượng đây. Long Lăng cũng mừng rỡ gật đầu, lần này hắn yên tâm. Chính là người đem chúng ta dẫn ra. Người vì sao không quỷ? Này 9 vị lao tổ đồng loạt lên tiếng nói. Các người vì sao phải cố ý hư mất tế thần thạch, không cho bản vương làm thái tử? Long hiên lạnh rên một tiếng, thân thể bá hoàng chi khí trong nháy mắt theo thân thể thả ra, ấm ấm đánh út về phía này chín tia linh hồn. 9 vị tổ tiên kinh hãi, bọn họ chẳng qua là chính là linh hồn, thực lực không kịp lúc còn sống 1%, cộng thêm linh hồn đối với loại khí tức này vô cùng kiên kỵ, định chạy trốn. Đáng tiếc, Long hiên khí tức đưa bọn họ tóm chặt lấy Không thả chạy trốn Hiên, mau dừng tay Long tinh hà thấy vậy, sắc mặt đại biến Long hiên càng là dám ra tay với tổ tiên Long nạo thiên cùng long lăng Nội tâm cười như điên Tên ngu ngốc này, quỳ xuống chẳng phải xong Còn dám đối với lao tổ động thủ Lần này khẳng định xong Thái tử này khẳng định làm không cha cha ta hỏi các ngươi Vì sao hư mất tế thần thạch Cho bản vương trả lời Long hiên quát lên Bởi vì, bởi vì chúng ta không muốn gặp ngươi 9 vị tổ tiên run lầy bấy nói Thật sao? Bản vương là xem thân thể các người Đã bị một cái tà ác linh hồn chiếm cứ đi à Cho bản vương cút ra đây Lén lén lút lút dấu ở thân thể người khác ra rưỡi Long hiên lạnh rên một tiếng Bá hoàng chi khí không ngừng vào tới Rất nhanh chín người kia trong linh hồn Tiểu phân biệt bị sắp xếp một chút hắc khí Khà khà khà Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người đoán được Vẫn bị một cái vị thành niên tiểu tử Này chín tia hắc khí chậm rãi tụ lại cùng một chỗ Lập tức phát ra một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy thanh ấm nói. Long tinh hà cùng bách quan kinh hãi, tổ tiên lại bị tà ác linh hồn thể chiếm cứ chính mình cũng không biết đi à. Ngươi lúc còn sống thực lực hẳn là so với chính tổ tiên đều mạnh, bằng không vô pháp lạng yên không một tiếng động xâm nhập ta tổ tiên trong cơ thể. Bất quá ngươi sợ bản vương khí tức, bằng ngươi chính là linh hồn chi thể, còn muốn chạy trốn sao. Long hiên dễ ước cần nói, ha ha ha, ngươi thực lực quá yếu, không giết chết được ta. Nếu như ta chiếm cư phụ hoàng ngươi thân thể lời nói, thì ta có thể giết chết ngươi. Này mang theo âm phong linh hồn thấy vậy, một giây kế tiếp chính là hướng Long Tinh Hà bắn mạnh tới. Muốn chiếm cứ phụ hoàng thân thể, ngây thơ. Long Hiên thấy vậy, lập tức vận lên ngũ lôi quyết, trong phút chốc bầu trời phong vân biến sắc, lôi điện tề minh. Này linh hồn thấy vậy, sắc mặt trợt đại biến, cái này, tiểu tử này lại có thể. chương 253, hẹn như vậy yêu cầu. Hừ. Chấm thân thể là ngươi muốn xâm nhập, tiểu xâm nhập sao? Trên bầu trời, lôi điện tế minh, bách quan kinh ngạc thời khắc, Long tinh hà lạnh rên một tiếng, chính là nhất trưởng hướng về phía này linh hồn vô tới. Kha kha kha, ta dám đến đoạt sáng ngươi, tự nhiên cũng có đối phó ngươi thủ đoạn. Này linh hồn cười lạnh mấy tiếng, theo sau tại Long tinh hà này khiếp sợ trong ánh mắt, tiếp tục xuyên qua Long tinh hà thủ trưởng, hướng về Long tinh hà trong thân thể chui vào. Một giây kế tiếp, linh hồn này chính là tiến vào Long tinh hà thân thể. Trong lúc nhất thời, Lưỡng cái linh hồn ở trong người tranh đoạt quyền khống chế, Long Tinh Hà sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi, người bên cạnh dựa vào một chút gần, liền bị không khỏi lực lượng bắn ngực ra, bị dọa sợ đến mọi người không dám đến gần nữa. vậy hạ. Chết tiệt, không thể tới gần, viên này làm sao cho phải. Bách quan các hoàng tử đều là kinh hãi, không nghĩ tới linh hồn này lại là cường đại như thế, chẳng những có thể né tránh bệnh hạ công kích, hơn nữa còn có thể theo bệ hạ tranh đoạt quyền khống chế thân thể, lần này hỏng bét. Ẩm. Bản vương để cho người chui, cho bản vương bổ. Long hiên cũng là cười lạnh, cái này lôi điện giống vậy thành dương cương thuộc tính, đối phó linh hồn cũng là nhất đằng tốt, húng chi vẫn là tiền pháp ngũ lôi quyết, nhìn ngươi còn dám đoạt xa sao. Giang giác, nam đạo lôi điện chính là mang theo tia sáng chói mắt, đồng thời hạ xuống, hung hăng đánh trúng long tinh Hà Trong phút chốc long tinh Hà trên thân chính là lôi điện vần quanh, tí tách tiếng, bên thai không dứt. Bách quan thấy vậy, đều vẻ mặt thứ ra, thể vương điện hạ lại dùng lôi điện bổ Vụ bẽ hạ. A. Lúc này Long Tinh Hà dĩ nhiên là không có bất kỳ thương tổn, nhưng mà này linh hồn chính là kêu thảm một tiếng, nơi nào còn dám theo Long Tinh Hà tranh đoạt quyền khống chế, vội vàng ly khai thân thể. Tại sao có thể như vậy, đều là linh hồn, vì cái gì chỉ có ta linh hồn có chuyện. Này ta ác linh hồn đồng tử co rụt lại nói, đó là bởi vì ngươi không thuộc về cái này thân thể, thân thể chẳng những không bảo hộ ngươi, hơn nữa còn lại bài xích ngươi a đàn độn. Long Hiên lắc đầu một cái, Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có một đạo ông trời xét đánh trúng linh hồn này, làm cho linh hồn này lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy, mỗi một đều bài xích ta. Này linh hồn khẽ cắn răng, rất nhanh thì hướng một cái quan viên lướt qua qua, tiếp tục bắt đầu cùng viên quan kia tranh đoạt thân thể. Người đã đần đột, này bản vương tiểu không khách khí. Long hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên lôi mang theo ẩm tiếng hạ xuống, lần nữa đánh trúng viên quan kia. Hô! Viên quan kia gương mặt trong nháy mắt biến thành đen Trong miệng búc khói, tóc bởi vì có con mạo, ngược lại không có làm sao dơ lên, chỉ là cả hình người giống đều vị. Này linh hồn lại lần nữa bị đánh, lại hét thảm một tiếng tiếng, khí tức lại yếu mấy phần. Linh hồn không tin tà, theo viên quan kia sau khi ra ngoài, quét mấy lần, sau đó phong tỏa Long ngạo thiên. Không không không, ngươi không nên tới. long ngạo thiên kinh hãi, hắn đây cũng không muốn bị đoạt xá. Ngươi, như vậy nhắc gan, khẳng định rất tốt đoạt xá. Này linh hồn cười to. Hắn bốn còn muốn tiếp tục tu dưỡng, nhưng không nghĩ bị Long Hiên bức ra, nếu bị bức ra, thì nhất định phải tìm người đoạt xá, nếu hắn không là linh hồn rất nhanh lại hoàn toàn biến mất. Vèo. Linh hồn lại lần nữa hóa thân hạ ảnh, bắn vào Long nạo Thiên trong thân thể, làm cho Long Ngạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt và mèo. a Ngươi là tên khốn tiếp Long Hiên, Bổ ta, nhanh Bổ ta. Long nạo Thiên trật vật nói. Bách quan. Ai, bản vương một lần nghe có người đề hèn như vậy yêu cầu. Bất quá ngươi đã thành tâm thành ý nói, này bản vương tiểu miễn vì khó đáp ứng ngươi đi. Long Hiên lắc đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngũ lôi nhất thời bổ chúng Long Ngạo Thiên, làm cho này linh hồn lại lần nữa kêu thảm thiết. Long nạo Thiên dung mạo lần nữa biến thành lần trước như vậy. Linh hồn tức giận, lại tìm mấy cái quan viên, phát hiện những quan viên kia thân thể đều bài xích hắn, càng phẫn nộ. Lúc này hắn bị Long Hiên bổ mấy lần, khí tức lại hạ xuống mấy phần. Hừ, coi như ta đoạt xác không còn bị bổ thương tổn, nhưng ta đường đường linh hải cảnh cứng, giả muốn đi, cũng không phải là các ngươi. Này linh hồn hừ lạnh nói, có phải hay không ốc? Ngươi bây giờ bị đánh đến chỉ có linh đan 9 tầng. Long hiên trận mắt một cái, đánh gây thằng này tinh tướng. Mẹ, linh đan 9 tầng thì thế nào, ngươi có thể đối phó lao tử sao? À, lao tử chạy trốn ngươi thì phải làm thế nào đây? Chờ lao tử đoạt xá trở về, một cái làm thiệt ngươi. Này linh hồn nghe vậy khỏe miệng co giật Theo sau thân thể loại lên, hóa thành một vệt bóng đen, giống như như là tháo, hướng về phía tế đàn vòng ngoài bắn mạnh tới. Tệ hại, hắn chạy, hiên, chúng ta nơi này không người có thể đổi kịp hắn A nếu để cho hắn đoạt xá thành công. Long tinh Hà vô cùng gấp gáp, đến lúc đó linh hồn này trở về báo thủ, hậu quả khó mà lường được à. Phu hoang chớ hoang sợ, hắn không trốn thoát. Long hiên cười nói, mọi người đều là kinh ngạc, linh hồn này cứ việc tu vi hạ xuống, nhưng mà tốc độ như cũ không chậm. Long Hiên nhưng vì sao dám khen xuống như thế nói khoác. "Giống." Bách Quan Nội tâm nghi ngờ lúc, nghe được một đạo quen thuộc tiếng kêu, theo sau bọn họ chứng kiến một đạo tốc độ cực nhanh hắc ảnh, càng là một chân liền đem này linh hồn đánh trên đất. Hắc ảnh cười hắc hắc, bắt được dễ rủa lấy linh hồn cổ, hướng Long Hiên bên này lướt gấp mà tới. Đợi đến mọi người thấy rõ cái này cực nhanh hắc ảnh bộ mặt thật sự sau, nhất thời hít một hơi lanh khí. "Cái này, không phải là Long Hiên trước đây không lâu tu phục tinh tinh sao?" "Phu hoàng" Vừa rồi phát hiện không đúng thời điểm, thần liền dụng ý niệm câu thông thiên kim cương khiến nó lại đây. Dưới tình thế cấp bách, bổ phụ hoàng, còn mời phụ hoàng thứ tội. Long hiên nói rõ nguyên ủy. Tiểu tử ngươi lần này coi như, chẳng qua nếu như có lần nữa. Long tinh hạ mặt sẵn lại, không, hắn vừa rồi mặt chính là hắc, dùng linh khí chấn động xuống vừa mới khôi phục nguyên linh Phải biết, bách quan đều là ở chỗ này, nếu là hắn cần thể diện A. Khu, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Long hiên tặng hắn một cái Sau đó xoay người, cười híp mắt nhìn về phía linh hồn này. Ẩm. Không so với ba đạo thái cổ bá ba hoàng khí, giống như như sóng to gió lớn, hướng về phía này linh hồn bao phủ đi, làm cho này linh hồn giống như bị ngọn lửa thịt nướng như vậy, không ngừng toát ra hắc khí. Linh hồn khí tức trong nháy mắt lại hạ xuống mấy phần. "Tha mạng, tha mạng a." Này linh hồn chịu không nổi thống khổ này, gấp vội xin tha nói. "Tha mạng." Vừa rồi ngươi thẳng phép lối a, ngươi không phải nói ngươi đường đường linh hải cảnh cường giả? không người có thể cản cản sao. Long hiên hài hương nói, không không không, ta là người yếu, ta là người yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua cho ta, ta làm chuyện gì đều có thể. Này linh hồn bị thiên kim cương bắt được thân thể, không thể động đậy, ánh mắt lóe lên nói, chỉ cần có thể chạy trốn, đến lúc đó đoạt xa sau, tự kết tiểu tử này. Bản vương cần ngươi có tác dụng chó gì, ngồi dưỡng con chó đều so với ngươi tốt hơn nhiều. Nhìn một cái ngươi tiểu không đứng đắn bản vương chẳng lẽ còn giao cho ngươi ăn thịt người a Long Hiên dễ cật nói. Chủ công, ta cái kia biên hóa tự nhiên bí pháp, vừa vặn lại tổn hại thọ nguyên. Nếu ta nuốt vào linh hồn này, có thể sửa trở về một ít thọ nguyên đây. Mời chủ công đưa nó ban cho ta. Thiên Kim Cương nghe vậy, mừng dỡ nói. Được a trước đem hắn đánh gần chết, tránh cho hắn gây sự. Long Hiên gật đầu nói. Hắc hắc, dĩ nhiên. Thiên Kim Cương lộ ra một vệ nhân tính hóa nụ cười, theo sau lập tức động thủ, đem linh hồn đánh gào thét bi thương không dứt, đợi đến xuống làm linh cảnh sau Lúc này mới đem nuốt vào. Một giây kế tiếp, thiên kim cương khí tức liền phát sinh biến hóa. chương 254, thần pháp học phủ. Ẩm. Linh hồn nuốt vào, thiên kim cương khí tức liền từ linh đan cựu trọng, tấn thăng đến linh đan cựu trọng đỉnh phong. Khí tức cường hãn, đủ để nghiền ép nơi này mọi người. Bách quan thấy vậy, biến sắc, nội tâm thán phục, đều là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, sợ bị cái này sóng linh khí ảnh hưởng đến. Có này thiên kim cương, đến lúc đó trinh chiến Ngụy quốc phần Thắng Có thể to lắm nhiều. Long Tinh Hà thở dài nói. Cái này linh hồn lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là lại là tà ác chi hồn, hy vọng thiên kim cương không nên bị ảnh hưởng mới được. Long Hiên gật đầu nói. Linh hồn này có thể xâm nhập 9 vị tổ tiên trong linh hồn, đến cùng là lai lịch thế nào? Long Tinh Hà đặt câu hỏi. Phu Hoàng, thần cũng không biết ta, vừa rồi quên hỏi. Long Hiên lắp đầu, nội tâm chính là hơi có chút kinh ngạc, hắn xem thuộc tính, biết người kia đến từ nơi nào, thần Pháp học phủ Học phủ, đây là một loại áp đảo học viện trên tồn tại, bởi vì bên trong học phủ, tiểu chia làm rất nhiều học viện. Long Hiên chưa từng nghe qua thập quốc chung quanh co học phủ, linh hồn này nhưng lại là linh hải cảnh, điều này nói rõ cái này thần pháp học phủ không đơn giản. Hắn cảm thấy còn chưa để cho thỏa đáng, tránh cho đến lúc đó làm cho tần quốc bách quan kinh hoàng. Được rồi, cũng không biết là lai lịch thế nào, lại hung mánh như vậy, nếu không phải hiên ngươi, lúc này tần quốc nói không chừng đều xong. Chư vị Hai Khanh đều thấy sao Là hiên cương mới vừa cứu toàn bộ Tân quốc, không có hiên, bây giờ nói bất định các ngươi đều chết. Hiên bây giờ còn đưa tới 9 vị tổ tiên, các ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Chẳng lẽ hắn không xứng làm thái tử? Long Tinh Hà biết Long Hiên phía sau có người dạy dỗ, sẽ không có hỏi nhiều, bởi vậy xoay người lại, lươn tiếng nói. Bậy hạ nói thật phải. ủng hộ Long Hiên ba cái tể tướng cùng với hắn quan viên, nghe vậy nội tâm vui mừng, đều là dối rít quỷ xuống nói. Long Ngạo Thiên đám người, chính là nội tâm run lên. Đây nếu là quỷ xuống, Tu hoàn toàn thừa nhận, như vậy sao được? Bệ hạ, cứ việc Tề Vương điện hạ đưa tới 9 vị tổ tiên, còn giúp mọi người hàng phục cái này tà ác chi hồn, nhưng đưa tới quan trụ, đồng dạng là tổ tông quyết định quy củ. Vô quy củ bất thành phương viên, bệ hạ nếu là bằng này phế bỏ tổ tông chế độ, này tuyệt đối không thể a. Dương Công cán răng, lập tức đứng ra nói, tuyệt đối không thể a. ủng hộ Long Nạo Thiên Long Lăng quan viên, nghe vậy cũng lập tức quỷ xuống nói, Long Hiên ánh mắt híp lại, Ừ. Rồi một cái tuyệt đối không thể. Dương công, ngươi lại dám dùng tổ tông chế độ áp chấm. Long Tinh Hà mắt hiện lên hàn khí nói. Phụ hoàng, không có cần thiết này, thần nếu đều muốn tổ tiên gọi ra đến, đưa tới quang trụ cái gì, còn có thể là vấn đề sao? Đang lúc Long Tinh Hà lại nghĩ nói chút gì lúc, Long Hiên đứng ra, lắc đầu nói. Cũng được. Hiên ngươi tạm thời thử một lần, chấm tin tưởng, ngươi cứu 9 vị tổ tiên, tổ tiên sẽ không bạc đáy ngươi. Long Tinh Hà nghe vậy. Sắc mặt mới tốt một chút, phất tay áo sau, nhìn Long Hiên nói. Long Hiên cười khẽ gật đầu, lại lần nữa hướng về phía chín vị tổ tiên không người xá một cái. Đây là thật tổ tiên, tự nhiên hẳn là lấy lễ đối đãi Người cái này hậu bối, ngược lại không đơn giản, lần trước này để cho chúng ta đi ra tiểu tử, cũng không biết thân thể chúng ta bị ăn mòn. Người lại chỉ liếc một cái, khí tức dung một cái, tiểu bức ra này tà ác chi hồn. Người về sau chắc chắn có một phen đại thành kiểu, nói không chừng có thể làm cho chúng ta tấn quốc trở thành đại quốc một cái a Chín vị tổ tiên đều là tán thưởng xem Long Hiên liếc một chút, vì có loại này hậu bối mà cảm thấy tự hào. Long Tinh Hà cùng với bách quan nghe vậy, âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Long Hiên lại lấy được tổ tiên cao như vậy đánh giá. Loại này đánh giá, lúc trước phế thái tử thật không có được qua. Cho dù là xếp hạng nhị tổ trước, cũng như cũ như thế, cho nên nói, Long Hiên đã bị chín vị tổ tiên nhìn chung A Long Nạo Thiên cùng Long Lăng quyền đầu nắm chặt, không thể nào. Không nghĩ tới cái này, ta ác chi hồn ngược lại giúp Long Hiên, chết tiệt. Chín vị tổ tiên quá khen, nếu chín vị tổ tiên đều nói như vậy, này tiểu cho tiểu tử mạo phạm xuống một cái, xin mời chín vị lao tổ tản mát ra quang trụ, làm cho một ít người im miệng. Long Hiên không người nói. Được. Ta đợi chín người, nếu thừa nhận ngươi, đương nhiên sẽ không có thu liễm, quang trụ, tăng. Chín người gật đầu, theo sau thân thể giải tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng, theo sau ánh sáng màu vàng nhanh chóng tê tụ. Sau cùng tạo thành một đạo kim sắc quang trụ, bao quanh 9 người mỗi người thân thể, sông thẳng tới chân trời. Vẹo. Những thứ này ánh sáng màu vàng, đều là lưu lại tại trên người bọn họ chân long quang mang, mỗi một mặt cho thiên tử, đều có thể được chân long một chút biếu tặng, từ đó người mang long khí. Bốc hơi quang mang, chính là thiên tử biểu tượng. Trong chấp nhóm này, kim sắc quang trụ đột nhiên nổ tung, quang mang mánh liệt, làm cho mọi người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, một lát nữa mới dám mở ra. Nếu là từ bên trên nhìn xuống đi, liền có thể chứng kiến toàn bộ tần quốc bầu trời, chín đạo cột sáng đứng sướng sướng, rất là to lớn mạnh mẽ. Những bách tính đó cảm nhận được cái này chín đạo cột sáng khí tức, hiểu đây là thiên tử ánh sáng, bởi vậy vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng kêu ngô hoàng Thánh minh. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng nhìn cái này chín đạo bàng bạc đổ sộ quang trụ, nắm thật chặt quyền đầu, chẳng lẽ Long Hiên liền như vậy thành công, thành công sao? Ông! Long Nạo Thiên Long Lăng nghĩ như vậy một giây kế tiếp Chín vị lao tổ quang trụ đột nhiên run rảy xuống một cái, sau đó nguyên bản đã tới 50 trượng quang trụ, trong khoảnh khắc chính là tiều tan lùi xuống. Biến chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh. 50 trượng, không có đạt tới trăm trượng. Long nạo thiên cùng long lăng lăng lăng sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không được, chín vị lao tổ không được. Chỉ cần không có đạt tới trăm trượng, này long hiên liền không tính là thành công, tựu làm không được thái tử, ha ha ha, long hiên xong không ít quan viên cũng là mừng thầm, nội tâm thở phào, chưa thành công là được rồi, vậy bọn họ thì có lời nói nhằm vào Long Hiên, có thể nhằm vào, này Long Hiên tiện lợi không quá con. Long Tinh Hà hơi biến sắc mặt, mắt thấy tiểu muốn thành công, nhưng không nghĩ xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy? Cái này câu thần, thật đúng là biến đổi bất ngờ A Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, ai, chúng ta vốn là chẳng qua là một chút linh hồn, Động thêm chức linh hồn lực lượng bị này tà ác chi hồn thôn vệ không ít, hiện tại trăm trượng quang trụ, sợ là. nay 9 vị lao tổ thở dài một tiếng, nguyên bản đưa tới cái này quang trụ, bọn họ là không tốn sức chút nào, hiện tại quả thật lực bất tòng tâm. Long tinh Hà Nội tâm buồn giàu, cái này đưa tới quang trụ nguyên bản mục đích, là muốn làm cho bách tính biết, mới thái tử cần sinh ra. trăm trượng quang trụ, vừa vận làm cho hàm dương thành bách tính biết tất cả, nếu như không đủ trăm trượng, này ý nghĩa cũng không có. Kỳ thật chúng ta đi ra liền đã tính toán thừa nhận, chăm trưởng quang trụ chẳng qua là làm cho bách tính hiểu, không cần thiết. Chín vị tổ tiên nhìn nhau một cái, theo sau cùng nói. Không, sự tình nếu đều tiến hành đến nước này, nếu như dừng lại, này không khỏi lạc nhân khẩu thở, bản vương nói không sai chứ, tam đệ lục đệ. Long hiên biểu hiện nhìn về phía chín vị lao tổ, theo sau nhìn về phía long ngạo thiên nói. Ừ, nếu đại ca đều nói như vậy, này tam đệ ta sao lại dám không đồng ý? Chẳng qua là 9 vị tổ tiên hiện tại cũng bị thường, ngươi mà chẳng thể làm gì khác đây. Long Nạo Thiên chứng kiến Long Hiên cũng khiêu khách hắn, nhất thời lạnh rên một tiếng nói. Thật mẹ nó là không tự lượng sức, 9 vị tổ tiên đều hết cách rồi, con mẹ nó ngươi có thể có biện pháp. Khôi hài đâu? Đi, muốn làm thái tử điên đi. Long Lăng cũng là cười lạnh, hiện tại ngươi tiến bảo, chăm trưởng quang trụ không có, lui, thái tử chi vị không ổn định, nhìn ngươi còn có thể làm sao. Chẳng qua là một giây kế tiếp, hai người chính là sắc mặt đại biến. chương 255, tôn quý nhất màu sắc. Ông Long Hiên nhàn nhạt quét long ngạo thiên long lăng liếc một chút, theo sau nghiêng đầu qua, hùng hậu bá đạo khí tức nhất thời theo thân thể sung ra, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai, đem 9 vị tổ tiên bao phủ. Ẩm Thái cổ bá hoàng khí bọc lại 9 vị tổ tiên trong nháy mắt, bọn họ khí tức càng là trực tiếp để bạt ba cái cảnh giới. Cái này trong phút chốc biến hóa, làm cho mọi người lại lần nữa kinh hãi. cái này Cái này đến là khí tức gì, cũng kỳ thật quá bá đạo, trước nhất cử bước ra tà ác chi hồn, hiện tại lập tức làm cho 9 vị tổ tiên khí tức đề bản. Loại chuyện này, sợ rằng bệ hạ đều làm không được đến đi. Long tinh hà cũng là vẻ mặt chấn động nhìn này 9 vị trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ tổ tiên, trong mắt tràn ngập khó tin thần sắc. Tiểu tử này cơ duyên, làm thật không phải người bình thường có thể so sánh. Long ngạo thiên long lăng nắm chặt song quyển, sắc mặt tái xanh, tên khốn này làm sao có thể khắp nơi hóa giải nguy cơ. Làm sao có thể hạ? Long lăng cũng là cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra một vệ toán hận cùng vẻ không căm lòng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tên khốn này có thể làm đến mức độ như thế? Ẩm. Trong mọi người tâm biến ảo tường giữa, chính vị khí tức tăng vọt lao tổ. Trên thân ánh sáng màu vàng lại lần nữa nhẹ ra, này trói mắt ánh sáng màu vàng cũng bắt đầu lại lần nữa tụ lại. Bịch. Tất cả mọi người trái tim, vào giờ khắc này, đều nhảy động một cái. Lần này, sẽ như thế nào? Long Hiên cũng ngẩng đầu lên, thân thể lại lần nữa dung một cái, thái cổ bá hoàng khí nhất thời giống như ba đảo hùng dũng như vậy, lấy điên cùng tư thế, chú ý ra chỉ tại 9 vị lao tổ linh hồn khu thượng. Vẹo! Này trói mắt kim quang, rốt cuộc lần nữa tạo thành quang trụ, mang theo lây trời tư thế, rốt cuộc sông thẳng tới chân trời. 30 trượng! 50 trượng! 80 trượng! Lúc này, tất cả mọi người đều là chăm chú nhìn cái này quang trụ, không kìm lòng được nuốt xuống một ngụm nước miếng. 90 trượng. Lúc này, trong mọi người tâm đều là kịch liệt mẻ lên, song quyền nắm chặt, bình tức tĩnh khí, ánh mắt trận to đến mức tật cùng. 95 triệu Mọi người hít sâu một hơi, này trên nắm tay gân xanh bắt đầu hiện ra, khí thế không tự chủ biểu lộ ra. 100 triệu Đến, đến. Tất cả mọi người thấy vậy, đồng tử đều là co dù lại, thân thể bắt đầu run lầy bẩy, có kích động, có hoảng sợ, có khó tin. Không, vẫn chưa kết thúc. Các ngươi xem kia sang kia. Bách quan bên trong. Không biết là người nào, đồng nhiên lớn tiếng hô một câu. Mọi người đồng lọc nhìn, chỉ thấy được này 9 vị tổ tiên chín đạo cột sáng, quang trụ kim sắc đang chậm rãi biến mất, sau đó nhiễm phải một vệ nhạt màu tím nhạt. Cái này, chẳng lẽ là... Mọi người thấy này nhạt màu tím nhạt, nhưng trong lòng thì giống như kinh hại sóng biển, căn bản không thể tin được trước mắt sự thật. Không, không thể nào, loại chuyện này, chưa bao giờ đang cầu xin thần đại điển xuất hiện qua, không thể nào. Long ngạo thiên cùng long lăng, Thấy vậy nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lui về phía sau, không ngừng lắc đầu. Ông Long Nạo Thiên cùng long lăng lắc đầu giữa, màu vàng kia quang trụ rất nhanh thì bị tử sắc kim quang bao phủ, sau cùng toàn bộ biến thành tử kim ánh sáng. Tử kim, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, là kim bên trong tôn quý nhất màu sắc. Trời ạ, càng là tử kim vẻ, bá đạo này khí tức đến là cái gì, có thể đem ta trở thiên tử chi khí hóa thành kinh khủng như vậy bộ dáng. Chúng ta cảm giác trong cơ thể lực lượng Trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, 9 vị tổ tiên ngơ ngác nhìn mình cùng với còn lại 8 vị lao tổ quan trụ, thật không thể tin nói. Nếu là như vậy, vậy bọn họ còn có thể bảo hộ tần quốc khá hơn chút năm, mới có thể hoàn toàn tiêu tan đây Khí. Hồi lâu sau, mọi người hít một hơi lanh khí, đẹ xuống trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Long Hiên. Cái này 9 vị tổ tiên, tại Long Hiên dưới sự giúp đỡ, càng là đưa tới tử kim quan trụ, hành động này có thể nói xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả à. Long hiên cử động lần này có thể phù hộ tần quốc hồi lâu, có thể nói là không thể bỏ qua công lao, lưu truyền thiên cổ A. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường lưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói, ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm tới mức này, để cho ta chín người lần nữa tỏa sáng sức sống. Được, kể từ hôm nay, ngươi chính là tần quốc tân nhất nhậm thái tử, nếu như có người can đảm dám phản kháng. Ta chín người chỉ cần không rời, sẽ làm diệt cái đó." Chín người kia hồi lâu sau, thu hồi trên thân tử kim quan trụ, ha ha cười nói, "Đã như vậy, vậy thì cảm ơn chín vị tổ tiên." Long Tinh Hà cũng lần nữa quỳ xuống, có lao tổ cái hứa hẹn này, sợ rằng Long Hiên về sau địa vị, lại cũng không có người có thể dung chuyện. Bách Quan cùng với chư vị hoàng tử, cũng dối rít quỳ xuống. Long Hiên ngạc nhiên, theo sau cười khẽ, cũng không khỏi không quỳ xuống xá một cái nói, "Không nên đa lễ, chúng ta chín người Tuy chỉ là một chút tàn hồn, nhưng vẫn ngưng lại thủ hộ tại trên tế đàn, cho dù kẻ địch tới phạm, chúng ta vẫn có thể nhất chiến. Các ngươi cần thật tốt phụ tá hiện đảm nhiệm hoàng đế cùng với hiện đảm nhiệm thái tử quản lý Tân quốc, nếu là có hai lòng người, giết không tha. Chín người nhìn xuống dưới qua, bệ nghệ bách quan nói. Chúng ta hiểu. Long Tinh Hà cùng bách quan dối rít đáp dạng. Ừ, tiểu tử, ngươi rất lợi hại có tiên đồ đại lục bách quốc tranh minh, ngươi không chết, chính là ta sống. Chúng ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể chinh phục còn lại quốc gia, lớn mạnh ta Tân quốc. Ngươi có thể phải cố gắng lên A, hy vọng chúng ta chín người vẫn còn ở thời điểm, có thể gặp lại ngươi công lao huy hoàng. Chín người đem Long Hiên đỡ dậy sau, lần nữa cười nói. Chín vị tổ tiên cứ việc yên tâm, đi ngược dòng nước, không tiến tất ối, thần quốc như không biết tiến thủ, sớm muộn sẽ trở thành trong miệng người khác bữa ăn đồ ăn. Long Hiên bước thứ nhất, chính là cần phụ trợ phụ hoàng. Đem cái này còn lại cựu quốc toàn bộ thu tại dưới quyền, hoàn toàn lớn mạnh ta Tân quốc. Long Hiên gật đầu nói. Ha ha ha, tốt, chúng ta 9 người linh hồn khu, không tiện lắm lưu tồn ở thế quá lâu, chúng ta trở lại vậy. 9 người cười to, theo sau hóa thành một vệt sáng, tiến vào tế thần thạch chi bên trong, trong nháy mắt, tế thần trên đá vết rách, chính là lại lần nữa khôi phục thần khí tức đầy đủ, có thể đủ lần sau cầu thần. Long Hiên thấy vậy gật đầu, theo sau xoay người, nhìn về phía bách quan. Chư vị, hôm nay bản vương cầu thần thành công, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Không dám. Tê vương điện hạ cầu thần, chính là ứng thượng thiên hiệu triệu, thuận tổ tiên ý, chúng ta theo lý phục tùng. Bách quan bên trong, có người mừng như điên, có người run rẩy run rẩy nội tâm ám đạo cục thế đã không thể văn hồi, đều là đáp dạ nói. Long ngạo thiên, long lăng sắc mặt tái xanh, chứ lắp dạ, bọn họ không dám nói một câu nói nhảm. Hừ, về sau có người phạm thượng làm loạn người. Làm nịch luật pháp người, như đổ gây rối người, bản vương gặp việc, đều sẽ không bỏ qua. Long Hiên hử lệnh nói. Bách quan lại lần nữa đồng loạt đáp dạng, không dám không vâng lời Long Hiên. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, Tần Quốc ông trời, chỉ sợ cũng cần hoàn toàn biến. Cái này vốn là vô cùng cường thế tề vương, sẽ phải tại Tần Quốc thi triển thủ đoạn, thậm chí tại Thập Quốc bên trong hiển lộ tài năng. quật khởi con đường, bắt đầu từ đó. Tân Quốc thần lịch 51 năm, Đại Hoàng tử Long Hiên dẫn tổ tiên chính vị. Phục tà ác chi hồn, đúc tử kim ánh sáng, cao đến trăm trượng, quang mang chói mắt, dẫn bách tính chiều bái, dùng bách quan quỷ phục, làm cho tổ tiên thán phục, lập bất thế chi công. Ngũ lôi tể phát chu tà hồn, một hơi ra chỉ đúc màu tím. chương 256, ngao cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi. Yến quốc, Kim Luân Điện. Lúc này bế quan nửa tháng hoàng đế Yến Lăng Thiên rốt cuộc xuất quan, bắt đầu xử lý sự vụ. Cái gì? Các ngươi qua tần quốc, 6 trận chiến tất cả bại. Tại sao có thể như vậy? Tiễn Lăng Thiên nghe vậy, mắt lộ kinh ngạc, rầu gì, cũng không trở thành nhất chiến cũng không thể thắng đi. Trấn tiên, Vũ Hoàng, Kiếm Thánh, Thú Tôn, tại chính mình lĩnh vực, người người cũng coi là tài năng xuất chúng bên trong tài năng xuất chúng, như thế nào thua? Tiễn Quốc Bạch Quan nghe vậy, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, vốn tưởng rằng qua Tân Quốc, di Thế Áp Chi liền cũng có thể đạt tới mục đích, lại không nghĩ rằng, Tân Quốc lại 6 trận chiến tất cả thắng, đến là chuyện gì xảy ra? Phu Hoàng Là, là bởi vì một người, vốn là chúng ta thắng định, thời khắc mấu chốt, người kia vừa ra đầu, liền đạo đưa chúng ta thất bại. Yến vô khuyết cắn răng nói. Người nào? Yến lăng thiên mày nhữ lại đến sâu hơn. Yến quốc bách quan càng khiếp sợ, một người. Lại là một người. Cái này, không phải 6 cái, như thế nào đi nữa, cũng phải là ba bốn cái đi. Dù sao qua, đều là Yến quốc trong tinh anh tinh anh A. Long tinh Hà con, Tân quốc đại hoàng tử Long Hiên. Yến vô khuyết vô cùng không cam lòng nói ra danh tự này. Cái gì, chính là một cái hoàng tử, dĩ nhiên cũng đem 6 người toàn bộ đánh bại. Yến lăng thiên trong lòng giận dữ, mạnh mẽ đập tay vịt, linh khí bắt đầu quấn quanh ở trong tay. Hắn đường đường Yến quốc sáu đại Cường giả, bị một tên tiểu tử nghiên ép, vậy làm sao có thể làm cho hắn không tức. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là không thể tin được, tiểu tử này đến là thế nào thắng, không khỏi thật đáng sợ đi à. Ký! Yến quốc bách quan nghe vậy, đã rồi giít hít một hơi linh khí. Trước yến hoàng bế quan thời điểm, thái tử vẻ mặt đắc ý nói phải ra dùng tần quốc, lập được đại công tích, vẫn là mang đến yến quốc lục đại tinh anh. Kết quả sau khi trở về, không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, bách quan nghị luận ở Mỹ, lại cuối cùng không đoán ra cái dĩ nhiên. Bọn họ cũng xác thực không hiểu, lục đại tinh anh, đối phó một cái nhỏ yếu tần quốc, thắng còn có cái gì không tao hứng. Bọn họ càng hướng về lục đại tinh anh toàn bộ bị tiêu diệt phương diện này hướng đi, bởi vì căn bản không thể nào à, lại không nghĩ rằng... Chuyện này là thực sự, quan trọng hơn là, là bị một người đánh bại, cái này Long Hiên, quả thực có chút lợi hại. Phu Hoàng, nói đúng ra, là Long Hiên thế lực, tứ cuộc tranh tài, có tứ hiện trường là Long Hiên tự mình xuất thủ. Yến vô khuyết thở dài nói, hừ, vậy các ngươi vẫn là phế vật, cho ngươi nhiều như vậy nhân tài, ngươi lại một cái đều thắng không, cần ngươi làm gì? Yến lăng tiên lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện ra hàn quang nói, Yến vô khuyết khỏe miệng ngập ngừng, lại không dám nói nữa. Một con kia cậu tướng Vũ Hoàng đánh bại cùng với hắn bị Long Hiên đánh bại sự tình, cũng không cần nói, nếu như nói, hắn không biết sẽ bị cười nhạo thành cái dặng gì. Về sau sự tình, sau này hay nói đi. Thái tử điện hạ, vi thần nhớ kỹ, cái này Long Hiên, không phải một cái phế vật thanh danh lan xa người sao. Vậy làm sao? Môn hạ thị trung không nhịn được nói. Đó là một tháng trước, thập quốc hỗn loạn, người thân là thị trung, thường xuyên ngây ngô ở trong cùng, khả năng không quá hiểu biết chiến sự. Ngươi có biết trước đây không lâu, Ngụy quốc phái ra 30 vạn đại quân, thảo phạt tấn quốc, này 30 vạn đại quân là bị người nào cho lui ra sao? Yến quốc đại nguyên Soái Yến Chi đứng ra nói. Người nào? Thị trung trong lòng cảm thấy không lành, sẽ không lại là này Long Hiên đi. Chính là này Long Hiên, hắn một binh không tổn hại, tiêu đánh bại ngụy thiên sư 12 vạn đại quân, hàng phục ngụy binh 3 vạn đại quân. Càng đáng sợ hơn là, hắn chỉ phái hai người, tiểu lui mặt khác 20 vạn đại quân, xin hỏi, hắn là phế vật sao? Điên trí thần độ, nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi, một binh không tổn hại, hai người lui hai đường đại quân, cái này tại chiến tranh trong lịch sử, đơn giản là kỳ tích. Ngụy quốc bên kia các loại tin nhảm luận truyền, cho nên hắn đến bây giờ không có hiểu rõ, đến là chuyện gì xảy ra. Cái này, một binh không tổn hại, lui 30 vạn đại quân, cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Quan nghe vậy, tất cả đều trong lòng kinh hãi, kinh hô ngẹn nào. Nếu là như vậy, bọn họ vẫn là đánh cái gì trận chiến. Đây căn bản không đánh xuống được à. Yến vô khuyết ngay vậy, thân thể cũng là khẽ run, như là trước kia, loại tin tức này hắn nhất định là sẽ không tin, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám không tin. Bởi vì Long Hiên này rất nhiều bản lĩnh cùng với vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh, không kiềm được hắn không tin a Tên hôn đàn này, quả thực đến gần toàn năng. Yến Chí, ngươi nói thật, hiện tại Tần Quốc một cái tiểu tiểu hoàng tử, đều mạnh như vậy sao? Yến Lăng Thiên cũng là đồng tử hơi co lại Nếu là Tần Quốc quả thật lưu giữ tại loại nhân vật này, nay Tần Quốc sợ rằng rất nhanh thì có thể quật khởi. Hồi bẩm bệ Hạ, vi thần nói, câu câu là thật, nhưng không dám khi quân. Vệ Phấn Long Hiên, phải là một ví dụ đi, bằng không cũng quá. Bội Hạ, ta cảm thấy đến có thể lợi dụng Tần Quốc cái này Long Hiên, làm cho hắn giúp chúng ta tấn công Ngụy Quốc, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi." Yến Chí Quỷ một chân xuống nói, "Tiểu tử này đổ là một nhân tài, làm sao lợi dụng pháp?" Yến Lăng Tiên cảm thấy hứng thú hỏi. Chúng ta phải người đi trước du thuyết Ngụy Quốc, làm bộ liên thủ với Ngụy Quốc, làm cho ngụy Quốc lần nữa xuất binh tấn công Tấn Quốc, chúng ta thậm chí có thể cho bọn hắn một điểm trợ giúp. Chỉ cần hai quốc gia này đánh người chết ta sống, thương vong hơn nữa, đến lúc đó chúng ta làm cái ngư ông, này tại chỗ có lợi, không đều là chúng ta hiến quốc sao. Yến trí khẽ cười nói, bách quan nghe vậy, đều là ám đạo cái này hiến lăng thiên quả nhiên lợi hại, một chiêu này ngao cổ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, sau cùng mưu không đến Tấn Quốc cũng tất nhiên có thể mưu đến ngụy quốc a. Lưỡng hổ tương tranh, tất có một người bị thương. Tiễn Vô Khuyết thấy vậy cũng là âm thầm gật đầu, Tiễn Chí quả nhiên là đa mưu túc trí, chờ hắn bên trên sau, nhất định phải trọng dụng cái này Tiễn Chí. Được. Tiễn Hải Khanh không hổ là chấm ái tướng, trong ngày thường ngươi tiểu cho chấm ra không ít rượu kế, lần này rượu kế hay hơn a. Chuyên lệ, chỉnh đốn tăng quân, chấm cho ngươi 20 vạn binh mã, mặc cho ngươi điều động, như thế nào? Tiễn Lăng Tiên cười to nói. Vậy hạ Vi thần không cần 20 vạn nhân mã, chỉ cần 10 vạn, bất quá vi thần có một cái yêu cầu. Tiến tri nói. Yêu cầu gì? Tiến lăng tiên nghi ngờ nói. Vi thần cần linh nguyên cảnh ở trên binh lính, linh võ cảnh trở xuống, toàn bộ không muốn. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì lời đồn đãi này Long Hiền có thể trong nháy mắt giết chết linh võ cảnh binh lính, còn mọi bệ hạ ân chuẩn. Tiến tri lớn tiếng nói. Ừ, đã như vậy, chấm chuẩn, tiệu cho ngươi 10 vạn linh nguyên cảnh ở trên binh mã. Bất quá lần này, châm nhất định phải chứng kiến thành quả." Tiễn Lăng Thiên gật đầu nói, "Bệ hạ yên tâm, vi thần lần đi, không đem thần quốc hoặc là Ngụy quốc đánh hạ, tuyệt không trở lại." Yến Chí tự tin nói, "Được, lập tức phái người mang theo một triệu lượng bạc trắng, đi Ngụy quốc, nói với Ngụy vô cực, chỉ cần Ngụy vô cực xuất binh, chúng ta cũng xuất binh." Hừ. Cho đến lúc này, châm thống nhất Tăng quốc, tiến hành gặp ghỡ, này chấm chính là thập quốc bá chủ. Ha ha ha." Tiễn Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, Cười to nói, chúc bệ hạ nhất thống thập quốc, trở thành trong lịch sử một cái thập quốc bá chủ, càn quét, huy chấn khắp nơi. Bách quan nghe vậy, quỳ xuống hô lớn. Yến lăng tiên càng cao hứng hơn, trong điện Kim Loan, tràn đầy cái kia thật lâu không ngừng tiếng cười. chương 257, tiến vào học phủ ngưỡng cửa. Ngay kế, Ngụy quốc Kim Loan điện, Tào chiều Lúc này ngụy vô cực đang cùng bách quan thảo luận sự tình. Báo cáo bệ hạ, trên Kim Loan điện khoảng không, có một người tự xưng là Yến quốc sử giả thực lực linh đan tăng trọng, muốn yêu cầu gặp ngài. Ngụy Quốc bên phải Kim Ngô vệ chạy tới báo cáo. "Yến Quốc người, Tào chiều thời điểm tới gặp ta, chắc là cố ý." chuyển. Ngụy Vô Cực một chút suy tư sau nói. Bên phải Kim Ngô vệ gật đầu, rất mau đem người kia mang tới Ngụy Vô Cực trước mặt. "Tại Hạ Yến Quốc sử giả Yến Minh, bái kiến Ngụy Hoàng, hôm nay tới đây là muốn đại biểu ta Yến Quốc bệ hạ đến cùng Ngụy Quốc hợp tác." Yến Minh quỳ xuống nói. "Ồ, bình thân, làm sao cái hợp tác pháp" Ngụy vô cực ánh mắt híp lại nói: "Hồi bẩm Ngụy hoàng, ta Yến quốc mấy ngày trước đây phái ra thái tử sử giả, đi ra ngoài Tần quốc, nhưng không nghĩ này Tần quốc hoàng tử Long Hiên, tự cao tự đại, trong mắt không người, làm nhục ta Yến quốc thái tử. Ta Yến quốc bệ hạ phẫn nộ, thề phải diệt trừ này Long Hiên tiểu tặc, nguyện nâng toàn quốc chi lực, cùng Ngụy hoàng quân đội phân binh hai nơi, đồng thời xuất binh Tần quốc. Đến lúc đó này Tần quốc tất nhiên sẽ bị chúng ta hợp lực công hạ, về phần Tần quốc đô thành, quốc gia nào đánh trước đến" Vậy liền tính toán quốc gia nào? Vì biểu thành ý, đây là ta hiến quốc bệ hạ cung cấp một điểm nho nhỏ trợ rút, bất thành tính ý, nếu là ngụy hoàng đồng ý, này đây chính là ngài. Yến Minh khỏe miệng vệnh lên, tay phải sờ một cái giới chỉ, này trăm tờ vạn lượng ngân phiếu liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Một triệu lượng. Ngụy quốc bách quan kinh ngạc. ngụy vô cực thấy vậy, hô hấp cũng là một chút gấp gáp. Hiện tại Ngụy quốc, đi qua lần trước nhất dịch sau, tài chính đã giật gấu va vai, xác thực rất lợi hại cần tiền tài. Thuống chi, hán vốn là muốn đối phó Tân Quốc, hiện tại Yến quốc đưa đến nhiều như vậy ngân phiếu, có thể nói là đại thiện. Được, nếu Yến Hoàng đều như vậy biểu thị, ta đây ngụy Vô Cực liền cam kết đi xuống, 7 ngày sau đó, Ngụy Quốc nhất định xuất binh Tân Quốc, lần nữa tấn công Tề Dương Thành. ngụy Vô Cực che giấu đi nội tâm hưng phấn, tận lực bình tĩnh nói. Đã như vậy, chúng ta đây chờ chờ Nguyễn Hoàng tin tức tốt, 7 ngày sau đó, Yến quốc giống vậy sẽ xuất động 10 vạn đại quân, tấn công Tân Quốc. Yến Minh cười nói. Đường Đường nghiến quốc, chỉ ra động 10 vạn đại quân, không khỏi quá hẹp hòi đi a." Ngụy Vô Cực cao mày. "Ngụy Hoàng mời hay nghe ta nói hết, chúng ta yến quốc cái này 10 vạn đại quân, là toàn bộ đều là linh nguyên cảnh ở trên binh lính, chính là tinh anh đại quân." Yến Minh Tử tuấn nói. "Càng là linh nguyên cảnh ở trên quân đội, tốt mời sứ giả trở lại chờ chấm tin tức tốt." Ngụy Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. "Yến Minh cáo tử." Yến Minh cầm trong tay ngân phiếu giao cho Ngụy Vô Cực, không người xá một cái, chính là xoay người rời đi. Bọn họ quá hiểu biết hiện tại ngụy Quốc cùng hiện tại ngụy Vô Cực, bị Tần Quốc đánh thảm hại như vậy, nói không muốn báo thủ, này là không có khả năng. Hiện tại Yến Quốc cho bọn hắn cung cấp tiền, còn đích thân xuất binh quân đội, một cái cơ hội như vậy, ngụy Vô Cực không thể nào không cầm. Một triệu ngân lượng, kiếm lời ngụy Quốc cùng Tần Quốc, không có chút nào thua thể ta. Nghĩ tới đây, Hiến Minh khỏe miệng vỉnh lên, bước lên linh thú phi hành, trở lại Yến Quốc đô thành. Bậy hạ, Hiến Quốc xử giả đột nhiên đến, bên trong sợ rằng có bấy Thượng thư lệnh vội vàng đứng ra nói: "Ừ, vô duyên vô cớ đưa ngân phiếu, sắp thực sẽ không có chuyện tốt, vừa rồi Yến Minh lời muốn nói chuyện kia, là thật hay không?" Ngụy Vô Cực nhìn về phía Bạch Quan hỏi: "Bẩm bệ hạ, Vi thần vừa lúc ở Tần quốc gan trí có nội ứng, mấy ngày trước Yến vô khuyết xác thực qua Tần quốc, lúc đi ra, một tên tùy tùng bị đánh thành thái giám. Về phần quá trình, là Yến quốc muốn lấy thế uy hiếp Tần quốc xuất binh, tấn công Tống quốc. Vốn là không sai biệt lắm muốn đắc thủ, lại gặp phải này Long Hiên tiểu tặc ngăn trở." Kết quả hiến quốc 6 trận chiến tất cả bại. Trung thư lệnh ngay vậy, vội vàng đứng ra, đem nội ứng thuật chuyện, toàn bộ nói ra. Cái gì? Lục đại không thiếu linh đan cảnh tinh anh cường giả, lại 6 trận chiến tất cả bại. Cái này Long Hiên làm sao mạnh mẽ thành như vậy? Ngụy Vô Cực nghe việc, cũng là trong nháy mắt khiếp sợ. Tiểu tử này các loại tiểu tử người thù hạ, không khỏi cũng quá lợi hại đi. Bạch Quan đều là nuốt một bãi nước miếng, nội tâm run rẩy run rẩy, nghĩ đến lần trước Lượng Đại Nguyên Soái bị bại đem về nguy quốc. Giống như cũng là bởi vì tiểu tử kia. Khí. Nghĩ tới đây, Bách Quan cũng hít một hơi lên khí. Cái này Long Hiên, quả thật rất lợi hại đáng sợ a Hừ. Tiểu tử này lợi hại thì như thế nào? Lần này chẳng phải rút rút, muốn nhất cử điều động sở hữu linh nguyên cảnh ở trên đại quân. Bất kể Hiến quốc muốn đùa bỡn như cái gì, nhưng nhất định là muốn đối phó Tần Quốc. Chúng ta thật tốt để phòng liền là ngụy mặc, ngụy ưng, các người nơi này lưỡng cái phế vật. Tiếp theo phối hợp xuất chinh trở về Ngụy Thiên Long Nguyên Soái, chinh chiến tần quốc. Ngụy Vô Cực lạnh rên một tiếng nói: "Vâng." Ngụy Mạc Ngụy ưng nghe vậy, đáp giả đồng thời, nội tâm khiếp sợ tại Bệ Hạ lại muốn điều động Ngụy Thiên Long. Ngụy Thiên Long, Ngụy Thiên Sư đại ca, linh đan cửu trọng đỉnh phong cường giả, vì Ngụy quốc trinh chiến vài chục năm, chính là Ngụy quốc mạnh nhất nguyên soái, không ai sánh bằng. Ngụy Thiên Long chưa bao giờ chiến bại qua, không có đặc biệt chuyện trọng đại, Bệ Hạ theo sẽ không ra động Ngụy Thiên Long. Ngụy Quốc trước đây không lâu trăm yêu làm loạn, mấy trăm ngàn yêu tộc, chính là cái này Ngụy Thiên Long hoàn toàn săn bằng. Chỉ nửa tháng, Tửu San bằng trăm yêu, có thể thấy bản lĩnh mạnh. Ngụy Thiên Long tính cách việc cẩn thận cùng tàn nhẫn, quá mức tại Ngụy Thiên Sư gấp mấy lần, những nguy đó Thiên Long không xác định sự tình, cơ bản sẽ không đi làm. Một khi xác định, sẽ gặp mệnh lệnh bộ hạ, bất kể bỏ ra loại nào đại giới, cũng muốn đạt thành mục tiêu. Cái này, chính là Ngụy Thiên Long thắng lợi bí quyết. Hiện tại Ngụy Thiên Long điều động Nếu như vẫn là cộng thêm yến quốc lời nói, này tần quốc nhất định phải xong. Bệ hạ anh minh. Ngụy quốc Bách quan trong lòng cũng là khiếp sợ và đại hỷ. xem ra bệ hạ đây là bất cứ giá nào, không phải tần quốc chết, chính là ngụy quốc mất ta. Hai nước sinh tử, toàn hệ nơi này chiến. Ha ha ha, tốt, lần này chấm nhất định phải này Long Hiên tiểu tặc thân tử, tần quốc diệt quốc, đồng thời cũng để cho bọn họ biết, đây cũng là chọc ta ngụy quốc kết quả. Ngụy vô cực nghe vậy cười to nói, "Tần quốc, ngự thư phòng." Là miến quốc cùng Mỹ quốc lặng lẽ liên hợp lúc, Long Tinh Hà cùng Long Hiên vẫn còn đang đối thoại. Phu Hoàng, nay tà ác chi hồn là là tới từ thần pháp học phủ, chứ không nói, là sợ hủ đến mạch quan. Long Hiên nói, cái gì? Thần pháp học phủ? Tiểu tử ngươi làm sao biết, chỗ đó đi ra người, một người sợ là cũng có thể diệt nửa tần quốc. Long Tinh Hà khẽ nguyết miệng, lần này gây chuyện, không biết này học phủ người sẽ tới hay không tần quốc trả thủ, nếu tới. Phu Hoàng không cần lo lắng. Cái này tà ác chi hồn là là bởi vì tu luyện tà pháp bị đuổi ra học phủ. Còn có cái này học phủ, tựa hồ không ở chúng ta thập quốc trung quanh. Long hiên nghi ngờ nói. Vậy còn tốt, này học phủ người, làm sao tại chúng ta loại địa phương nhỏ này? Chấm nói cho ngươi biết, nếu là vẫn là đụng phải cái này học phủ người, ngàn vạn lần không nên treo chọc Bởi vì học phủ tiến vào học phủ học sinh, không có một yếu hơn linh hải cảnh, hiểu không? Long tinh hà hít sâu một hơi, nội tâm lo lắng nói. mẹ nhà nó Cái này cái gì gân gà học phủ mạnh như vậy? Long Hiên ánh mắt trợ to, linh hải cảnh, rời hiện tại hắn đụng phải chỉ có thể trốn, dù sao hắn vẫn cái linh mạch cảnh lược kê. Linh hải cảnh cường giả ngưỡng cửa, có thể cũng không phải là cái này học phủ lợi hại nhất địa phương. Long Tinh Hà bỗng nhiên cười nói. chương 258, Đế Vương Ấn Tỷ. Long Hiên cả kinh, còn có lợi hại hơn. Cái này học phủ, có thể thông qua vật gì đó, trưởng không rất nhiều địa vực. Chúng ta tần quốc, không... Phải nói là thập quốc, đều tại nó điều khiển bên trong. Long Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía một cái địa phương nào đó, sâu kín nói. Cái gì? Cái này học phủ kinh khủng như vậy. Vật kia đến là cái gì? Long Hiên đồng tử hơi co lại, hắn đối với địa vực không có khái niệm gì, bất quá hắn biết, có thể trưởng không thập quốc thế lực, há sẽ đơn giản. Đế vương gấn tỉ, mỗi một một khu vực, đều có tương ứng đế vương ấn tỷ thập quốc ấn tỷ đều là xuất tử học phủ. Đơn giản điểm tôi nói, Nếu ngươi muốn trưởng không tần quốc, này tần quốc ấn tỷ đủ, nhưng nếu ngươi muốn trưởng không thập quốc, vậy thì cần này thập quốc đế vương ấn tỷ mới có thể. Đế vương ấn tỷ, là quyền lợi nhuận cùng tượng trưng thân phận, là huy nghiêm thể hiện. Có thể nói, không có nó, cho dù là đánh bại dư lại cứu quốc, học phủ không thừa nhận, đế vương ấn tỷ không nhận chủ, này cũng là vô ích. Hiện tại, ngươi hiểu cho ý từ sao? Long Tinh Hà thở dài nói, đồ chơi này xác thực khủng bố A. Xem ra sau này ta còn phải đi tranh thần pháp học phủ A. Bằng không không lấy được đế vương ấn tỉ, đánh bại dư lại cửu quốc cũng vô dụng thôi. Long hiên tạp chợt lươi nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, cũng quá có thể thổi, ngươi trước đem cửu quốc đánh xuống lại nói nó đi, chấm tại vị hồi lâu, có thể một cái đều không hạ được đến đây. Lại nói, nếu như tiểu tử ngươi chết ở trên chiến trường, có thu nhập nói cái gì công phá cửu quốc. Long tinh hà nghe vậy sướng sở, theo sau ha ha cười nói. cũng vậy Thập quốc thường xuyên hôn chiến, thương vong thảm trọng, bách tính lưu ly, không người thống nhất lời nói, chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Long Hiên bất đắc di nói, nhé tiểu tử ngươi còn có hùng tâm tráng trí a Long Tinh Hà rêu rêu nói, không, thần là muốn nói, tần quốc không trở nên mạnh mẽ, không chủ động đánh ra lời nói, nước khác sẽ trở nên mạnh mẽ, tiểu sẽ chủ động đánh ra, tỉ như ngụy quốc cùng Yến quốc. Nếu là co đầu rút cổ một phương, không có thành tựu đến lúc đó một cái bị diệt quốc. Bách tính bị giống đạp quốc gia, chỉ sợ sẽ là chúng ta Tân quốc. Thần cũng không muốn bị người làm thành trên thất thì cá, tùy ý xẻ thịt, sau cùng thành diệt quốc thái tử à, cho nên, chỉ có thể giết chết bọn họ cứu quốc. Long Hiên lắc đầu cười nói. Người làm sao đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy? Long Tinh Hà kinh ngạc. Vẫn là không phải là bởi vì ngụy quốc cùng Yến quốc, bọn họ giã tâm rõ ràng, chỉ cần không chết, tần quốc tiểu vĩnh còn lâu mới có được can bình. Cũng không phải là tần quốc muốn tìm lên chiến sự. Mà là bọn hắn không muốn bỏ qua cho chúng ta tần quốc ca. Đã như vậy, ta đây Long Hiên tiểu không có gì để nói, tới một, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Long Hiên dễ ước nói. Được. Ta Long Tinh Hạ con chính là bất phạm, chuyện này chấm đáp ứng, đợi đến không quân tổ kiến hoàn tất, chúng ta giết bọn hắn hai nước một trở tay không kịp. Long Tinh Hà chợt vô bàn một cái, theo chỗ ngồi đứng lên nói. Báo cáo bệ hạ, điều tra được gấp vô cùng gấp mà trọng yếu tin tức. Lúc này một cái ám tinh vệ ở ngoài cửa nói: "Đi vào." Long Tinh Hà nghi ngờ: "Vâng." Bạch Hạ nhận được tin tức, Tiên Lăng Thiên xuất quan, cho Ngụy Quốc đưa đi 1000 vạn lượng Bạch Ngân, dự định liên hợp Ngụy Quốc, điều động 100 vạn ở trên linh nguyên cảnh binh lính, tấn công Tấn quốc. Đây là ngao cỏ đánh nhau, như ông đắc lợi kế sách, Ngụy Quốc bên kia đến ngân lượng, cũng định khởi binh, thời gian định tại 7 ngày sau. Ám tinh vệ quỳ xuống nói: "Cái gì? Tới nhanh như vậy?" Long Tinh Hà nghe vậy kinh hãi, vừa rồi vẫn là đang thảo luận Yến quốc Nguy quốc đây, không nghĩ tới lập tức tiểu nhận được tin tức. 100 vạn linh nguyên cảnh ở trên đại quân A, chiến lực trực tiếp tăng vọt, vừa xa phổ thông 100 vạn đại quân A. Chết tiệt Tiến quốc, không nghĩ tới như thế này mà tàn nhẫn. Nguy quốc bên kia không biết đây là Yến quốc như kế sao. Long Hiên nghi ngờ, không nên à, Yến quốc bên trong, Nguy quốc cũng hẳn xếp vào có nội ứng mới đúng. Nguy quốc có nội ứng, bất quả Yến lăng thiên thật giống như biết Nguy quốc nội ứng là ai Này nội ứng không có tin tức truyền ra, tiểu bị giết chết. Chúng ta bên này nội ứng, cũng bị giết chết, chẳng qua là trước khi chết, chúng ta vừa vặn lấy được tình báo mà thôi. Vì lấy được cái này tình báo khẩn cấp, chúng ta ám tinh vệ chết nhiều cái. Ám tinh vệ trả lời. Yến Lăng Thiên lão giả này, các ngươi bị hắn lợi dụng. Long Hiên lắc đầu. Nói thế nào? Long Tinh Hà nghi ngờ. Bởi vì Yến Lăng Thiên chắc chắn biết lý tính đường phượng, hai người có thể biết bấm đột, tuy nhiên không thể biết sự tình toàn bộ Nhưng mà luôn có thể tính ra chút đầu mối, đại khái đoán được, sau đó nói cho phụ hoàng. Cho nên tần quốc nội ứng thả hay là không thả, Yến Lăng Thiên lộ vẻ nhiên đã biết không trọng yếu. Nhưng phóng về sau, còn có thể dẫn am tinh vệ đi ra, sau đó chu sát mấy cái. Chuyện này với bọn họ mà nói không phải rất là khéo sao. Về phần ngụy quốc bên kia, nguyên bản có đường phượng có thể tính, hiện tại không có, tự nhiên không tính được tới. Nội ứng dĩ nhiên muốn giết, nếu không Yến quốc kế hoạch, tiểu bại lộ A Long Hiên thở dài nói, mẹ, Yến Lăng Thiên cái này rào hoạt lao giả kia. Long Tinh Hà nghe một chút, cắn răng nói, Phu Hoàng, Yến Quốc cộc ngầm sợ là đã sớm bị Yến Lăng Thiên biết, rút về đến đây đi. Long Hiên kỳ thật còn muốn nói, Khổng Minh so với lý tĩnh đường Phượng lợi hại, nhất định có thể tính ra, mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng Yến Lăng Thiên nói không chừng cũng cân nhắc đến Khổng Minh đây. Chết tiệt, lần này có Yến Quốc cùng hộ, Ngụy Quốc nhất định sẽ hương thịnh cả nước Việt Binh, gắng sức đánh một trợn. Long Tinh Hà sắc mặt có chút âm trầm, bọn họ bên này không quân, còn không có tổ kiến hoàn tất đây. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Quốc còn chưa kịp phản ứng, lại dĩ nhiên đặt mình trong trong nguy hiểm. Phu Hoàng, ai, thần nói không sai chứ, chúng ta tuy nhiên muốn nhàn hạ, nhưng mà người ta không muốn. Hiện tại có thể không có thời gian do dự, mấy ngày nay tại công bộ dưới sự cố gắng, chúng ta đã chế tạo không không không chỉ cơ quan điểu, 5.000 đem thiên cơ nhỏ có thể lên chiến trường thử một chút. Long Hiên nói. Được. Yến quốc nếu là xuất binh, Tây Dương Thành là phải qua đất, bất quá lúc này Yến quốc nhất định sẽ âm thầm gió xét, cho nên bây giờ trọng yếu nhất nguy hiểm, là Nguy quốc. Ba ngày sau, chấm lại mệnh ngươi vì binh mã đại nguyên Soái chấp trưởng Tây Dương Thành 5 vạn đại quân, chống đỡ lần nữa đánh tới Ngụy quốc. Về phần Tây Dương Thành, chấm cũng sẽ phái 5 vạn đại quân, làm cho mạnh nạn thủ thành. Long Tinh Hà trầm tư một lát sau, rứt khoát nói. Tuân chỉ. Long Hiên không người nói. Long Tinh Hà ngoác ngoác tay làm cho ám tinh vệ đi xuống trước. Bất quá phụ hoàng, trong 3 ba ngày qua, vẫn là xin ngài cho ta phóng điểm quyền lợi, thần muốn thanh trừ hết tần quốc một ít u ác tính. Nói thí dụ như một ít ăn hối lộ trái pháp luật quan viên, một ít bất chấp vương pháp trong hoàng tộc người, dư lại quốc gia nội ứng. Bằng không thần ban đầu vì thái tử, đột nhiên đi đánh giặc, chỉ sợ sẽ có người gây chuyện a." Long Hiên khẽ tuổi nói. "Được, châm bí mật cho ngươi một đạo thủ dụ cùng lệnh bài, làm cho kinh triệu phủ cùng ngự sử thái phối hợp ngươi." Để cho ngươi có chém trước tàu sau quyền lợi. Bất quá tiểu tử ngươi, không muốn cho chấm gây chuyện à, thân thiết ngạo thiên cùng lăng quan viên, không ít có thể trọng dụng. Long Tinh Hà nói. Dĩ nhiên, bất quá phụ hoàng, nếu là ba phương này lưu lại trở lại đối với thần động thủ đây. Long Hiên ánh mắt hiếp lại nói. Hừ, muốn là bọn hắn vẫn là không biết sống chết, vậy ngươi cũng có thể động thủ. Long Tinh Hà hừ lạnh nói. Thần cáo lui. Long Hiên không người lui về phía sau, theo sau khỏe miệng về lên. Hai người này chết chắc. chương 259, mộng so với dưới tảng cây mộng bất quả. chậm cáo cái gì lui? Châm còn có việc nói cho ngươi đây, lưu loát nhanh như vậy làm gì? Lúc này Long Tinh hà mắng. Cơ mơ nờ phiền thoái, hoàng đế quả nhiên không tầm thường, liền đi đều đi không. Về sau lão tử làm hoàng đế, cũng phải như vậy giả bộ một chút bước. Long Hiên nội tâm đoán thầm, sau đó dừng lại xoay người, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Hồi bầm phụ hoàng. Thần là không nhận tham quan ác bá làm loạn, dân chúng chịu khổ, cho nên mười muốn đi sẽ hết nhanh diệt trừ. Hừ, thiếu cho chấm trang, ngươi không phải là muốn cùng ngươi này mấy cái cô vợ nhỏ dính ở một chỗ sao. Vẫn là diệt trừ tham quan ác bá, chấm cũng không phải không biết, lừa ai đó. Long tinh hà hừ lệnh nói. Long hiên khỏe miệng co giật, cái này miệng nó nói hết ra, có thể hay không lưu lại chút mặt mũi. Minh Dương gần đây có phải hay không qua ngươi nơi đó cầu một bài thơ, tiêu cái gì tặng mặc nôn đúng không? Long Tinh Hà hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, là. Long Hiên biểu môi một cái, cái này rời ạ đô dám coi, say say. Chấm không phải muốn dám thị ngươi, mà chính là muốn xem Minh Dương, nàng là chấm một cái huynh đệ nữ. Phụ thân nàng trước khi chết, muốn chấm chiếu cố thật tốt nàng. Long Tinh Hà thở dài nói. Ồ, Long Hiên hề bài ứng câu, cái này hắn chuyện gì, thiên địa chứng dám à, hắn cũng không khi dễ nàng, cũng không trêu đùa nàng. Minh Dương phụ thân, là diệt vong vân quốc công chúa. Vân Quốc hoàng đế là phụ thân nàng. Long Tinh Hà lại nói nói, "Ồ cái gì? Minh Dương là Vân Quốc công chúa." Long Hiên mới vừa nha một tiếng, một giây kế tiếp liền kinh ngạc nói, "Lúc ấy Vân Quốc bị Tam Quốc vây công, tràn ngập nguy cơ, thần quốc đã ở theo Ngụy quốc đổ máu, cơ hồ Vương quốc không rảnh phân thân cứu trợ Vân Quốc. Đợi đến Ngụy binh thối lui về sau, Vân Quốc đô thành bị công phá, chấm chạy tới thời điểm, chấm huynh đệ trước khi chết đưa nàng giao phó cho chấm." Chuyện này Sở Hữu quân doanh tướng sĩ đều biết được. Cũng liền minh dương không biết mà thôi, gần đây chấm mới nói cho nàng biết. Chấm chính là không nghĩ tới, nói cho nàng biết sau chuyện này, nàng chẳng những không khổ sở, ngược lại vui vẻ không thôi, chạy đi tìm ngươi. Long tinh hà dở khóc dở cười nói, vài chục năm không biết chấn tướng, từ đâu tới tâm tình, đổi lại ta cũng khổ sở không. Long hiên lầm bầm, hử, chấm hỏi hoàng hậu về sau, mới biết, nha đầu này là đối với ngươi có ý tứ, cho nên tiểu tử ngươi coi như là chiếm tiện nghi. Minh Dương cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ, lại đoàn trang hiền thục, quan trọng dung nhan cực kỳ đẹp mắt, chấm tiểu ban cho ngươi làm thái tử phi. Long Tinh Hà lạnh rên một tiếng nói: "Không phải, phù hoàng ngươi chờ chút, thần lý giải một chút." Long Hiên vẻ mặt mỗ bức, cái này miệng nó này theo này à? Ngài là theo nơi nào nhìn ra nha đầu kia ưa thích hắn? Hoàng hậu nói ưa thích tiểu là ưa thích à? Còn có nàng coi như là ưa thích hắn, sau đó coi như thái tử phi. Miệng nó hoàn toàn chưa từng hỏi lão tử ý kiến a. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, hoàng ngội là được lao bà, coi như không có liên hệ máu mủ cũng rất khó tiếp nhận tốt sao. Khu, phu hoàng à, ngài không có khả năng bởi vì là hoàng hậu nói Minh Dương ưa thích thần, sau đó tiểu thật sự cho rằng Minh Dương ưa thích thần A Đến lúc đó loạn điểm về nướng phổ, đây chẳng phải là hại Minh Dương sao. Nàng nửa đời sau lấy nước mắt rửa mặt làm sao bây giờ. Long hiên hít sâu một hơi nói. Hoàng huynh, ta thích ngươi. Long hiên ho khan cái phía sau nhảy ra một bóng người. Sau đó sắc mặt đỏ bừng nói: "Ngụy, Long Hiên ánh mắt trợn to, ngươi là phải đem ngươi hoàng huynh hủ chết sao?" Chấm để cho nàng nút ở phía sau, "Làm sao? Nhìn ngươi cái này vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ Minh Dương không xứng với ngươi?" Nàng cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, có thể đồng có thể múa, đoan trang huyền thục, chấm đều không khơi ra khuyết điểm, ngươi dám ghét bỏ." Long Tinh Hà hừ lạnh nói: "Ha ha, không phải, cái này quá đột nột, thật." Long Hiên mặt ngoài lúng túng cười một tiếng cờ mở nở phiền thoái, thật mộng bức à. Ngươi, ngươi không nói ưa thích, đó chính là chán ghét ta, ta chán ghét ngươi. Minh Dương công chúa xem Long Hiên chậm chạp không trả lời, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, hốc mắt phát hồng, chính là co rút co rút mũi quỳnh, sau đó tiếp tục đẩy ra ngự thư phòng môn, khóc chạy đi. Long Hiên, hắn hiện tại tâm tình là như vậy, mộng bức dưới tảng cây mộng bức quả, mộng so với dưới tảng cây chỉ có ta. Ơn, chỉ có hắn tiểu tử ngươi chứng kiến sao? Minh Dương đều bị ngươi khí khóc, còn không mau đi qua hống hống nàng. Hống không tốt chấm đánh gây chân người Long Tinh Hà cả giận nói. Phu Hoàng, nàng lúc nào ở phía sau, chúng ta đây nói những chuyện kia. Long Hiên nghi ngờ, Long Tinh Hà lúc nào trở nên như vậy không cẩn thận. Hử. Tại ngươi rút đi trước, Minh Dương một mực ở chấm phòng căn mật thất giảm, không nghe được chúng ta lời nói, tại ngươi muốn lui lúc đi, chấm mới xúc động cơ quan, thả nàng đi ra. Phế nhiều lời như vậy, còn chưa đi hướng nàng. Long Tinh Hà hừ lạnh nói. Được được được, hống, hiện tại tự hống. Long Hiên trận mắt một cái, đi ra ngự thư phòng, sử dụng thiên nhãn quét nhìn, phát hiện nha đầu này cưới một con linh thú phi hành, chạy thẳng tới hàm dương cung bên ngoài qua. Hắn tìm cái không người địa phương, triệu hoán huyền linh bằng, theo đuôi nàng đi, phát hiện nàng tiến vào Long Ngạo Thiên phụ đệ, sau đó cùng Long Ngạo Thiên đại tố khổ nước. Long Hiên ngay tại Long Ngạo Thiên bên ngoài phủ nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ, nha đầu này khổ như vậy chứ. Hắn là thật là kỳ quái, Long Hiên lúc trước chính là một háo sắc phế vật, nha đầu này sao sẽ thích hắn. Nhìn một chút nha đầu này thuộc tính đi. Long Nạo Thiên Phủ, nên bên trong phòng khách. Tam Hoàng Huynh, ngươi nói, vì cái gì Long Hiên không thích ta. Hắn hôn Đản ta một cô gái, đều chính miệng nói với hắn nữa thích hắn. Ta chỉ hy vọng đương lúc làm việc lúc nói hoàng muội ta cũng thích ngươi. Thế nhưng hắn không có. Ta dáng dấp nơi nào kém. Người người đều không so với nàng bên người nữ nhân kém. Ngươi nói đây là vì cái gì? Ô ô ô Minh Dương cầm lên một bầu rượu, cứ như vậy hướng về đổ vô miệng đứng lên, không ngừng khóc thốt thít. Long nạo thiên ở một bên nghe gân xanh hiền lộ, song quyền nắm chặt, nội tâm lửa giận càng là tán loạn. Bởi vì trừ chết đi ngô rượu cùng mình, không có ai biết, hắn nữa thích người, chính là Minh Dương công chúa. Ưa thích nguyên nhân, cũng là bởi vì Minh Dương quá đẹp đẽ, đồng thời muốn tài hoa có tài hoa, vẫn là giỏi ca múa, tính cách vẫn là cực tốt. Vẫn là thường xuyên đến tìm hắn bày tỏ tâm sự. Hắn thường thường lấy các loại lý do cùng hắn tỉ thí thi từ ca phú, đối câu đối, sao chép thi từ cái gì, là vì đưa nàng nhiều giữ ở bên người một hồi. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, Minh Dương lại thích Long Hiền, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Tên hốn đả này vì cái gì cái gì đều cùng hắn cướp. Vẫn là nhiều lần thành công. Tên khốn này, Lao Tử nhất định phải giết hắn. Long Hiền, Minh Dương ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi, tuyệt đối. Long Nạo Thiên cắn chặt hàm răng, cơ thể hơi run rẩy, nhìn men say không ngừng sông lên đầu Minh Dương, trong lòng hắn mạnh mẽ nhảy. Nếu như, hắn theo Minh Dương gạo sống nấu thành cơm chín, này phụ hoàng chỉ sợ cũng phản đối không đi, dù sao không phải thân. Nghĩ tới đây, Long Nạo Thiên ánh mắt sáng lên, thông minh, hắn quả thật quá thông minh. Minh Dương thế nhưng một lần tại hắn nơi này uống say, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất ta. Minh Dương! Minh Dương! Sau một hồi, Minh Dương khóc con mắt xương đỏ. Cũng biến thành say khước, nằm ở trên bàn, Long Ngạo Thiên cứ gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Ha ha ha, lần này người nào cũng không thể ngăn cản láo tử. Long Ngạo Thiên cười như điên nói, hắn phải lấy được Minh Dương, phải lấy được. Hắc hắc ngươi tệ a, liền em gái mình đều không buông tha, quả thật không bằng cầm thú. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm theo trời khoảng không chuyển tới nói. chương 260, Đại Bại Hoại. Thanh âm này là, vừa rồi muốn lên trước ôm lấy Minh Dương công chúa Long nạo Thiên. Nghe vậy cả kinh, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Long Hiên tên hôn đàn này, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, chẳng lẽ là bởi vì Minh Dương. Ẩm. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi hành linh bằng theo bầu trời cấp tốc lướt xuống, hung hăng đánh vào ngang bên ngoài phòng khách trước mặt trên đất trống. Trong phút chốc, mặt đất vết rách giống như giống như mạng nhện trải rộng quyết tán, liền bên cạnh phòng ốc, cũng chấn động một chút. Long Hiên, ngươi không muốn quá đáng, ngươi vô duyên vô cớ đến sông Phủ Đệ Ta, ý muốn như thế nào Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, Lan, Minh Dương đều bị ngươi trúc say, nếu không phải là lao tử kịp thời đi tới, phụ hoàng tiểu thật đánh ta. Long Hiên nhìn nằm ở trên bàn Minh Dương, thở dài nói, chờ nha đầu này sau khi tỉnh lại, hắn rất tốt cùng với nàng câu thông xuống, bằng không khẳng định vẫn là sẽ ra sự tỉnh. Người cút ngay cho ta, Minh Dương là ta, ta. Chứng kiến Long Hiên tiến lên, muốn ôm chặt Minh Dương, Long Ngạo Thiên hốc mắt sắp nước, linh mạch kiểu trọng khí thế theo trong cơ thể phát ra, giận dữ hét Well. Long Hiên ánh mắt híp lại, thủ trưởng trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, trong quả đấm, ngọn lửa màu xanh cháy hùng hực. Một giây kế tiếp, hắn thi triển Du long Bộ, nhanh chóng đến Long Nạo thiên trước mặt, đấm tới một quyền. Ẩm. Lúc này Long Nạo thiên, ở đâu là Long Hiên đối thủ, chỉ nhất quyền, liền đánh Long Nạo Tiên trọng thương hô máu, bay ngược. Long Nạo Tiên hàm răng, cũng bởi vậy rơi xuống mấy viên, thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường, làm cho vách tường cũng như muốn đánh sợ. Lãng phí lao tử thời gian. Nhàn nhạt liếc một cái khỏe miệng tràn đầy máu tươi Long nạo Thiên, Long Hiên lắc đầu một cái, sau đó xoay người, nhẹ nhàng xuyên qua Minh Dương chân cùng cánh tay, đem ôm. Minh, Minh Dương là ta, ta. Long Ngạo Thiên khỏe miệng không ngừng chảy máu, tuy không pháp đứng lên, nhưng không ngừng núp nhích, tay phải dối thẳng, run không ngừng, thật giống như phải bắt được cái gì một dạng. Ánh mắt hắn, chặt nhìn chăm chú ở Minh Dương trên thân, một khắc cũng chưa từng lý khai. Long Hiên lắc đầu một cái, bước lên huyền linh bằng, trở lại phủ đệ mình. Vốn là muốn đem nha đầu này đưa về nàng phủ đệ, hắn nhưng chợt nhớ tới đến, hắn không biết nàng nghỉ ngơi ở đó. Muốn hắn cái này dân ngủ đường tìm phụ đệ, này là không có khả năng. Hoàng Huynh, ta, ta thích ngươi. Long Hiên vừa rồi muốn buông xuống Minh Dương, lại phát hiện Minh Dương hai tay đột nhiên ôm Long Hiên, sau đó nằm ở Long Hiên trên thân, gắt gao không chịu buông ra. Khúc khục, làm sao đưa thích đều được, khắc gói hắc hắc, ngươi nếu như đói, bạn vương liền đem ngươi từ phía trên nem xuống. Long Hiên hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi cuối cùng biết rõ nha đầu này vừa ý hắn nguyên nhân. Khi còn bé, nàng ngã thương tổn qua một lần, cái này nhị hóa vẫn là không hiểu được cưới nữ nhân thời điểm, con qua nàng. Lần thứ hai, Minh Dương chân quẹt làm bị thương, cái này nhị hóa vừa vẫn giúp nàng băng bó qua một lần. Ba lần, săn bắn thời điểm, Minh Dương bị linh thú đụng vào, rất không xảo, đụng vào chân. Cứ như vậy, tình cảm từ từ sinh ra. Lúc đó Minh Dương cũng bởi vì loại này hình quái dị tình cảm thâm mắng mình, mỗi ngày thống khổ đến không được, hết sức buồn bực. Đây chính là nàng vì cái gì nghe Long Tinh Hà lời nói sau, không khổ sở ngược lại vô cùng hưng phấn nguyên nhân, ẩn nhẫn gần 10 năm A, là người bình thường cũng sẽ hưng phấn A. Nôn. Nghe được Long Hiên lời nói, Minh Dương đột nhiên càng dùng lực ôm Long Hiên, sau đó muốn phun ra. Mẹ nhà nó. Ngươi nếu là dám ói, bản vương tiểu đánh cái mông ngươi, hung hăng đánh, đánh tới đỏ mới thôi. Long Hiên cảm giác nha đầu này bây giờ là cái loại đó có men say, vô pháp mở mắt ra, lại loàng thoáng biết hắn nói cái gì cái loại đó, bởi vậy hung hăng nói. Trong chấp nhóm này, Minh Dương chú ý cắn cắn hàm răng, hiển nhiên biết Long Hiên đang nói gì. Long Hiên ngửi nha đầu này trên thân hương khí cùng tự khí, cảm thụ nha đầu này ôm nhân lực độ, hắn thống khổ cũng khoái lạc lấy, được, thả lỏng đều thả lỏng không ra. Sau một hồi, Long Hiên trở lại phủ đệ. Minh Dương, ngươi lại không đông ra. Đến lúc đó rất nhiều người liền thấy, ngươi nhưng là có lời đồn. Long Hiên bất đắc di nói, "Ta chính là muốn người khác chứng kiến, làm cho người khác biết ta là người người." Trong lúc bất chợt, Minh Dương công chúa mở mắt, ánh mắt kia thượng xưng đỏ, làm cho người không nhịn được thương tiếc. "Đừng làm rộn, chuyện này ngươi cũng cho ta một cái thời gian hoan xuống một cái, ta làm cho Kim Tỏa mang ngươi đi tắm." Ngươi nhà đầu này, bình thường nhìn nhu thuận hiểu chuyện, một ồn nào thật không khiến người ta bất lo. Long Hiên lắc đầu, theo sau hướng đi Kim Tỏa căn phòng. Hừ. Vậy không đều là ngươi bức, ai cho ngươi khi còn bé vậy, như vậy giúp ta, đại bại hoại. Minh Dương công chúa nói ra đại bại hoại ba chữ lúc, tay nhỏ đấm Long Hiên xuống một cái, trong lòng cũng đập mạnh động xuống. Ta, ta lại đánh hắn, hắn có tức giận hay không? Long Hiên ngơ không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác, như vậy rất lợi hại kích thích. Khe nằm, kích thích, có phải hay không cảm giác sai, tại sao có thể có loại cảm giác này a rời ạ? Khúc khục, tốt, các nàng chứng kiến. Ngươi xem, lần này ta giải thích cũng không thể được. Long Hiên nhìn về phía trước kim tỏa ảnh sát, phàn lấy ngọc, tần yêu yêu, nữ hoàng đám người, hắn cảm giác cái gì cũng không phải nói. Minh Dương công chúa thấy vậy, hơi đỏ mặt, vội vàng tòng Long Hiên trong ngực đi xuống, sửa sang lại quần áo một chút. Điện hạ, đây không phải là ngươi hoàng ngội sao? Nữ hoàng ánh mắt lộ ra một chút giảo hoặc nói. À, chơi ạ, không nghĩ tới điện hạ biến thái như vậy, thậm chí ngay cả chính mình hoàng ngội đều không đông tha. Chúng nữ kinh hài nói, khục khục, không có liên hệ mõ mủ không phải thân A. Đừng làm loại nghĩ. Long Hiên chừng một cái chúng nữ nói, vậy còn là hoàng mội mà, đúng hay không? Phản lãnh ngọc cười nói, ngọc ngọc A, buổi tối tới bản vương căn phòng, bản vương có chuyện phân phó ngươi. Long Hiên hiếp mắt, nhìn chầm chằm phản lãnh ngọc nói, À, ta đây muốn theo một ly tỷ cùng một chỗ, nàng vừa rồi cũng nói. Phản lãnh ngọc vội vàng kéo qua nữ hoàng tay nói, được A, ly ly. Tối nay ngươi cũng lại đây. Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Tới thì tới, ai sợ ai. Nữ hoàng hơi đỏ mặt nói. Các ngươi bình thường đều như vậy sao? Bên cạnh Minh Dương công chúa nhìn trận mắt há mộm, Hoàng huynh những cô gái này, cũng quá hảo phóng đi. Đúng đúng đúng, hắn chính là như vậy. Công chúa à, ngươi về sau đến thích đứng nhà, vừa mới bắt đầu là có chút không có thói quen. Chúng nữ rồi giít cười nói. Khu, Minh Dương, Hoàng huynh cảm thấy, cuộc sống như vậy quả thật không thích hợp ngươi Quá quỷ khuất ngươi. Long Hiên nhắc nhở Minh Dương công chúa nói. Không biết ta, những tỉ mụn này, ta cảm thấy đến độ rất lợi hại có ý tứ, hử. Phu Hoàng đều nói, ngươi muốn cử tuyệt ta, không có cửa. Minh Dương công chúa vô ý thức trả lời. Ngạch Kim Tỏa, mang nàng tám, đi nhanh. Long Hiên nội tâm điên cuồng mồ hôi, sau đó bất đắc gì nói. Kim Tỏa khẽ cười đáp dạng, ở ngoài sáng Dương công chúa này hú hoán trong ánh mắt, bị Kim Tỏa đợi tiếp. Tê Vương Điện Hạ, không được. Chúng ta phủ đệ hai cái gia đình qua tiểu lâu ăn cơm, một cái bị giết, một cái khác vẫn còn ở bị đánh. hắc sảng vẻ mặt kinh hoàng đột nhiên chạy vào nói. chương 261, ngươi nói bản cung quản không ngươi? Ngươi nào động thủ? Long Hiên cười lạnh, giết người đều giết tới bản vương tới nơi này, hắn đang giàu không có biện pháp hạ thủ cha người đâu, hiện tại tốt. Hồi bẩm điện hạ, là hộ bộ thị Lang nữ nhi Trương Hoàn, đi ra ngoài tiểu lâu ăn cơm, người chúng ta đang bàn luận nữ tử phì gầy vấn đề, Trương Hoàn chính mình quá béo. Tưởng rằng gia đình đang nói nảng, cũng làm người ta tươi sống đem gia đình đánh chết. Ta không đánh lại, chỉ có thể trốn về gọi ngài, bằng không ta sẽ bị đánh chết, ngài cũng không nghe được tin tức. Hác sảng run dậy nói. Không trách ngươi, từ hôm nay trở đi, người chúng ta không cho phép tùy tiện gây chuyện giết người, người nào trọc, vậy thì cút ra khỏi phủ đệ, bản vương cũng sẽ không bao che. Bất quá ai dám khi dễ đến bản vương trên đầu đến, vậy thì thật xin lỗi, người kia phải chết. Long Hiên trong mắt lướt qua vẻ sát ý nói. Lưu Công công đến. Một cái cửa cửa hạ nhân vào nói nói. Nhường một chút đi vào. Long Hiên nghe vậy vui mừng, cái này nhất định là phải cho hắn quyền lực đến, tới đúng lúc a. Hạ nhân theo lời đi, rất nhanh Lưu Công công đi vào, tuyên chỉ. Long Hiên quỳ xuống tiếp chỉ, nghe âm thầm gật đầu, quả nhiên là sắp lập hắn thái tử thân phận, cùng với giao phó cho hắn chém trước tâu sau quyền lực, khiến cho bài cùng thủ dụ đều có. Thái tử điện hạ, mời tiếp chỉ đi. Lưu Công công truyền hoàn tất, cười nói với Long Hiên, Hán quả nhiên không có theo lầm người, Long Hiên hiện tại thành công trở thành thái tử. Lấy Long Hiên thủ đoạn, sau này khi thượng hoàng đế, chắc hẳn cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Thần tiếp chỉ. Long Hiên hai tay nhận lấy thánh chỉ, cái này mới dậy, theo Lưu Công Công hàn huyên một hồi. Thái tử điện hạ, Lao Nô còn muốn đi kinh triệu phủ cùng ngự sử thai tuyên chỉ, cái này thì không ở ngài nơi này lưu lại. Lưu Công Công cười nói. Làm phiền, bản cung tự mình đưa Lưu Công Công. Long Hiên đưa tay nói. Lưu công công thụ sủng ngược kinh, vội vàng gật đầu đáp tạ Triệu Vân, Bạch Khởi, đi, chúng ta qua đánh người. Long Hiên đưa đi Lưu công công sau, xem trong tay lệnh bài màu và nóng, lập tức nói. Ta cũng đi, ta cũng đi. Thần yêu yêu vội vàng nói. Được đi, ảnh sát thuận tiện cũng đuổi theo, đi. Long Hiên mang theo mấy người, bước lên huyền linh bằng, làm cho hát sảng chỉ đường, tiếp tục hướng về kia tiểu lâu đi. Hắn lần này không phải muốn làm xuống một cái chương hoàn đơn giản như vậy. Hắn muốn mượn này bắt được những thứ kia thân thiết long ngạo thiên cùng long lăng thế lực, đem không tuân theo pháp lệnh toàn bộ đem dâm ở dưới chân. Đương nhiên, có giết hay không, có chút còn phải xem long tinh hạ. Về phần mình quan viên thế lực, chính là xem tình huống, phạm pháp không nghiêm trọng, hắn tự nhiên lười động, cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến giết người cái gì, này cũng không có biện pháp. Bằng không, hắn xuất trinh thời điểm, những người này nhất định sẽ trở thành mối họa túy tiêu tử lâu. Ngôi tiểu lâu này chính là hộ bộ thượng thư chương hộ sản nghiệp, hộ bộ thị làng chương nghiêu chính là chương hộ chất tử, bình thường chính là chương nghiêu quản lý ngôi tiểu lâu này. Cũng chính vì vậy, chương hoàn mới dám không chút kiếm kỵ, ở tiểu lâu giết người. Kỳ thật đây cũng không phải là một lần, mấy năm trước chương hoàn cũng từng giết một lần người, chẳng qua là chương hộ theo hình bộ thượng thư có giao tình, chuyện này bị đẻ xuống, liền long tinh hà cũng không biết ta. Công bộ là thân thiết long nạo thiên bộ môn, cái này hình bộ cùng hộ bộ, bị long lăng lôi kéo Tiểu thư tiểu thư ngài tạm tha tiểu đi, hắn không biết ngài ở chỗ này, nếu như biết, hắn không dám càng hẳn rỡ. Long hiên phủ để mỗi tên gia đình phụ thân, dùng thân thể bảo vệ đã máu thịt bé bét con, cản trở trương hoàn tay chân gậy gộc, khỏe miệng cũng bắt đầu máu tươi chảy ra nói. Tha cho ngươi phế vật con. Ngươi tính toán đồ chơi gì, ngươi biết lao nương là người nào không? Ngươi biết cái này tùy tiêu lâu chủ nhân, theo ta cha là quan hệ như thế nào sao? Con của ngươi lại dám nói lao nương mập, an gan báo đúng không? chứng kiến cái nhà kia con trai kết quả sao. Chết, bị lao nương đánh chết ơi, có người dám giúp hắn nói chuyện sao? À, cho lão nương đánh, hung hăng đánh. Đánh chết mới thôi. Trương hoàn này heo đồng dạng tay, cắm ở thùng nước đồng dạng năng hồng, thịt béo theo lời nói, không ngừng lay động. Người bên cạnh thấy vậy, nhất thời hít một hơi lãnh khí, sau đó tự giác lui về phía sau ba bước. Gia đình kia phụ thân nhìn về phía khác một tên gia đình thi thể, lại nhìn một chút bị đánh cả người là thương tồn con. Trong lòng ảm đạm, khỏe mắt rơi lệ. Hắn phải chết sao? Hắn chết không sao, thế nhưng tử nhược là cũng chết, con mẹ nó nên làm cái gì? Tân tân khổ khổ nuôi lớn con, chẳng lẽ cũng bởi vì chọc phải quyền quý, cho nên liền muốn tử vong sao? Giang giác. Cái này phụ thân nghĩ như vậy thời điểm, tấm kia khoen hung ác tay chân lại là bởi vì dùng sức quá lớn, miễn cương đem gậy gộc đánh gãy. Phúc. Lao giả này thua thiệt cũng là tu luyện qua bất tính, nếu không phải đã sớm đến linh nguyên tam trọng. Hiện tại sợ rằng đã chết. Bất quá lao giả này hiện tại cứ việc không có chết, nhưng là bị thương nặng, cách cái chết không xa. Lao giả này biết rõ mình tình huống, nhưng vẫn là chú ý bao bọc chính mình con, chết chết không bông tay. chung quanh một số người than thầm, cái này không biết là nơi nào gia đình, càng là chọc tới cái này ác nữ, ai, cái này ác nữ giết người không dùng đến mạng, các ngươi đây là hỏng beta Cũng có một ít người âm thầm cười lạnh, nên, chương hoàn đây là các ngươi có thể chọc được sao. Qua tiểu lâu ăn cơm, Cũng không biết rõ tình huống, hết lần này tới lần khác làm cho Trương Hoàng nghe được, sách sách sách. Còn có người than thở, nhà này con trai chủ nhân cũng nên đi ra đi. Chẳng lẽ là sợ chết sao? Đoán chừng là đi, Trương Hoàng không phải ai cũng có thể động, sợ chết cũng là rất lợi hại bình thường. Chẳng qua là cái mạng này ai. Cha, ngươi mau tránh ra, đi ra a bằng không ngươi lại bị đánh chết hết. Này con trước đã trọng thương hôn mê, lúc này vừa vận tỉnh lại, vô ý thức muốn lấy tay đẩy ra cha mình. Lại phát hiện tay đã ngừng, căn bản không có thể đẩy ra, chỉ có thể hét lớn. Hắn gào xong, lại phát hiện phụ thân như cũ không bông ra, trong phút chốc trong mắt của hắn cũng ngâm tràn đầy nước mắt, thống khổ tới cực điểm. Ha ha ha, tốt vừa ra phụ thân hộ con, con hộ phụ thân tiết mục, bất quá sự cảm động này không giả nương. Ta cho người biết, bất kể là ai, chọc đến Lao Nương, đều phải chết, biết không? Lao Nương muốn để cho người khác đều biết ta trương hoàn là ai, đó là dáng dấp tiểu mị đang yêu. Thần thái rung động lòng người, không phải mập. Đánh. Trương Hoàn làm một cái niêm hoa chỉ hình dáng, sau đó cố làm mị thái nói. Bên cạnh vây xem người, Phúc Lý quay cuồng một hồi, cơ hồ cũng muốn phương ra, niệm đó, mới vừa cơm nước xong à, ánh mắt bọn họ làm gì sai. Tại sao phải cho bọn họ xem cái này Trương Hoàn? Ai có thể xin thương xót, đem cái yêu nghiệt này dết đi. Chờ một chút, Trương Hoàn, chúng ta là tể vương phủ gia đình, ngươi nếu như đánh tiếp nữa, liền không người có thể cứu ngươi. Gia đình thường xuyên bị Long Hiên giáo dục không có khả năng ý thế hiếp người, thế nhưng lúc này nếu không nói, hắn và cha hắn tiểu thật muốn chết. Cái gì? Thề vương phủ. hử Người nói là tiểu đúng A Coi như là Long Hiên, hắn không có thực quyền, quản không ta, gọi hắn cũng vô ích. Đánh. Trương Hoàng nghe vậy, âm thầm kinh hãi, đây là tức sẽ trở thành thái tử Long Hiên A, chết tiệt hai tên gia đình này làm sao không nói sớm, còn không chịu đựng đánh, trong nháy mắt đã bị đánh chết. Bất quá sự tình đều như vậy, nàng còn có thể có cái gì đứng lui, quý xuống nhận sai hay sao? Không thể nào, nàng sống lâu như thế, chưa bao giờ hướng người nhận thức sai lầm. Đến lúc đó không bằng nói đúng hai tên gia đình này phi lễ nàng, nàng bị động đánh trả, đến lúc đó coi như là trên triều đỉnh, nàng cũng là rơi vào một cái đang lúc phòng ngự, không cẩn thận đánh chết người tội danh, Long Hiên cũng không làm gì được nàng ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trương Hoàn khỏe miệng vỉnh lên. Này hung ác tay chân cũng lại lần nữa cười lạnh. Trong tay gậy gọc mãnh liệt hướng về phía lao giả kia hung hăng vung xuống. Mọi người vây xem đều là nhắm mắt, một côn này hạ xuống, này lao giả này tiểu thật muốn xong Gia đình ngay vậy, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ hôm nay tiểu chân vô người có thể cứu bọn hắn sao? Hiu! Lúc này một đạo quần sáng theo bên cạnh lướt đến, hung hăng đánh chúng này mấy cái hung ác tay chân thân thể, làm cho cho bọn họ phun mạnh máu tươi, trọng thương bay ngược, rớt xuống đất. Mọi người cả kinh, cái này, đây là người nào xuất thủ? Linh khí phóng ra ngoài, linh đan cảnh cường giả a. Thật sao? Ngươi nói bạn cung quản không ngươi. Kèm theo quần sáng, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng đồng thời chuyển tới. Chương 262, Trận to ngươi heo mắt thấy rõ ràng. Thật sao? Ngươi nói bạn cung quản không ngươi. Long hiên này nhàn nhạt thanh âm chuyển tới lúc, mọi người đều là kinh hãi, bạn cung. Chẳng lẽ là? Trương Hoàn nghe vậy, cũng là kinh hãi, thật chẳng lẽ là Long hiên đến. Nàng ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy một thân kim sắc dao long phục, hắc sắc lôi hoa văn đại lưng, hai tay chắp sau lưng thiếu niên, theo dưới tiểu lâu mới chậm rãi đi tới. Thiếu niên chậm rãi lúc ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong con người, tràn ngập hàn ý, còn nữa, vài tia sắc ý. Thiếu niên sau lưng, theo hai cái mặc thanh niên quần áo trắng, sắc mặt lãnh đạo, một người thân thượng tràn đầy dày vô cùng sắc khí, một người thân thượng tràn đầy cực mạnh hạo nhiên chính khí, so sánh vô cùng rõ ràng. Thiếu niên bên người, có hai cô gái vần quanh, một người mặc xiêm y màu đen Eo thon giữa cắm hai thanh hiện ra hàn mang dao gam, một cái eo thon giữa cuốn tối sầm màu ra roi, nhìn Trương Hoàn, trong mắt giống vậy tràn đầy băng hàn. Hai cô gái này, đều là tuyệt sắc nữ tử, riêng là này bên hông cuốn hát sắc roi ra nữ tử, lại tản mát ra linh đàn cảnh khí thế, đáng sợ. Người chung quanh âm thầm gật đầu, cái này nhất định là tân tấn thái tử Long Hiên không thể nghi ngờ. Trương Hoàn bị Long Hiên mấy người nhìn chằm chằm, bên trong lòng có chút sợ hãi cùng hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Thái, Thái tử, coi như ngươi là thái tử, cũng như cũ quản không chuyện của ta, ngươi không có quyền lợi. Trương Hoàn nuốt nước miếng một cái nói. Quản không phải đâu. Bạch hởi, cho bản cung đem mấy cái động thủ tay chân, lập tức giết chết. Từ Long, cho cái này Trương Hoàn trưởng và miệng, đầu này heo mập mỡ nhiều lắm, bản cung động thủ, ngại bận. Long Hiên nói. Vâng. Bạch hởi, Triệu Vân nhận lệnh, sau đó lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, phân biệt đến côn đồ kia cùng Trương Hoàn trước mặt. Ngươi dám Ta thế nhưng hộ bộ thị Lang nữ nhi, hộ bộ thượng thư là ta thân thích, hình bộ thượng thư theo hộ bộ thượng thư rất quen. Chứng kiến Triệu Vân đánh tới, Trương Hoàn hoảng sợ không thôi, dưới thân thể ý thức tản mát ra linh nguyên ngũ trọng khí thế. Ha ha, thượng thư tính toán cái đồ chơi gì, bản cung muốn nắm như thường có thể bóc chết, đánh. Long Hiên nghe được cái này Trương Hoàn còn dám tinh tướng, nhất thời rêu cực nói. 3. Ba, Triệu Vân khống chế cường độ, manh liệt một cái tắt vứt qua. Trong phút chốc. Dù là Trương Hoàn đến gần 300 cân, còn có linh nguyên cảnh khí thế, cũng bị Triệu Vân đánh trên không trung lộn mấy vòng, ngã xuống lúc, trực tiếp đem một cái bàn tạm thành bụi phấn. Người chung quanh nhìn đến âm thầm khen ngợi, thái tử chính là không giống nhau, người Trương Hoàn phách lối, thái tử so với người càng phách lối. Phách lối người, tự có càng phách lối người áp chế A. 3. 3. 3. Triệu Vân ánh mắt lãnh đạm, chậm dài hướng Trương Hoàn đi tới, tay trái trực tiếp đưa nàng bắt lại, sau đó tay phải lại một cái tát. Tắt xong trương hoàn má trái, mu bàn tay phiến trương hoàn ngay mặt, cứ như vậy lặp lại 50 bàn tay, trương hoàn đã bị đánh giống như đầu heo. Ta sai, thái tử điện hạ, ta sai, về sau không dám tiếp tục gây chuyện. Trương hoàn nội tâm kinh hoàng, rất sợ còn như vậy đánh xuống, nàng hàm răng liền muốn không có, mặt cũng muốn hủy. a trương hoàn cầu xin tha thứ lúc, bên kia tay chân, tại bạch khởi dơ tay chém xuống giữa, gân tay gân chân đều đều bị đánh gãy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, sau cùng bị nhất đào phong hầu. Không bao lâu, sở hữu người áo đen liền toàn bộ chết hết. Chủ công, những thứ này làm ác tay chân, đã toàn bộ nếm hết thống khổ, sau đó bị ta giết sạch. Bạch Khởi trả lời. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía Trương Hoàn. Heo mập, hiện tại bản cung có tư cách quản người sao? Có có, câu thái tử điện hạ tha mạng. Trương Hoàn chứng kiến rất nhiều thi thể, nội tâm cực kỳ kinh hoàng, rất sợ Long Hiên giết nàng. Chẳng qua là nàng nghe được heo mập tiếng xưng hô này lúc, nội tâm nổi nóng hết sức Ám đạo đợi nàng trở lại, nhất định phải theo cha báo cái thù này. Ngươi ngay cả tiếp theo hai lần giết người, bản cung cũng không nói muốn tha cho ngươi, bản cung cải cách, liền từ ngươi con heo này bắt đầu. Từ Long, chói nàng lại, chúng ta đi hộ bộ thị Lang phủ để đi dạo một chút, đưa nàng cha cũng xử lý. Heo mập, bản cung bắt ngươi cha, còn phải dựa vào ngươi thì sao? Long Hiên dễ ước cần nói. Long Hiên, coi như ta giết người, cũng là phải làm do đại lý tự hoặc kinh triệu phủ tiếp lấy, không tới phiên ngươi. Ngươi có quyền sao? Trương Hoàn kinh hoàng, lập tức trở mặt nói. Ha ha, ngươi thật coi bản cung nốc không sót mấy cái liền đến bắt ngươi à, trận to ngươi heo mắt thấy rõ ràng, đây là cái gì? Long hiên tay phải nắm chặt, một khối lệnh bài màu vàng nóng sau đó xuất hiện. Còn, thượng phương lệnh, theo thượng phương bảo kiếm nắm giữ giống vậy tác dụng, chẳng những vốn có chém trước tâu sau quyền lợi, hơn nữa còn có thể điều động kinh triệu phủ cùng ngự sứ thay vậy hạ lại cho ngươi trọng yếu như vậy đồ vật. Trương Hoàn thấy vậy Nhất thời run lầy bẩy, kinh hãi lên tiếng. Thượng phương lệnh Tiểu lâu mọi người thấy vậy vội vàng quỳ xuống, vật này cơ hộ giống như là thiên tử huy nghiêm, có dám mạo phạm, đều chắc chắn phải chết. 3. Triệu Vân ở bên cạnh vừa tàn nhẫn bức Trương Hoàn một cái tát, làm cho Trương Hoàn lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Biết không? theo mập, con mẹ nó ngươi vẫn là thật sự cho rằng cha ngươi có thể che chở ngươi, hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư có thể che chở ngươi. Ngươi có tin hay không? Bản cung hiện tại là có thể giết ngươi, còn có thể bình yên vô sự. Chẳng qua là bản cung hiện tại muốn cho cha ngươi nhìn một chút, hắn nữ nhi bị đánh thành cái dạng gì, bản cung có thủ đoạn gì cùng với hắn thống khổ bộ dáng mà thôi. Lôi đi, chúng ta bây giờ tiểu chạy tới hộ bộ thị lang phủ đệ, nhìn một chút trương liêu sắc mặt. Long hiên hạ lệ. Trương Hoàn ngửi vào, nhất thời mặt không chút máu, nội tâm ưu tư, bước thứ nhất sai, từng bước sai à. Nếu như nàng biết chuyện trước, nàng đánh là tể vương phủ gia đình, coi như là cho nàng gần báo Nàng cũng không dám động thủ a Hiện tại toàn bộ, đều phải xong Đa tạ thái tử ân cứu mạng Đang lúc Long Hiên muốn rời đi Tiểu lâu lúc, Lao giả kia khóc quỷ xuống nói Không việc gì, Lao gia tử Đây là bản cung phải làm Bản cung nghe được tin tức thời điểm Liền nhanh chóng chạy tới Chẳng qua là bản cung cũng không nghĩ tới Khiến cho lang sẽ bị đánh cho thành như vậy Bất quá ngươi yên tâm, cái này trưng hoàn Nàng chắc chắn phải chết Trải qua không lâu lắm, nàng tử vong Tin tức sẽ truyền tới Long hiên làm cho hát sảng đỡ dậy lao giả này, sau đó thở dài nói. Không không không, thái tử có thể cứu lao hủ cùng lao hủ con, lao hủ đã vô cùng cảm kích, sao lại dám trách cứ thái tử. Lao giả nghe vậy, vội vàng khoát tay nói. Đây là heo mập linh giới, bên trong có chừng 4 vạn lượng ngân phiếu, hát sảng, người cầm đi chia đều cho hai gia đình người nhà. Long hiên theo đoạt lấy trương hoàn linh giới, sau đó ném cho hát sảng nói. Yên tâm, thái tử điện hạ, cái này 4 vạn lượng. Ta nhất định sẽ một phần bất động chia đều cho người nhà bọn họ. Hát sảng vội vàng nhận lấy, gật đầu nói phải, thái tử không nói sao xử lý những tay chân đó tiền, đó chính là hắn. Thái tử nhân nghĩa, lao hủ vô cùng càng kích. Lao giả nhất thời lệ nóng doanh trọng, thái tử giúp hắn vẫn không tính là, lại còn cho hắn tiền, quả thật tốt thái tử a Gia đình kia nội tâm cũng đầy là cảm động, ám đạo sau khi thương thế lành, nhất định phải thật tốt giúp thái tử làm việc. Long hiên gật đầu, đồ nhắm lầu. Làm cho Triệu Vân nắm chương hoàn, lại lần nữa bước lên huyền linh bằng, chạy thẳng tới này hộ bộ thị lang phủ để đi. chương 263, cút ra đây. Hộ bộ thị lang phủ đệ. Lao ra, không được, thiểu thư tại túy tiêu lâu giết người. Một người làm thở hồng hộp chạy trở lại nói. Giết cái điêu dân mà tôi rất lợi hại bình thường, coi như lại giết hai cái, cũng tùy tiện nằng giết, ta chỉ cần nói với hình bộ xuống là được rồi. Trương yêu nghe vậy, ngồi ở trên bàn, chậm rãi bưng lên một ly trà. Lắp đầu cười khẽ, trước cũng không phải là chưa từng giết, có thể lại hắn há. Ân trà ngon, cái này đại hồng bảo quả thật càng phẩm càng là có vị đạo. Sau khi ngồi xuống, chưng liêu phẩm một ngụm trà, về sau không nhịn được thở dài nói. Không phải a lao ra, lần này tiểu thư giết là thái tử gia đình. Người kia khóc không ra nước mắt, ta cũng biết ngài lợi hại, nếu như người bình thường, ta làm sao báo cáo a Cái gì chó má thái tử? Chờ một chút, người nói cái gì? Long hiên người, chết tiệt. Lần này phiên thoái. Đang muốn lần nữa thưởng thức trà chương yêu, nghe vậy một hồi, theo sau ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Cái này Long Hiên xưa nay ngông cuồng phách lối, cái này là cả triều đình đều biết, hiện tại lại trở thành thái tử, lần này có thể làm sao bây giờ? Có. Liên nói này hai gia đình gặp sắc nổi lên, vẫn là mưu toan cướp lấy Hoàng Tiền Tài, lý do này nói không chừng có thể lấp liếm cho qua. Chỉ cần liên hợp chư vị thượng thư, đến lúc đó Hoàng Tiểu còn có một đường sinh cơ. Coi như là Long Hiên không có thực quyền, cũng không thể trực tiếp xử lý khâu, nếu không thì là vi phạm pháp lệnh. ân hiện tại đến lập tức hành động, bằng không chế một bước, hoàn lại không Nghĩ tới đây, Trương Nhiêu hơi khẽ thở phào một cái. Hừ, Long Hiên thì như thế nào? lão phu đường đường hộ bộ thị lang, hắn còn dám trực tiếp đụng đến ta nữ hay sao? Trương Nhiêu cười lạnh nói. Không, không phải, láo ra, ngài nói cái này vô dụng, trong tay thái tử, có thượng phương lệnh. Này hạ nhân nhanh khóc. Lào ra ngài bây giờ còn đang hử lệnh làm gì vậy, này Long Hiền căn bản không theo ngài giảng đạo lý. Một lệnh nơi tay, cần gì phải giải thích. Ấm. Trong chấp nhóm này, Trương Nhiêu ly trà trong tay rớt xuống đất, ly trà hóa thành toai phiến, nước trà văng khắp nơi giữa, cùng toai phiến hôn cùng một chỗ. Trương Nhiêu sắc mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy, trong mắt này vẻ khinh thường cùng tự tin, nghe được thượng phương lệnh trong nháy mắt, toàn bộ biến mất đi, ngược lại thay đổi, là một vệnh vô tận hoảng sợ. Thượng phương lệnh lệnh đó là thượng Phương lệnh A Bệ hạ tại vị tới nay, chỉ cho qua quan viên thượng phương bảo kiếm, nhưng lại chưa bao giờ đã cho người khác thượng phương lệnh, chỉ vì tấn quốc bên trong, thượng phương lệnh là cao hơn thượng phương bảo kiếm cấp tồn tại. Thượng phương lệnh, không chỉ có thượng phương bảo kiếm chem trước đâu sau quyền lợi, hơn nữa càng có thể vô điều kiện điều động kinh triệu phủ cùng ngự sứ thai. Kinh triệu phủ, chỉ cần chứng cứ xác thật án kiện, là có thể làm đường xử tử hình. Ngự sứ thai, Trung ương Hành chính giám sát cơ quan, cũng là Trung ương cơ quan tư pháp, phụ trách duy trì trật tự. Vạch tội quan viên, túc chính cương kỷ. Trên căn bản, Kinh Triệu Phủ cùng ngự sử thai xác định phạm tội quan viên, coi như hình bộ nói chuyện, cũng vô dụng. Trưng Liêu cắn răng, muốn cứu hoàn hiện tại chỉ có phản định con đường này. Chết tiệt, hắn không lo lắng cho mình, bởi vì bằng Long Hiên vẫn là giết không hắn, chẳng qua là một khi phản định, nhà hắn người nhất định chịu dính hiểu. Thế nhưng hết cách rồi, hiện tại chỉ có con đường này, nếu Long Hiên không cho hắn đường sống, hắn chỉ có thể phản. Trưng Liêu sắc mặt. Từ từ trở nên băng lánh lạnh xuống, trong mắt tràn ngập sắc ý. Ẩm. Lúc này, Long Hiên huyền linh bằng, hóa thành một vệt bóng đen, tiếp tục rơi xuống tại Trương Liêu phủ để trong sân. Trương nghiêu, cút ra đây, người nhìn nữ lại dám công nhiên ở tiểu lầu giết bản vương người, quả thật bất chấp vương pháp, không biết sống chết. Long Hiên hạ xuống trong ngáy mắt, chính là lạnh lùng nói. Triệu vân một chân đem trương hoàn dấm ở dưới chân, trực tiếp ép tới mặt đất nước ra, chút ít cho bụi tràn ngập. Làm cho Trương Hoàn lại lần nữa tiếng kêu rên liên hồi. Cha, nhanh cứu ta, cứu ta a Trương Hoàn khỏe miệng chảy máu, kinh hoàng nói. Thái tử điện hạ, người muốn như thế nào? Trương yêu sâu chạy tới sân, lạnh lùng nói. Muốn như thế nào? Trương đại nhân, ngài cái này nhận sai thái độ, thật giống như không là rất tốt ta Long hiên cười lạnh nói. Tốt thì như thế nào? Không tốt thì như thế nào? Ta nhận sai thái độ nếu như tốt, ngươi có thể bỏ qua cho ta. Trương Nghiêu cũng cười lạnh nói, bản cung xác thực sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có thể nói ngươi đứng sai đội ngũ, cũng không biết kịp thời sửa đổi đến A. Bản cung nhớ kỹ, bản cung là phế vật đoạn cuộc sống kia, ngươi tham bản cung không ít vốn, đúng không? Long Hiên thở dài nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta tới. Đang lúc Trương Liêu muốn nói tiếp thời điểm, Long Hiên phía trên lại lướt đến hai đầu linh thú phi hành, sau đó trận đáp xuống Long Hiên bên người. Kinh triệu phủ phủ doán lưu Bắc Kinh tham kiến Thái tử Điện Hạ. Ngự sử thay ngự sử đại phu Khổng Sử tham kiến Thái tử điện hạ. Nghe Thái tử điện hạ muốn bắt phạm tội quan viên, ta đợi mang theo mấy cái đã tới linh mạch thất trọng ở trên người, tới tương trợ. Hai người cùng bên người hộ vệ, rối rít quỷ một chân xuống nói: "Không cần đa lễ, đứng lên đi, có các người hỗ trợ, bản cung ngược lại cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện." Long Nhiên gật đầu, cái này nói cho bọn hắn biết người, chắc hẳn chính là Lưu công công, làm không sai. Cái này ngự sử thai người, người người đều đạt tới linh mạch thất trọng có không ít linh mạch bắt trọng. Kinh triệu phủ người, tiểu lợi hại hơn nhiều chút, kém cỏi nhất đều là linh mạch bắt trọng, có lại đạt tới linh mạch kiểu trọng. Chiến lược như vậy, trên căn bản có thể tại Hàm Dương thành hoành hành không trở ngại. Vâng. Hai người nghe vậy, nhất thời đứng dậy, đứng lại long hiên bên người. Trương yêu, người âm thầm ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết quan viên, lấy quyền nhu tư, dung túng con gái giết người, người có biết tội của người không? Lưu Bác Kinh rất nhanh lạnh một tiếng nói ha ha ha. Quả thật là tường lung lay mọi người đẩy ta trường mộ rơi vào kết quả này, coi như là trường mộ tự làm tự chịu. Bất quá trường mộ cũng không phải là các ngươi muốn bắt, là có thể bắt. Các người những phê vật này, vẫn là cút nhanh lên đi. Trương Nhiêu đã không lời khả biện, nhất thời ha ha cười nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, tấm này Nhiêu là điên đi, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, lại vẫn dám cười to. Long Hiên cùng tần yêu yêu đều là cao mày, một cái nho nhỏ hộ bộ thị làng, lại lớn lối như vậy có chút kỳ quay a Đi lên, bắt hắn lại. Khổng sử cười lạnh lắc đầu, nếu điên, vậy dứt khoát trực tiếp dết đi. Ngự sử thai người gật đầu, bên trong hai người trong nháy mắt rút đau ra, sau đó xông về Trương Liêu Bắt xuống một người văn quan, hai người đủ. Lúc này, Trương Liêu chính là khỏe miệng vệnh lên. Long hiên nội tâm bất an đống nhiên tăng lớn, đến là chuyện gì xảy ra. Vẹo. Trong chấp nhóm này, một cái tay cầm đại đao, cao 2 m thân hình to lớn mang hán. Giống như hắc ảnh như vậy, phá điệu mà ra, đồng thời một cổ linh đan ngũ trọng khí tức, theo thân thể liên tục không ngừng lang ra. Ẩm. Này hai gã thủ đường xuống người, càng là trực tiếp bị người kia linh khí xé nát, ẩm ẩm giữa nổ tung. Ẩm. Tân yêu yêu thấy vậy đồng tử hơi co lại, thân thể giống vậy tản mát ra linh đan ngũ trọng khí tức, mới đem cái này mạng hàn khí tức triệt tiêu. Cái này trong lúc bất chợt biến chuyển, làm cho phần lớn người sắc mặt đại biến. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Chính là một cái chương yêu, lại có một cái linh đan ngũ trọng thủ hạ, phải biết loại này thủ hạ, liền bệ hạ cũng không coi a Lúc này, sự tình nghiêm trọng. Một đám rất rưỡi, như vậy thì muốn giết ta. Ngây thơ. Một giây kế tiếp, chương yêu thân thể cũng mãnh liệt bạo phát khí thế, mọi người cảm nhận được cổ khí thế này trong nháy mắt, lại lần nữa kinh hãi. Cái này, cái này dĩ nhiên là linh đàn tam trọng. Xong, hoàn toàn muốn xong. Ngự sử thai cùng kinh triệu phủ người. Thân thể không kìm lòng được phát run lên. chương 264, cho người mặt mũi. Giang rắc. Sân mặt đất, bởi vì này mãng hán cùng trương yêu khí thế, vào thời khắc này cũng sinh ra càng nhiều vết rách, chung quanh mấy lần vết tưởng càng là ầm ẩm sụp đổ. Linh đan cảnh khí thế mạnh, có thể thấy được lồn đốm. Cái này, cái này. Mọi người đều là ngơ ngác nhìn trước mắt trương yêu, tự giác nuốt một bãi nước miếng, thân thể không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Linh đan tam trọng a Không cần nói ngự sử thai cùng kinh triều phủ, cho dù là bệ hạ ám tinh vệ, chỉ sợ cũng cực ít có cường giả như vậy. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trương Liêu chẳng qua là chính là một hộ bộ thị lang, lại cũng có thể tấn thăng đến loại cảnh giới này, làm cho người giống như đặt mình trong mộng huyễn, không thể tin được. Ha ha ha, các ngươi có thể đỡ nổi ta? Hiện tại không ngăn được, chờ các ngươi đưa đến cứu binh thời điểm, ta đã sớm chạy ra khỏi Hàm Dương, đến lúc đó trời đất bao la, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta thậm chí có thể đi nguy quốc, trợ giúp bọn họ đối phó các người, các ngươi lại không thể làm sao ta. Đúng không đám bỏ đi. Trưng yêu chật văn cổ, trên cổ nhất thời phát ra sương cốt va chạm tiếng, linh đan tam trọng khí thế nhất thời càng hơn. Trong mọi người tâm càng tuyệt vọng, thái tử bên này cũng gần có một cái linh đan ngũ trọng, ta toàn bộ đều là linh đan tam trọng trở xuống, chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở chỗ này sao? Cùng sát, giết bọn hắn. Trưng yêu khỏe miệng vỉnh lên, mệnh lệnh cái kia mãng hắn nói. Vẹo. Cùng sát ngay vậy, thân ảnh thời gian lập lòe, bắt đầu từ biến mất tại chỗ, mang theo tàn ảnh, chạy thẳng tới Long Hiên bên kia đi. Yêu yêu. Long Hiên ánh mắt hiếp lại, lập tức nói. Tần yêu yêu gật đầu, ngọc thủ tới eo lưng giữa linh thú roi ra vừa kéo, chính là bị nàng rút ra. Nàng chân ngọc nhẹ một chút, thân hình cũng là trợt di động, đồng thời roi ra mạnh mẽ vước, cũng hướng cùng sát cấp tốc lướt đi. Cùng sát lãnh đạm liết một cái, rút ra trường đao, sử dụng vũ khí công kích Tần yêu yêu Một lớn một nhỏ hai bóng người, bắt đầu ở viện tử này bên cạnh chiến đấu. Trong lúc nhất thời càng là chẳng phân biệt được cao thấp. Chẳng qua là viện tử này bị hai người linh khí tại chỗ chấn động đến, đã mơ hồ có sụp đổ xu thế, mọi người càng là bị ảnh hưởng lớn. Hai người cũng biết bọn họ linh đang ngũ trọng linh khí uy lực rất lớn, một người sợ thương tổn đến chứng yêu, một người sợ thương tổn đến long hiên đám người, cho nên tự giác cách mọi người xa một chút. Mọi người thấy vậy, lúc này mới thở phào. Thở phào. Các ngươi thấy được các ngươi bây giờ còn có thể sống sao? Trương Nhiêu cầm nắm quyền đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước. Ha ha ha, chính là, cha, giết chết bọn họ, đám khốn kiếp này lại dám đánh ta, giết chết. Trương Hoàn sau khi hết khiếp sợ, cũng là mừng như điên nói. Trương Nhiêu, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu là dám lại đây, chúng ta liền giết ngươi nhì nữ. Lưu Bắc Kinh cắn chặt hàm rằng, hắn không muốn sử dụng loại biện pháp này, nhưng bây giờ quả thực không có biện pháp. Ồ. Ngươi nếu là dám động thủ, Ta đây ngay tại giết ngươi về sau, sau đó sẽ giết cả nhà ngươi. Tương đồng, ai dám động đến tay giết hoàn, này ta giết kẻ ấy cả nhà, tuyển chọn đi, đám bỏ đi. Trương Liêu nhàn nhạt liếc một cái lưu Bắc Kinh, đông nhiên dễ ước nói. Một cái linh mạch cựu trọng rắc rời, lại còn muốn uy hiếp hắn, quả thật buồn cười. Liêu Bắc Kinh thân thể run lên, tên hôn đản này tuy nhiên ngoan độc, nhưng mà thật có nói lời này tư cách, mà bọn họ lại không có chút nào có thể phản kháng lực lượng. Cánh mạng bọn họ, bọn họ tương lai Bọn họ toàn bộ, hôm nay sợ rằng liền muốn chung kết ở chỗ này. Trương Liêu khỏe miệng vỉnh lên, chầm dài hướng về phía Long Hiên đám người đạp bước tới, mỗi một đi bước thứ nhất, chúng thân thể người tiểu run dày một phần. Đợi đến Trương Liêu đi 10 bước thời điểm, mọi người cái chán đã bị mồ hôi thâm ướp, thân thể đã không tự chủ được run dày. Linh đàn tăng trọng, thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ rất muốn báo tin, nhưng là bọn họ phi thường xác định, vô luận là phái người trở lại, còn là tin số hiệu đàn, Trương Liêu hiệu nghiệm cũng có thể trong nháy mắt đem phá hủy. Là, linh đan tam trọng phóng ra ngoài linh khí, làm được những chuyện này phi thường dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới lại tuyệt vọng như vậy. Các ngươi tự sát đi, riêng là Thái tử Điện Hạ, cái này đến trách ngươi à, để cho bọn họ chết ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi tự sát, ta có thể không giết. Trương yêu Hải hương nói, cho ngươi mặt mũi. Một cái linh đan tam trọng, lại giống như tên hề một dạng ở chỗ này lớn tiếng người có biết hay không Ngươi nghĩ tại ô nhiễm bản cung lỗ thai. Trương Nhiêu lời còn chưa nói hết, mọi người như cũ sợ hãi run dậy thời điểm, Long Hiên ngước mắt lên mắt, đánh gãy Trương Nhiêu nói. Khí! Một đám người nghe vậy, đều là trận mắt hốt mồm nhìn Long Hiên hít một hơi lên khí. ca đây chính là Linh Đàn Tam Trọng A, Tam Trọng. Cũng không phải là Linh Đan nhị trọng yến vô khuyết A. Ngươi bây giờ vẫn là ngông cùng như vậy, thật không sợ tấm này nếu trước tiên đánh ngươi sao. Ha ha ha! Long Hiên, rất tốt Ngươi nói rất hay, ta quyết định, trước hành hạ ngươi tới chết, sau đó là giết hàn nhóm. Trương Liêu nghe vậy sững sở, sau đó cười như điên nói, tiểu tử này chết đã đến nơi, còn dám khẩu suất của ngôn, thật là thú vị à. Vèo. Long Hiên chính là lười nói nhảm, tay phải nắm chặt, hiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay, thanh liên điệu tâm hỏa quấn quanh ở thượng, hỏa thế tấn mãnh một cổ không kém ba động nhất thời nộn nhạo lên. Một giây kế tiếp, Long Hiên thi triển du long bộ, trong khoảnh khắc đến Trương Nhiêu trước mặt, manh liệt chém xuống. Chính là hỏa diễm, bất quá có thể làm tổn thương Yến vô khuyết thôi, với ta mà nói, cũng không chút nào chỗ dùng, ta hai cái ngón tay, liền có thể kẹp đi xuống. Trưng Nhiêu thấy vậy, nhất thời suy cười ra tiếng, không thể không nói, cái này Long Hiên vẫn là quá ngây thơ. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay, bao quanh linh đan tam trọng linh khí, chuẩn xác không có lầm kẹp ở hiền viên kiếm thượng. Kiếm này thật rắc rưỡi, hỏa diễm cũng rắc rưỡi. Trưng Liêu lại lần nữa trầm biếm, lắc đầu một cái, đối phó một cái phế vật Long Hiên Hắn vẫn đúng là không có gì cảm giác thành kiểu. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ nhìn một chút, tay ngươi vẫn còn chứ? Long hiên cũng rêu cực nói. Ẩm. Chuyện gì xảy ra? Trong chấp nhóm này, Trương Liêu kinh hại trưng kiến, ngọn lửa màu xanh bên trong, một cổ trích nhiệt độ nóng nhất thời sông lên, trong chấp mắt liền đem ngón tay hắn thiêu hủy. Theo sau hiên viên kiếm kiếm nhận, trực tiếp đem tay phải hắn cắt thành hai nửa. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp trong ngay mắt, Long hiên tay nhất động, hiên viên kiếm một cái cắt ngang càng là trực tiếp đem Trương Liêu toàn bộ tay phải chặt đứt. Lập tức Trương Liêu cả người cũng là bị hiên viên kiếm từ bên hông cắt thành hai nửa, trên thắt lưng bóng loáng vết cắt, phơi bày ở trước mặt mọi người, làm cho mọi người đồng tử co rụt lại. Kiếm này, thật là sắc bén, sắc bén đến đáng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Trước khi chết, Trương Liêu trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng vẻ khiếp sợ, điều này sao có thể a? Hắn đường đường linh đan tam trọng, lại cũng bị một cái linh mạch cửu trọng tiểu tử giết, không Không thể nào. Linh Đan cửu trọng võ giả, bản cung còn đều không coi vào đâu. Ngươi lại bức bức không ngừng, ôm xòm. Long hiên cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trương liêu trên thân thanh liên điệu tâm hỏa, hỏa thế cùng độ nóng đều là tăng vọng. Trong nháy mắt đem trương liêu đốt thành hư vô, liền huyết nhục cốt cách, đều chưa từng lưu lại. Thật là đáng sợ một kiếm. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn Long hiên, miệng há đại, trong lòng kinh hãi cùng cực thân thể Càng lại như gặp quỷ mị như vậy run dậy Đây chính là linh Đan tam trọng cường giả A Điện hạ lại vậy Một kiếm miểu chương 265 Cục đá vai Mọi người khiếp sợ hồi lâu Mới kịp phản ứng Lúc này bọn họ lại nhìn về phía Long Hiên trong ánh mắt Tràn ngập kính sợ cùng sùng bái Bất kể là loại nào đối thủ Điện hạ tựa hổ cũng có thể một chiêu cường thế giết chết Không rung dài Rứt khoát cùng cực Thái tử điện hạ là thật là lợi hại A Cha, cha chết, cha lại chết Tại sao có thể như vậy, không thể nào. Long Hiên ngươi nhất định là giở trò lừa bịp, ngươi giở trò lừa bịp. Trương Hoàn ngơ ngác nhìn trước Trương Nghiêu đứng ngay địa phương, trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó tin. 3. Ba. Trương Hoàn lời nói hạ xuống trong ngáy mắt, Triệu Vân chính là một chân đưa nàng đá lên đến, sau đó mạnh liệt tắt một cái, làm cho Trương Hoàn lại lần nữa trên không trung xoay tròn mấy vòng, mới rớt xuống đất. A. Rớt xuống đất sau, Triệu Vân lại là một chân giẫm đạp qua, trực tiếp đem Trương Hoàn xương sườn đạp gãy mấy cây. Làm cho Trương Hoàn lại lần nữa kêu thảm một tiếng Sắc mặt càng trắng bệnh rất nhiều người như vậy còn dám gọi Trước khi chết còn muốn thụ nhiều điểm hành hạ Long Hiên nhàn nhạt quét Trương Hoàn liếc một chút Không, không dám Ta không dám Trương Hoàn nghĩ đến Long Hiên tàn nhẫn Trong lòng hoảng sợ cùng cực, gấp vội xin tha nói Long Hiên ngay vậy, xoay người Nhìn về phía này cùng sát cùng tần yêu yêu chiến đấu Cùng sát thân thể lớn hơn Lực lượng cũng cùng bạo Bất quá tần yêu yêu thân thể nhẹ thân thể mềm mại Tốc độ khá nhanh Một ngón kia roi ra cũng khiến cho gió thổi không lọn. Trong lúc nhất thời, hai người vẫn đánh hòa nhau. Bất quá tần yêu yêu mới vào linh đan ngũ trọng, kinh nghiệm hiển nhiên so ra kém này cuồng sát, nếu là lâu tiếp tục đánh, lại rơi vào hạ phong. Nay cuồng sát cũng nhắm ngay một điểm này, lúc này trong lòng phẫn nộ hắn, dự định giết tần yêu yêu về sau, lại giết Long Hiên. Mọi người cũng nhìn đến âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này cuồng sát lợi hại như vậy, chiêu thức đao đao tàn nhẫn, lực lượng càng là cuồng bạo cũng cực phải làm sao mới ở đây. Tân yêu yêu cảm giác nhiều nhất một khắc đồng hồ sau, tiểu sẽ bị thua A. Trương hoàn cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, mừng thầm trong lòng, cuồng sát phải thắng, nàng có thể đi ra ngoài, Long Hiên phải chết. Tốt, tốt, đến lúc đó nàng nhất định phải từng đào từng đào đem Long Hiên giết chết, ha ha ha. Bàn tính đánh ngược lại không tệ, bất quá hiện thực thế nhưng không như nguyện. Long Hiên cười khẽ, tay phải mở ra, một cổ hấp lực nhất thời theo trong lòng bàn tay xuất hiện, mấy viên phá đá vụn chính là rơi vào hắn lòng bàn tay. Trương Hoàn thấy vậy cười lạnh, ngươi một cái rất rươi, phối hợp mấy cái cục đá vẫn là muốn đối phó cùng sát. Quá ngây thơ. Tại Linh đan ngũ trọng cường giả trước mặt, ngươi cho dù nắm giữ Linh đan tam trọng lực lượng, như cũ không đáng chú ý. Bèo. Long Hiên cong ngón đúng ra, trong tay cục đá hóa thành một đạo ảo ảnh, giống như mũi tên như vậy, chạy thẳng tới này cùng sát đi. Cùng sát khỏe mắt quét đá này con, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường, liên tục ngăn chặn đều khinh thường tại ngăn cản thẩm đợi đến cục đá kia đàn đến cùng sắt trên thân lúc cùng sắt thân thể nhẹ nhàng rung một cái cục đá liền toàn bộ hóa thành bột căn bản không thương tổn đến hắn chút nào Trương Ho hoàng chứng kiến nhất thời muốn cười ra tiếng ngu ngốc đồ vật bình thường quả thật là đến bêu xấu đến kinh triệu phủ cùng ngự xử thai người cũng là kinh ngạc điện hạ đây là phải làm gì công kích quáy nhiễu thật giống như hai người hiệu quả đều không lộ ra a cùng sắt miết miệng lên một vệ châm trọng nếu không phải đàn bà này ngăn hắn Hiện tại Long Hiên đã chết. a Thế nhưng không dùng. Long Hiên kinh ngạc nói. Mọi người mặt đầy không biết nói gì cho phải. Một mình người linh mạch cựu trọng, người ta một cái linh đan ngũ trọng, không có dùng không phải rất lợi hại bình thường sao. Vậy thì thử lại lần nữa đi. Long Hiên lần này trong tay, xuất hiện tam cục đá, theo sau khỏe miệng vỉnh lên, rất nhanh chính là con ngón tay tiếp tục bắn ra. Vèo. Vèo. Vèo. Ba đạo cục đá, mang theo tiếng giít, phía trên kích động linh khí trong mơ hồ, vẫn là mang theo một cổ trích nhiệt khí tức, lướt về phía Cung Sát. Trương Hoàn lần này khoe miệng, đã dâng lên nụ cười, hữu dụng không? Phí công rãy rủa tôi, chờ tần yêu yêu bại, chính là người tử kỳ. Mọi người càng khó hiểu cùng bất đắc dĩ, Thái tử điện hạ không giống như là làm loại này không công người, chẳng qua là đá này con, lại đúng là vô dụng a. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ là thật gở? Chứng kiến Long Hiên cục đá lại lần nữa đánh tới, cùng Sát ánh mắt lộ ra vẻ ngạ mạn, liên lý cũng không muốn lý giải. Trước mắt chính là chế thắng thời khắc mấu chốt, đánh bại cô gái trước mắt này, mới là chính sự. Tân yêu yêu cái chán hơi hơi lộ ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hiên ca lần này cũng không có biện pháp sao? Nàng kia cố gắng nữa chống đỡ một hồi, cùng lắm kết quả cuối cùng, là hy sinh nàng thôi. Ông, chẳng qua là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, này tam cục đá đang bị cuồng sắt lần nữa chấn vỡ về sau, ba đạo ngọn lửa màu xanh, chính là gào thét mà ra, đồng thời ném mạnh tại cuồng sắt nơi nào đó. Trong chấp nhóm này, cuồng sát kinh hại phát hiện, thân thể của hắn đỉnh trệ xuống một cái, liền linh khí đều không vận chuyển. Vẹo! Có thể cũng chính là lần này, làm cho hắn căn bản không dánh xuất thủ tới tần yêu yêu cây roi. Cây roi linh đang ngũ trọng công kích, hung hăng đánh vào không có không phòng bị cuồng sát trên thân, công kích mạnh, trực tiếp làm cho cuồng sát huyết nục vang tung tué, bạch cốt ấm u, lại cũng bởi vậy lộ ra. Cuồng sát càng là cổ họng ngọt ngọn theo sau chợt phun ra một ngủ máu tươi, cả người giống như đạn pháo giống như vậy hung hăng đụng ở bên cạnh trên tường. Thoáng chốc, chỉnh bức tường đều là ẩm ẩm sụp đổ, cho bụi tràn ngập. Trong không khí, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập. Hi hi, vẫn là hiên ca ca lợi hại, luôn là có thể liếc một chút nhìn ra địch nhân ngược điểm. Tần Yêu Yêu thấy vậy ngẩn ngơ, theo sau ánh mắt lộ ra vui mừng, cười hi hi nói: "Này là Long Hiên cạo cạo nha đầu này mũi quỳnh, Cười cười nói: "Thí." Mọi người cả kinh, nhất thời hít một hơi lánh khí, nguyên lai Long Hiên vừa rồi một cục đá mục đích chính là làm cho công sát sơ suất. Cú sát cảnh giới cao như vậy, cuồng vọng cũng hợp tình hợp lý. Nay tam cục đá, mới là Long Hiên tránh thức mục đích a. Cao thủ giao chiến, thắng bại chỉ trong nháy mắt ta. Ầm. Mọi người kinh hái giữa, bị rất nhiều đá vụn bọc lại công sát, thân thể rung một cái, liền đem đá vụn đánh văng ra, thở hồng hộp đứng lên. Chẳng qua là khung giới hạn hiện tại khí tức bị bại, thân thể hơi có chút run rẩy. Vừa rồi tần yêu yêu này một roi, hiển nhiên làm cho hắn chịu không nổi bị thương nhẹ. Long Hiên, ta muốn giết ngươi. Cùng sắt nắm đại đao, khí tức phong tỏa Long Hiên, trong mắt lửa giận, như muốn phương ra. Một giây kế tiếp, cùng sắt chính là lại lần nữa cầm lên đại đao, hóa thành một đạo hảo ảnh, điên cùng hướng Long Hiên vào tới. Trong chốc nhóm này, Long Hiên cùng tần yêu yêu lẫn nhau nhìn nhau một cái, một cái lại lần nữa bắn ra cục đá, một cái tay cầm cây roi, giống như độc xà lẻ lưới, lại lần nữa hướng cùng sắt công tới. Lần này, cùng sắt đồng tử co rụt lại, vội vàng ngăn trở cây roi Nhưng không nghĩ cục đá kêu lại lần nữa hóa thành hóa diễm, quanh trên người. Cùng sát thân hình, lại lần nữa hơi chậm lại, nội tâm tối độ tệ hại, đồng thời vẻ hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập hai mắt. Vèo! Tân yêu yêu trường tiên, càng là trực tiếp lấy cực kỳ nhanh chóng độ, xuyên qua cùng sát cổ họng. Cùng sát ánh mắt trợ to, trước khi chết gắt gao nhìn Long hiền hiện lên nội tâm của hắn không cam lòng. Hắn theo không nghĩ tới, hắn một cái đường đường linh đan cảnh ngũ trọng cường giả lại bị một cái linh mạch cửu trọng võ giả đùa bớn trong lòng bàn tay ẩm sau cùng cùng sát ngã nhào trên đất thân thể đung đưa cho bùi lúc sinh cơ cũng hoàn toàn đi qua cái này Trương Ho hoàng trên mặt châm chọc lại lần nữa chuyển đổi thành kinh hoàng cùng sát lại lại chết chương 266 vô xỉ bên trong ti kiểu mẫu một đám người ngơ ngác nhìn chết đi cùng sát trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp đợi đến sau khi phản ứng bọn họ mới hít một hơi lênnh khí bọn họ hiện tại coi như là minh bạch Thái tử Điện Hạ là thực sự không gì làm không được. Triệu Vân, bỏ rơi heo mập hai bàn tay, sau đó chúng ta chạy tới hộ bộ thượng thư phủ đệ. Bản cung nhớ ký hộ bộ thượng thư, lúc ấy là bản cung bên này người đâu, sau đó xem hướng gió không đúng, tựu đầu nhập vào Long Lăng. Cái này số sách, bản cung rất tốt với hắn tính một lần. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Ba, ba. Triệu Vân ngay vậy, lại bỏ rơi trương hoàn hai bàn tay, làm cho trương hoàn trong miệng hàm răng lại xuống hai viên. Heo mập đây chính là ngươi vừa rồi đắc ý đi hiện trường, ngươi cho rằng là không nói lời nào, bản cung cũng không biết. Không đại nhân, chưa chút người ở chỗ này dọn dẹp hiện trường. Long Hiên dễ ước cật nói. Trương Hoàng thân thể run dẩy run dẩy, cảm giác mình chịu hết khuất nhục nhưng cũng vô cùng hối hận sát Long Hiên gia đình. Như lúc ấy nàng có thể tha thứ điểm, không có kiêu ngạo như vậy, nói không chừng hiện tại sẽ không có sự tình. Mà bây giờ, sợ rằng quả thực không người có thể cứu nàng. Vẹo. Long Hiên đám người rất nhanh bước lên huyền linh bằng, lướt về phía hộ bộ thượng thư phủ đệ. Không cần bao lâu, Long Hiên chính là hạ xuống hộ bộ thượng thư trước đại môn. Huyền linh bằng to lớn thân thể và khí thế, làm cho hộ bộ thượng thư phủ người trong nháy mắt liền thấy cùng cảm ứng được. Người nào cho các ngươi gan chó, như vậy dám xông thẳng hộ bộ thượng thư phủ đệ. Trưng hộ phủ đệ hộ vệ, không biết Long Hiên thân phận, chứng kiến Long Hiên sau, nhất thời quá to. Vẹo. Bạch khởi triệu vân hai người, cũng không đáp lời phải quán chú linh khí, xa xa hướng về phía hai người hộ vệ kia hất một cái, linh khí chính là rời khỏi tay, đánh vào này hai trên người hộ vệ. A! Này hai hộ vệ thân thể nhận được đụng, trực tiếp bay ngược, rơi xuống đất thời điểm, đã hôn mê. Những thứ kia vừa rồi muốn lên đến giúp đỡ hạ nhân, thấy vậy vãi cả linh hồn, vội vàng xa xa né ra, nơi nào vẫn là dám đi lên. Trương hộ đây, cho bản cung cút ra đây. Long Hiên đi lên không ngừng giãy rủa Trương hoàn nói: "Tham kiến thái tử điện hạ." Không biết trương hoàn phạm tội gì. Trương hộ sau khi ra ngoài, không thể không gấp vội vàng lệ bái, chẳng qua là trong mắt chính là tồn lấy một chút lóe lên vẻ. Chỉ cần có thể từ chối trách nhiệm, hắn nhất định phải từ chối xuống, cho dù là hy sinh trương hoàn cùng trương yêu. Tội gì? Ngươi túy tiêu lâu mở thật tốt ta. Trương hoàn liên tục ở nơi nào giết người, ngươi đều đang làm như không thấy. Long hiên ánh mắt híp lại nói. Hoa nguồn à thái tử, này túy tiêu lâu mặc dù là hạ quan sản nghiệp. Nhưng mà hạ quan vẫn luôn giao cho trương nghiêu quản lý, cho nên nơi đó phát sinh chuyện gì, hạ quan cũng không biết. Điện hạ, đây là 30 vạn lượng bạc trắng, chính là những năm gần đây túy tiêu lâu đoạt được, hạ quan vì biểu ấy nấy, xin ngài nhận lấy. Trương hộ không biết Long Hiên trong tay có thượng thư lệnh sự tình, tưởng rằng Long Hiên là đòi tiền tài đến, vội vàng chuyển qua một cái linh giới nói. Đúng là 30 vạn 2, không sai, này bản cung hay thu. Long Hiên nhận lấy linh giới, cười hiếp mắt nói. Ha ha, điện hạ Đây đều là tấm kêu nghiêu mắc phải tội quá, hạ quan lần này nhất định sẽ thật tốt mắng hắn. Trương hộ ám đạo cái này Long Hiên tiểu tặc cũng thẳng dễ dàng đối phó, cười ha ha, chính là tiếp tục đứng lên nói. Thảo nghĩ ấy ư, để cho ngươi đứng lên sao. Long Hiên đấm tới một quyền, trực tiếp đem trương hộ đánh hàm răng rơi xuống. Điện hạ, ngài không phải nhận lấy. Trương hộ kinh hãi, tên khốn này chẳng lẽ là muốn nuốt tiền, không nhận chứng sao. Thu cái gì thu, đây là tiền tham ô, có phải hay không, lưu đại nhân. Khổng đại nhân. Long Hiên vui tươi hớn hở thu hồi cái này linh giới nói. Dĩ nhiên, tiền tham ô, phải là tiền tham ô à. Lưu Bắc Kinh cùng khổng sử hai người khỏe miệng co giật, ám đạo Long Hiên thật không phải bình thường vô sĩ a bất quá chính là lập tức lộ ra nụ cười nói. Nghe được không, cháu ngươi nữ ở tiểu lầu giết người, còn muốn hối lộ bảng cung, bảng cung chính trực như vậy, giống như là tiếp nhận hối lộ người sao. a Long Hiên nghiêm túc nói. Chính trực chính trực, điện hạ lớn nhất chính trực. Lưu Bắc Kinh khổng sử mặt sắm lại, điện hạ, không sai biệt lắm thì phải, chúng ta cũng sắp diễn không đi xuống. Long Hiên, người hôn Đản Trương hộ trận mắt hốt mồm hắn ngang dọc quan trường vài chục năm, chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, đơn giản là vô sỉ bên trong kiểu mâu A. Nói người nào hôn đàn đây? Bản cung đường đường thái tử, người lại nói bản cung hôn đàn. Bản cung có thể nhịp, hai vị đại nhân cũng không thể nhẫn có đúng hay không. Long Hiên một chân đạp bay trương hộ. Nhìn về phía Lưu Bắc Kinh Khổng Sử nói Không thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn Điện hạ, người này đơn giản là mục đích không có tôn hướng Hứng ngại như vậy yêu dân như con Tại sao có thể là hôn Đản Nên trảm tội phải làm giết ta Lưu Bắc Kinh Khổng Sử sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh Vội vàng nói Đâu có đâu có, hai vị đại nhân quá khen Người tới, đem người này bắt lại Lúc trước lại dám phản bội bản cung Đầu nhập vào Long Lăng Loại này bội bạc đồ Làm sao có thể lưu lại trên đời này thai họa người khác? Bắt, sáng mai cùng thẩm vấn. Long Hiên nhìn như khiêm tốn cởi cười, xuất ra thượng phương lệnh nói. Vâng. Người đâu? Đem cái này mục đích không có tôn thi, nhục mạ thái tử trương hộ bắt. Khổng sử hét lớn một tiếng nói. Trương hộ nhìn thấy thượng phương lệnh, nội tâm kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh, hối hận cùng cực. Sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không đầu nhập vào Long Lăng. Hối hận A thật là hối hận a Chờ xuống lục soát toàn bộ phủ Người này âm hiểm xảo trá, âm thầm khẳng định dấu không ít tiền tham ô, thu nhận không ít hối lộ, cho bản cung hoàn toàn tra được. Long hiên hạ lệ. Vâng. Bệ hạ, hạ quan chờ chút hữu thông chi người lục soát chư phủ, tuyệt sẽ không bỏ qua một người. Không sự nhận lệ. Ừ, Trương hộ a, ngươi nhất định là chết chắc, ngươi nếu là không muốn người nhà ngươi chết, vậy thì giúp bản cung tố cáo hình bộ thượng thư, còn có khai ra hắn vi phạm pháp lệnh người. Các ngươi đều là long lang thủ hạ, nhất chỉ khống chế đứng lên. Sự tình bản cung là có thể khỏe xử lý rất nhiều. Nếu là nói một chữ không, bạn cung hiện tại tiểu định cả nhà ngươi một cái tội mưu phản. Long Hiền đem trương liêu uy hiếp khác phương pháp, dùng ở trương hộ trên thân. Ngươi! Trương hộ sắc mặt tái nhận, ngón tay run rẩy chỉ Long Hiền, nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, hận không được sắt Long Hiền, chẳng qua là hắn cũng biết, hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Đứng sai đội ngũ, chính là loại kết cục này. Bản cung cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tam. Long Hiên lãnh đảm nói, đừng giết người nhà ta, ta đáp ứng ngươi. Trương hộ nhìn mình con gái, trong lòng bi thương, chỉ có thể đáp ứng nói. Rất tốt, đời sau hy vọng ngươi có thể làm ra điểm thông minh lựa chọn đi, đi, tiếp theo chuyến này, chạy tới hình bộ. Bản cung muốn từng bước từng bước, đem Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng thủ hạ người phạm tội, kéo ra. Long Hiên tự tin cười nói, hán thiên nhãn trong bảng xếp hạng trước mặt, rõ ràng viết thân thiết Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng thế lực, người nào tụ tập dân chúng gây chuyện, giết người pháng hỏa Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng. Rất nhanh, Long Hiên cũng đến hình bộ phụ đệ, hình bộ thượng thư phẫn nộ lên tiếng, bất quá cũng không ảnh hưởng Long Hiên đem hình bộ thượng thư đánh trọng thương, thậm chí run lầy bẩy, sau cùng cầu xin tha thứ. Trương hộ, ngươi lại bán đứng ta. Hình bộ thượng thư hoa hình trận tròn đôi mắt nhìn trương hộ nói. Bất nói nhảm, nhìn đối phương khó chịu, có thể cung cấp đối phương chứng cơ phạm tội, nói không chừng có thể miễn tử. Long Hiên từ Hai đại thượng thư nghe một chút, ánh mắt sáng lên. chương 267, dẫn xà xuất động. Điện hạ, trưng hộ lúc trước bắt một cái dân nữ, chính mình hưởng dụng Điện hạ, hoa hình lúc trước nghiêm hình bức cung một cái thương nhân, như đến mấy vạn ngân lượng, sau đó nảy thương nhân bị hắn giết. Điện hạ, hoa hình vẫn là âm thầm nghị tạo mấy bộ bệ hạ long Bảo ngay tại hắn linh giới bên trong A. Cái này. Điện hạ, hai người này lòng dạ ác độc như vậy, hoa hình còn muốn mưu phản, không lưu được A. Lưu Kinh cùng khổng xử nghe vậy, đều là kinh hãi, hai người này làm việc thủ đoạn, quả thực so với ác bá còn muốn ác bá. Nói nhảm, đưa bọn họ lột quan phục, giải vào thiên lao, lấy trọng phạm đối đãi bất luận kẻ nào không thể tiếp kiến. Tiếp đó, còn có một nhóm quan viên, bản cung muốn đưa bọn họ toàn bộ bắt bỏ vào thiên lao, ngày mai làm cho phụ hoàng xem thật kỹ một chút. Long Hiên đem hai người linh giới đoạt lấy sau, khẽ cười nói. Long Hiên, ngươi lại lật lọc. Hai thượng thư giận dữ. Tên khốn này cho nên ngay cả linh giới đều không bùng tha. Nó không sót mấy cái, nói miễn các ngươi tử tội, tiểu thật sự cho rằng lại miễn các ngươi tử tội a Áp đi xuống. Long Hiên khoác tay. Lưu kinh khổng sử hai người gật đầu thở phào, sau đó theo lời làm theo. Thái tử Điện Hạ, hiện tại chúng ta còn muốn đi nơi nào? Khổng sư hỏi. Qua công bộ nhà, đem Dương Công bắt tới. Long Hiên nói. Ngậy, Điện Hạ, cái này Dương Công không giống trương hộ cùng hoa hình. Hắn cơ hồ không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Khổng sử do dự nói. Cái này cũng không quan hệ, có một cái từ đây, gọi là gài tăng vật hám hại. Long Hiên liếc khổng sử một cái nói. Hai người nghe vậy cả kinh, lập tức minh bạch Long Hiên thái độ, hiện tại Dương Công phạm không phạm tội, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này Dương Công là Long Ngạo Thiên cha vợ, còn nhiều lần nhằm vào Long Hiên. Bằng một điểm này, Long Hiên liền muốn giết chết hắn. Nếu không về sau đánh giấm nhất định một đồng lớn. Điện hạ anh Minh. Hai người không người nói. Đi, vội vàng đem sự tình làm xong, bản cung cũng tốt có thể nghỉ ngơi. Long Hiên nói xong, lập tức chạy tới công bộ thượng thư phủ đệ. Long Hiên, người vô duyên vô cớ sông phủ đệ ta, vẫn là mang theo kinh triệu phủ cùng ngự sử thay người, chẳng lẽ là muốn bắt ta hay sao? Dương công thấy vậy cười lạnh, hắn cũng không làm gì thương thiên hại lý chuyện, Long Hiên tiểu tặc có thể làm sao hắn há? Ngày mai hắn đi ngay bậy hạ nơi đó tham một quyển. Nói Long Hiên mới vừa trở thành thái tử, tiểu ý thế hiếp người, xem Long Hiên tiểu tặc đến lúc đó còn có thể làm sao ngụy biện. Nghĩ tới đây, Dương Công tiểu khỏe miệng vệnh lên, nội tâm dễ cận, làm thái tử vẫn như thế không án phận, lao phu muốn cho người chết. Long Hiên chẳng qua là nhàn nhạt quét Dương Công liếc một chút, không có trả lời. Dương Công trong lòng rét một cái, không đúng, Long Hiên tiểu tặc đến muốn làm gì. Báo cáo thái tử, tại trong ao phát hiện 5 dương có dấu quan ấn bạch ngân, tổng cộng 6 và lượng. báo cáo thái tử Ở hậu viện giếng khô phát hiện nhiều cổ thi thể, có vẫn là mới vừa hư thối không lâu. Báo cáo thái tử, phát hiện một cái vừa rồi bị bắt trở lại dân nữ, thiếu chút nữa thì bị công bộ thượng thư con ô nhục. Báo cáo thái tử, công bộ thượng thư trong căn phòng, phát hiện bệ hạ mới có thể mặc long bào, tổng cộng có 5 bộ. Một lát nữa, ngự sử thai cùng kinh triều phủ nhân tướng sau đó trở về bẩm báo, mỗi một bẩm báo một chuyện, Dương công sắc mặt tiểu trắng bệnh một phần. Phía trước cũng còn có lý do giải bày, thế nhưng này long bào Lại trăm miệng cũng không thể bảo trựa a Khí. Lưu Kinh, khổng xử hai người thấy vậy hít một hơi lên khí. Người khác không biết vì cái gì có thể tìm ra quan ngân cùng thi thể. Bọn họ lại biết. Đây đều là Long Hiên chỉ điểm bọn họ người đi làm. Thật giống như cái này trong phủ đệ có vật gì, làm chuyện gì. Long Hiên tất cả đều có thể biết một dạng. Bọn họ trước còn có chút không tin. Hiện tại không tin đều không được. Long Hiên là thật là khủng bố. Dương Đại Nhân, ngươi nói ngươi chuyện gì đều không làm. Vậy ngươi ngược lại cho bản cung giải thích một chút, cái này Long Bảo là thế nào đến. Long Hiên ngước mắt lên mắt nói. Quan này ấn, hai cốt, dân nữ, dĩ nhiên là hắn dùng thiên nhãn quét ra đến, thiên nhãn bên dưới, bất luận cái gì đều không chỗ có thể ấn giấu Những chuyện này, Dương Công không có làm, trong phủ người lại làm, về phần này Long Bảo, dĩ nhiên là theo hoa hình linh giới bên trong lấy ra. Ngươi, Long Hiên, ngươi hám hại ta, ngươi muốn ham hại ta. Dương Công lập tức minh bạch cái này lòng bào lai lịch, kinh hoàng hét lớn. Dương Đại Nhân, chứng cư xác thật, ngươi lại luôn miệng nói bản cung hám hại ngươi, ngươi cái này thì quá đáng a Bên cạnh Lưu Đại Nhân cùng Khổng Đại Nhân, nhưng khi nhìn đây, Long Hiên hai tay chắp sau lưng nói. Dương Công, không nghĩ tới ngươi nhìn trong sạch, trong tối lại làm loại này thủ đoạn. Cấp đoạt quan ngân, sát nhân diệt khẩu, cường đoạt dân nữ vẫn không tính là, lại còn muốn mưu quyền xoán vị. Loại chuyện này, quả thực đại nghịch bất đạo, người đâu? Đem Dương Công bắt lại, giải vào thiên lao. Khổng sử lập tức kịp phản ứng, sau đó lớn tiếng nói. Tình huống bây giờ là, chọc tới người nào, cũng không thể chọc Long Hiên, nếu không nhất định sẽ chết không có chỗ trốn à. Ngự sử thai người đồng loạt nhận lệnh, rất mau đem Dương Công quan phục tẩy xuống, sau đó cộng thêm cùng siếng xích. Ha ha ha, Long Hiên, ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời, ngày mai ta còn muốn vạch tội ngươi, ta tin tưởng công đạo tự tại. Dương Công cười ha ha, vô cùng không cam lòng nói Chẳng qua là còn chưa nói hết, liền bị Long Hiên đá đặt mông, lập tức thế xuống đất, ăn đầy miệng cho bụi, ngay cả lời đều không nói được. Vạch tội ngươi đại gia A, ngày ngày nhớ làm sao tham láo tử, tố lên nghiện đúng không? Long Hiên trận mắt một cái nói. Lưu Kinh cùng Khổng Sử khỏe miệng co giật, cái này Dương Công cũng là tự làm tự chịu, trong ngày thường không ít nhằm vào Long Hiên, cái này thật đúng là không thể trách người khác. Khổng Sử khoát khoát tay, làm cho người đem Dương Công áp đi xuống. Thái tử điện hạ, tiếp theo làm sao bây giờ? Không sư hỏi. Tiếp theo ta cho Khổng xử ngươi một ít quan viên cùng hoàng tử bảng danh sách, còn có tạm mượn ngươi thượng thư lệnh, ngươi đi đem các loại người chụp tới, ngày mai để ra trên Kim Loan điện qua. Những quan viên này, nhóm thứ nhất đều là âm thầm giết qua người, nhóm thứ nhất là ăn hối lộ trái pháp luật, một cái cũng không thể nu chiều. Long Huyên sử dụng tiên nhãn bảng xếp hạng, đem giết qua người toàn bộ quan viên đều bày ra, đem Long Nạo Thiên Long lang thủ hạ ăn hối lộ trái pháp luật quan viên cũng bày ra. Về phần thân thiết chính mình ăn hối lộ trái pháp luật quan viên Hắn có thể cho một cái cơ hội, bất quá lần sau tái phạm, hắn như thường giết. Thái tử điện hạ, hoàng tử này, chúng ta cũng không dám động thủ a Lưu Kinh Khổng Sử Kinh 2 nói. Bản cung qua, Lưu Kinh dẫn người theo bản cung liền là. Long Hiên lạnh lùng nói. Hắn làm những chuyện này một cái mục đích, chính là muốn tạo địa vị hắn, một cái không thể dùng chuyển địa vị, cho nên nhất định phải làm. Làm, như vậy thì muốn làm đến lớn một chút, động tác nhỏ, đây chính là không nổi lên được gió to xong lớn gì. Bởi vậy, không chỉ là quan viên, ngay cả là hoàng tử công chúa hắn cũng sẽ bắt. Kết quả nhất định sẽ có người chết, cũng có người sẽ không chết. Đương nhiên, những người này có chết hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn để cho người khác chứng kiến hắn thủ đoạn lôi đỉnh, đồng thời cũng muốn nói cho người khác biết một cái đạo lý, giảm vơi hắn long hiên đối nghịch người, sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Cái thứ hai mục đích, dẫn xà xuất động. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng biết những chuyện này sau, nhất định sẽ kêu la như sấm, không rằn nổi. Khi đó, bọn họ lại ra tay nữa công kích mình nói, Long Hiên thì có vô cùng lý do chính đáng giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Long Hiên khỏe miệng dâng lên một vệ sâm bạch, lần này, thì có thể hoàn toàn quét sạch hai người này cùng với hai người liên quan thế lực. chương 268, có chút kích thích ra. Long Hiên bước lên huyền linh bằng, chạy thẳng tới hoàng tử phủ đệ đi, trực tiếp bắt ba cái giết qua người hoàng tử, lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, đưa bọn họ giải vào thiên lao. Khổng sử bên kia, có Long Hiên cho thượng thư lệnh. Bắt người tốc độ cũng giống vậy không chậm, nửa ngày không đến lúc đó giữa, đã bắt hơn 30 cái quan viên. Hàm Dương Thành, vốn cũng không phải là bình tĩnh chỗ, Long Hiên cùng ngự sử thai, kinh triệu phủ sự tình, rất nhanh tựa như cùng như cơn lốc, nhanh chóng chuyển khắp Hàm Dương Thành. Nghe được người hoặc quan viên, rồi giết khiếp sợ không thôi, Long Hiên hạ thủ tốc độ, cũng quá nhanh đi. Hắn hôm nay mới trở thành thái tử, kết quả một nhóm lớn quan viên tiểu ở tù, tà thiên A. Không ít quan viên khiếp sợ lúc, cũng không thiếu quan viên âm thầm may mắn Bởi vì bọn họ cũng không thiếu tham ô, quan trường mà, may mắn hảo chính mình đứng lại Long Hiên bên này, nếu không hiện tại khẳng định ngọn cụ tỏi. Xem ra sau này loại chuyện này, đến khiêm tốn một chút. Nếu là Long Hiên biết những quan viên này cho là hắn là đang ở che trở để bọn hắn, sợ rằng lại lắc đầu. Bởi vì nếu như sở hữu tham ô quan viên đều bắt, như vậy triều đỉnh tiểu thật muốn tổn thất một nhiều hơn phân nửa người, hiện tại không thích hợp làm như vậy. Ngày mai, hắn sẽ ở trên kim loan điện trấn nhiếp trấn nhiếp đám người này. Như còn không biết hối cải vậy thì hoàn toàn giết không tha. Long nạo Thiên phủ đệ. Ẩm. Long Ngạo Thiên trực tiếp tương hoa bình rất bể, cái bàn chấn vỡ, trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng chuyển tới các loại hôn loạn tiếng. Báo, báo cáo tam điện hạ, lục điện hạ cầu kiến. Vệ tuyển tại bên ngoài nghe sợ mất mật, lại không thể không báo cáo. Đi vào, làm cho hắn đi vào. Long nạo Thiên thở hứng hộp, lạnh lùng đáp lại. Tam ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Long Lăng thấy thượng bình hoa toai phiến. Cái bàn bột, nhất thời lắc đầu nói. Mẹ hắn là lao tử muốn nổi giận sao? Là Long Hiên tên khôn kiếp kia, a Hiện tại thân thiết ta ngươi đại bộ phận quan viên, toàn bộ mẹ nó bị hắn bắt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, vậy ta ngươi tại Hàm Dương còn có đất đặt chân. Còn có thể tiếp tục sống. Long Ngạo Thiên giận dữ hết. Tam ca chớ vội, tức giận là giải quyết không vấn đề, muốn muốn giải quyết vấn đề, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Long Lăng khẽ cười nói. Ngươi vẫn là có biện pháp. Long Ngạo Thiên cao mày. Biện pháp là có, chính là không biết Tam Ca có dám hay không thử. Long lăng ánh mắt hiếp lại nói. Nói. Long ngạo thiên lệnh lùng nói. Tam Ca, chứng kiến hai bình này đổ vật sao. Đây chính là lục đệ ta hoa 10 vạn 2, mới mua được đỉnh cấp độc dược, một bình gọi là thiên cứu vũ, một bình gọi là đoạt hồn hương. Cái này thiên cứu vũ chỉ phải đặt ở trong nước, làm cho không có ăn vào giải dược người uống một hớp, linh đan cảnh dưới người, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị ăn mòn thành một cổ xương trắng, linh đan cảnh trở lên cũng sẽ trong nháy mắt bị độc khí công tâm, 10 phần linh khí không sử dụng ra được một thành. Về phần cái này đoạt hồn hương, tiểu lợi hại hơn, chỉ cần ném vào Long Hiên Chô ở địa phương, phương viên 500 m bên trong, sẽ tất cả đều là loại độc khí này, độc khí tác dụng theo thiên cứu vũ giống nhau như lúc. Dĩ nhiên, hai thứ đồ này một khi sử dụng, một ít người vô tội tất nhiên sẽ chết, cho nên nói. Long Lăng khẽ cười nói, Hừ, này người vô tội theo ta Long Ngạo Thiên có quan hệ gì đâu? Lão tử nếu như hoàng vị, là Tân quốc. Dùng. Tối hôm nay, tựu cho lão tử dùng vật này, sau đó điều động hai ta toàn bộ cao thủ, giết Long Hiên một trở tay không kịp. Chúng ta cũng đi qua, ta muốn đích thân giết Long Hiên, mới có thể ta mối hận trong lòng của ta. Long ngạo thiên ngay vậy, ánh mắt sáng lên, theo sau cười lạnh nói. Được, nếu tam ca không sợ, này lục đệ tự nhiên cũng sẽ không nuôi bước, chúng ta tối nay một cùng nhau đi qua. Long lăng khỏe miệng vệnh lên. Hai thứ đồ này dùng để đối phó Long Hiên, đủ. Long Hiên phủ đệ. Long Hiên lúc này vừa rồi đem ba người kêu hoàng tử bắt như thiên lao, chính là muốn nghỉ ngơi cho khỏe lúc, trong đầu chuyển tới thanh âm. Đinh. Thiên nhãn lễ bao đổi mới, ngay tại Long Mạc Ngôn trên môi, thiên nhãn lễ bao còn có 20 phút nhà, mời Long Long nhanh nhanh nhận đây. Hệ thống mội tử đống nhiên nói. Long Hiên. Ta có thể nói câu cờ nở mở sao. Long Hiên mặt không chút thay đổi nói. Không thể đây. Nói lê bao lại không đây? Hệ thống mội tử cung kính nói. Kháo. Nhiều như vậy mội tử miệng ngươi không soát, ngươi miệng nó lại soát ở ngoài sáng dương ngoài miệng, là không phải cố ý. Chủ yếu là trước lao tử vẫn là lời thề son sắt nói không muốn nàng, kết quả ở bên ngoài đi một vòng. Lao tử trở về liền muốn đụng miệng nàng, thật phi thường xấu hổ ngươi không biết. Long hiên đỡ cái chắn nói. ngẫu nhiên á, long long ngươi có thể không muốn á, không quan tâm ta tiểu hủy bỏ á. Hệ thống mội tử nói. Hủy bỏ mỗi người, không cho phép hủy bỏ, không biết bao lâu mới có thể thấy được một cái lê bao, ta nhất định phải lệnh a Long Hiên khỏe miệng co giật nói. Dù sao Long Tinh Hà quyết một lòng cũng muốn làm cho Minh Dương làm thái tử phi, Minh Dương dáng dấp cũng là cực đẹp, cũng hung hăng muốn đi theo hắn, vậy dứt khoát tiểu cưới đi. Chính là cái loại đó huynh muội giữa lung túng cảm giác, đây mới là hắn không chấp nhận lòng mặc ngôn nguyên nhân. Niệm đó, hẳn không lâu là có thể tiêu tan, ân sống chung lâu một chút hẳn là sẽ không có, không sai. Long Hiên như vậy an ủi mình, sau đó lộ ra nụ cười, chạy thẳng tới Long mặc Nôn căn phòng qua. Đông đông đông, Minh Dương ngươi ở đâu? Hoàng Huynh có chuyện tìm ngươi. Long Hiên gõ cửa nói. Ta, ta ở đây, chẳng qua là Do Dương công chúa nghe vậy Hoàng Hốt nói. Điện hạ, chúng ta đang thay quần áo đây, bọn ngươi biết ta, nếu như ngươi muốn tiến vào tới giúp chúng ta đổi cũng có thể nha. Bên cạnh nữ hoàng cảm thấy thú vị, cười Duyên nói. Chán ghét, mục ly tỉ. Ta còn chưa chuẩn bị xong đây, nếu để cho Hoàng Huynh chứng kiến ta như bây giờ. Minh Dương công chúa gắt giọng Hả, Điện Hạ, Mạc Nôn nói nàng vẫn là chưa chuẩn bị xong, bọn ngươi biết ta. Nữ hoàng nha một tiếng nói. Minh Dương công chúa nghe vậy, nhất thời thở vào một cái. Nàng bây giờ chuẩn bị tốt, Điện Hạ ngươi có thể đi vào, nàng tắm không lâu, cực kỳ hương thơm hiện tại. Một giây kế tiếp, nữ hoàng lại cười nói. Minh Dương công chúa. Thay xong ta lại tìm ngươi nhóm. Long Hiên ở bên ngoài trợn mắt một cái, một ly cái này cùng cái kia gì lâu, điều giáo nhiều, cảm giác tính cách đều biến nhiều chút. Càng ngày càng giống hắn, bởi vì tất cả đều là với hắn học. Hắn hiện tại đi vào, khẳng định cực kỳ lung túng, bất quá cái này lưỡng nữu thay quần áo, có muốn hay không dùng tiên nhãn nhìn một chút đây. Long Hiên ngồi ở trong phòng bên ngoài trên đôn đá, tiểu vô ý thức thầm nói, ân vô ý thức. Như không tính cưới Long Mạc Ngôn, Long Hiên đương nhiên sẽ không xem, bất quá bây giờ dự định cưới. Tự có chút ý nghĩ. Bên trái, nhìn cái gì vậy à, hắn là người hoàng muội cầm thù à, liền hoàng mội đều không đông tha, có phải là người hay không. Bên phải, mẹ nhà nó, lại không liên hệ máu mủ hơn nữa đều quyết định đụng miệng, đều phải cưới người ta, vẫn là băn khoăn gì, yên tâm lớn mặt xem, lớn mặt quét, lớn mặt dính coi, khúc khủ, làm sao thoải mái làm sao tới, còn on. Bên trái, cầm thú. Bên phải, không nhìn chính là không bằng cầm thú. Long Hiên cảm thấy bên phải tuy nhiên bị ổi điểm, nhưng mà rất có đạo lý A có hay không. Nghĩ tới đây Long Hiên, nhất thời gật đầu một cái, tốt, rất tốt, tốt vô cùng, vậy thì ngắm đi. Hắn lập tức mở ra thiên nhãn, sau đó hướng về trong phòng quét nhìn qua, nhất thời miệng há đại, trở nên kích động. Đệt, hai cái cùng một chỗ, thật giống như thật có điểm kích thích A. Loại cảm giác này, tốt vô cùng. Long Hiên trà trà máu mũi, ánh mắt không núp ních, cái này không thể trách hắn, thật không thể trách hắn A. Cái này hai nha đầu vóc người, trừ một cái vị trí, nó đều song đẹp đến mức tận cùng. chương 269, nói một chút tình cảm, nói một chút yêu thương. Chân này thật lớn, phi, không phải, cái này kiểu đồn thật dài. Long Hiên nhìn một chút, cảm giác liền lên nghiện, hoàn toàn không rời mắt nổi A Ngoài miệng vừa nói không muốn, ánh mắt ngược lại ngay thẳng, thành thật thật. Hệ thống mội tử nói, ta giống như, như vậy người sao? À, đây là trước thích hướng một chút. Tốt hóa giải về sau lung túng có hiểu hay không? Long Hiên không chấp mắt lau qua máu mùi nói. Nếu như Long Mạc Ngôn biết ngươi là bị ổi như vậy một người, nàng kia nói không chừng lại lập tức chạy trốn. Hệ thống ổi tử cười nói. Làm sao sẽ? Không bị ổi từ đâu tới níu? Bị ổi cái này nho nhỏ khuyết điểm, đã sớm bị ta anh Minh thần võ bao trùng á. Long Hiên vô cùng không biết xấu hổ nói. Lợi hại lợi hại, thiên huyền đại lục ngươi không biết xấu hổ nói hay, phòng trừng vẫn đúng là không ai dám nhận thức một. Hệ thống mội tử nói. Phi. Đó cũng là ta ngư bức. Long hiên ha ha cười nói. 10 phút trôi qua nhà, ngươi phải biết, mội tử thay quần áo, đồng dạng đều rất lâu. Hệ thống mội tử nhắc nhở. Mẹ nhà nó, đại lễ bao à, nếu như sau 8 phút, các nàng nếu không ra, ta coi như không biết xấu hổ, cũng muốn xông vào qua. Đại trượng phu máu có thể chảy đầu có thể rơi, lễ bao không thể ngừng. Long hiên lời thề son sắc nói. Hệ thống mội tử. Long Hiên nội tâm vừa rồi nghĩ xong, liền chứng kiến hai nàng mở cửa phòng đi ra. Long Hiên nhìn một cái, nữ hoàng một thân tử sắc thúy yên Sam tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người khoác màu tím nhạt thúy nước khói mỏng xa, trên đầu huy đoạ kế nghiêng cắm một cây chạm rông kim trâm, suyết một chút điểm tử ngọc, lưu tô vẩy vào tóc xanh thượng. Vai như trẻ thành, thắt lưng như ước làm, cơ như ngưng chi, khí như ưu lan. Long mặc ngôn chính là một thân màu trắng váy dài chấm đất, rộng lớn và táo thượng theo phấn sắc hoa văn Trên cánh tay kéo di lấy giải chừng một trượng yên la tử khinh tiêu, mái tóc áo choảng, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại thanh tân rung động lòng người. Chiếc đeo nhỏ nhắn lấy vi bộ, thành cổ tay trắng tại lùa mỏng, mắt hàm xuân nước, rõ ràng dao động trông mong. Hòng bét, là tâm động cảm giác. Long hiên chứng kiến cái này hai trăm chú ăn mặc qua nụ sau, nội tâm mạnh mẽ nhảy, quả nhiên, nữ tử ăn mặc theo không ăn mặc, hoàn toàn là không giống nhau a Điện hạ, ngươi cảm thấy mặc muội muội như thế nào đây Chứng kiến Long Hiên bộ dáng như thế, nữ hoàng cười nói. Có thể A, mặc nôn vốn là đẹp mắt, như vậy đánh mặc vào, thì càng thêm đẹp mắt. Long Hiên gật đầu. Thật sao? Long mặc nôn sắc mặt trở nên hồng nói. Long Long, chỉ có 5 phút, nếu không thoa lễ bao, lệ bao lại không nha. Hệ thống mội tử nhắc nhở. Khúc khục, thật, ngươi với ngươi một ly tỷ tỷ đều là giống nhau đẹp mắt. Mặc nôn A, đến, ngươi qua đây, để cho ta ôm một cái. Long Hiên ho khăn nói. Hai nàng nghe vậy sướng sở, không phải nói không chấp nhận sao. Làm sao nhanh như vậy biến đổi. Long Mạc Nôn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, sắc mặt đỏ hơn, nhu thuận đi tới. Long Hiên ôm một cái Long Mạc Nôn, thuận tiện ấp ấp nàng eo thòn, ngửi nàng hương khí, cảm giác một hồi sáng khoái. Không biết vì sao, hắn ôm lấy Long Mạc Nôn thời điểm, nội tâm luôn sẽ có một cổ không khỏi hương phấn, thật giống như có vật gì tại thời khắc khích động hắn thần kinh một dạng, làm cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Khả năng... Đây là bởi vì thân thể phần quan hệ. Mạc ngôn, Hoàng Huynh cảm giác ngươi đôi môi son nhìn thật đẹp, Hoàng Huynh có thể sờ một chút sao? Long Hiên nghiêm túc nói. Chẳng qua là nói xong câu đó, nội tâm của hắn xấu hổ cảm giác lập tức tiểu xông tới, khe nằm, tuy nhiên không có liên hệ máu mủ nhưng mà là thực sự xấu hổ A Dĩ nhiên, chỉ cần Hoàng Huynh muốn, thoa, thoa nơi nào đều được. Long Mạc ngôn tưởng rằng Long Hiên đang chọn treo chọc nàng, nàng nhất thời rất vui vẻ, cũng có chút khẩn chứng nói. Nữ hoàng ở bên cạnh nghèo đầu, vẻ mặt đáng yêu thêm một chút. Ngọc bức, điện hạ đây là phải làm gì? Khúc khục, ta đây thoa. Mắt thấy thời gian cũng nhanh đến, Long Hiên lập tức tiểu dùng ngón tay trỏ, nhẹ nhàng gõ tại Long mặc Nôn trên môi Đinh! Thiên nhãn lễ bao còn có 60 giây mở ra, 60, 59. Hệ thống mội tử nói. Long Hiên nghe vui mừng, 60 giây lễ bao, nói rõ là đại lễ bao. Thời gian nhanh chóng đi qua, Long mặc Nôn nháy nháy mắt. Chứng kiến Long Hiên đem ngón trò đặt ở nàng trên môi lâu như vậy, nội tâm một hồi mừng rỡ, xem ra Hoàng Huynh rất lợi hại ưa thích cái bộ vị này đây, về sau nhiều hơn ăn mặc xuống. Đinh! Chúc mừng Long Long lấy được đến nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm. Thần khí uy lực thẻ 9 tấm. Linh mạch đan 13 khỏa. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được bá hoàng thần tướng thẻ một tấm. Công pháp kinh nghiệm thẻ hai tấm. Đinh! Chúc mừng Long Long đạt được hỏa diễm dung hợp phương pháp, bất kể loại nào hỏa Diễm Phương pháp này cũng có thể dung hợp nha. Rất nhanh, mội tử thanh âm nhắc nhở nhanh chóng chuyển tới. Chứng kiến như vậy nhiều đồ tốt, Long Hiên lộ ra nụ cười, hắc hắc, thoải mái a liền thích loại này nhặt bảo bối cảm giác. Điện hạ a ngươi lại không buông ra, người khác nên chứng kiến, cái này ba ngày. Nữ hoàng tăng háng một cái, nhắc nhở. Cái kia, được rồi được rồi, đôi môi thật là để mắt. Long Hiên lung túng lấy tay ra chỉ, sau đó nói. Long mặc nôn lại là một hồi thẹn thùng. Nội tâm càng kích động, Hoàng huynh cuối cùng là tiếp nhận nàng, này so với chuyện gì đều vui vẻ. Các ngươi ăn mặc đẹp mắt như vậy, là muốn đi dạo phố sao? Long hiên nghi ngờ nói. Không phải nha, mặc nôn trước không phải rất lợi hại buồn dầu ngươi không thích nàng, nàng hiểu xin hỏi ta thế nào mới có thể làm cho ngươi thưa thích nàng. Ta liền nói ngươi ăn mặc xuống một cái, lấy điện hạ tính cách, đến lúc đó khẳng định không nhịn được. Ngươi xem, hiện tại hiệu quả chẳng phải rất tốt chứ sao? Nữ hoàng khỏe mắt lộ ra nụ cười nói. Một ly tỉ, người không nên nói nữa. Long mặc luôn sắc mặt đỏ đến nhĩ căn tử nói. không khục, trước bản cung quá kiểu cách, đẹp mắt như vậy mặc dương bản cung lại không chấp nhận, mắt ngủ. Long Hiên nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói. Đi, vừa vặn hôm nay có rảnh rỗi, bản cung mang theo các ngươi đi bộ, nói một chút tình cảm A nói một chút yêu thương A cái gì. Long hiền cũng không chờ hai nàng đáp ứng, một tay ôm qua hai nàng eo thòn, sau đó liền hướng hậu hoa viên đi tới. Qua mẹ nó lung túng đi chết đi. Long hiên nội tâm nói, xem cũng xem, sờ sờ, phụ trách là nhất định phải, hiện tại không cần phải nữa tiểu cách. Rất nhanh, tại nữ hoàng dưới sự giúp đỡ, ba người thỉnh thoảng làm một chút thơ, làm làm đối, sau đó giảng điểm buổi tối liên quan thú vị sự tình. Nghe nữ hoàng một hồi cười duyên, long mặc ngôn càng mặt đỏ tới mang thai, bất quá nhưng trong lòng càng mong đợi. Nếu không hoàng huynh, chúng ta tối hôm nay nghe được khác nữ tử cũng đã là long hiên người, long mặc ngôn không nhịn được nói. Đừng đ Hai ta vẫn là không thành hôn đây, bằng không Phụ Hoàng khẳng định đánh gãy ta chân. Long Hiên nói. Long Mạc Nôn một hồi ưu hoán, nàng luôn cảm thấy, không có động phòng, thì có thể lại mất đi Long Hiên, Phụ Hoàng cũng quá vô lý. Long Tinh Hà nếu như biết Long Mạc Nôn suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Long Hiên nổi giận. Đây là lễ phép à, ngươi xem một chút ngươi đem mặc Nôn dạy thành cái dặn gì. Liên lễ phép đều không chú ý. Long Hiên sớm biết Long Tinh Hà tính cách. Cho nên quăng khai thoại đề, đỡ cho đánh giám nhiều. Đợi đến theo hai nàng đi dạo đủ về sau, Long Hiên tạm thời không có chuyện khác tình cảm, trở lại trong phòng, bắt đầu cơ lật sử dụng nhân vật kinh nghiệm thể Lần này, hắn lên tới Linh Đăng Cảnh, chức năng mới lại lần nữa mở ra. chương 270, tu dưỡng một tháng, tinh tướng một hơi thở. Đinh! Chúc mừng Long Long lên tới Linh đan nhất trọng, chiến lực tăng mạnh á. Chỉ cần tăng lên nữa một cái đánh đẳng cấp, có thể có được ta nha. hệ thống tử nhắc nhở Long Nhiên gật đầu, chỉ thấy được trong cơ thể linh nguyên nhanh chóng ngưng tụ, sau đó biến thành một quả đan hoàn lớn nhỏ linh đan. Trong cơ thể linh khí, về sau cũng sẽ tuẩn chứa tại viên linh đan này bên trong, đợi đến linh đan tự tan vỡ sau, sẽ gặp hóa thành hải, khi đó mới có thể tấn thăng linh hải cảnh. Đinh. Chúc mừng Long Long mở ra ba cái thiên nhãn, thiên nhãn công năng mở ra, dung hợp hỏa diễm, thiên nhãn công kích, vô địch phòng ngự. Hệ thống tử lại lần nữa nhắc nhở. Cái này tam công năng có ích lợi gì? Long Huyên than phục, không nghĩ tới lập tức tự khai ba cái công năng, Như vậy, chính là Long Long ngươi bên trái thiên nhãn có thể dung hợp một loại hỏa diễm, bên phải thiên nhãn có thể dung hợp một loại hỏa diễm, ba cái thiên nhãn có thể dung hợp hai loại hỏa diễm nha. Dung hợp về sau, ba cái thiên nhãn đều sẽ trở nên vô địch, không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được chúng nó. Ngươi chỉ cần đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa dung hợp sau, đặt ở ba cái thiên nhãn bên trong, đến lúc đó hơi chuyển động ý nghĩa một chút. Linh đàn ngũ trọng dưới bất kỳ vật gì, cũng có thể trong nháy mắt đốt thành hư vô. Hệ thống mội tử giải thích, lại có thể vượt qua cấp 4. Long Hiên lại lần nữa kinh ngạc, hắn hiện tại chiến lược cũng liền có thể vượt qua cấp 3, đây không khỏi có chút khủng bố. Đúng, có thể vượt qua cấp 4, bất quá dung hợp bản hòa diễm, người một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa lúc sử dụng, phạm vi công kích chỉ có phương viên 1 mét, công kích khoảng cách chỉ có 10 m Long Long ngươi nếu như muốn trong nháy mắt thiêu hủy một cái thành loại chuyện này, là không tồn tại, trừ phi hỏa thế chính mình đón gió căng phồng lên. Hệ thống mội tử cười nói, xoa, một tháng chỉ có thể dùng một lần, phạm vi công kích chỉ có phương viên một mét, công kích khoảng cách chỉ có 10 m cũng quá gà mờ Long Hiên khỏe miệng cò giật nói, vượt qua cấp 4A, uy lực rất cao tốt sao. Hơn nữa đây chỉ là dung hợp hỏa diễm, nếu như một loại hỏa diễm lời nói, sẽ không hạn chế số lần á. Dĩ nhiên phạm vi công kích cũng chỉ có phương viên 1 mét, công kích khoảng cách có thể đạt tới 15 m nha. Hệ thống muội tử giải thích. Ai nha, một loại hỏa diễm không hạn chế số lần, đây cũng chính là nói, ta dùng thiên nhãn phát ra thanh liên điệu tâm hỏa hoặc là tịnh liên yêu hòa lúc, bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Long Hiên mừng rỡ nói. Đúng, tinh tế cảm thụ, tam con mắt nhỏ có phải hay không theo ngươi ý niệm không chế. Hệ thống muội tử nói. Long Hiên gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác hắn mi tâm nóng lên Sau đó tam con mắt nhỏ xuất hiện, một vệ kim quang lập tức theo thụ nhãn loại này khuyết tán ra. Kim quang này là con mắt thứ 3 ba cũng có thể phát ra đi A. Bảo hộ ánh mắt. Long Hiên hiếu kỷ. Là con mắt thứ 3 ba đều có, bất quá không là bảo vệ ánh mắt, mà chính là đem đối phương công kích thủ đoạn ngăn trở cung bắn bay, tỉ như binh khí. Dĩ nhiên, vật còn sống không ở kim quang trong phạm vi không chế. Đẳng cấp bây giờ thiên nhãn, chỉ cần không phải thần khí, toàn bộ đều có thể ngăn được cũng bắn bay. Hơn nữa công kích khoảng cách không có hạn chế nha Hệ thống mội tử gắt đầu. Con miệng nó, như vậy treo. Có thể hay không đem đối phương binh khí hút lại đây a Long Hiên hấp hấp nói. Ngươi cho rằng là là kim cương quyền đây. Cái gì công năng đều cho người có. Biết đủ đi long long. Hệ thống mội tử thở dài nói. Khúc khục, ánh mắt kia đây, làm sao bảo hộ chúng nó, chẳng lẽ là tự vô địch? Đâm không bảo. Long Hiên hiếu kỳ. Đúng vậy, tự mở ra vô địch phòng ngự. Thứ gì đâm vào thiên nhãn, thiên nhãn cũng sẽ không chút tổn hại nào. Hệ thống mội tử trả lời. Tiêu ánh mắt vô địch. Thân thể đây, đặc thù vị trí đây. Long hiên nghi ngờ. Long long ngươi cái này. Bản hệ thống gọi thiên nhãn hệ thống, ngươi cho rằng là gọi toàn thân hệ thống sao. Có thể hay không có chút mặt mũi. Hệ thống mội tử bất đắc di nói. Được rồi, hỏi một chút mà, thật lần này thăng cấp cũng không tệ, chờ lao tử lên tới linh hải cảnh, hát <cười> hát. Long Hiên nghĩ đến linh hải cảnh hệ thống mội tử tiểu biến hóa, trong lòng tiểu trở nên kích động. Hệ thống mội tử khẳng định đẹp đến không được, chính nàng nói còn có đặc thù công năng, kỳ diệu a Vậy ngươi lên tới lại nói rồi. Hệ thống mội tử thoáng cười nói. Long Hiên trận mắt một cái, theo sau cờ lực sử dụng thần khí vi lực hẻ, ba cây thần khí phân biệt ba tấm, đưa bọn họ chiến đấu uy lực tăng lên tới linh mạch cựu trọng. Hiện tại linh đan cảnh bên dưới, bất cứ sinh vật nào, bất kể loại trạng thái nào Ba cây thần khí toàn bộ đều có thể miêu sát. Về sau Long Hiên cờ lạc sử dụng Hỏa Diễm Dung Hợp phương pháp, trong đầu trong nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức. Tiêu hóa mừng rỡ về sau, Long Hiên đưa tay trái ra, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hiện lên, đưa tay phải ra, Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện lên, theo sau hắn nhanh tướng hai loại hỏa diễm đánh một cái. Một loại không giống với Phật Nộ Hỏa Liên Ba Động, trong nháy mắt trong tay hắn nộn nạo lên. Ông. Trong phút chốc, một loại nửa đỏ nửa xanh hỏa diễm, nhất thời trong tay hắn cháy hung hực. Tuy lực hiển nhiên hơn nữa không tầm thường. Lại nói cái này dung hợp sau hỏa diễm, ta cũng có thể lấy tay phát ra công kích mới đúng à? Vì sao nhất định phải thiên nhãn phát ra công kích? Long hiên nghi ngờ. Có thể à, không nói không thể, chỉ nói là cái này dung hợp sau hỏa diễm quá mạnh. Long lòng ngươi lấy tay cũng giống vậy chỉ có thể phát ra một lần công kích, hơn nữa công kích về sau, thân thể ngươi sẽ trở nên rất lợi hại suy yếu. Quan trọng hơn là, thiên nhãn phát ra hỏa diễm tốc độ, là chủ động 5 bội phần, có ưu thế. Hiện tại ngươi hiểu ta ý tứ đi a." Hệ thống ngụ tử nói. "Dĩ nhiên là 5 bội phần, hiểu biết, xem ra đồ chơi này theo Phật Nộ Hỏa Liên giống nhau, thích hợp với gia tăng uy lực cùng lấy tư cách đòn sát thủ đại chiêu, không thích hợp lấy tư cách thường quy công kích." Long Hiên hiểu ra, theo sau nhanh tướng cái này dung hợp hỏa diễm đập tiến vào ba cái thiên nhãn bên trong. Trong chấp nhóm này, con mắt thứ 3 kim quang lần nữa đại trán, kim quang bên trong càng là kèm theo hỏa diễm, rất là đồ sộ. Hắn đi tới trong phòng trước gương, Phát hiện trong mắt trái tràn ngập thanh liên điệu tâm hỏa, mắt phải bên trong tràn ngập tịnh liên yêu hỏa. Con mắt thứ ba, chính là tràn ngập ba loại hỏa diễm, vẫn là phát ra một vệnh kim quang. Ừ, uy lực rất cao, lấy tay phát ra hỏa diễm, uy lực hiển nhiên so ra kém dùng thiên nhãn. Về sau cái này dung hợp hỏa diễm, tự kêu là thiên nhãn huyền hỏa đi. Long Hiên nhìn ngoài cửa sổ một thân cây, trong nháy mắt phát ra thiên nhãn huyền hỏa, trong nháy mắt đó, thủ liền bị thiêu hủy thành hư vô cùng lúc đó Long hiên thân thể linh khí bị quất xuống hơn nữa, vô cùng suy yếu cảm giác chuyển tới, cảm giác thân thể lần nữa bị móc sạch. Cảm giác này, theo sử dụng Phật nộ hỏa liên sau cảm giác, quả thực giống nhau như lúc. Kháo. Thiên nhãn huyền hỏa vẫn đúng là chỉ thích hợp tinh tướng, tu dưỡng một tháng, tinh tướng một hơi thở a Long hiên ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp khôi phục thân thể lúc, cũng khỏe miệng cò giật nói. Đúng không, bản hệ thống nói không sai chứ. Vượt qua cấp 4A, cứ như vậy bị ngươi nhà Hệ thống mội tử chật chật nói. Long Hiên lười để ý, khôi phục như cũ sau, mắt trái phát ra thanh liên điệu tâm hỏa không có cảm giác suy yếu, mắt phải phát ra tịnh liên yêu hòa, cũng không có cảm giác suy yếu. Hắc hắc, thật cũng không tính toán rất kém cỏi chí ít linh đan tứ trọng trở xuống, bảng cung tất cả đều có thể trong nháy mắt thiêu hủy. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Chủ công, việc lớn không tốt. Lúc này ra cắt lượng ở ngoài cửa cầu kiến nói. Mau vào. Long Hiên thất kinh. Gia Cát Lượng nói đúng đại sự, vậy khẳng định là đại sự. chương 271, lại để cho ngươi trước chạy 40M. Ẩm. Long Hiên vừa định mở cửa, lại phát hiện môn đột nhiên sụp đổ, hướng về phía hắn ẩm ẩm nến xuống. Mẹ nhà nó. Long Hiên cả kinh, khẩn trương ngăn trở, lại đem môn ném qua một bên, hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này hư mất môn, vẻ mặt một bước. Này môn nói thế nào xấu tự xấu. Chủ công, đây là nguy hiểm đến điểm báo trước, vừa rồi ta lúc ra cửa sau. Gặp phải một trận âm phong, liền biết sự tình không đúng. Tính toán bên dưới, mới biết, này Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng muốn tới hạ độc. Gia Cát Lượng bất đắc di nói. Hạ độc. Tình huống gì? Long Hiên cao mày. Gia Cát Lượng đem tính tới sự tình từng cái nói tới. Rồi một cái thiên cứu vũ, đoạt hồn hương, này giờ dậu thời điểm, tự án binh bất động chờ để bọn hắn đi. Long Hiên cười lạnh, xà này quả nhiên là dẫn ra, tuyển chọn tại trước khi ăn cơm động thủ, thật đúng là tính toán tỉ mỉ đây. Rất tốt, vậy hắn cũng muốn hôm nay sau đó, thế gian này lại không Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng. Giờ rộ một khắc, một tên người áo đen theo Long Hiên phụ đệ chuồng chó bên ngoài chui đến, chui ra thời điểm, thân thể chợt biến thành người bình thường bộ dáng. Phi, lại muốn lao tử chui chuồng chó, lần này nhất định phải làm cho này Long Hiên tiểu tặc chết không có chỗ chôn Người kia phun một bãi nước miếng, sau đó lấy ra Long Ngạo Thiên cho địa hình đồ, tìm được Long Hiên phủ đệ giếng sau, liền gật đầu một cái, thi triển cực nhanh thân pháp trướng này giếng đi. Vương phủ hộ vệ tựa hồ phát ra ra, nhưng nháy mắt mấy cái về sau, hắc ý nhân kia thân ảnh liền không gặp. Người bên cạnh nhất định sẽ không nghĩ tới, người này lại lại xúc cốt vũ khí, vẫn là tu luyện có đẳng cấp rất cao thân pháp vũ khí. Người khác còn nói Long Hiên tiểu tặc phủ đệ đẳng cấp sơ nghiêm, thủ vệ rất nhiều, ta xem cũng không có gì chứ sao. Ta nhẹ nhàng thoái mái tiểu đi tới nơi này, tòa phủ đệ này thủ vệ quả thật rất rươi. Người này suy cười một tiếng, theo linh giới bên trong ngóc ra một cái màu trắng trai thuốc khỏe miệng châm trọc càng rõ ràng. Hắc hắc, chỉ cần đem trong chai thiên cứu vũ rót vào giếng này dặm, đến lúc đó Long Hiên chính là có thông thiên khả năng, cũng cứu không người khác, chết đi. Nghĩ tới đây, người này liền muốn mở ra chai cái nắp. Vẹo. Người nào? Trong chấp nhóm này, người này bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một đạo hảo ảnh phiêu động qua, làm cho hắn đồng tử co rụt lại, mạnh liệt xoay người lại, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cô lỗ. Người này cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Nuốt xuống một ngụm nước miếng nghe nói bên giếng cổ một bên thường xuyên xuất hiện cô hồn ra quỷ riêng là nữ quỷ hắn sẽ không đụng phải đi a mẹ cho dù có nữ quỷ cũng không phải lao tử giết xuống song độc lao tử mau rời đi người kia chặt chặtxiết chặt bình nhỏ màu trắng hít sâu mấy hơi cho mình bơm hơi sau mới lộn lại a quỷ A chẳng qua là người kia lộn lại trong nhá mắt liền thấy một vô cùng đến gần hắn mặt ánh mắt trừng tự lớn chăm chú nhìn hắn làm cho hắn trong nháy mắt run lên Sau đó kinh hô thành tiếng, mạnh liệt lui về phía sau mấy bước. Bình kia thiên cư vũ, cũng bị hắn không tự chủ được con ra, bay về phía không trung. Trái tim của hắn, tại vừa rồi này mấy hơi giữa, kịch liệt co quắp mấy cái, lui về phía sau về sau, lại nuốt một bãi nước miếng, cả người đều trở nên thở hồng hộ. Chai này đồ chơi nhỏ, chính là long lăng hoa năm vạn lượng bạc mua được thiên cư vũ. Có mắc như vậy hả? Người kia chưa tỉnh hồn, chỉ phải mau xem hướng thiên không, muốn tiếp lấy. Lại phát hiện Thiên Cư Vũ đã mất vào khắc tay. Chứng kiến cấp hắn Thiên Cư Vũ thiếu niên, người áo đen hoàn toàn sức sốt. Long, Long Hiên, ngươi làm sao? Thử nhân thân thể người này phát run, ngón tay run dậy đưa ra, tại sao có thể như vậy? Bản cung làm sao biết, vật này gọi Thiên Cư Vũ, làm sao biết ngươi là Long Ngạo Thiên bọn họ phải tới? Lại làm sao biết ngươi lại vào lúc này đến, đúng không? Long Hiên đem Thiên Cư Vũ thu nhập linh giới, sau đó hai tay chắp sau lưng nói. không thể nào a lục điện hạ rõ ràng chỉ nói cho ta một người. Người này trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giao ra ngươi đạn tín hiệu đi, ngươi chính là linh đan nhị trọng, không thể nào là bản cung đối thủ. Long Hiên từ tổ nói. Ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, Long Hiên, tuy nhiên ta không nhất định có thể đánh được ngươi, nhưng mà ta muốn đi, bằng ngươi cũng muốn cả ta. người này khỏe miệng dâng lên một nụ cười, hắn thân pháp này cũng là tam phẩm trung đẳng thân pháp, ngạo thị đại bộ phận võ giả, ngươi Long Hiên có không Nếu không phải ta có thể chạy trốn, lục điện hạ sẽ phái ta tới sao? Quả thật ngây thơ. Vẹo. Người này cười lạnh giữa, thân hình trợt thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một vệt bóng đen, giống như như đạn tháo, mạnh liệt bắn về phía phương xa. Trong khoảnh khắc, hắn cách Long Hiên chính là có hơn 10 m. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Hiên vẫn tại chỗ, không khỏi cười ra tiếng, biết không đuổi kịp, cho nên không theo đuổi thật sao. Hắn rêu cợt mấy tiếng sau, nội tâm ám đạo đến nhanh đi về bẩm báo lục điện hạ. Nhiệm vụ thất bại. Bằng không lục điện hạ không biết, còn ra tay lời nói, tình huống tiệu rất không song. Ồ, nguyên lai like ngươi là muốn hồi bẩm long lăng. Đang lúc người này nghĩ như vậy lúc, Long Hiên nhàn nhạt thanh âm, cũng là truyền vào người áo đen trong lô thai, làm cho người áo đen vãi cả linh hồn. Long Hiên thân ảnh, cũng là chợt xuất hiện. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao đến phía trước ta? Người áo đen cảm giác phía sau có dùng cả mình đánh tới, hắn trật vật quay đầu nhìn về phía Long Hiên đứng địa phương. Phát hiện chỗ đó thượng, đã không có một bóng người. Điều này nói rõ, trước mắt Long Hiên, là thực sự Long Hiên. Thử nhân thân thể người này run dậy, điều này sao có thể. Hắn cách Long Hiên hơn 10 em mở lúc, Long Hiên thân hình vẫn là tại chỗ. Cái này mới hơi giữa, Long Hiên lại liền siêu việt hắn, tốc độ này, sao khủng bố thành như vậy. Người cái gì đó tam phẩm trung đẳng thân pháp, tại bản cung tứ phẩm thượng đẳng du Long Bộ trước mặt, không đáng chú ý. Lại nói một lần cuối cùng, giao ra đạn tín hiệu. Long Hiên ngước mắt lên mắt, như cũ nhàn nhạt nói. Vẹo. Hừ. Ta cũng không tin, ngươi thật như vậy nhanh. Trong hắc y nhân tâm tư nghĩ kỹ, thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó trong nháy mắt xuất ra đạn tín hiệu, liền muốn kéo một cái. Ngươi không có cơ hội. Ẩm. Trong chấp nhóm này, Long Hiên lại lần nữa xuất hiện ở người áo đen trước mặt, một cái đá ngang liền là đối người áo đen quét tới, tại người áo đen kinh hoàng trong ánh mắt, quét trúng ở ngực. a Người áo đen kêu thảm một tiếng, trong tay đạn tín hiệu dụng, thân thể cũng ác tàn nhẫn nện ở vương phủ mặt đất. Trong khoảnh khắc, một cái phủ đầy vết rách hô to, nhanh chóng xuất hiện, nhàn nhạt cho bùi cũng bởi vậy đung đưa. Có muốn hay không bạn cung lại để cho người trước chạy 40 m Long Hiên khỏe miệng vỉnh lên, lần nữa rời đến máu me đẩy mặt người áo đen trước mặt, khẽ cười nói. Người áo đen cắn chặt hàm răng, không có tiếp lời, hắn lần nữa xuất ra một quả đạn tín hiệu, sau đó mạnh mẽ luôn. Theo sau người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thành công, cái này lần thành công, đạn tín hiệu muốn bay lên không nổ tung, ha ha ha. Long hiên cười khẽ, tại người áo đen kéo đạn tín hiệu nháy mắt, mắt trái bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh, này sắp bay lên không đạn tín hiệu, khoảnh khắc thiêu hủy thành hư vô. Cái này, đây là cái gì vũ kỹ? Người áo đen mặt đầy thừa ra, ánh mắt vô hồn, cái này. Mắt, ánh mắt lại bắn ra hỏa diễm. chương 272, quả thực hoàn mỹ. Người. Ngươi cái này đến là vũ ký gì? Người áo đen hoảng sợ không thôi, nhìn Long Hiên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Vũ ký gì ngươi cũng không cần biết, bất quá bản cung bây giờ không phải là linh mạch cựu trọng, mà là linh đan nhất trọng. Long Hiên cười khẽ, thân thể dung một cái, linh đan nhất trọng khí tức, nhất thời giống như phong bạ bản, mạnh liệt khuyết tảng ra. Cái này, ngươi lại lên tới linh đan nhất trọng, làm sao có thể? Người áo đen kinh hãi lên tiếng, cái này tốc độ lên cấp, không khỏi quá kinh khủng đi. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói. Hiu. Long Hiên trong mắt lại lần nữa bắn ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm nhanh chóng, trước mắt không đến lúc đó giữa, chính là thiêu hủy người áo đen đầu lâu. Lãng phí bản cung thời gian. Long Hiên từ trên người người nọ cầm lấy những tín hiệu đàn sau, chính là hoàn toàn đem người áo đen thiêu hủy bùi hư vô, sau đó tiếp tục hướng một địa phương khác lao đi. Nơi đó, là đoạt hồn hương thả ra địa điểm rất nhanh Long Hiên sử dụng tiên nhãn, chứng kiến một người quần áo đen, lén lén lút lút rút ra một cái màu trắng chai cái nắp, còn đang hắn cho ở bên ngoài. Cái này màu trắng trong chai đồ vật, chính là đoạn hồn hương, chỉ cần rút ra cái nắp, trong vòng một khắc đồng hồ, thì sẽ thả ra. Thả ra thời điểm, tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ cần một hơi thở, liền có thể hoàn toàn khuếch tán. Đến lúc đó, phương viên 500 m bên trong bất kỳ động thực vật, cơ hồ cũng sẽ trong khoảnh khắc tử vong. Long Hiên lắc đầu một cái, đến màu trắng kia chai trước mặt. Nhặt lên cái nắp, đem lại lần nữa nhét vào thượng, lúc này mới thở phào. Hắn liếc một cái, phía trên có đoạn hồn hương ba chữ, theo thiên cứu vũ phân biệt đến rất rõ ràng. 5 vạn lượng bạc thứ tốt, làm sao có thể ném loạn đây, quả thật lãng phí. Long Hiên chật chật ngợi khen, đồ chơi này, nếu như vứt xuống trong quân đội, hẳn là trong nháy mắt tiêu diệt mấy vạn người đi. Một cái tân chủ ý, chính là tại Long Hiên trong đầu lặng lẽ xuất hiện. Long Hiên khỏe miệng vỉnh lên, hoàn mỹ. Ẩm. Này muốn chạy trốn người áo đen, bị trờ hồi lâu tần yêu yêu một đạo quần sáng đánh rơi, sau đó bị triệu vân bắt trở lại Long Hiên trước mặt. Đây là Long Hiên thương nghị tốt, hắn đi đối phó một cái, tần yêu yêu đối phó một cái khác. Các ngươi biết chúng ta sẽ đến đánh lén. Cái này Linh Đan nhất trọng người áo đen kinh hài nói. Phát lam sắc đạn tín hiệu đi, lam sắc đạn tín hiệu đại biểu ngươi thành công, đạn tín hiệu màu đỏ đại biểu thất bại, đúng không? Long Hiên nhàn nhạt nói. Ta, ta phát ngươi có thể thả ta đi sao? Người quần áo đen kia run dày hỏi, có thể à, chỉ phải nghe lời, cũng có thể để cho chạy, vừa rồi cái kia không nghe lời, liền bị bản cung giết. Long Hiên gật đầu, ta phát, ta phát. Người kia nghe vậy một hơi thở, nội tâm ám đạo chỉ phải trở về tam điện hạ bên người, hết thảy đều không việc gì, đến lúc đó có là thời gian đối phó Long Hiên. Hiu, này Lam sắc đạn tín hiệu bị hắn kéo một cái, chính là tiếp tục bắn lên thiên không, sau đó phanh phát ra một đạo tiếng vang cùng ánh sáng. Phương viên trong vòng 10 dạm, tất cả đều có thể chứng kiến. Thái tử điện hạ, ta có thể đi không? Người kia ánh mắt lóe lên nói. Long Hiên gật đầu. Này người vui mừng, sau đó trong nháy mắt thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh gấp vút đi. Đợi đến lướt đi trăm mét sau, phát hiện Long Hiên người như cũ không đuổi theo, khỏe miệng nhất thời câu khởi vẻ châm trọc. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này Long Hiên ngu xuẩn thành như vậy, lại tự tay để cho chạy chính mình định nhân, ta chưa từng thấy qua như vậy ngu xuẩn à. Trở về thì nói cho Tam Điện Hạ cùng Lục Điện Hạ nơi này tình huống, đến lúc đó nhất định là có tiền thưởng, chập chập Nghĩ tới đây, này tâm tình người ta càng kích động, sau đó tốc độ nhanh hơn. Lúc này hắn cách Long Hiên đám người, đã có hơn 200 m dù là Long Hiên tốc độ phi khoái, cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Hiên ca ca, ngươi thật để cho hắn chạy thoát. Tấn yêu yêu ánh mắt trời to, không đúng, Hiên ca ca không phải là loại này không quả quyết người mới đúng. Chạy tới Phàn Lánh Ngọc, Hành sắt chúng nữ cũng là không hiểu ra sao, vì sao thả hắn đi đây? Chỉ có mộ vô song tự hội là nghĩ đến cái gì trong lòng đã, chẳng lẽ không thả hắn đi, làm sao có thể chứng minh thành công đây? Long hiền tay phải nắm chặt, linh bảo cung nhất thời xuất hiện ở trong tay, theo sau mắc một nhánh mê hồn mũi tên, thiên nhãn đảo qua, liền là đối người quần áo đen kia phương hướng mãnh liệt bắn ra. Hưu. Mê hồn mũi tên giống như cái bay lượn trên không trùng độc xạ, khí tức chú ý phong tỏa người quần áo đen kia. Bất quá tam hơi thở, chính là đến người áo đen sau lưng, hung hăng bắn vào người áo đen cánh tay phải. Người háo đen sắc mặt đại biến, chung quanh không người, lại có người có thể tại khoảng cách xa như vậy bắn chúng hắn, chẳng lẽ là mộ vô song. Thật may mộ vô song bắn lệch bằng không ta mạng nhỏ thôi. Hừ, Long Hiên, đây chính là người không giết ta kết quả, lão tử muốn bắt tin tức đổi tiền thưởng, thù này ta nhất định sẽ báo. Hắc y nhân kia cười lạnh chẳng qua là một giây kế tiếp, trong đầu hắn chuyển tới một cổ kịch liệt ý thức làm cho sắc mặt hắn lần nữa thì biến dãy rủa không dước không đến một hơi thở thời gian người áo đen ý thức chính là bị Long Hiên hoàn toàn kh chế vẻ mặt trở nên thử ra đẩn độn đứng lên người áo đen tiếp thu được Long Hiên mệnh lệnh ứng cả đời là về sau liền nổ ra mũi tên lần nữa thi triển thân pháp hướng long ngạo thiên phủ để đi Long Hiên phủ đệ người quần áo đen này có thể là linh đan nhất trọng nếu như tự bạo lời nói sách sách sách một số thời khắc ra mượn đau giết người có thể so với đích thân độc thủ Thoải mái nhiều. Long hiên thu hồi linh bảo cung sau, cười nói. Khí. Chúng nữ ngay vậy, đều là hít một hơi lãnh khí, các nàng coi như là minh bạch long hiên mục đích. Long ngạo thiên cùng long lăng đều là linh mạch cửu trọng, hắn muốn cho hắc y nhân kia hướng về phía long ngạo thiên cùng long lăng tự bạo. Đến lúc đó, long tinh Hà coi như muốn tra, cũng không tra được bất kỳ chứng cứ nào, không có chứng cứ a Long hiên giết người. Thật xin lỗi, không có, không phải bị giết, nói bị giết người chính là bông dưng đều xấu. Bất quá điện hạ, tuy nhiên bệ hạ không tìm được chứng cứ, nhưng mà ta cảm thấy đến bệ hạ vẫn sẽ đoán được là ngươi động thủ, dù sao ngươi buổi chiều mới đối với bách quan động thủ. Bên cạnh nữ hoàng không nhịn được nói. Đúng vậy, bản cung biết phụ hoàng lại đoán được, cho nên bản cung làm cho người kia phóng đạn tín hiệu, dẫn Long Ngạo Thiên lại đây. Đến lúc đó Long Ngạo Thiên tại dưới con mắt mọi người, muốn giết bản cung, lại bị không đành lòng chứng kiến bản cung chết nhà mình thủ hạ phản bội. Ngươi nói, khi đó, ai đúng ai sai đây. Long Hiên khẽ cười nói. Chúng nữ lại lần nữa hít một hơi lãnh khí, một chiêu này quả thực không chê vào đầu được à. Bậy hạ lần này làm sao đoán đều vô dụng, là Long nạo Thiên cùng Long Lăng muốn giết Long Hiên ở phía trước, kết liêu hắn hai thủ hạ không ngừa, sau đó tự bạo ngăn cản, không cẩn thận làm hại hai người tử vong. Cái này chắc ai, quái Long Hiên. Không không không, Long Hiên từ đầu tới cuối đều không làm chuyện gì, cả tay đều không ra, làm sao có thể quái Long Hiên đây? Coi như là ám tinh vệ Cũng chỉ là bẩm báo bọn họ nhìn thấy sự tình, nhìn thấy sự tình chính là Long Ngạo Thiên muốn giết Long Hiên, không cẩn thận tử vong, đây cũng là Long Hiên muốn bọn họ chứng kiến. Về phấn Long Hiên không muốn để cho bọn họ chứng kiến, bọn họ tự nhiên không thấy được. Vẹo! Chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Long nạo Thiên cùng Long Lăng đám người liền nghe được người quần áo đen kêu báo cáo, mừng như điên không dứt, lập tức theo trong phủ cưới linh thú phi hành lướt đi, hướng Long Hiên phủ đệ mà tới. Trong đêm tối... Bọn họ không thấy rõ Long Hiên phủ đệ chúng quanh là có phải có vụ, cũng không nghi ngờ người áo đen thật giả trong lòng vẫn tự âm thầm cao hứng. Ha ha ha, coi như Long Hiên phát hiện thiên cứu vũ, vậy thì thế nào? Đoạt hồn hương như cũ thành công. Lúc này Long Hiên, chắc hẳn không chết, cũng nhất định bị đoạt hồn hương thương tổn đến, mà bọn họ uống giải dược, không sợ đoạt hồn hương. Chẳng qua là đợi đến người áo đen chỉ dẫn bọn họ đáp xuống Long Hiên bên ngoài phòng lúc, bọn họ mới phát hiện có cái gì không đúng. Cái này, vụ đây chẳng lẽ bị gió thổi giải tán chương 273 các ngươi bị chết thật thê thảm a tam ca, khói bùi chắc là bị gió thổi giải tán nhiều chút, cộng thêm đây là đêm tối không thấy được rất lợi hại bình thường Long Lăng trả lời ha ha ha, tốt, Long Hiên lúc này hẳn đã chết ở trong phòng đưa hắn thi thể cho láo tử kéo ra ngoài láo tử muốn băm hắn dâm bể về sau cho chó ăn Long Nạo Thiên sắc mặt giữ tờ nói yên tâm, lấy Long Hiên bản lĩnh coi như biết có khói bùi không, có giải dược, chỉ sợ cũng đối phó không, khói bùi một khi theo chồng trai đi ra, trong nháy mắt sẽ khuyết tán, hắn chết định. Người đâu, qua Long Hiên căn phòng, đem Long Hiên kéo ra ngoài. Long Lăng vô cùng tự tin nói, "Vâng." Hai cái linh đan nhị trọng minh lang vệ, nhất thời tê ư. Như Long Tinh Hà ở chỗ này, biết Long Lăng âm thầm lại bồi dưỡng mạnh như vậy minh Lăng vệ, chỉ sợ cũng phải kinh hãi. Linh đan nhị trọng minh lang vệ, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, loại thời điểm này đột nhiên sử dụng hiển nhiên là mưu đồ gây dối a. Bèo. Đang lúc này hai cái minh lăng vệ muốn sông vào Long Hiên căn phòng lúc, thủ hộ Long Hiên ám tinh vệ nhất thời hóa thành hai cái bóng đen xuất hiện. Dương tay, hai vị điện hạ, bệ hạ mệnh lệnh chúng ta bảo hộ thái tử điện hạ, cũng đã cảnh cáo các ngươi không muốn tàn sát lẫn nhau. Mười hai vị điện hạ nhớ kỹ bệ hạ nói như vậy, nhanh nhanh thối lui đi. Hai cái ám tinh vệ xem Long Ngạo Thiên long lăng lại điều động linh đan nhị trọng cường giả, vội vàng đi ra nói. Bất kể có gọi hay không qua được Bọn họ đều phải đi ra, đây là chức trách. Hai vị, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, không giết Long Hiên, chúng ta sẽ chết. Giết Long Hiên, hai người chúng ta mới có thể sống sót, khi đó, cho dù là phụ hoàng tức giận, cũng không có cách nào. Tránh ra, nếu không Long Hiên dám đánh các ngươi, ta cũng dám đánh. Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, nếu phụ hoàng không trách cứ, hắn sợ cái gì? Mời hai vị hoàng tử trở lại. Chẳng qua là lúc này, Long Nạo Thiên long lăng ám tinh vệ, cũng biết tình hình nghiêm trọng. Như không kịp ngăn cả nữa, song phương phải có một chết, bởi vậy cũng không khỏi không đi ra nói. Sáu người thật sao? Này cũng vô dụng, lên cho ta. Long nạo thiên sau khi hít sâu một hơi, manh liệt hạ lệ. Vèo. Long lăng âm thầm ẩn tàng chín minh lang vệ, trong phút chốc thi triển ngang hàng thân pháp, hóa thành chín đạo hảo ảnh, hướng về phía sáu cái ám tinh vệ bạo xạ mà ra. Lại có chín linh đan nhị trọng. Sáu cái ám tinh vệ đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, thủ trưởng nắm chặt. Mỗi người vũ khí liền là xuất hiện ở trong lòng, theo này 9 minh lang vệ chiến đấu. Chẳng qua là 6 cái linh đan nhất trọng, cuối cùng không phải 9 linh đan nhị trọng đối thủ, mấy hơi về sau, liền bị hoàn toàn đánh ngã trên mặt đất. 6 người che ngực, miệng phun máu tươi, đứng lên thời điểm, thân thể như cũ chiến chiến nguy nguy. Ha ha ha, ta xem hôm nay còn ai dám cứu Long Hiên, xông, giết Long Hiên. Long Nạo Thiên thấy vậy, điên cuồng cười một tiếng, chính là dẫn đầu vọt vào. vào. Sáu cài ám tinh vệ trong lòng biết tình huống không ổn, vội vàng đi theo vào, hy vọng còn có thể ngăn cản Long Nạo Thiên. Chẳng qua là một giây kế tiếp, Long Nạo Thiên đám người liền sương suốt. Chỉ thấy được lúc này Long Hiên chính đang ngoài cửa phòng trên bàn đá uống trà, đứng phía sau chúng nữ cùng với triệu vân đám người, hơi lộ ra thích ý. Tam đệ lục đệ, các ngươi như vậy không kịp chờ đợi xông vào bàn cung phủ đệ, là phải làm gì? Long Hiên phẩm một ngụm trà sau, từ tốn nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói Long Hiên đã trúng đoạt hồn hương sao. Long Ngạo Thiên méo qua người quần áo đen kia cổ áo, sắc mặt âm trầm nói. Tam Điện Hạ, hắn hiện tại khẳng định trúng độc, trang bức đến mức yên tĩnh như vậy, nhất định là muốn dùng cái này bức lui các người, không có khả năng bên trong hắn kê à. Người quần áo đen kia ánh mắt lẽ lên nói. Tam ca, lời này có lý, chúng ta đều đã đả thương ám tinh vệ, lại không có lựa chọn đường sống, hiện tại chỉ có thể giết Long Hiên. Long Lang lạnh lùng nói. Ừ. Long Hiên. Còn muốn giả bộ, ta khuyên chính ngươi cúi đầu, giảm bất cho chúng ta động thủ. Long Ngạo Thiên gật đầu, mắt hiện lên hàn ý nói. Tam đệ lục đệ à, các ngươi đầu tiên là hạ độc, hiện lại mang mấy cái linh đan cảnh cao thủ lại đây, muốn giết bản cung. Các ngươi có biết, các ngươi làm như vậy, thật sự là lệnh phụ hoàng tâm A Long Hiên chuyển động ly trà, thở dài một hơi nói. Thiếu mẹ nó nói nhảm, Long Hiên, chúng ta làm như thế, cũng không phải bị ngươi bức. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất, ngươi đâu? Giết cho ta. Long nạo thiên trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, sau đó hét lớn. Thật sao? Long hiên ngước mắt lên mắt, đồng nhiên nói. Long ngạo thiên cùng long lăng thân thể giết một cái, chẳng lẽ long hiên không có chúng độc hay sao? Ẩm. Trong chốc nhóm này, người quần áo đen kia thân thể mãnh liệt trở nên lớn, một cổ cùng bạo ba động theo trên thân thể tàn mắt ra. Rất nhanh, người áo đen liền ôm chặt lấy long ngạo thiên, long lăng hai người, một giây kế tiếp chính là ẩm ẩm nổ tung. Linh đan nhất trọng tự bạo vai đã không thua gì với linh đan nhị trọng đỉnh phong cường giả công kích. Tần Yêu yêu cùng nữ hoàng sắc mặt hai người khẽ biến, thân thể vội vàng tản mát ra linh đan ngũ trọng như thế, mới đem này cổ sóng xung kích động chống đỡ đi xuống, làm cho Long Hiên không bị ảnh hưởng. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng hai người không thể tin được nhìn người áo đen kia, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, người này lại bị Long Hiên khống chế, hơn nữa ca nguyện tự bạo. Phốc. Hai người bị cái này nổ lớn ảnh hưởng, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trong khoảnh khắc chính là toàn bộ vỡ vụn. Thân thể xuất hiện nhiều lỗ máu, nào tương vợ toàng, linh nguyên vỡ vụt. Bọn họ khắp người chính là huyết, sau đó ầm ầm ngã xuống. Trước khi chết, bọn họ một người gắt gao nhìn Long Hiền, một người gắt gao nhìn người áo đen, vẫn như cũ không hiểu người áo đen vì sao sẽ làm như vậy. Bên cạnh Long Nạo Thiên, Long Lăng Thủ Hạ, cũng bị cái này nổ lớn tại chỗ đánh bay, đều không ngoại lệ trọng thương hộp máu. Vách tường trung quanh, giống vậy ẩm ầm sụp đổ, hóa thành đá vụt, cho bủi cũng bởi vậy đung đưa chẳng Này 6 cái ám tinh vệ ngơ ngác nhìn trước mắt toàn bộ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chuyện lần này, lại lại lấy loại kết cục này thu chàng Toàn bộ quá trình, Long Hiên nhìn hoàn toàn không có xuất thủ, lại thành sau cùng người thắng, đáng sợ. Tam đệ, lục đệ, các ngươi bị chết thật thê thảm á. Các ngươi muốn giết bản cung, kết quả lại bị thủ hạ mình giết chết, bản cung nội tâm cũng vô cùng bị thương. Các ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ báo thủ cho ngươi, giết hắc y nhân kia c� Long Hiên đột nhiên bóp vỡ ly trà, mặt mang bi thường nói. Sáu tên ám tinh vệ trố mắt nhìn nhau, báo thủ là nghiêm túc sao. Nhật Thiên xem trợn mắt một cái, a nhân loại. Thỏ Hoàng chính là khỏe miệng co giật diễn thật giống, lão tử suýt chút nữa đều xem khóc. Chúng nữ chính là biểu môi một cái, không có nói nhiều. Sáu vị, con mời đúng sự thật đem sự tình bẩm báo cho Phụ Hoàng, bản cung nội tâm bi thường hiện tại tiểu không muốn vào cung, a Long Hiên đang khi nói chuyện, thân thể lào đảo muốn ngã. Chúng lũ vội vàng cho hắn đỡ thẳng. Thái tử điện hạ yên tâm, chuyện này chính là hai vị điện hạ lỗi do tự mình lãnh, vẫn là đánh làm chúng ta bị tổn thất, thái tử điện hạ như thế quan ái huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo. Sáu vị ám tinh vệ không nghi ngờ gì, nội tâm cũng oán hận vừa rồi Long Ngạo Thiên Đầu đánh bọn họ, bởi vậy vội vàng nhận lệnh nói: "Đa tạ, đa tạ." Long Hiên thở dài nói. Sáu tên ám tinh vệ gật đầu, sau đó liền cáo tử, tiến cung bẩm báo thật tình qua. Nhìn bọn họ bóng lưng, Long hiên khỏe miệng vỉnh lên. chương 274, thiềm long tại huyên, đàng tất Cửu thiên. Được, sự tình cuối cùng giải quyết. Long hiên rối cái lưng mệt mỏi nói. Mặc luôn biết chuyện này sau sợ là sẽ phải rất thương tâm. Nữ hoàng nhắc nhở. Ừ, nha đầu này coi long ngạo thiên là làm đồng bọn không biết cung đình hiểm ác, đến lúc đó bạn cùng qua an ủi nàng một chút. An cơm ngủ đi, ngày mai kim loan điện còn có việc đây. Hắc hắc, ăn xong thật tốt vận động một cái. Gần đây lỗ bàn vừa rồi đem bản cung dường cải tạo xuống một cái, có thể ngủ không, cá nhân nha. Long hiên nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ nghe vậy, thối phun một tiếng, đại sát lang. Ngự thư phòng Cái gì? Nạo thiên cùng lăng đến muốn giết hiên, kết quả bị thủ hạ mình giết chết. Lúc này Long tinh hà khiếp sợ nói. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ lời muốn nói câu câu là thật, bệ hạ nếu không tin, có thể tha hồ điều tra. Sáu cái ám tinh vệ quỷ xuống nói. Không dùng, chấm tin. Lĩnh sáu viên tam phẩm liệu thương đan sau đó đi xuống đi. Long tinh hà hít sâu một hơi, khoát tay một cái nói. Sáu cái ám tinh vệ theo lời lui ra. Bậy hạ, ngài thân thể không có sao chứ. Lưu công công xem Long tinh hà cơ thể hơi phát run, vội vàng đỡ qua Long tinh hà nói. Hiên tốt một chiêu dẫn xả xuất độc A. Thậm chí ngay cả chấm ám tinh vệ đều không nhìn ra chút nào manh mối. Long tinh hà chậm rãi ngồi về châu ngồi, than thở nói. Lao nâu cũng nghĩ không rõ lắm. Ám tinh vệ nói người quần áo đen kia chưa bao giờ bị thái tử vi hiếp qua, sau cùng người áo đen lại đột nhiên tự bạo, chẳng lẽ là người quần áo đen kia quả thật theo hai vị điện hạ có thủ án. lưu công công nghi ngờ nói, không biết, ta ngươi đều có thể biết đây là hiên hạ thủ, có thể cũng không biết hiên là như thế nào hạ thủ, bởi vì không có chứng cứ, đoán là không đoán được, đây cũng là hiên chỗ cao Minh A Quan trọng hơn là, ngạo thiên cùng lăng sắc thực sắc thực qua hiên phủ đệ, muốn giết hiên, đã thương ám tinh vệ. Ám tinh vệ không dám báo láo, chấm hai mắt làm lại đều không chỉ một. Ngay cả chấm đều không thể không nói, hiên chuyện làm, là thận trọng A. Long tinh hạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Này vậy hạ ý tứ là. Liệu công công hỏi. Ừ, cái này có thể chắc ai? Quái hiên sao? Này chỉ có thể quái này hai cái nghịch tử lỗi do tự mình gánh. Thật tốt hoàng tử không làm, không phải là muốn đi tìm chết. Húng chi chấm cũng đã đáp ứng hiền nếu là hai người lần nữa xâm phạm, hiên có thể xuất thủ. Hai cái này nịch tử, chết thì chết đi. Long tinh hà lạnh lùng nói. Vâng. Lưu công công không dám nói nhiều, bất quá hắn lại có thể nhìn ra được, bệ hạ trong lòng cũng không bình tĩnh, dù sao cũng là thần quốc nụ, nói không có lại không, là một người đều sẽ thương tâm. Vèo. Qua một lúc sau, lại có một cái ám tinh vệ đột nhiên đi vào. Hồi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ tại chỗ bắt quan viên hoặc hoàng tử, trừ dương công bên ngoài, không phải ăn hối lộ trái pháp luật, ý thế hiếp người, chính là giết qua người. Bất quá dương công con nhưng cũng từng giết qua người, ăn uống chơi gái đánh cược không chỗ nào không tinh, càng trắng trận cướp đoạt dân nữ. Này điều tra ám tinh vệ nói. Ừ, biết, thấy được những quan viên này, tối nay không cho phép bất luận kẻ nào thăm. Long tinh hà hơi hơi hiếp hiếp mắt nói. Tuân chỉ. Này ám tinh vệ nhận lệnh, theo sau nhanh chóng rời đi. Lưu công công âm thầm kinh hãi, nguyên lai bệ hạ cũng điều tra những quan viên kia. Hiện tại thái độ, rõ ràng cho thấy một cái đều không tính phóng Long Hiên phủ đệ Dạng sáng 4 giờ nhiều. Các lao bà, thức dậy, bản cung muốn lên kim loan điện đoán giận đám khốn kiếp kia. Long Hiên ngáp một cái nói. Chúng nữ muốn rời giường, lại phát hiện dậy không nổi, nhất thời dối rít dùng tiểu nắm tay đánh nhau Long Hiên, về sau mới đỡ hắn dậy tắm. nha luận A, lại dùng tiểu nắm tay đấm ta, rồng, cũng làm ta đánh đau. Long Hiên than thở. Phun. Đừng nói, chúng ta vì cái gì đó ngươi. Vẫn là không phải là bởi vì ngươi tối hôm qua. Chúng nữ tối phun. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Khúc khục, vào chiều. Long Hiền sau khi mặc quần áo xong, hướng về kim loan điện đi tới, rất nhanh đụng phải mộn vô song cùng từ chỉ nhiên. Tối hôm qua không có sao chứ, nghe nói này Long Ngạo Thiên cùng Long Lăng công kích người, chúng ta cũng là mới nhận được tin tức. Hai nàng lo hâu kiểm tra Long Hiên toàn thân, lo hâu nói. Ai, có chuyện à, các người tối hôm qua là không biết, hai tên khốn kiếp kia lại biến thái như vậy, chuyên môn hướng về bản cung ở ngược đánh. Hiện tại bản cung ở ngực vẫn là đau đây, ai yêu, đau chết, các người nhanh giúp bản cung xoa xoa. Long Hiên cao mày trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nói. Thật giả hai nàng hoài nghi xem Long Hiên liếc một chút, người này cả ngày không có điểm nghiêm túc, lại quét quét trung quanh, cái này nhiều ngựa ngùng A nếu như bị người chứng kiến làm sao bây giờ. Thật, bản cung nhanh không được, các người mau đỡ bản cung lên xe ngựa, nơi đó không người chứng kiến. Long Hiên kịp thời nhắc nhở. Được được được, người kiên nhẫn một chút. Hai nàng xem Long Hiên cái bộ dáng này, rất sợ hắn sẽ ra chuyện, mau tới hắn xe ngựa, sau đó. Kết quả, Long Hiên dĩ nhiên là vô cùng thoải mái. Đến ngõ môn thành lâu, Long Hiên lúc này mới ngoan ngoan đi xuống, xuống xe thời điểm, mặt mũi hừng hào, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hai nàng cũng chẳng biết tại sao, mặt đỏ tới mang thai, xuống xe ngựa thời điểm, chừng Long Hiên liếc một chút, lại bị người này lừa gạt. Long Hiên cười cười, tiến vào kim loan điện về sau, hắn chính là trước tiên bước ra khỏi hàng. Đem rất nhiều quan viên phạm pháp bắt chuyện Toàn bộ nói lên Hồi bẩm phụ hoàng Trải qua kinh triệu phủ cùng ngự xử thai cùng với thần cộng đồng kiểm chứng Hôm qua bị bắt ở tù quan viên Người người tội ác ngập trời Nguy hại bất tính Còn mời phụ hoàng định đoạn Long hiên từ tốn nói Bách quan ngay vậy Nội tâm khiếp sợ Những thứ kia giết người quan viên Nhưng cũng có thân thiết Long hiên Cũng như cũng bị Long hiên bắt Bây giờ nói là tội ác ngập trời Xem ra Long hiên cũng không tính bao che làm ác người a à Chẳng biết Châm đã phải ám tinh vệ toàn bộ điều tra, như lời ngươi nói lời nói tất cả là thật, bất quá bên trong có chút quan viên tội không đáng chết, đem quan chức bài miễn liền có thể. Châu tự, châm đã đối với những quan viên này làm ra xử lý, cái nào đáng chết, cái nào nên bãi quan, đều viết rõ ràng. Ngươi chiếu theo châm viết xong thủ dụ đi làm liền có thể. Long hiên hoán châu tự nói. Vì thần tuân chỉ, châu tự bước ra khỏi hàng nói. Phu hoàng, ba người kia giết người hoàng tử phải làm như thế nào? Long Hiên tiếp tục nói. Ký! Vô quy củ bất thành phương viên, nếu quyết định pháp lệnh, chấm cũng không thể làm việc thiên tư. Cái này ba cái nghịch tử dám công nhiên giết người, chấm nếu không giết bọn hắn, đó chính là lệnh dân chúng tâm. Cho nên cái này ba cái nghịch tử, nên chảm. Long Tinh Hà sau khi hít sâu một hơi nói. Bách quan lần nữa kinh hãi, bậy hạ lúc trước đều là đối với những chuyện này làm như không thấy, hiện tại đột nhiên hạ quyết tâm, xem ra là thật quyết định muốn chỉnh đổi thành Tần Quốc. Mà đưa đến Tần Quốc phát sinh chuỗi này thay đổi, là Long Hiên. Tối ngày hôm qua, thế nhưng liền Long Ngạo Thiên Long Lăng đều chết, tỉnh táo suy nghĩ một chút, thì biết rõ đây là người nào làm. Như nếu không có Long Hiên, Tần Quốc chắc hẳn sẽ không có bao lớn thay đổi, hiện tại, Tần Quốc chắc hẳn sắp trở trời. Tương lai Tần Quốc, có lẽ sẽ bởi vì người thiếu niên trước mắt này, mà phát sinh thay đổi thật lớn. Bằng Long Hiên bản lĩnh, nói không chừng làm cho Tần Quốc nhảy một cái trở thành thập quốc bên trong lợi hại nhất quốc gia. Hí! Nghĩ tới đây, bách quan chính là hít một hơi lãnh khí, Long Hiên lúc trước làm việc, xác thực đều không phải là chuyện nhỏ A Lý tính cùng đường phượng cũng là vẻ mặt cuồng nhật nhìn Long Hiên, bọn họ quả nhiên không nhìn là người. Có thể lấy lực một người, hoàn toàn thay đổi tần quốc vận thế người, duy Long Hiên vậy. Người này có thể tiềm Long tại huyền, cũng có thể đằng nhất định chính ngày. chương 275, Thiên Nhãn Oai Phu Hoàng, này hộ bộ thị Lang trương liêu con gái, công nhân ở tiểu lầu dết người, dương công con giống vậy dết qua người tội không thể tha thứ. Thân đề nghị, đem thứ người như vậy xử tử lăng chỉ Long Hiên nói, chuẩn. Long tinh hạ gật đầu. Bách quan hơi kinh ngạc, lăng chỉ cái đó hình, thế nhưng từng đao từng đao cắt thịt, bệ hạ nhận lệnh, xem ra cũng là tức giận. Còn nữa, chư vị khác quốc gia nội ứng, như chính mình rời đi, bản cung có thể không giết các ngươi Bằng không chờ chút bản cung đọc lên các người tên, vậy cũng chớ trách bản cung. Long Hiên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quét nhìn bách quan nói, Những quốc gia kia nội ứng, lúc này đều là ánh mắt lóe lên, không thể nào đâu, bọn họ trong ngày thường an an ổn ổn làm việc, chỉ tại đêm hôm khuya khoát phát tin tức trở lại. Trên lý thuyết nói, Long Hiên không nên tra được bọn họ mới đúng, bọn họ so với bình thường quan viên đều ngoan ngoãn, vậy làm sao tra. Vừa nghĩ như thế, những thứ này nội ứng nhất thời thư thái, cái này Long Hiên chính là bởi vì không biết bọn họ ai là nội ứng, cho nên là muốn đe dọa bọn họ, sau đó để cho bọn họ ly khai. Ngây thơ Bọn họ thế nhưng tối cao cấp nội ứng, nếu như như vậy bị đe dọa một câu, sau đó liền chạy trốn, vậy bọn họ há chẳng phải là thành nhược trí cùng chê cười. Coi như trở lại, phòng trừng cũng sẽ bị quốc gia mình hoàng đế đánh chết, có thể sao? Nội ứng nhóm trong lòng cười lạnh một tiếng, không làm bất kỳ đáp lại nào. Bách quan cũng là âm thầm lắp đầu, thái tử điện hạ à, nào có người vừa nói như vậy, nội ứng tiểu sẽ tự động đi ra, căn bản không khả năng được rồi, ngươi lần này thật sự là suy nghĩ nhiều. Long Tinh Hà cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này chẳng lẽ là ngốc sao? Nếu như nội ứng lại bởi vì này dạng đi ra, vậy cũng không gọi nội ứng, nội ứng đều là vô cùng ẩn nuốt. Hán ám tinh vệ đều không cách nào hoàn toàn đem các loại nội ứng tra được, tiểu tử ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Rất tốt, các ngươi đã đều không ra, vậy bản cung tiểu không khách khí. Tránh cho bản cung xuất trinh về sau, các ngươi lại đi ra làm loạn. Phu hoàng, còn mời đem bách quan toàn bộ mời vào Kim Loan Điện đến, lưu công công canh giữ kim Loan Điện cửa thần sợ những thứ này nội ứng chạy. Long Hiên xoay người nói: "Hử? Mặc dù không biết tiểu tử người muốn làm cái gì, nhưng mà chờ chút chấm không thấy được hiệu quả lời nói, bắt ngươi là hỏi." Long Tinh Hà lạnh rên một tiếng nói: "Dĩ nhiên, như nội ứng không tìm ra được, thần cam nguyện chịu tội." Long Hiên gật đầu nói. Long Tinh Hà gật đầu, theo lời làm theo. Rất nhanh, bách quan toàn bộ tiến vào Kim Loan Điện, lưu công công canh giữ tại Kim Loan Điện cửa. Mời bách quan trước toàn bộ đến bên trái, đọc đến tên quan viên Đứng lại bản vương bên người. Long Hiên đứng ở bên phải nói. Vâng. Lúc này Long Hiên đến Long Tinh Hà chấp thuận, bách quan nào dám phản kháng, chỉ có thể nhận lệnh. Sau một hồi, bách quan toàn bộ đứng ở bên trái. Thưởng Thiên Hào bước ra khỏi hàng. Văn Danh bước ra khỏi hàng. Cố Tước bước ra khỏi hàng. Long Hiên khởi động Thiên Nhãn bảng xếp hạng, đọc lên nước khác trong quan viên ứng bảng xếp hạng. Mười mấy cái tên liền là xuất hiện ở trong đầu. Long Hiên từng cái đọc lên. nay mười mấy cái nội ứng có là nguy Quốc Có là Hiến Quốc, có là Tống Quốc, mỗi người không giống nhau, có nhận thức, có lại không nhận biết. Đồng dạng là, bên trong ảnh môn đều âm thầm kinh hãi, bọn họ làm như thế ẩn nút, Long Hiên là thế nào phát hiện. Bất quá lúc này, mười mấy người này vẫn là thật vô pháp làm gì, Long Hiên không có chứng cứ, bọn họ chỉ có thể liều chết chống chế. Bậy hạ, chúng ta cẩn trọng, tận trung cương vị, có lẽ không làm vi phạm pháp lệnh sự tình A. nay mười mấy cái nội ứng đến bên phải lúc, đột nhiên quỷ xuống nói. Hiên! Chứng cứ đâu, mười mấy người này chẳng biết, vì muốn tốt cho quan viên mấy năm, chiến tích vẫn luôn rất tốt. Long Tinh Hà cao mày nói, Phu Hoàng, nội ứng là giỏi về ẩn tảng, mặt ngoài đồ vật không làm tốt, bọn họ lại làm sao có thể tránh thoát lục suốt đây? Ngài ứng phải biết đạo lý này. Long Hiên cười nói, Long Tinh Hà gật đầu, sắc thực như thế. Điện hạ, chúng ta đều là quan văn, thân thể không trói gà lực lượng, liền linh khi chuyển tin đều làm không được đến, tại sao có thể là nội ứng? Mười mấy cái nội ứng trong lòng cười lạnh, quốc gia giữa truyền tin tức, không thể nào dùng bổ câu, vậy quá trởm, hơn nữa căn bản không khả năng huấn luyện đến. Muốn nhanh, nhất định phải dùng linh khí, nếu không tin tức truyền không kịp thời, hậu quả cũng là chí mạng. Bọn họ nhìn từ bề ngoài không có tu vi, làm sao truyền. Quả thật buồn cười. Bách quan lại lần nữa nghi ngờ, chẳng lẽ điện hạ bắt sai. Long Tinh Hà cũng cao mày, cái này mười mấy cái quan viên nói tới xác thực không sai. Hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh bọn họ là nội ứng a Ha ha, Phu Hoàng, những thứ này nội ứng, bản cung xác thực chưa bắt được chứng cứ. Long Hiên cười khẽ gật đầu. Mười mấy cái nội ứng khỏe miệng lại lần nữa câu khởi một vệ châm trọng cười chết người, không có chứng cứ, ngươi còn có thể bắt chúng ta như thế nào. Bất quá, bản cung bắt đúng là nội ứng, cho nên không cần chứng cứ. Phu Hoàng, những người này, toàn bộ đều là linh đan cảnh ở trên cứng giả, căn bản không phải cái gì văn quan. Bản cung nói không sai chứ, các vị nội ứng đại nhân. Long Hiên tử tốn nói. Mười mấy cái nội ứng nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, Long Hiên là làm sao biết bọn họ bí mật. Long Tinh Hà cùng bách quan kinh ngạc, không thể nào, bình thường hoàn toàn không nhìn ra a con mời thái tử điện hạ không muốn nói bữa, chúng ta chẳng qua là chính là nhất giới văn quan, cũng không tu vi. Mười mấy người cắn răng, đệ tử không nhận nói. Ha ha, thật sao? Hiu. Hiu. Long Hiên khỏe miệng vệnh lên. Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một đỏ một xanh hai đạo hỏa diễm, nhất thời theo trong mắt lướt gấp mà ra, mãnh liệt bắn tới hai cái quan viên trên cánh tay. a Này hai cái quan viên nhất thời kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu run rời. Hiu! Hiu! Long Hiên chẳng ngó ngàng gì tới, trong mắt lại lần nữa bắn ra hai đạo hỏa diễm, lại thiêu hủy mặt khác hai cái quan viên cánh tay, lương đạo tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa phát ra. Chứng kiến cái này mười mấy cái quan viên hay là ở cắn răng kiên trì, Long Hiên trong mắt lại lần nữa bắn ra hai đạo hỏa diễm, 5 cái cùng 6 cái quan viên cánh tay bắt đầu biến mất, sau đó kêu thảm thiết không ngừng. Không hổ là nội ứng, rất lợi hại có thể kiên trì nha. Này 7 cái, 8 cái như thế nào? Lại là hai đạo hỏa diễm, bắn tới hai cái quan viên trên thân, hai cái này quan viên trực tiếp đau đến sắc mặt trắng bệnh, tê liệt ngã xuống đất. Lúc này, không chỉ là bách quan, ngay cả Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công đều là kinh ngạc đến ngây người. Long Hiên món này, không khỏi quá ác. Còn có Long Hiên trong ánh mắt, làm sao sẽ sinh ra hỏa diễm? Đây là cái gì Vũ Kỳ A? Không sai, nội ứng tố chất chính là tốt, đều có thể vì quốc vong thân. Này 9, 10 cái đây. Long Hiên ánh mắt rời về phía mặt khác hai cái hoàn hảo không chút tổn hại nội ứng thượng. Vẹo. Lúc này này hai kẻ nội ứng hoảng sợ không thôi. Sắc mặt đại biến, bọn họ hiện tại không hoài nghi chút nào. Long Hiên lại thiêu hủy bọn họ cánh tay Long Hiên ánh mắt quét tới trong ngay mắt, bọn họ chính là thi triển thân pháp, hóa thành ảo ảnh, hướng về phía bách quan bắn mạnh tới. Hơi thở kia, rõ ràng là Linh Đan nhị trọ. Trong chấp nhóng này biến chuyển, làm cho bách quan đồng tử hơi co lại, lại, lại thật là Linh Đan cảnh cứng, giả Lần này, bọn họ không xong. chương 276, có ý tứ. Chỉ cần bắt được quan viên, huy hiếp Long Tinh Hà cùng Long Hiên, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Này hai cái lướt về phía bách quan nội ứng. Lanh tâm hử lạnh nói. Mắt thấy thì sẽ đến bắt được hai cái quan viên lúc, hai kẻ nội ứng nội tâm càng là mừng như điên, muốn thành công. Lần này tánh mạng bọn họ có thể có được bảo đảm, Long Hiên tiểu tặc cũng không làm gì được bọn họ. Hai vị đại nhân, cần gì phải gấp gáp như vậy đây? Đang lúc hai cái này nội ứng đưa tay chuyển hướng những quan viên kia lúc, Long Hiên thân ảnh, chính là lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai đạo hỏa diễm, chật theo Long Hiên trong mắt bạo xạ mà ra, hướng về phía hai người ở ngực bàn tới. À, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, ở ngực trực tiếp bị ngọn lửa xuyên thủng, thân thể cũng tiếp tục bay ngược, rớt xuống đất lúc, khỏe miệng chảy máu, thân thể run rẩy sinh cơ nhanh chóng biến mất. Tốc độ ngươi làm sao sẽ cái này, nhanh như vậy. Này trong lòng hai người kinh hãi, cuối cùng bộ chạm đất, hoàn toàn tử vong. Bách quan lại lần nữa kinh hãi, hai người này dĩ nhiên là thật nội ứng, càng đáng sợ hơn là, Long Hiên trong mắt bắn ra hỏa diễm, lại miểu sát Linh Đan nhị trọng cứng, giả. Ngay cả Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công, trong mắt đều sông lên một vệnh chấn động. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Long Hiên chiến lực đã cao tới mức này, Linh Đan nhị trọng cứng, giả, đã ngay cả tay cũng không cần động, là có thể chém chết. Còn thưa lại 13 vị nổi ứng đại nhân, các người muốn thế nào đây? Long Hiên xoay người, cơ thể hơi rung một cái, Linh Đan nhất trọng khí tức, kèm theo hỏa diễm khí thế, nhất thời liên tục không ngừng theo thân thể thả ra ngoài. Linh Đan nhất trọng, lại đến Linh Đan nhất trọng. Bách quan lại lần nữa kinh hãi, nếu là một cái tu luyện vài chục năm người, đạt tới loại này cảnh giới, bọn họ sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, Long Hiên vẫn là chỉ là một thiếu niên A, chính là một người thiếu niên, là có thể tới tới mức này, có thể thấy thiên phú kinh khủng. Nếu là cho thêm Long Hiên nhiều một chút thời gian, há chẳng phải là nói, Long Hiên có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong linh hải cảnh. Thí, nghĩ tới đây, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, Long Hiên tương lai, bất khả hạn lượng A. Bản cung đã cho các ngươi thời cơ, có thể các ngươi không có quý trọng, đã như vậy, vậy các ngươi tiểu đi chết đi. Đập. Long Hiên chậm rãi bước ra bước thứ nhất, khi thế giống như sóng lớn, điên cuồng hướng về phía này còn thừa lại nội ứng vào tới. Ha ha ha. Tốt tần quốc thái tử, thủ đoạn ngoan độc, nếu bị ngươi phát hiện, chúng ta đây cũng sẽ không ngần tàng. Bất quá, vừa rồi này hai cái chẳng qua là dẫz rưởi, chúng ta cũng không phải là linh đan nhị trọng, mà là linh đàn tam trọng. Các vị, bắt lại Long Hiên. Chúng ta mới có thể đi, nếu không chúng ta cũng sẽ chết. Bên trong một kẻ nội ứng, nghe vậy khẽ cắn răng, sắc mặt hung ác nói. Một giây kế tiếp, thân thể của hắn chính là buộc phát ra linh đan tam trọng khí thế, làm cho mọi người lại lần nữa kinh hãi. Dư lại nội ứng cảm thụ Long Hiên sắc ý, hiểu như lại không hợp lực, thì sẽ hoàn toàn ở chỗ này vẫn lạc, cho nên dối rít buộc phát ra tự thân lớn nhất khí thế cường đại. Vèo! Vèo! Vèo! Còn thưa lại 13 kẻ nội ứng lại toàn bộ đều là linh đan tam trọng. Cái này 13 người lẫn nhau gật đầu một cái, lấy cực kỳ nhanh chóng độ, giống vậy hóa thành 13 đạo hắc ảnh, hướng về phía Long Hiên lướt gấp mà tới. "Phu hoàng, Lưu công công, những thứ này rắc rưởi, các ngươi không cần xuất thủ." Nhìn thấy thân thể hai người muốn động, Long Hiên khỏe miệng vệ lên, ngăn cả nói. "Long Tinh Hà cùng Lưu công công đều là thất kinh, chúng ta biết ngươi có thể đối phó này linh đan tam trọng chương yêu, nhưng là bây giờ là mười mấy cái linh đan tam trọng a." Tiểu tử ngươi lại cũng không cần hỗ trợ. Hai người quyền đầu nhỏ cầm, trong lòng lo hâu cùng cực, cuối cùng lại thở dài, lựa chọn tin tưởng Long Hiên. Tiểu tử này tinh cực kỳ, nếu hắn nói không cần xuất thủ, vậy liền không ra tay đi. Bách quan hơi biến sắc mặt, Long Hiên ngươi là ngốc sao. Bậy hạ cùng lưu công công xuất thủ lời nói, phần thắng không phải lớn hơn nhiều sao. Vạn nhất ngươi thất thủ, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị cưng ép, ngủ ngốc ca. Phách lối cuồng vọng ngu xuẩn. Mười mấy người cười lạnh Mười mấy cái linh đan tâm trọng, tổng có một cái có thể tổn thương đến ngươi, chết đi, rắc rưỡi. Hieu, hieu, hieu. Long hiên lắc đầu một cái, thiên nhãn hơi chấn động một chút, mấy đạo hỏa diễm bắt đầu từ trong mắt của hàn bắn ra, tốc độ kia, thình lình có những người này nằm bội phần trở lên. Hỏa diễm giống như lạ giờ, mang theo tươi đẹp màu sắc, lực lượng cùng bạo, hung hăng đánh vào những người này chán, ở ngực hoặc tay chân thượng. Trong lúc nhất thời, tiếng đeo thảm thiết liên tiếp. Chỉ có vẹn vẹn ba cái bỉ vào thân pháp đi tới Long Hiên trước mặt tay cầm vũ khí bọn họ liền kinh hãi thời gian cũng không có liền là đối Long Hiên hung hăng trả xuống bọn họ thành bại nhất cử ở chỗ này đáng tiếc Long Hiên tay giống vậy có thể phát ra hỏa Diễm ba người vũ khí căn bản không đụng phải Long Hiên chút nào chính là bị ngọn lửa hoàn toàn hòa tan sau đó thành một đoàn dịch thể ăn mòn ba người thủ trưởng làm cho ba người kinh hoàng tiêu to Hưu trong chấp nhóm này lại là Tam đạo Hỏa Diễm phát ra phung hăng đánh vào tàm trên thân thể người, làm cho ba người trực tiếp hóa thành không khí, liền cho đùi cũng không có còn thừa lại. Ma đầu, người là ma đầu. Này mười cái bị thương sắp chết nội ứng, trên mặt vẻ cười lạnh đã toàn bộ chuyển đổi thành vẻ hoàng sợ, hai tay chống đất, không ngừng lùi lại, liền tự thân huyết đều không để ý tới. Bách quan trận mắt hốt mổm, nguyên lai like mấy người này ở trong mắt Long Hiên, quả thật rất rưỡi, giải quyết rất rưỡi, sắc thực không cần bị người hỗ trợ. Chẳng qua là Long Hiên chiến đấu lực vậy Cũng quá kinh khủng đi, mười mấy cái linh đan tam trọng, lại đang mấy hơi bên trong, liền bị hắn hoàn toàn đánh bại. Phải biết Long Hiên hiện tại mới linh đan nhất trọng, nhất trọng A. Hắn tu luyện tới là vũ ký gì, có thể lợi hại đến loại trình độ này hả? Long Tinh Hà cùng Lưu Công Công trong mắt cũng đầy là vẻ chấn động, ngọn lửa kia chiến đấu lực, sợ rằng đã đạt tới linh đan tứ trọng, bằng không vô pháp trong nháy mắt giải quyết những thứ này nội ứng. Tiểu tử này người sau lưng đến cùng là người nào, có thể điều giáo ra loại này biến thái tiểu tử Làm sao, vừa rồi không phải rất lợi hại phách lối sao. Đứng lên, tiếp tục cùng bản cung đánh à. Dậy không nổi. Sợ hãi. Hoảng sợ. Muốn cho bản cung thà các ngươi nhất mệnh. Cũng bảo đảm về sau tuyệt sẽ không xâm phạm. Long hiên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Đúng đúng đúng, chỉ cần thái tử điện hạ nguyện ý bỏ qua cho chúng ta, chúng ta vĩnh không xâm lấn. Nay con thừa lại nội ứng, vội vàng ánh mắt lẽ lên nói. Long tinh hạ cùng bách quan đều là hơi lộ ra gấp gáp. Long Hiên không lại vào lúc này mềm lỏng, sau đó bỏ qua cho những người này đi. Các người tiết lộ Tần Quốc không ít trọng yếu tin tức, hại chết ta Tần Quốc không ít người. Bản cung nói qua, thời cơ đã cho qua các người, có thể các ngươi không có quý trọng. Các ngươi cảm thấy bản cung giống như là như vậy thiên chân nhân. Có ý tứ. Long Hiên lắc đầu một cái, một giây kế tiếp, hỏa diễm lại lần nữa theo trong mắt bắn ra, phạm vi mở rộng đến phương viên một mét bên trong. Không không không, đừng có giết chúng ta. Những nội ứng đó lúc này lại không có bao nhiêu chiến lực cảm nhận được ngọn lửa kia nóng dược độ nóng lúc, kinh hoàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hỏa diễm cũng không có mạng sống, chúng nó chẳng qua là hung hăng bắn tới những thứ này nội ứng trên thân. Sau đó tại Long Hiên dưới sự khống chế, đem các loại người toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. hưu Hỏa diễm đốt sạch, Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hỏa diễm thu hồi hai mắt, tránh cho đem kim loan điện đốt. Ngón này, lại lần nữa chấn động bách quan. Theo sau. Long Hiên nhìn về phía vẻ mặt kinh hoàng bách quan đắng người. Bách quan giật mình một cái, sau đó trái tim run lên, Long Hiên vẫn là muốn làm cái gì, bọn họ thế nhưng thuần khí à. chương 277, để cho ngươi cưới ta. Chư vị đại nhân không cần phải sợ, bản cung chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi, bản cung xử lý như vậy nội ứng, thỏa đáng sao. Long Hiên cười nói, thỏa đáng, thỏa đáng. Bách quan nghe vậy, khỏe miệng một cái co quáp, đại ca, chúng ta bây giờ thật không dám nói không ổn thỏa à. Bằng không ánh mắt ngươi bắn một đạo hòa đi ra, chúng ta mạng nhỏ lại không? Phu Hoàng, những thứ này đều là quan viên các nước nội ứng, về phần tần quốc các nơi nội ứng, thần tựu vô pháp từng cái tra ra. Dù sao này cơ số nhiều lắm, hơn nữa cũng không khả năng từng cái chư sạch, thần chỉ có thể bảo đảm trên triều đình không có nội ứng. Long Hiên không người nói. Được. Đã tốt vô cùng, Hiên, không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn như vậy, có thể tìm ra triều đình sở hữu nội ứng, chấm cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm a Chư vị ái khanh, hiên này công, nhưng khi đại công. Long Tinh Hà cười to nói. Hồi bẩm bệ hạ, này công nhưng khi đại công. Bách quan hơi trầm ngầm, cuối cùng như nói thật nói. Thiếu những thứ này nội ứng, Tân Quốc về sau làm việc, có thể ổn thỏa rất nhiều, theo có thể chết ít rất nhiều người, lời ấy không giả. Đã như vậy, này chư vị cảm thấy hiện tài năng như thế nào? Long Tinh Hà tâm thần nhất động, nghĩ đến đây là một thời cơ tốt, cho nên đặt câu hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Thái tử Điện Hạ chi tài. Đồng có thể nói, đối với tuyệt đối, vũ năng vượt cấp giết địch người, Linh tăng quân, lui địch binh, chính là văn võ toàn tài, gần như nhân tài toàn năng. Ba cái tể tướng mơ hồ cảm giác được cái gì, vội vàng đồng thanh nói. Bách quan không hiểu, nhưng biết ba tỉnh tam vị đại nhân đều lên tiếng, bọn họ cũng vội vàng gật đầu đồng ý nói. Rất tốt, hiện tại chiến sự tương khởi, ngụy quốc cùng Yến quốc sắp lánh binh xâm phạm, chấm tâm quá mức buồn. Kể từ hôm nay, chấm mệnh hiên vì tam quân binh mã đại nguyên Soái Thống lĩnh Đông Nam Tây Bắc Tứ Dương Thành cùng với Tề Dương Thành binh lực, chư vị có gì dị nghị không? Long Tinh Hà hỏi. Bầm bệ hạ, Thái tử Điện Hạ lần trước có thể lui bước ngụy quốc 30 vạn đại quân, còn có thể làm cho binh lực không hư hao chút nào, bọn thần không có dị nghị. Bách quan hiểu ra, nguyên lai bệ hạ là muốn phong xoái, cái này người hay là Long Hiên, Long Hiên bản lĩnh bọn họ hiểu, bởi vậy nhận lệnh nói. Ha ha ha, tốt, hiên, quân tình khẩn cấp, hôm nay buổi chiều ngươi liền lên đường. Không biết này tề dương thành 5 vạn binh lực, đủ ngươi dùng sao? Long Tinh Hà biết Long Hiên dụng binh như thần, bởi vậy đặt câu hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, đủ, bất quá thần còn muốn cầu mong 1.000 trang bị có thiên cơ nọ và cơ quan điệu không quân, thần muốn thử một chút chúng nó vi lực. Long Hiên trả lời. Đó là tự nhiên, chuẩn. Long Tinh Hà hào khí can vân nói. đa tạo phụ hoàng. Long Hiên trận mắt một cái, tiền là lao tử ra người cũng là lao tử ra người đương nhiên chuẩn. Tảo Triều không có chuyện khác tình cảm sau, Long Hiên liền hồi phủ đệ. Long Hiên hồi một phụ đệ, liền bị hạ nhân báo cho Minh Dương công chúa tại nên khách sảnh chờ hồi lâu, từ sáng sớm đến, đến giờ, một mực không từng ly khai. Long Hiên ngạc nhiên, không nghĩ tới nhà đầu này để ý như vậy hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng tiếp tục bước nhanh hướng nên khách sảnh đi tới. Hoàng Huynh, ngươi không sao chứ, nghe nói tam. Long Nạo Thiên cùng Long Lăng muốn giết ngươi, ngươi như thế nào đây? Long Mạc Nôn vừa nhìn thấy Long Hiên. Chính là nhào vào trong ngực, chú ý vòng lấy Long Hiên eo, sau đó bắt đầu khóc thốt thiết. Ngốc nha đầu, ngươi Hoàng Huynh không việc gì, đừng lo lắng a Long Hiên lao đi Long mặc Ngôn trên mặt nước mắt nói. Không nghĩ tới Long Ngạo Thiên càng là loại này thủ đoạn đầu các người, ta quả thật nhìn lầm hắn, quả thực chết chưa hết tội. Chứng kiến Long Hiên không việc gì, Long mặc Ngôn thở vào một cái, sau đó chán ghét nói. Ừ, chết chưa hết tội. Long Hiên cười cười nói. Hoàng Huynh à, Phu Hoàng Tối hôm qua nói với ta. Ngươi muốn đi đánh giặc, hắn nói chờ ngươi đánh thắng trận trở về, liền để ngươi cưới ta. Long Mặc Nôn bỗng nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy thì cưới a, ngươi hoàng huynh không thành vấn đề." Long Hiên gật đầu. "Bất quá hoàng huynh, Mặc Nôn muốn đi cùng với ngươi tác chiến, ta một người tại Hàm Dương quá buồn chán á." Long Mặc Nôn nghe vậy vui mừng, sau đó lắc Long Hiên cánh tay nói: "Đừng làm rộn, này chiến sự khắp nơi đều là đau thương kiếm kích, hỏa diễm tập kích, hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn." Một mình ngươi tay chói gà không chặt nữ tử, qua đối với Hoàng Huynh trợ giúp cũng không lớn, ngược lại sẽ làm cho Hoàng Huynh lo âu a Long Hiên nghiêm mặt nói. Ta không. Chỉ nhiên tỷ tỷ lúc trước cũng không phải là tay chói gà không chặt sao. Nàng kia làm sao không việc gì. Còn nữa, Mạc Nôn nghe nói Hoàng Huynh ngươi nghĩ tại Tề Dương thành thời điểm, trải qua không có chút nào khổ. Mỗi ngày thì cá, mị nữ vần quanh, một điểm nguy hiểm cũng không có, ta dựa vào cái gì không thể đi. Long Mạc Nôn chừng một cái Long Hiên nói. Khúc khục, ai nói, cái này rõ ràng cho thấy tung tin vịt, tung tin vịt à, đứng ra, xem bản cung không đánh nát nàng cái mông. Long hiên ho khan mấy tiếng, nhìn về phía chúng nữ nói. Phàn lánh ngọc gấp vội và ngẩn đầu nhìn về phía trên mái hiên vương tốt giống như cái gì cũng không biết. Ngươi có nhường hay không ta đi? Không cho thì ta nói cho phụ hoàng nói ngươi tối hôm qua đem ta ngủ, một đêm 26 lần, ngươi xem phụ hoàng sẽ hay không sẽ đánh gãy chân ngươi. Long mặc nôn nhìn chầm chầm Long hiên, miệng nô lên. Nhìn cực kỳ hung. Khúc khục, ngươi nha đầu này lúc nào trở nên hư hỏng như vậy, lần này ai dạy, ừ. Đứng ra, cái mông cho ngươi đánh nát. Long hiên bị lời nói sặc, mặt sạm lại nói. Lần này nguyên bản đang đánh cờ nữ hoàng, ngọc thủ một hồi, vỗ ngực một cái sau, lúc này mới đem kỳ tử bông xuống. Hoàng huynh, ngươi để cho ta qua mà, ngươi xem nhiều như vậy tỉ mội đều đi theo ngươi, ngươi không công bình. Lại nói, với ngươi gì đó sau, là có thể thăng cấp có đúng hay không? Ngươi đem ta xử lý không là được mà, đến lúc đó thì ta có thể tu luyện. Long Mạc Nôn dậm chân một cái nói. Long Hiên. Mẹ nhà nó, lần này lại là ai nói? Long Hiên sau khi hít sâu một hơi, khỏe miệng có giật nói. Ảnh sát cùng kim tỏa lúng túng cười một tiếng, khẩn trương nâng trùng trà lên uống trà, không trả lời. Cái kia, mặc Nôn A, ngươi còn biết ngươi Hoàng Huynh sự tích gì? Long Hiên bất đắc dĩ nói. Nghe nói Hoàng Huynh ngươi một đêm có thể vài chục lần. Một lần nửa giờ. Long Mặc Nôn chớp chớp mắt to, sắc mặt đỏ bừng, do dự hỏi: "Dợi a, các nàng sẽ không có nói ngươi hoàng huynh vạn dân đưa tiễn?" Thập Lý Phương rừng đổ sộ tràng cảnh. Một người diệt trừ thủy hỏa linh khí, cứu vãn tể dương quang huy tràn diện. Hiệu lệnh ngũ lôi, chém chết mấy chục ngàn địch quân vĩ nạn sự tích. Long Hiên nâng tràn nói: "Không có a, các nàng nói nói cho ta biết trước điểm thú vị." Long Mặc Nôn lập tức nói: "Là cơ tim tắc nghẽn cảm giác." Long Hiên đau lòng nói: "Vậy ngươi có nhường hay không ta đi mà?" Ta một đại mỹ nữ, chẳng lẽ còn không có khả năng theo ngươi mà, hoàng huynh tốt nhất rồi. Long Mạc Nôn làm nụng nói. Phu Hoàng đồng ý không? Long Hiên bất đắc di nói. Hắn đồng ý á, hắn nói ngươi nếu là không bảo vệ tốt ta, đến lúc đó hoàng đế đừng nghĩ làm. Long Mạc Nôn thành thực gật đầu. Long Hiên cái chán gân xanh hiển lộ, niệm nó, vị hoàng đế này làm việc, cùng người bình thường thật miệng nó không giống nhau à. Được đi, Phu Hoàng đều nói như vậy, vậy cùng đi đi, bất quá phải nghe ngươi một ly tỉ. Biết không? Long Hiên phân phó nói. Ấn đây, Mạc Nôn nhất định sẽ rất lợi hại nghe lời. Long Mạc Nôn cầm cầm quả đống nhỏ, lộ ra hai cái giang khẽnh, hưng phấn nói. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía tề dương thành phương hướng, nội tâm than thở, tiếp đó, nên xuất trinh. chương 278, Sự tình không tốt. Chủ công, 1.000 không quân đã tổ kiến hoàn tất, tuyển chọn đều là tinh nhuệ nhất thần tiến thủ, chiến lực toàn bộ đều tại linh mạch nhất trọng đến tam trọng giữa. Long Hiên Linh Thánh chỉ sau đó không lâu, ra cắt lượng tới báo cáo. Ừ, mang đủ lương thảo, chúng ta sau nửa giờ lên đường, chạy tới Tể Dương Thành. Long Hiên gật đầu nói. Mọi người đều là nhận lệnh, bởi vì vì thời gian gấp, nguyên nhân mà không có người lấy mã thất hoặc là linh thú, toàn bộ đều ngồi lên tốc độ so với bình thường linh thú phi hành sắp một đội phần cơ quan điểu. Nhật Thiên, Thỏ Hoàng, Thiên Kim Cương Trở, tại cùng một cái cơ quan điểu thựa. Đồng dạng cơ quan điểu phần lưng. Đại khái chỉ có thể chứa 4-5 người như vậy, phía trên có thể nằm xuống, cố định thân thể, cho dù nằm xuống, cũng không cần lo lắng bị thổi bay. Bất quá Long Hiên cơ quan điểu, ngược lại có chút đặc biệt, diện tích là người khác là gấp mấy chục lần, phía trên kiến tạo một tòa phòng ốp, ơn, bên trong có mấy cái căn phòng, không sợ dại do rầm mưa cái loại đó. Chiếu theo Long Hiên yêu cầu, lỗ ban còn dùng tài liệu đặc biệt cùng trận pháp, gia tăng cách giấm tính, cho dù là bên trong phát ra 80dC-benthenium chỉ phải đóng cửa lại cửa sổ, ở bên ngoài, như cũng nghe không. Quan trọng hơn là, cái này cơ quan điểu cứ việc rất nặng, nhưng tốc độ lại so với bình thường cơ quan điểu còn nhanh hơn nhiều chút. Long hiên nghe, xoa xoa tay, không hổ là lỗ ban, hắn chỉ thích như vậy, cho cái này cơ quan điểu lấy một cái tên, đổi thành cự linh điểu. Bọn binh lính nhìn đến vẻ mặt hâm mộ, điện hạ lần này có thể cùng chúng nữ ở bên trong, lần này vẫn là mang một cái công chúa. Bọn họ lúc nào mới có thể có như vậy sinh hoạt nha. Chúng tướng sĩ nhóm, hiện tại quân tình khẩn cấp, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới Tề Dương Thành, không được có chút nào trễ mãi, lên đường. Long Hiên quá to. Vâng. Chúng tướng sĩ lơn tiếng nói. Uy, ngươi là tên khôn kiếp, lại muốn vứt bỏ ta, nói tốt làm cho bản tiểu thư tòa quân. Mắt thấy quân đội muốn xuất phát lúc, Lý Băng liên đột nhiên chạy tới, nổi giận đùng đùng nói. Long Hiên thấy vậy có chút lúng túng, lúc trước là vì rút phàn lánh ngọc, mới nói như vậy, trên thực tế vẫn đúng là quên nàng. Điện hạ, liền để băng Liên đi đi, mặc nôn mội mội cũng có thể qua, nàng cũng không có vấn đề. Phàn lánh ngọc hỗ trợ nói. Được rồi được rồi, bất quá cơ quan điểu đều là lượng thân chế tác riêng, nơi này có thể không dư thừa cơ quan điểu. Phổ thông linh thú phi hành, có thể không nhất định có thể theo hàm dương bay đến tề dương. Long Hiên bất đắc di nói. Ngươi hốn đản. Đáp ứng bản tiểu thư sự tình cũng không có làm được, ai ai ai, ngươi đây chẳng phải là có một con cự đại cơ quan điểu sao. Nhiều người không được a Lý băng liên trận tròn đôi mắt nói. Dĩ nhiên không được, đó là bản cung vật cưới chuyên dụng, ở là bản cung cùng bản cung nữ nhân, ngươi cũng không phải là bản cung nữ nhân, ngươi không xấu hổ sao? Long hiên trận mắt một cái. Phi. Ta bất kể, ngươi nếu là không làm cho bản tiểu thư đi lên, bản tiểu thư liền nói ngươi đã vô lệ với ta. Lý băng liên thấp giọng hung hăng nói. Vậy ngươi nói chứ, tổn hại cũng không phải là bản cung danh tiết. Long hiên nhún vai nói. Ngươi. Lý Băng Liên giận đến cắn răng nghiến lợi, tên khốn này đến có xấu hổ hay không? Khúc khục, điện hạ, làm cho Băng Liên lên đi, bên trong cách âm tính không phải cực kỳ được rồi, nàng ở trong phòng không nghe được. Phàn lãnh Ngọc hơi đỏ mặt nói. Nghe cái gì? Ta nhổ vào. Lý Băng Liên sướng sở, theo sau tiểu kịp phản ứng, hơi đỏ mặt, phun một câu. Ừ, ngươi lại phi, không cần đi, nếu không phải là lãnh Ngọc, ngươi cho rằng là bạn cùng sẽ làm ngươi lên. Long Hiên mặt không chút thay đổi nói. Điện hạ A, cái kia, ta sẽ quản tốt băng liên hắc hắc, nàng sẽ không gây chuyện. Phan lãnh ngọc vội vàng nói. Lý băng liên cắn răng, lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không dám nói nữa. Long Hiên gật đầu một cái, chỉ huy chúng nữ thượng cự linh điểu, phát hiện trong phòng, dụng cụ thương ngày đầy đủ mọi thứ, còn có thể tùy thời dùng trận pháp nấu nước pha trà uống, quả thực vui thích. Trong này còn có truyền thanh âm lục lạc, có người tìm hắn lúc, bên kia lục lạc kéo một cái. Thanh âm là có thể chuyển tới Long Hiên bên này lục lạc lên, Long Hiên là có thể tùy thời biết tin tức. Không tệ không tệ, Mạc Nôn à, các ngươi thì tùy tìm căn phòng ngủ, đơn độc ngủ cũng được, căn phòng đều đủ a Long Hiên tâm tình lập tức tốt, sau đó phân phó nói. Hoàng Huynh, ta muốn với ngươi cùng ngủ. Long Mạc Nôn dẫn đầu nói chuyện trước. Khí! Chúng nữ ngay vậy, nhất thời hít một hơi lanh khí, công chúa, ngươi sẽ không sợ qua mấy canh giờ sau, ngươi không thể bước đi à. Ngươi đến phòng hắn hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi Lý Băng Liên cũng là trận mắt hốt mộn, hoàng gia đều như vậy sao? Họ hàng gần cũng không để ý. Hiện đang đánh giặt đây, nếu như chơi qua đầu. Khúc khục, vậy thì không tốt lắm.